cáo biệt ba người trần mãn thần tại đông đảo trong tầm mắt ra suối nước nóng tiểu trấn rất nhanh liền thi triển đảng vân thuật hóa thành một vòng trường hồng hướng phía cực bắc phương hướng bay đi hắn quyết định mình bế quan c h i địa đem rời xa suối nước nóng tiểu trấn mà là đi bắc lục băng vực lãnh địa bắc lục đồng dạng có thật nhiều thế lực băng vực chính là quần hùng cùng nổi lên bên trong một chi vực chủ băng bụi tiên tử nghe nói đã có hóa thần kỳ tu vi môn nhân có tám ngàn tri chúng bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản không dám ở băng vực lỗ mãng huống hồ trần mãn thần để ý nhất một điểm đó chính là băng b ủ i tiên tử tỉ tỉ băng phách tiên tử mấy trăm năm trước tại tây lục cùng bắc lục tông môn đại chiến bên trong v ỡ lạc chính là chết tại quỷ âm tông tông chủ triệu vô cực trên tay băng b ự c cùng quỷ âm tông có thủ không đợi trời trung trình độ nào đó liền trở thành trần mãn thần tốt nhất h ộ thuẫn ngay tại trần mãn thần ra suối nước nóng tiểu c h ấ n sau vài phút tốt mấy thân ảnh đuổi theo phần lớn là thợ săn tiền thưởng đem trần mãn thần ra suối nước nóng tiểu c h ấ n tin tức cấp tốc báo cho trăm dặm đại sư mình khẩn cầu hắn điều động một đội tinh anh hào thủ tới dã ngoại nơi nào đó một tên màu đen trường bảo nam tử đối sau lưng một tên người áo đen phân phó nói, người áo đen chắp tay trả lời theo sau đó xoay người liền chui vào đất tuyết bên trong như là cá bơi cấp tốc lao vùn vụt mà đi vậy mà là thổ hành chi thuật không c h u n g ngự khí phi hành trần mãn thần tự nhiên rất nhanh liền cảm ứng chắp sau l ư n g đổi u theo mấy đạo khí tức tự nhiên là không có cái gì hào ý bất quá giờ phút này hắn cũng không muốn cùng những người này dưới mắt liền độc thủ thế là triển khai vân tung vũ bộ thân pháp lập tức thân hình một trận phiêu hốt để người phía sau đáp ứng không xuể trần mãn thần nhìn thấy phía trước một đại đoàn mây mù lập tức nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong đó người phía sau lập tức ngừng lại thân hình trốn ở phụ cận đám mây đằng sau chờ đợi trần mãn thần xuất hiện lần nữa nhưng là qua nửa canh giờ trần mãn thần đều không có từ bên trong ra hoàng bét bị hắn đ u ồ n g h ị c h có người nhất thời kịp phản ứng nao nhao hướng tiến vào đoàn kia trong mây mù quả nhiên không có phát hiện bất luận kẻ nào đáng ghét mấy tên thợ săn tiền t h ư ở n g phát tiết đem mây mù chặt một trận chỉ có thể kế tiếp theo hướng phía trước lung tung đuổi theo lúc này sớm đã ở xa số ngoài trăm t h ứ c trần mãn thần dần dần đã bay khỏi suối nước nóng tiểu chấn chỗ pha vi dần dần tiến vào bất cảnh. cảnh tứ ngược phong tuyết phản phất đột nhiên dừng lại chỉ còn lại có vô tận hàn ý loại này hàn ý phảng phất mang theo một loại thiên nhiên áp bách khiến cho mới vừa tiến vào bắc vực trần mãn thần một nháy mắt liền cảm thấy mình lực lượng bị suy yếu gần một thành mà lại nơi đây khoảng cách băng vực còn có mấy ngàn bên trong lộ trình thật không biết đến băng vực về sau mình thực lực sẽ bị áp chế đến loại cảnh giới nào bất quá dưới mắt trần mãn thần cũng không lo được nhiều như vậy chỉ là hơi do dự một chút liền phi thân s ẹ t qua chân trời thẳng tiến không lùi bắc vực rét lạnh xa hoàn toàn không phải phổ thông rét lạnh mà là có thể khiến tu sĩ thể nội linh lực vận chuyển cảm thấy ngưng trọng tắc, như thế như vậy phát huy ra thực lực liền sẽ giảm b ớ t đi nhiều một đạo phong nhận đột nhiên đánh tới trần mãn thần cấp tốc một cái quay thân tránh thoát thấy rõ địch tới đánh vậy mà là một con thuần bạch sắp phi thiên báo trong miệng lần nữa ngưng tụ ra phong nhận hướng phía trần mãn thần nôn đi qua rút ra vô mang pháp kiếm trần mãn thần gọi ra thái hư kiếm ý pháp lực rót vào thần kiếm lập tức pháp kiếm buộc phát ra một cỗ uy năng lần nữa nghiêng người tránh khỏi phong nhận trần mãn thần trường kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm khí một chiêu tiên nhân chỉ đường p h u n ra kiếm khí đạo qua phi thiên báo lại không nghĩ rằng trên người của nó phát ra sáng lóng lánh một tầng v phảng phất trên thân bảo bọc một tầng băng giáp quả nhiên kiếm khí chỉ là làm thân thể nó nhận một tia trở ngại lông tóc không thương đáng chết chỉ là yêu thú cấp trung vậy mà khó chơi như vậy trần mãn thần không dám kinh thường triển khai vân tung vũ bộ bằng vào thái hư kiếm ý cản rơi phong nhận công kích trực tiếp một tiếng gầm thét thủ đoạn run, run run ngay cả tiếp theo ba đạo hình quạt kiếm khí chúng đích phi thiên báo phi thiên báo cứ việc có băng giáp hộ thể nhưng vẫn là bên trong dương quan ba trồng kiếm khí lập tức toàn bộ thân thể trở nên suy yếu phong nhận cũng trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thẹn quá hóa giận nó vậy mà gào thét một tiếng v ú t to lớn hai cánh thuần lấy n ụ thân công kích trần mãn thần trần mãn thần ngay cả tiếp theo ngăn cản mấy lần phát giác phi thiên báo lực lượng vô cùng lớn mình cũng không thích hợp cận chiến lập tức lưu lại một đạo tàn ảnh chân thân nhanh chóng thối lui mở ngưng tụ ra toàn thân linh lực b ộ c phát ra phá thiên một kiếm kiếm khí tấm lụa hung hăng xuyên thấu phi thiên báo đưa nó một bên cánh c h ặ t đ ứ t tính cả bên cạnh một cái b à n chân cũng c h ặ c đức cái bụng cũng bị xé ra một đường vết rách lập tức máu tơi vẩy ra nguyên bản màu trắng tuyết trắng thân thể lập tức bị vết máu nhùm dần kêu thảm từ không trung rơi xuống trần mãn thẳ sớm đã trong miệng nuốt xuống một viên thuốc lần nữa một chiêu tiên nhân chỉ đường kiếm khí từ trên xuống dưới xuyên thấu phi thiên báo dây rụa bên trong nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà toàn thân vỡ ra kinh động chung quanh không ít phi thiên báo đồng loại giống lập tức có mười mấy con phi thiên báo hướng phía trần mãn thần lao xuống mà tới hoàng bét trần mãn thần thấy cảnh này giật nảy mình trực tiếp lấy thân pháp vọt ra ngoài may mắn phi thiên báo nhóm tốc độ cũng không nhanh cho nên tại truy sau một lúc phát hiện từ đầu đến cuối đuổi không kịp trần mãn thần rốt cục từ bỏ xem ra bắc vực cái này bên trong phải gấp bội cẩn thận ngay cả yêu thú đều khó đối phó như vậy trần mãn thần không khỏi tâm lý âm thầm may mắn vừa rồi nếu là mình không chạy trốn lời nói làm không tốt sẽ tại mười mấy con phi thiên báo tự bạo bên trong thủ thương lần này trần mãn thần mở rộng thần thức thăm dò pha vi cảm giác phương viên ngàn mét bên trong hết thẻ độc tĩnh may mắn lúc này mới vừa tiến vào bắc vực chung quanh cũng không có người nào trần mãn thần tiếp tục tiến lên đang không ngừng bị suy yếu lực lượng hàn ý bên trong tiến lên ngày kế tiếp buổi trưa rốt cục đổi tới một mảnh bằng làng tri địa đây chính là băng vực lãnh địa tại lãnh địa lối vào chỗ một viên to lớn màu trắng khoan hình thủy tinh treo ngược ở đây một cố vô hình thần n i ệ m không ngừng cảnh cáo băng v ự c lãnh địa người rảnh rỗi chớ nhập như khư khư cố chớp thì g i ế t không tha chương một trăm ba mươi bảy h hồn minh tường băng v ự c lối vào chỗ chân mãn thần đứng tại kia bên trong nhìn c h ă m chằm v i ê n kia lơ lửng thủy tinh cảm thụ xong cái kia đạo cảnh cáo về sau cười cười tự nhủ có dạng này uy hiếp cũng tốt ta đang cầu mà không được nói xong l i ê n lựa chọn tính uy hiếp cũng tốt ta đang cầu mà không được nói xong i ề n lựa chọn nếu là ẩn thân trong đó chỉ sợ trừ băng vực vực chủ bên ngoài những người khác chưa hẳn có thể tìm tới cùng nhau đi tới t r â n mãn thần phát hiện cái này bên trong sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo mở ra hoa phảng phất đều rất kỳ lạ vậy mà đều là từ tảng băng cấu thành vẹn vẹn đã thấy chủng loại chỉ sợ có mấy chục trồng đi n g ô i s ồ n người xuống t r â n mãn thần x u ề bàn tay ra thử đi chạm đến những n à y tảng băng chi hoa cỏ hoa lạnh leo thấu xương còn giống như có một tia hàn độc tiến vào nhập thể nội t r â n mãn thần chỉ là hơi dùng ngón tay đụng một cái những n à y băng lang hoa cỏ cánh hoa lập tức cảm thấy một trận nhói, nhói. hơn nữa còn có một tia nhỏ xíu độc tố tiến vào trong kinh mạch trần mãn thần ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển sóng biết tâm kinh lập tức trong kinh mạch sinh ra một cỗ nhu hòa dược lực bắt đầu tịnh hóa nhận độc tố xâm hại kinh mạch dược lực rất nhanh chữa trị hoàn tất sau đó lại tại trần mãn thần điều khiển dưới bốn phía bắt giữ kia tia hàn độc cái này hàn độc cùng loại một đạo đông tuyết hình dạng sáu mặt thể không đứng ở trần mãn thần thể nội tản mát ra hàn ý bất quá tại sóng biết tâm kinh chân áp xuống cái này một tia hàn độc rất nhanh bị dược lực tịnh hóa rơi trần mãn thần cẩn thận phân biệt dưới phát hiện vẹn vẹn mình nhận ra dược th những dược thảo này phi thường k h ó được cơ hồ sẽ không ở băng vực bên ngoài địa phương xuất hiện thế là hắn lây ra một con đặc thù hộp cái này hộp loại như thủy tinh có được ôn hòa tác dụng bảo vệ nhất là thích hợp cất đặt một chút rất dễ hư hao hoặc biến chất dược thảo hắn cho mình đeo lên một đôi cái bao tay đặc thù ngưng tụ ra linh lực tại giữa ngón tay trần mãn thần cái này mới đưa tay vươn hướng những này băng lang hoa cỏ khi băng lang hoa cỏ bởi vì nhận xâm phạm buộc phát ra hàn độc thời điểm trần mãn thần bao tay trực tiếp đem nó ngăn cách thuận lợi mà đem ngắt lấy dưới để vào đặc thù hộp thủy tinh bên trong trần mãn thần một đường ngắt lấy rất nhanh liền có hai mươi mấy đoá băng lăng hoa cỏ lúc này trong hai truyền đến mấy người tiếng nói trần mãn thần cấp tốc triển khai thân pháp giấu ở một viên kết đầy băng xương một cây đại thụ phía sau đem khí tức của mình hoàn toàn cho thu liễm mạc sư tỷ nghe nói mấy ngày nay có quỷ âm tông người đến cầu kiến tông chủ có phải là thật hay không đây là một cái nghe và o phi thường đáng yêu ngây thơ thiếu nữ thanh âm được xưng mạc sư tỷ nữ tử mở miệng trả lời không sai bất quá bọn hắn đã bị tông c h ủ hạ lệnh chém giết bây giờ chỉ sợ thi thể ngay tại kia tường băng bên trong đi đại khái là nghe tới tường băng cái từ này trần mãn, tầng tầng bên trong bên trong mãn thần nghĩ đến tự mình lựa chọn đi tới băng vực cũng bất quá là lâm thời quyết định quỷ âm tông không có khả năng biết trước bất quá lúc này quỷ âm tông lựa chọn phái người tới xem ra là có ý đồ gì những này thiếu nữ ước chừng là băng vực bên trong tuần vệ trần mãn thần kiên nhẫn đợi các nàng đi qua về sau mới từ đại thụ phía sau đi tới xem ra băng vực khoảng thời gian này cũng sẽ không quá b ô n g lỏng ta phải c ẩ n t h ậ n chút trần mãn thần chủ động tránh đi băng vực khu vực trung tâm mà là lựa chọn tại biên giới một vùng tìm kiếm chỗ ẩn thân bây giờ trên người hắn mang có không ít yêu thú nội đan cùng từ tự luyện chế đan lược đã không cần tận lực tìm kiếm linh khí dư thừa địa điểm chỉ cần đầy đủ an toàn liền có thể làm mình nơi tu luyện một đường nước qua núi non trung điệp dần dần đi tới hoang vu cực hàn một bên cái này bên trong phảng phất là bị băng vực từ b ỏ khu vực bị đông cứng xương khô khắp nơi đều là mà lại có lớp kín to lớn đóng băng chi tường ngăn tại trước mặt đây là trần mãn thần trận to mắt nhìn trước mắt đóng băng chi tường phát hiện tường này bên trong vậy mà đông kết lấy vô số người thi thể những thi thể này giống như đều là bị chỗ lấy cực hình sau đó bị đông cứng tường hấp thu dị dạng chẳng lẽ nói cái này cả bức tường là có sinh mệnh một trận dị động xuất hiện mặt tường vậy mà bắt đầu trở nên mềm mại sau đó nhuyễn bắt đầu chuyển động sau đó mặt tường đột nhiên dối ra hai đầu xúc tu hướng phía trần mãn thần cô tới không được trần mãn thần cấp tốc lui lại nhưng là cái này xúc tu tốc độ thật nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đem h ắ n quân lấy sau đó cấp tốc thu về linh lực không cách nào vận chuyển trần mãn thần chỉ cảm thấy toàn thân mất đi chi giác mà lại linh lực lại bị phong ấn chỉ có thể mặc cho bằng cái này xúc tu đem mình kéo quá khứ mặt tường chẳng biết lúc nào đã sinh ra một t r ư ơ n g to lớn bờ môi bờ môi chậm rãi mở ra như là vực sâu không ngừng tản mát ra p h ệ nhân khí tước không n g ừ n tản mát ra y ệ n h khí tước không ngừng n mát ra nhân khí tước không n g ừ n tạo mênh mông lực lượng xông phá xúc tu t h ó i buộc trực tiếp đem nó nổ tung cấp tốc giải trừ trần mãn thần phong ấn trạng thái cực nóng mà thiêu đốt linh lực tại trần mãn thần thể nội lao nhanh không ngừng xông phá đông lạnh tường lưu ở trong cơ thể hắn hàn băng chi khí đông lạnh tường hóa ra một t r ư ơ n g đáng sợ to lớn mặt người khoảng chừng cao mười mấy mét t r ư ơ n g này cự nhân chi mặt phát ra trận trận gào thét từ bên cạnh huyện hóa ra vô số xúc tu hướng phía trần mãn thần đánh tới hồng liên nở rộ hoa nở bất bại vô số kiếm khí phóng lên tận trời sau đó hình thành một mảnh mưa to mưa kiếm như là hồng liên nở rộ đón xúc tu chém tới bạo tạc kịch liệt bạo tạc không ngừng đánh tới hình thành mạnh mẽ ba cơn báo táp này sẽ rách vô số s ú c tu cuối cùng nạnh sinh sinh tại đông lạnh tường mặt người trung ương nổ tung với anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến mặt người bị nổ ra một cái cự đại hang động cảm nhận được sau lưng truyền đến mấy trăm đạo khí thức trần mãn thần biết lần này cử động đã triệt để kinh động băng vượt người thế là c ắ n răng tại đông lạnh tường mặt người còn chưa hoàn toàn khôi phục thời khắc trực tiếp thân kiếm hợp vừa từ mặt người trợt nổ tung trong động xuyên qua hướng phía đông lạnh tường khác một bên tản mát ra băng hàn từ khí h cám chỗ bay đi mấy phút sau mấy chục đạo trước hết nhất chạy tới băng vượt tuần vệ xuất hiện các nàng đi tới tường đông trước mặt dưỡng bước phát hiện đông lạnh tường vậy mà lọt vào một chút tổn hại rất là nghi hoặc một tên mái tóc đen dài thiếu nữ nhìn một chút tình huống hiện trường mở miệng nói ra thật sự là khó có thể tưởng tượng lại có người đột phá chúng ta băng vực cú hồn minh tưởng tiến vào từ linh điện m ộ t linh chuyện này nhất định phải nhanh bẩm báo vực chủ một tên khác hai mắt con mắt trình màu trắng màu đỏ tóc con thiếu nữ tiến lên nói ta biết lưng nguyệt chỉ là hiện tại chúng ta có phải là muốn đuổi theo so gọi mục linh thiếu nữ tóc đen do dự nói cái này chúng ta hay là không nên khinh cử vọng động t ử linh điện là t ử khí tụ tập t âm hàn c h i địa người tu vi của ta đi vào về sau quá nguy hiểm hay là cùng vực chủ điều động minh hồn tiểu đội đến đây xử lý việc này tương đối tốt l u ơ n g nguyệt trả lời mục linh nhẹ gật đầu an bài mấy tên thuộc hạ trở về bẩm báo tình huống những người khác thì tại nguyên chỗ chờ lệnh chờ vực chủ chỉ thị u hồn minh tường khác một bên trần mãn thần từ khi tiến vào t ử khí buộc phát phạm vi về sau đã cảm thấy chung quanh tràn ngập nguy hiểm cái này bên trong không biết là chỗ nào luôn luôn lộ ra âm chầm chầm sát khí thỉnh thoảng có tà mị chi vẫn toát ra n g ư toan công kích trần mãn thần nguyên hồn bất quá tốt ở trong cơ thể hắn có thần cách c h â n áp những n à y u hồn căn bản là không có cách tiến v à o bất quá bọn chúng có không cam tâm thế là không ngừng vây quanh trần mãn thần dần dần đem hắn bao vây lại phá trần mãn thần một đạo kiếm khí vung ra lại phát hiện kiếm khí căn bản tổn thương không được những n à y hồn thể những n à y hồn thể đã là tinh thần loại tồn tại không có thực chất kiếm khí căn bản không có tác dụng trận trận thê lương tiếng rên dị không ngừng chuyển đến ý đồ nhiễu loạn trần mãn thần tâm thần may mắn tinh thần hắn ý chí kiên cường bất vi sở động chỉ là càng hướng bên trong, đi vào, liền sẽ cảm thấy bên trong sát khí càng nặng t r tử tử sơ cấp tử linh không có, có ý thức chỉ biết không ngừng thôn h ệ tử khí hoặc cái khác tử linh cho đến chết linh không ngừng tiến hóa cuối cùng xuất hiện có ý thức cao cấp tử linh lúc này tử khí sẽ thành cao cấp tử linh lực lượng nguồn suối cao cấp tử linh thông qua tu luyện có thể thu hoạch được trưởng thành tiến hóa trở thành tướng cấp đại tướng cấp vương cấp hoàng cấp thậm chí thủy tổ cấp bậc đáng sợ tử linh một khi đến lúc kia chỉ sợ liền là nhân gian thai nạn trần mãn thần bị mấy trăm tử linh vây quanh những n à y tử linh vẫn chỉ là thấp nhất cấp bậc vô ý thức tử linh bọn chúng chỉ biết thôn vệ mặc dù tử linh có thể thông qua thôn vệ tử khí hoặc cái khác tử linh thu hoạch được trưởng thành cùng tiến hóa nhưng là bọn chúng càng thích thôn vệ sinh linh thôn vệ sinh linh bọn chúng tốc độ phát triển sẽ trên diện rộng tăng tốc cũng có thể để bọn chúng thu hoạch được sinh linh sau khi chết ký ức trở thành có ý thức cao cấp tử linh trần mãn thần mặc dù trước mắt bởi vì thần cách thủ hộ không sợ những n à y tử linh xâm nhập thân thể của mình nhưng là không cách nào ngăn cản những n à y tử linh thông qua tinh thần ý chí đến quá yêu chính mình loại này mặt trái cảm xúc phi thường thống khổ để người không ngừng sinh ra bạo tẩu nghĩ muốn giết chóc muốn tự mình hại mình xúc động trần mãn thần thống khổ nhẫn mại lấy mồ hôi đầm địa bên hai không ngừng có tử linh tại quân quanh nguyền rủa trần mãn thần đ ố n g nhiên nghĩ đến không nói từ biệt trước cho mình chổi hạt trâu kia lập tức từ trong túi càn khôn đem nó xuất ra tựa hồ là cảm ứng được chung quanh mãnh liệt tử khí cùng đông đảo tử linh sau này phật trâu tại xuất hiện một viên lập tức bắn ra hóng ánh, ánh trướng biệt lớn hình thành một cái hình khuyên kết giới đem trần mãn thần hộ ở giữa phật châu quang hoa p h ả n phất là liệt nhật bục phơi đem t r u n g quanh tử linh trực tiếp tịnh hóa rơi một mảnh lập tức cả kinh t r u n g quanh tử linh phát ra hoảng sợ kêu rên nhao n h a u t ả n ra trần mãn thần cuối cùng từ đầu đau muốn nước bên trong giải thoát ra lấy ra khôi phục tinh thần đan dược n u ố t vào tại phụ cận mặt đất tìm một chỗ đả t ỏ a điều tước sau nửa canh giờ trần mãn thần rốt cục khôi phục bảy tam phần lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía tình hình ư ám rét lạnh sát khi dạy đặc các linh vô số đây chính là hoàn cảnh chung quanh khắc họa trần mãn thần không khởi khổ xem ra chính mình lựa chọn đi tới băng vực là thất sách mặc dù cái này bên trong nhưng lấy bảo vệ mình quỷ âm tông người chỉ sợ cũng vào không được nhưng là hoàn cảnh như vậy thích hợp bản thân tu luyện sao không nói cho phật châu ẩn chứa phật ra chân n ôn có được tịnh hóa hết thể hắc cám tà mị lực lượng cho nên lúc này cứ việc không ngừng có tử linh vây tới lại bởi vì e ngại bị tịnh hóa chỉ có thể tại cách trần mãn thần ba mươi m có hơn ở lại bất quá bọn chúng thỉnh thoảng hướng trần mãn thần phát ra h o á n hận gào thét khôi phục hoàn tất trần mãn thần không cam tâm như vậy dạng này một mực so nhốt ở bên trong dự định dựa theo đường cũ lui về bất quá rất nhanh hắn phát hiện cái này có chút ý tưởng ngây thơ hoàn cảnh nơi này tựa hồ một mực tại cải biến lộ tuyến đã phát sinh biến hóa rất lớn mình dọc theo đường về thẳng đường đi tới đi gần một canh giờ đều không nhìn thấy bức kia đông lạnh tưởng trần mãn thần thở dài một lần nữa trên mặt đất đả toạ n t r u n g quanh tử linh thấy thế đều phát ra cởi lạnh tựa hồ đang cởi nạo h trần mãn thần không biết lượng s ứ c đã tạm thời đi không ra cái này bên trong dứt khoát mình cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành tu luyện trần mãn thần lấy ra một hạt yêu thú nội đan phát, phát hiện mình có phật châu bảo hộ hết sức an toàn chí ít trước mắt còn chưa có xuất hiện cao cấp tử linh không cần lo lắng nuốt xuống nội đan trần mãn thần lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông linh lực tán phát ra cỗ lực lượng này nếu như không thêm vào khống chế hấp thu rất dễ dàng đối kinh mạch tạo thành tổn thương thế là trong đầu rút ra ra thái nhất tam thanh quyết khẩu quyết cấp tốc dựa theo khẩu quyết linh lực lộ tuyến vận chuyển thái nhất tam thanh quyết chia làm ngọc thanh thượng thanh cùng thái thanh ba cấp độ tu luyện ra tam thanh linh lực càng nhiều liền có thể để cho mình các hạng tốc độ càng nhanh mà lại lẽ tránh thuộc tính càng cao bất quá lợi hại nhất hẳn là đối với không phải người loại quái vật tổn thương càng cao trần mãn thần đột nhiên nghĩ đến một điểm nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít t ử linh thể đột nhiên nghĩ đến một điểm không biết mình tu luyện ra tam thanh linh lực về sau phải chăng có thể chu s á t những này tử linh trần mãn thần lập tức toàn thân tâm đắm chìm nhập trong tu luyện tại yêu thú nội đan liên tục không ngừng cung cấp giới trần mãn thần thu hoạch được sung túc ngoại giới linh lực có thể cấp tốc tại thể nội s u n g kích từng cái trước đây chưa từng mở lại ám huyệt bất quá bởi vì cái này là lần đầu tiên bắt đầu tu luyện thái nhất tam thanh quyết cho nên xung kích huyện đạo tốc độ phi thường chậm bất quá trần mãn thần kiên nhẫn mười phần cho nên hào không dao k xung xung cùng t lúc đó hữu hồn u minh tường khác một bên to lớn mặt người đã chữa trị hoàn tất lúc này một thân màu xanh ngọc hàn băng áo giáp một đầu tóc bạc nữ tử tại đông đảo băng vực tuần vệ cùng đi đứng tại mặt người trước mặt nữ tử này chính là băng vực vực chủ băng trần thiết tử đang nghe thuộc hạ bẩm báo về sau cố ý đi tới cái này bên trong xem xét băng trần tiên tử một cái tay đặt tại vách tường người trên mặt một bên nhắm mắt lại lại lắng nghe t r ư ơ n g này mặt người giờ phút này đang cùng băng trần tiên tử tiến hành giao lưu tinh thần đã cầm tiếp theo gần một khắc đồng hồ một linh cùng lung nguyệt cùng cao cấp tuần vệ c h ờ ở một bên cảnh giác quét mắt chung quanh mà tại cách đó không xa một đôi toàn thân tản mát ra khói đen thần bí tuần vệ chính không nhúc nhích đứng tại kia bên trong chung quanh cũng không có bao nhiêu băng vực tuần vệ dám tới gần bọn hắn bởi vì vì trên người của bọn hắn tản mát ra nồng đậm từ khí để người quả thực không rét mà run băng trần tiên tử rốt cục thả tay xuống mở hai mắt ra băng trần tiên tử đơn giản đưa nàng đạt được tình báo cùng phân tích của mình nói ra lập tức để cái khác băng vực tuần vệ thở dài một hơi nếu như là quỷ âm tông quy mô sầm lấn đó chính là tông môn chi chiến c ầ n treo lên mười hai phân tinh thần mới có thể dưới mắt đã chỉ là một cái không biết lượng sức gia hỏa tự tiện xông vào tiến vào minh điện kia liền mặc cho hắn chết sống tốt m ộ c linh cùng lung nguyệt cùng kêu lên linh mệnh nó hơn tuần vệ cũng là chỉnh tề lên tiếng băng trần tiên tử thổi một tiếng h u ý sáo lập tức trên bầu trời quần phong gào t é t sau đó một con cao mấy mét sinh ra dài mười mấy mét hai cánh màu lam thần ưng từ trên trời giang xuống rơi ở giữa không trung tại một đám thuộc hạ sùng kính trong ánh mắt băng trần tiên tử thân hình l ó a lên liền n g ả y lên lam ưng trên lưng sau đó lam ưng vớt cánh cấp tốc lên cao hét to một tiếng liền vô cánh bay đi trong nháy mắt đã không còn thấy l â u nữa mộc linh cùng lung nguyệt rất nhanh an bài x u ố n g d ư ớ i chuyên môn điều động một đội hảo thủ chú đóng ở cái này bên trong chuẩn bị thủ vững một tháng nhìn xem phải chăng cái kia tự tiện xông vào người có thể hay không chọn tới minh điện chỗ sâu t r ầ n mãn thần vị trí to lớn phật c h â u vòng tay lơ lửng tại bốn phía thủ hộ lấy hán từ p ậ t trâu bên trên không ngừng chuyển ra trận trận n i ệ m tụng kinh văn thanh âm những âm thanh này hóa thành từng cái phật ra chân ngôn hình thành một đạo kết giới có chút kìm nén không được từ linh mạo hiểm v ọ t lên kết quả rất nhanh bị chân ngôn đánh giết tịnh hóa siêu độ quát khẽ một tiếng trần mãn thần đột nhiên hai mắt mở ra một đạo mở m ị sương mù màu trắng từ trong mắt l ó i lên toàn thân đột nhiên toát ra một cỗ thuần trắng chi lực sau đó cấp tốc chui vào trong cơ thể của h ắ n trần mãn thần mừng rỡ quá đỗi kinh lịch gần một ngày một đêm thời gian rốt cục đem cần ám huyệt một nhất quán thông khi ám huyệt toàn bộ quán thông thời điểm một cỗ thần bí mà cường đại tam thanh linh lực lập tức xuất hiện tại kinh mạch bên trong t trận trận á cơ hồ có trên trăm đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nguyên bản không cách nào tổn thương đến tử linh giờ phút này vậy mà lọt vào trọng thương tại chỗ liền có mười cái tử linh bị tỉnh hóa rơi trần mãn thần cao hứng quán đi lập tức hiểu được trước mắt thái nhất tam thanh quyết chỉ là vừa mới tu luyện ra mới linh lực c ò đ ứng nên không ngừng làm sâu sắc mới được yêu thú nội đan đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất quả nhiên hao phí rất lớn nhưng dù sao đăng giá nhất là trần mãn thần dưới mắt vị trí k h ố n cảnh lấy ra một bình từ tự luyện chế thượng phẩm đan dược trần mãn thần không có ý định nghỉ ngơi cứ việc giờ phút này thân thể cùng tinh thần đã cảm thấy m ỏ i m ệ t nhưng là sợ sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n trần mãn thần chỉ muốn mau sớm đem thái nhất tam thanh quyết cho tu luyện tới giai đoạn cấp cao chương một trăm ba mươi chín cao cấp tử linh chương một trăm bốn mươi tử khí tây nguyên theo cao cấp tử linh đổ xuống toàn thân của hắn chia ra làm trận trận tử khí trần mãn thần cảnh giác nhìn xem chung quanh cấp thấp tử linh thôn vệ tử khí lấy kiếm khí bảo vệ quanh thân đ ỗ n g nhiên một đạo ánh sáng lóa mắt đoàn t ử cao cấp tử linh thể nội chỗ sâu tán phát ra nhảy đến không trung trần mãn thần tâm lý kỳ quái phía dưới c ả n thụ được cái này đoàn dây năng lượng đến ba động vậy mà so từ bản thân trước đây mang theo mang tới yêu thú nội đ à n mạnh mấy lần nhìn thấy cấp thấp tử linh nhóm nhao nhao n h à o về phía đoàn kia tử khí năng lượng trần mãn thần lập tức xuất thủ vận chuyển phía dưới trường kiếm như hồng ngạnh i n h xinh đem phía trước c ả n đường cấp thấp tử linh cho tịnh hóa rơi một đầu rộng ba mét con đường trần mãn thần cấp tốc phi thân nhào tới một tay lấy đoạn kia năng lượng hấp thụ đến bên cạnh mình t r u n g quanh cấp thấp tử linh toàn phục kế tục nhào về phía trần mãn thần giờ khác này sợ hai của bọn nó biến mất chỉ còn lại có bản năng thôn phệ bản năng trần mãn thần thân kiếm hợp một tại cấp thấp tử linh bên trong mạnh mẽ đâm tới mạnh xinh xinh giết ra một đường máu đi tới ưu ám không gian bên trong một bên cao điểm bên trên cái này bên trong tựa hồ có đẳng cấp á p chế cấp thấp tử linh n h a o n h a o không dám tới chỉ có thể ở n o à i vi hướng về phía trần mãn thần cắn răng nghiến lợi gà g é t không để ý đến những n à y cấp thấp tử linh khiêu khích trần mãn thần đứng tại cao điểm bên trên t r ư ớ c lấy linh bút phát h ỏ a ra pháp trận sau đó cùng linh lực khôi phục hơn phân nửa về sau lại phát h ỏ a ra trận pháp hộ thân lúc này mới lấy ra đoạn kia tử khí năng lượng trần mãn thần nhìn bàn tay tâm cái này đoàn sáng tỏ năng lượng có chút do dự bất quá cân nhắc mấy phút về sau trần mãn thần quyết định hay làm ạ o hiểm thử một lần hắn tin tưởng mình thể nội thần cách lực lượng có thể giúp mình áp chế tử khí xâm phạm ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay ngón tay cái đ ụ n vào nhau tử khí năng lượng cất đặt tại hai bàn tay tâm ở giữa vận chuyển lên lập tức Cái này đoàn năng lượng bị Trần bị một ã n Thần liên lụy với nhau, không ngừng hóa thành nhẹ nhẹ năng lượng tuyến chui vào thể trong ngoài, ra bên trong, trong kinh mạch, cấp tốc lưu chuyển. thể thịt tốc hóa chui mạch, lụy lưu với vào ra cấp m cỗ huyết tinh chi khí đột nhiên xuất hiện sau đó chính là oán nghiệm t r ầ n mãn thần trong lòng giật mình ám đạo quả nhiên cái này năng lượng trực tiếp luyện hóa có chút không ổn bất quá trong lòng hắn cũng không hoảng hốt tỉnh lại thần cách trấn thủ trung cung vô tận thần cách lực lượng bắt đầu khuếch tán đến toàn thân thét lên liên tục phản phất lọt vào thần cách lực lượng tỉnh hóa t h khí năng lượng bên trên huyết tinh chi khí cùng oán nghiệm phát ra kêu t ê n ước chừng cầm tiếp theo một canh giờ sau c đan à y điển chỗ sâu viên kia bản mệnh nguyên đan giờ phút này khi lấy được cỗ này tinh thuần năng lượng tầm bộ dưới quả thực là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mặt ngoại không ngừng dày thêm lớn lên như vậy một chút điểm bây giờ trần mãn thần đã là kết đan hậu kỳ nhưng là cách kết đan đỉnh phong còn có một đoạn dài r à n g ra khoảng cách mặc dù chính hắn vì đột phá nguyên anh chuẩn bị đại lượng tài nguyên nhưng dưới mắt xem ra còn chưa đủ nếu như không phải từ đánh g i ế t cao cấp tử linh bên trong phát hiện còn có thể luyện hóa chỉ sợ thời gian hai năm chính mình cũng chưa hẳn có thể đột phá thực tế là thời gian quá gấp tiếp cận hai cách giờ tử khí tinh nguyên mới bị trần mãn thần hoàn toàn chuyển hóa thành tự thân năng lượng hắn đứng lên chỉ cảm thấy cả lực lượng cá nhân so trước đó mạnh như vậy một chút điểm mặc dù cụ thể bao nhiêu nói không ra cảm thụ hạ thể bên trong tình trạng phát hiện đã sắp đột phá đến tầng tiếp theo hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ dưới mắt chỗ cao điểm đã rời xa cấp thấp tử linh mà là tràn ngập cao cấp tử linh những n à y cao cấp tử linh phảng phất từng cái không phục tùng đồng loại không ngừng chém giết thôn p h ệ đối phương từ đó thu hoạch được tiến một bước tiến hóa trần mãn thần quan sát một hồi quyết định tìm đúng lạc đàn cao cấp tử linh hạ thủ phía trước vài trăm mét bên ngoài một con buồn bã cao cấp tử linh vừa mới trả giá tương đối giá cao thảm trọng đánh giết một tên đồng loại dưới mắt chính vui vẻ chuẩn bị hai tay từ đồng loại thân thể bên trong đào ra một đoàn càng thêm trói mắt tử khí tây nguyên bất quá để hắn không nghĩ tới chính là một đạo kiếm quang đột ngột từ sau lưng của hắn đánh tới hắn chỉ tới kịp tránh khỏi lại không nghĩ rằng trên tay tử khí tinh nguyên bị người đ o ạ t đi dưới sự phẫn nộ cái này cao cấp tử linh thế mà mở miệng nói ra một câu tiếng người vừa mới cướp đoạt đến chết khí tinh nguyên trần mãn thần nghe được câu này có chút trận mắt h ố t m ộ n xem ra cao cấp tử linh chỉ cần kế tiếp theo tiến hóa không chỉ có có trí tuệ cùng ý nghĩ của bản thể còn kế thừa tử linh khi còn sống ngôn ngữ năng lực trần mãn thần sắp chết khí tinh nguyên để vào một cái khác hoàn toàn mới túi càn h ô n sau đó hóa thành một vệ cầu rồng chém về phía cái này đã trọng thương cao cấp tử linh cao cấp tử linh không cam tâm thắng lợi của mình trái cây bị cướp đoạt tức giận cùng trần mãn thần đấu cùng một chỗ nếu như lúc trước hắn chưa thụ thương trần mãn thần có lẽ rất khó chính diện có thể ngăn cản công kích của hắn chỉ là dưới mắt hắn bị trọng thương về sau hành động tốc độ cùng lực lượng đều giảm bớt đi nhiều mà cao cấp tử linh thân thể cùng nhân loại cũng vô quá nhiều khác biệt kiếm quang hiện lên cao cấp tử linh thống khổ phát hiện hai cánh tay của mình đều bị chặt đứt cứ việc sẽ không chảy máu nhưng tự thân tử khí năng lượng cũng đang không ngừng xói mòn cảm nhận được tử vong nguy cơ hắn làm ra một cái khiến trần mãn thần cảm thấy kinh ngạc cử động vậy mà quay đầu chạy trốn không ngừng vượt qua từng tòa sân phong trần mãn thần không cam tâm cứ như vậy để hắn chạy trốn thân kiếm hợp một chỗ đuổi theo bất quá cái này đáng ghét cao cấp tử linh cũng không ngu ngốc đẩn chạy trốn quá trình bên trong không ngừng đem những ngọn núi xung quanh bẻ gãy sau đó ném hướng phía sau mặc dù trần mãn thần đều tránh khỏi nhưng cũng bởi vậy chậm c h ễ không thiếu thời gian dẫn đến cao cấp tử linh dưới mắt đã tiến vào một cái sơn cốc khu vực bên trong vậy mà tụ tập bảy tám cái cao cấp tử linh trong sơn cốc một tên cao cấp tử linh đầu lĩnh hướng về phía vừa mới xâm lấn hắn lãnh địa cao cấp tử linh g i n g giận cái này cao cấp tử linh hình thể cao lớn đến đáng sợ là phổ thông cao cấp tử linh hai lần có hơn xâm lấn phạm vi lãnh địa cái này mập lùn cao cấp tử linh quả thực không đáng chú ý buồn bã cao cấp tử linh hướng về phía đầu lĩnh kia kêu cứu khát vọng đạt được đồng loại trợ giúp bất quá không nghĩ tới chính là kia tử linh đầu lĩnh vậy mà không có chút nào thương hại trực tiếp phân p h ó bên cạnh mấy tên thủ hạ xử lý kẻ xâm nhập này cái khác mấy cái cao cấp tử linh nhao nhao bò lên dương anh múa vớt hướng về phía buồn bã cao cấp tử linh lao đến một trận cao cấp tử linh ở giữa chiến đấu tức sẽ triển khai vừa mới đổi tới cốc khẩu trần mãn thần nhìn thấy một màn này lập tức ngừng lại thân hình ẩn thân ở bên cạnh trên ngọn núi lảng lặng nhìn xem chờ đợi cơ hội đau đến không muốn sống gầm rú chuyên gia nguyên lai cái này buồn bã cao cấp tử linh lại bị cái khác đồng loại cho níu lại hai cước ngạnh xinh xinh kéo đứt những đồng loại kia đối này tập mãi thành thói quen trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn có mấy cái tử linh vậy mà trực tiếp hé miệng cắn như là ăn thịt người tộc cấp tháp tử linh lẫn nhau thôn vệ chỉ là rất đơn giản dung hợp nhưng là đến cao cấp tử linh nhất định phải dùng ngăn kẻ bại thân thể hoặc thôn vệ đối phương chết khí tinh nguyên mới được trần mãn thần lập tức hiểu rõ ra đối mặt bảy tám cái cao cấp tử linh trần mãn thần không cảm thấy mình có quá nhiều cơ hội đoạt thức ăn trước miệng cọp đành phải kềm chế trong lòng không t a m lòng chuẩn bị rút lui bất quá nhưng vào lúc này d ị biến phát sinh n g u y ê n lai ly kia kéo đứt hai trần cao cấp tử linh vậy mà liều chết phản kháng hắn mặc dù dưới mắt đã mất đi hai tay hai chân nhưng hắn dứt khoát chỉ lấy đầu lâu cùng thân thể vì tay chân đụng bay chung quanh mấy cái cao cấp tử linh sau đó liều lĩnh phóng tới con kia tử linh đầu lĩnh cái tên tuổi lĩnh thấy thế ngựa mặt lên trời cười ha hả bắp thị toàn thân kéo căng sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía tập kích đồng loại của hắn hướng đánh tới tên kia được ăn cả ngã về không tử linh giờ khắp này phảng phất nhóm lửa l ử a giận của mình đầu cùng thân thể đột nhiên toát ra đại lượng xương trắng sau đó bên ngoài đồng hồ biến đến đỏ bừng một mảnh hậu phương đuổi theo đồng loại của hắn cùng phía trước cái kia tên tuổi lĩnh lập tức quá sợ hãi cùng kêu lên phát ra một tiếng hò hét một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang trần mãn thần chỗ sơn phong cũng bị cố này cực hạn bạo tạc cho hất bay ra ngoài may mắn có bảo giáp hộ thân không có bị thương gì chờ hắn lần nữa mở mắt dò xét chung quanh tình hình thời điểm trần mãn thần phát hiện m ả n h sơn cốc này đã bị san thành bình địa kia bạo tạc vị trí trung ương nằm sấp một con nửa người dưới bị nổ rớt chỉ hơn nửa người trên cao cấp tử linh đầu lĩnh giờ phút này khí tức bể mãi trừ cái đó ra chính là nồng hậu dày đặc tử khí cùng tử khí t i n h nguyên khoảng chừng bảy cái đoàn năng lượng trần mãn thần lập tức đứng dậy mặt đôi trước mắt bảy cái đoàn năng lượng lập tức sinh ra lòng mơ ước tên kia tử linh đầu lĩnh cũng chưa chết cao cấp tử linh trừ phi thân thể toàn bộ bị nổ nát hoặc là bị móc xuống tử khí tây nguyên nếu không sẽ không chết đi dưới mắt hắn chỉ là trọng thương mà thôi trần mãn thần lợi dụng đúng cơ hội. thừa dịp chung quanh cao cấp tử linh còn chưa chạy tới thời khắc ngưng tụ toàn thân pháp lực triệu hồi ra hồng liên kiếm khí lập tức trên bầu trời một mảnh hồng vân áp bách mà đến hóa thành bao tố đối tử linh đầu lĩnh đón đầu dội xuống tử linh đầu lĩnh bị mảnh này hồng liên kiếm khí cho đánh xuyên lồng ngực lập tức trần trụi làn ra hiện ra to lớn tử khí t i n h nguyên tử linh đầu lĩnh cảm nhận được nguy cơ tử vong bắt đầu chậm rãi bỏ hướng nơi xa căn bản không quản trên mặt đất mình đồng loại lưu lại tử khí tây nguyên trần mãn thần cấp tốc hóa thành một v ệ cầu vồng rơi vào tử khí tinh nguyên phụ cận đem bảy tám cái đoàn năng lượng cấp tốc thu hoạch trong túi. Đang đuổi đầu đỉnh đầu kia muốn tên linh đầu lĩnh, hiện một lại lại bắt tử phát chương á i giả t điệu b n đen trên răng xuống. từ trời một trăm ê n cao t bốn mươi mốt tâm pháp tân cấp nhìn thấy trước mắt một màn này trần mãn thần lập tức không để ý cái khác trực tiếp nhân kiếm hợp nhất hóa thành một vệ cầu vồng trốn chạy quả nhiên vẹn vẹn qua mười mấy giây sau hậu phương liền có một cái quái vật khổng lồ điên cùng đuổi theo mà tới gia hỏa này bước chân một bước chính là tiếp gần trăm mét bắt đầu chạy tốc độ quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung trần mãn thần tốc độ đã tiếp cận cực hạng hậu phương cự hình tử linh lại còn đang không ngừng tiếp cận hắn trần mãn thần vắt hết b ó c suy nghĩ mình thoát khỏi biện pháp đ ỗ n g nhiên trong đầu linh quang loại lên nghĩ đến mình đã học ba loại trận pháp bên trong có một cái gọi là có thể ngăn cản địch nhân kế tiếp theo trước tiến vào nếu như là nhằm vào trước đây cấp thấp tử linh chỉ sợ chiêu này còn khó dùng dù sao cũng không thể trực tiếp nhằm vào linh thể t r ạ thái nhưng cao cấp tử linh đã có được độ thân cùng nhân loại cũng không khác biệt trần mãn thần một bên hóa thành kiếm quang chống chạy một bên lấy ra linh mút cấp tốc ở trên lá bụa phát h ỏ a ra trận p h á p đồ ước chừng mấy giây liền hoàn thành nhìn một chút hậu phương to lớn tử linh đã ngay tại hắn hai trăm m có hơn tình huống mười điểm khẩn cấp trần mãn thần vì phù văn giấy rót vào linh lực phun ra một ngụm tinh huyết tại trong phủ trận đường tăng cường trận pháp vi lực chỉ thấy phù văn giấy hóa thành một đám lửa bay hướng phía sau rơi vào kia to lớn tử linh dưới chân nháy mắt diễn biến một cái pháp trận phản phất giống như là một cái thú kẹp đột nhiên kẹp lấy tử linh một chân làm hắn trong lúc nhất thời không cách nào đ ộ n đậy trần mãn thần không dám kinh thường, lập tức trốn chạy ra một đoạn khoảng cách mấy trăm mét ước chừng mấy giây về sau k i a to lớn tử linh đuổi theo tiếng bước chân lại rõ ràng chuyển tới bất quá cũng may trần mãn thần lúc này đã tay cầm một chương phủ v ă n giấy lần nữa một chương ném ra ngoài gào thét to lớn tử linh đối với loại trận pháp này lộ ra không có quá lớn biện pháp lần nữa bị trói lại trần mãn thần lần này xa xa đem nó hất ra sau đó ẩn t à n g tại một chỗ phi thường không đáng chú ý đen ao nước bên cạnh thu liêm chính mình toàn bộ khí tức hơn chục giây sau phân độ tử linh đi tới đen ao nước phụ cận lại tìm tìm không được trần mãn thần thân ảnh lập tức phát tiết tựa như đem phụ gần trong phạm vi ngàn mét cao cấp tử linh đều thôn phệ hơn phân nửa doa đến cái khác cao cấp tử linh nhao nhao thoát đi nơi đây không thể nghi ngờ cho trần mãn thần lưu lại một cái an toàn nghỉ lại chi điểm ước chừng cầm tiếp theo mấy canh giờ rối loạn về sau cây bên này mới hoàn toàn an tĩnh lại biến phải yên tĩnh dị thường từ bóng tối bên trong hiện thân trần mãn thần thở dài ra một hơi cảm thấy một trận nồng đậm mỏi m ệ n h đánh tới không khỏi nằm trên mặt đất dựa vào một tảng đá lớn há mồm thở dốc trần mãn thần nghĩ đến vừa rồi con kia to lớn tử linh dám vẻ có chút nghĩ mà sợ nơi này từ khi thực tế là qu không giây phút nào đều tại dựng dục ra mới tử linh lâu dài xuống tới mặc cho tử linh không ngừng thôn p h ệ trường thành tiến hóa cũng khó trách sẽ xuất hiện đáng sợ như thế tử linh thật không biết băng vực bên trong làm sao lại có dạng này một khối thần bí khu vực bất quá càng làm cho trần mãn thần cảm thấy hiếu kỳ chính là có thể ngăn cản tử linh vi phạm cái k i a đạo đông lạnh tường chẳng lẽ là băng vực vực chủ thủ đoạn mọi mệnh qua đi trần mãn thần ăn vào một hạt khôi phục tinh thần đan dược lần nữa thay đổi thần thái sang láng hắn cẩn thận từng ly từng tý từ chứa trong túi c à n khôn lấy ra một đoàn năng lượng không chút do dự đem nó đặt ở mở ra nơi lòng bàn tay. lần nữa lấy đồng dạng từ thái vận chuyển hai canh giờ qua đi cái này đoàn năng lượng cấp tốc bị luyện hóa hết cũng thuận lợi đột phá đến tầng tiếp theo thể nội tam thanh linh lực đột nhiên tăng nhiều gần gấp đôi toàn thân thuộc tính cũng tăng thêm không ít tại mình đổi tu thời điểm thân thể thuộc tính trước đó hạ xuống hơn phân nửa nhưng cân nhắc đến cái này bên trong đều là tử linh hay là quyết ý tu luyện bộ tâm pháp này đông nhiên trong đầu thêm ra một cỗ tin tức nguyên lai là bởi vì công pháp tân cấp giải phong thần cách bên trong tương ứng công pháp chiêu thức chiêu thứ nhất thái nhất tam thanh quyết áo nghĩa một chồng ngưng tụ ba thành linh lực tại tự thân mười lăm mét phạm vi bên trong huyện hóa r a trùng thiên kiếm khí kiếm khí hóa thành vần tiêu đem tạo thành phạm vi bên trong địch quân hữu kéo dài tổn thương đồng thời đem nó đánh bay về sau làm địch quân lâm vào tê liệt trạng thái không cách nào di động cầm tiếp theo mười hơi thời gian chiều thứ hai thái nhất tam thanh quyết áo nghĩa một t r ò n g triệu hồi ra hộ thể khí trảng cầm tiếp theo ba mươi giây tao nộ g lúc công kích có thể đem tổn thương chuyển hóa thành trị liệu khôi phục nhất định tỷ lệ khí huyết cao nhất có thể đạt tám thành tỷ lệ trần mãn thần nhìn xuống tu vi của mình mười điểm dư dả bất quá bởi vì tâm pháp đẳng cấp hạn chế hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem hai môn chiêu thức thăng mấy cấp trước mắt hắn người mang hai môn đỉnh cấp tâm pháp hẳn là cùng trước mắt cái trước tâm pháp đẳng cấp đã là cao cấp cái sau tâm pháp đẳng cấp vẫn chỉ là vừa bước vào trung cấp trần mãn thần hiểu rõ quyết tâm pháp ở giữa hoán đổi chuẩn tắc bởi vì thần cách hạn chế hai canh giờ bên trong hắn tại vận chuyển tâm pháp đặc hữu chiêu thức lúc cũng có hạn chế tâm pháp vận chuyển thời điểm chỉ có thể thi triển tâm pháp độc môn chiêu thức cùng tương phản tâm pháp vận chuyển thời điểm chỉ có thể thi triển tâm pháp độc môn chiêu thức cùng cái k h á c dùng chung chiêu thức không nhận này hạn chế trần mãn thần lập tức lại lấy ra một viên tử khí tinh nguyên chìm vào trong tu luyện bị thần cách tịnh hóa sau tinh nguyên cấp tốc chuyển biến làm tinh thuần linh lượt chuyển vào trần mãn thần nguyên đan bên trong không ngừng khiến cho tẩm bổ cùng lớn mạnh mặc dù loại biến hóa này là phi thường hơi tiểu nhân nhưng theo thời gian trôi qua loại biến hóa này sẽ cuối cùng mang đến biến đổi lớn trần mãn thần cách mỗi mười ngày nửa tháng liền sẽ rời đi mảnh này tương đối an tính hát thủy hồ tiến về khu vực săn giết phổ thông cao cấp tử linh bình thường hắn đều là lựa chọn lạc đàn đối tượng hoặc là cao cấp tử linh tương hỗ tàn sát trọng thương sau đối tượng. làm như vậy để trần mãn thần miễn đi rất nhiều nguy hiểm cũng làm cho hắn săn g i ế t thu hoạch tương đối khá thường thường ra ngoài một lần liền có thể thu hoạch m ộ ư ơ i cái tả hữu tử khí tinh nguyên tại loại này tương đối bình và thuận lợi trong tu luyện trần mãn thần đẳng cấp cũng tăng lên tương đối nhanh sau ba tháng liền đạt tới tầng thứ sáu khoảng cách cao cấp còn kém một tầng trừ cái đó ra hắn tại thời gian còn lại cũng đang nghiên cứu trận pháp chi đạo sơ cấp hắn học xong ba cái trận pháp bất quá hiển nhiên có chút không đủ dùng mà lại khoảng cách trung cấp trận pháp sư còn có chút xa xôi cho nên trải qua ba tháng nghiên cứu cùng thực tiễn Hắn lại nắm lại đạo giữ bảy trận h nhất ự c dụng t pháp thì ỷ n ư trận p h á có thể làm tại trong h phạm vi nhất định chế tạo một cỗ bụi mù dẫn đến đối thủ mất đi tầm mắt trận pháp thì có thể tại mình thi triển đàng vân thuật thời điểm tăng lên tốc độ phi hành trận pháp thì có thể tác dụng tại đối thủ dưới chân làm đối thủ tăng tốc linh lực hao tổn trận pháp thì có thể tăng lên tự thân khí huyết hồi phục bây giờ trần mãn thần nắm giữ mười đạo trận pháp đều thuộc về cấp thấp trận pháp một loại mà lại đều là phụ trợ loại hoặc giảm ít loại cũng không có trực tiếp công kích trận pháp muốn tập đến kịch liệt công kích trận pháp thì ít nhất phải tấn cấp đến trung cấp trận pháp sư bất quá nếu muốn trở thành trung cấp trận pháp sư thì nhất định phải có thể điệp ra hai cái sơ cấp trận pháp trần mãn thần thử rất nhiều lần trước mắt còn rất khó làm được đột nhiên nghĩ đến lúc trước cùng đảo tư kha giao đầu thời điểm thiếu nữ kia thế nhưng là sẽ công kích trận pháp chẳng lẽ nàng đã là trung cấp trận pháp sư không thành dựa theo kiểu nói này đào gia cũng không tính là không người kế t ụ bất quá trần mãn thần tạm thời còn không định đem đào hưng hà trận pháp tuyệt học đưa về đào gia trước mắt đào gia đối với hắn có ác ý vàng bạch cổ vũ đối thủ không phải người bình thường hành vi trần mãn thần nghĩ nghĩ liền cũng không để ý nghiên cứu trận pháp cùng tự thân tu luyện liền thành trần mãn thần bây giờ sinh hoạt toàn bộ mặc dù hay là sẽ thường xuyên nhớ tới lưu tô bọn hắn hắn không thể lập tức rời đi cái này bên trong nhưng một phương diện cái này âm u đầy từ khí địa phương còn tìm không thấy đứng ra một phương diện khác cũng biết dưới mắt tịch mịch là vì tương lai gặp nhau trần mãn thần liền cắn răng kế tiếp theo kiên trì c h ư n một trăm bốn mươi hai một năm sau đông đi xuân tới đảo mắt liền đến năm sau ngày mùa hè đây là ôn tuyển tiểu trấn một năm ở trong nhất ngày thư thích l ạ n h thấu xương hàn phong đã biến mất hầu như không còn mặc dù không thể cùng hạo miểu đại lục địa phương khác tướng so nhưng c h ú n g quanh y nguyên thêm ra không ít đáng chú ý màu xanh biếc cho mảnh này bị người quên lãng thổ đ ị a mang đến một chút sinh cơ lưu tô một thân đơn bà cáo không bâu xanh nhà sắc á o đuôi ngắn cách cắn mặc ban đầu bùi tóc sớm đã biến mất mà là lấy màu đỏ đ rủ xuống một đầu ngắn gọn đuôi ngựa hai tóc mai ở giữa đều có một c h ò n g tóc nhìn qua xinh đẹp t ị n h lệ thon dài c ổ lộ r a ôn nhu mà thanh khiết hai vai độ cong lộ r a mượt mà mà gợi cảm trước ngực hai ngọn núi chập trùng so dĩ vãng càng thêm rung động lòng người mà eo thon chi cùng thon dài phảng phất tôn lên nàng kinh động như gặp thiên nhân mười tám liên hoa lưu tô so với hai năm trước đến lộ r a càng thêm vũ mị thành thục không ít đang tản ra nữ tử cả đời ở trong tốt đẹp nhất tuổi tắc cùng thanh xuân tại ôn tuyển tiểu trấn ngưỡ mộ lưu tô nam rất nhiều người không thiếu một chút tuấn tiếu phong lưu công tử cùng ba khí nghiêm nghị tiêu hùng nhưng bọn hắn đều không thể gây nên lưu tô chú ý có chút giá hỏa mưu toan dùng sức mạnh lại luôn sẽ bị lưu tô bên người hai vị sư huynh cho hung hăng giáo hấn một lần mặc dù kia thực lực của hai người cũng không tính mạnh cỡ nào nhưng trên người bọn họ không biết ở đâu ra nhiều như vậy lợi hại pháp bảo tổng là có thể để người khó lòng phòng bị bất quá cũng có người lợi hại hơn đánh bại lưu tô bên người hai vị sư h ì n h thế nhưng là ngay tại hắn coi là muốn đắc thủ thời điểm lại bị một tên thần bí người mặt sắt ngăn cản k i người mặt sắt tu vi thâm bất khả chắc pham la lọt vào hắn sửa trước người không phải tay gậy chính là gãy chân thậm chí có một đời tu vi bị phế sau đó bị khu trục ra ôn tuyển tiểu chấn cái này chấn kinh rất nhiều dụng ý khó dò chi đ ổ về sau rốt cục mọi người biết cái này gọi lưu tô nữ tử bị ôn tuyển tiểu chấn thủ hộ giả nhóm bà ạ bọc đắc tội nàng chính là đắc tội nơi này thủ hộ giả cuối cùng không có người còn dám đánh lưu tô chủ ý lưu tô đứng tại một mảnh hướng mặt trời trên sườn núi cái này bên trong chung quanh có không ít các loại hoa cỏ giống như năm đó huyền chân phái phong cảnh tuy nói loại khí trời này bên trong tâm tình của người ta sẽ không tự giác tốt nhưng thời khắc này lưu tô lại lo lắng lấy phương xa phương xa cái tia người trong lòng thời gian một năm bên trong trần mãn thần đều không c ó chuyển về một chút tin tức không có ai biết hắn đi đâu bên trong chỉ biết là phía bắc đại khái là tại bắc lục nơi nào đó nếu như không phải trần mãn thần trước đây lưu cho lưu tô một kiện có khắc bản thân hắn mệnh hồn tín vật tia tín vật cũng vô vỡ vụn hoặc máu tươi dỉ ra phản ứng lưu tô chỉ sợ sớm đã kìm nén không được tín vật cũng vô bất cứ dị thường nào nói rõ cách khác trần mãn thần trước mắt hay là an toàn cũng không có phát sinh cái gì bất chắc gió bắt đầu thổi lưu tô ngẩm đầu vớt vớt mình thái dương tóc xanh nhìn về phía, phía bắc nàng cỡ nào chờ mong ở chân trời cuối cùng cùng lúc đó quỷ âm tông chỗ đại bản doanh tuần tra sân mạch chủ phong đoạt thiên phong phía sau núi nơi nào đó toàn thân áo trắng tuân tiếu phải có chút yếu dị nhãn ảnh nồng đậm bách lý phong chính bản ngồi chung một chỗ lục sắt trong suốt trên tảng đá tay kết pháp quyết vật công ở xung quanh hắn không gian có chút dập dởn để người sinh ra một cỗ tim đập nhanh ba đậu bách lý phong nghe tới vài trăm mét có hơn âm thanh xe gió sau đó chính là một trận đ ộ i vã bước chân rất nhanh bên ngoài cửa đá liền có chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày môn nhân xin chỉ thị bách lý phong con mắt chậm rãi mở ra trong hai mắt có một đạo thần bí hắc mang hiện lên bách lý phong ống tay áo vung lên lập tức chung quanh nguyên bản đũ ám hoàn cảnh nhiều người mấy nơi đèn đuốc nháy mắt sáng rỡ rất nhanh dẫn đường đệ tử liền dẫn một tên giữ lại đầu đinh thần tình trên mặt tiểu thụy một thân hắc bảo hán tử tiến đến bách lý phong đối dẫn đường đệ tử phân phó nói đối phương cung kính xoay người sưng nặc rời bước lui ra ngoài to lớn động phủ trên đại sành liền chỉ có bách lý phong cùng áo bào đen nam tử hai người bách lý phong nhìn chằm chằm người này nhà n n h ạ t hỏi đầu đinh nam tử một gối quỳ xuống ô m q u y ề n nói bách lý phong nghe tới trong dự liệu trả lời hay là rất không cao hứng đứng người lên một bước liền tới đến nam tử mặc áo đen này trước mặt bách lý phong lạnh lùng hỏi nam tử áo đen nửa người trên nâng lên trả lời bách lý phong rất là tức giận nói nam tử áo đen thấy thế cũng chỉ đành đón ra đầu nói bách lý phong kinh ngạc qua đi chính là một trận n ử a mặt lên trời cười to nam tử áo đen không hiểu nhìn xem bách lý phong nhưng nhìn hắn cười vui vẻ như vậy cũng không tốt đánh gây hắn đành phải làm trờ lấy bách lý phong phất tay ra hiệu nam tử áo đen lui ra mình hai tay thả lỏng phía sau chậm dại hướng phía trước đi đến huyền trân phái nội ứng kiếp sống là bách lý phong khó mà quên được hồi ức chân chính để hắn quên không được người lại là lưu tô cùng trần mãn thần hai người đối với lưu tô đã từng tiểu sư muội yêu mình sâu đậm thiếu n ữ kia bách lý phong nội tâm thỉnh thoảng sẽ nhiều lần cùng nghi vấn cuối cùng quy về thở dài mà đối với trần mãn thần thì là nghiến răng nghĩ lợi hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh hoặc là đánh tan hắn nguyên đan bách lý phong nhịn không được rốt cục một trưởng đánh ra đem phía trước một khối vạn cân cự thạch nạnh sinh x i n h anh thành bột mịt ở xa bắc lục băng v ự c t ử linh điện bên trong trần mãn thần ngay cả tiếp theo hai tiếng vang r ộ i hắt xì âm thanh truyền đến ra mới vừa từ luyện công trạng thái khôi phục lại trần mãn thần thế mà không hiểu thấu treo lên hắt xì cái này khiến hắn có chút nghi vấn chẳng lẽ nói đồng thời có hai người thầm nhủ trong lòng hắn một năm về sau trần mãn thần trừ tóc dài ra tóc cắt ngang trán dài ra bên ngoài nó hơn ngược lại là không có gì thay đổi trên thân mang theo tránh bụi trâu ngược lại là không có dẫn đến quần áo hoặc thân thể có cái gì chính là thời gian dài không nói lời nào sẽ dẫn đến không muốn nói chuyện trải qua một năm qua này tu luyện trần mãn thần bây giờ đã đạt tới kết đan trạng thái đ ỉ n h phong tiếp xuống nửa năm hoặc thời gian một năm bên trong hắn đem vững chắc tốt cảnh giới nếm thử đột phá một tiếng tử linh cười to chuyển đến đương nhiên đó là một năm trước con kia to lớn tử linh nghĩ không ra ra hỏa này như thế trí nhớ tốt đến bây giờ đều không có quên trần mãn thần trần mãn thần đứng người lên phụi phụi quần áo sau đó thư giãn thích d ư ớ tay cầm vô mang phát kiếm một bộ ngươi lại có thể bắt ta như thế nào biểu lộ nhìn trước mắt tử linh cự vô ba tử linh thoáng qua chính là một quyền đ ậ p tới trần mãn thần cũng không có nhượng bộ trực tiếp đưa tay một trường một kích toàn lực trường lực ngưng tụ thành cự bàn tay to cùng tử linh nắm đấm nện cùng một chỗ lập tức dẫn phát kịch liệt lay động trần mãn thần thân thể lung lay mấy cái mà kia tử linh thì trực tiếp lùi lại mấy bước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trăm trượng tử linh gầm h ế t lên lại bị trần mãn thần một kiếm đánh bay ra ngoài trần mãn thần lộ ra một tia cờ ư i t à sau đó một đạo trận pháp xuất thủ khóa chặt lại đối thủ để kia tử linh lập tức không thể động đậy trần mãn thần mặc dù tại to lớn tử linh trước mặt là như thế miệu nhỏ nhưng là tại tử linh trong mắt cái này nho nhỏ như là sâu kiến nhân loại bình thường giờ phút này lại trở nên so hắn còn cao lớn hơn ngay tại lấy người bề trên tư thái quan sát hắn c h ư n một trăm bốn mươi ba chuẩn tướng cấp tử linh tử linh dùng giữ t ậ n hai mắt chừng mắt trần mãn thần đ ố i cái này nhân loại nhỏ bé lại dám miệt thị mình cảm thấy cực kỳ tức giận một năm t r ư ớ c cái này còn kiến hơi nhân loại ở trước mặt mình c h ỉ có thể l i ề u mạng chạy trốn dưới mắt lại muốn ngự t r ị ở bên trên chính mình nói xong hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ lập tức mặt ngoài thân thể phun ra vô số màu trắng sương ngủ cực nóng vô so t o à ngay bộ thân thể n c ũ tại n h hắn lâm vào nghi hoặc không hiểu thời điểm sắc khí đột nhiên mà tới một đạo cùng thân hình hắn không tranh lệch nhiều tiểu nhân thân ảnh đột nhiên lăng không đạt đến lăng lệ thương mang tại trần mãn thần trước mắt nở rộ nháy mắt huyễn hóa ra mấy trăm đạo thương ảnh bao phủ hắn quanh thân đại huyệt trần mãn thần tại trong lúc nguy cấp một tay bóp nhất p h á p quyết bên trên n h ấ t lập tức mặt ngoài thân thể một tiếng sinh ra từ phía thật mỏng tiếp cận trong suốt màu lam khí tưởng vây xung quanh thân thể của hắn cao tốc xoay tròn đem nó hộ ở trong đó tia lửa tung tóe thương ảnh cùng khí c h à n g đụng vào nhau phát ra đâm đau người mảng nhị t tâm một trận cao tốc công kích qua đi mãn thần mới chậm qua cái này một hơi lập tức trường kiếm vẩy một cái kiếm quan g mà ra đạo t h â n ảnh kia đang muốn lại lần nữa phát lực lại bị kiếm quan đánh lui nhất thời có chút ngoài ý mới trần mãn thần cái này mới có cơ hội thấy rõ người trước mắt này đến cùng là ai nhìn thấy khuôn mặt một s á t na trần mãn thần quả thực khó có thể tin nguyên lai、like、người trước mắt này c ư lại chính là vừa rồi kia cự vô bá cao cấp tử linh trước mắt nam nhân này mái tóc dài màu đen rủ xuống tới bên hông nửa người trên trần trụi bên hông hình như có một đoàn lông tóc tạo thành váy á o chỉ có thể ngăn cản bộ vị mấu chốt nó hơn bộ phân đều là trần trụi dung mạo của hắn trước đây trần mãn thần cũng không có nhìn kỹ hiện tại xem ra ngày thường thu k ệ n h mà c ư n g nghị hình dáng rõ ràng hai mắt sáng ngời có thần chỉ là tại cổ của hắn kết bộ vị có một vòng hình khuyên tiêu ký tiêu ký ở giữa có một chữ nhìn qua tựa như là một chữ nam nhân này tay phải cầm nắm một cây bạch cốt dài thương thân thương mặt ngoài có một tầng màu đen tử khí quấn quanh mặc dù chẳng biết vật gì lại làm cho trần mãn thần không dám có chút khinh thường hán tử nhún người nhảy lên tay cầm dài thương dưới chân thân pháp quỷ dị linh lực ngưng tụ phía dưới phong mang tất lộ trần mãn thần trường kiếm múa linh lực theo ngón tay vật ra kiếm khí thẳng tắp bắn ra tuyệt ảnh dài thương lần nữa run nháy mắt đâm ra mấy trục thương thương mang đem đạo kiếm khí kia rất nhanh vỡ nát vất quá ngay tại tuyệt ảnh nghĩ muốn phản kích thời điểm lại phát g i á c đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã tụ lại ra âm u khắp trốn lôi vân điện quang bắn ra bùn phía một đạo thiên lôi đánh rơi xuống t u y ệ t ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị thiên lôi trúng đích lập tức quanh thân bị điện quang c u ố n quanh không cách nào động đậy trần mãn thần đắc thế không thang ư ờ i ngưng tụ ra toàn thân linh lực một đạo kiếm khí tấm lụa s ẹ t qua trời cao giống như một đạo sao trổi kiếm quang tách ra hảo quang sáng chói đem t u y ệ t ảnh c u ố n vào bên trong sau đó từ đầu vai của hắn bộ vị xuyên đâm ra ngoài một chùm máu tươi vẩy ra mà ra từ khí trắng trợn trắng ra tuyển đau đến trần mãn thần cấp tốc nuốt vào một hạt khôi phục linh lực đan dược lần nữa một chiêu mà ra bụi mù nổi lên b ố n phía lập tức thấy không rõ bên trong hư thực trần mãn thần tạm thời không có kế tiếp theo xuất thủ tuyệt ảnh từ bụi mù bên trong chậm rãi đi ra trần mãn thần kinh ngạc phát hiện hắn vừa r ồ i đầu vai vết thương lại nhưng đã khỏi hẳn trần mãn thần cấp tốc lui lại ý đồ cùng tuyệt ảnh kéo dài khoảng cách bất quá tuyệt ảnh khám phá hắn ý đồ một cái cất b ư ớ c liền đã xuất hiện tại hắn trước người lần nữa một chiêu đánh lui chiêu thức trần mãn thần giờ phút này trong lòng tỉnh táo chiêu thức ở giữa dính liền không tệ bất quá lần này, kiếm quang không có thân hình của hắn đột nhiên tăng tốc k i ế m quang đâm chúng cũng chỉ là hắn tàn ảnh sau đó hắn giải thương m ũ i thương một điểm tinh mang nổ tung trần mãn thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bốn p h ư ơ n g tám hướng lại có hàng trăm hàng ngàn nói thương ảnh đem hắn bao bọc vây quanh hét lớn một tiếng chuyển đến tuyệt ảnh toàn l ự c thi t r i ể n ra như ánh sáng thương pháp trần mãn thần mấy lần muốn mở ra đều bị hắn cưỡng ép đánh gãy cuối cùng tại tuyệt ảnh một lần liên chiêu bên trong bị thân thương trực tiếp xoay trọn quét ngang phải bay lên hắn trực tiếp từ không trung bị nện tiến vào mặt đất bên trong lần nữa một mảnh bụi mụ tràn ngập mặt đất xuất hiện một cái ba bên trái một bên gương mặt tràn đầy máu tươi từ bên trong nhảy ra ngoài trần mãn thần thân thể nhận một lần trọng thương bất quá tốt ở trên người tự mang sinh ra một tầng lục sắc ánh sáng nhu hòa đem toàn thân hắn bao trùm cấp tốc chữa trị trên thân những vết thương k i a cùng nội thương t u y ể t ảnh nhìn thấy trần mãn thần vậy mà trong thời gian ngắn thu hoạch được chữa trị hiệu quả lập tức cảm thấy giật mình vốn cho rằng chỉ có chết linh mới có dạng này năng lực đặc thù nghĩ không ra trần mãn thần dựa vào bảo giáp đồng dạng không chút thua kém trần mãn thần cười cười nói lập tức triển khai thân hình cũng đồng dạng trở nên phi hốt tuyển đứng ở trên không trong tay giải thương dơ cao khỏi đỉnh đầu hạ thân chỉnh không bước đứng thẳng tuyệt ảnh nói nhỏ một tiếng thân hình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ trần mãn thần trái tim kịch liệt nhảy lên thân pháp tốc độ thi triển đến cực hạn thương ảnh từ trần mãn thần phía sau đâm tới trực tiếp xuyên tấu h bộ ngực của hắn bất quá sau một khắc trần mãn thần ngực cũng không có bắn ra máu tươi mà là cả người tiêu tán tại không trung theo trần mãn thần chân thân hiện ở vài trăm mét nơi nào đó không trung tuyệt ảnh lần này đâm tới vậy mà như là chiết xạ tia sáng nháy mắt đâm đến trần mãn thần mặt lần nữa hỏa hoa văng khắp nơi giờ khắc này trần mãn thần sớm mở ra tuyệt ảnh dài thương ý nguyên không có thể gây tổn thương cho được hắn tuyệt ảnh cũng không thu tay lại mà là thân hình thoát một cái trực tiếp vây quanh trần mãn thần ngay cả tiếp theo công kích bởi vì hắn tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích thực tế quá nhanh dẫn đến trần mãn thần trong mắt phảng phất nhìn thấy bốn năm cái phân thân tại đồng thời công kích mình cứ việc tạm thời có bảo hộ nhưng là một khi khí tràng ba mươi giây thời gian kết thúc mình tất nhiên chúng chiêu đến lúc đó vô cùng nguy hiểm trần mãn thần giờ k h ắ c này tâm thần tiến vào vong ngã chi cảnh tại không ngừng lùi lại quá trình bên trong nhìn chuẩn tuyệt ảnh trong công kích một tia thỉnh t h n g cổ tay k h a đạo trường kiếm đột nhiên v u n g ra một mảnh phạm vi bên trong kiếm khí kiếm khí hóa thành vân tiêu phóng lên tận trời đem ý đồ chạy trốn tuyệt ảnh cả người cho chọn bay lên vân tiêu kiếm khí để tuyệt ảnh phảng phất một nháy mắt gặp tầng mấy chục đã kích thân thể không trô ở theo kiếm khí xuyên thấu thân thể mà run r u dậy sau đó rơi vào trăm mét có hơn không trùng không cách nào động đậy miệng lớn máu tơi ư không ngừng từ miệng hắn bên trong p h ư n c ra trần mãn thần sẽ không k h á c h khí bắt lấy cơ hội này lần nữa một chiều theo sau khi ngưng tụ toàn thân pháp lực triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn nói kiếm khí màu đỏ đối tuyệt ảnh thi triển phô thiên cái địa bàn phá Cầm ra một trần mãn thần trực tiếp n u ố t vào cấp tốc từ ống tay háo bên trong bắn ra một t r ư ờ n g phủ và giấy lá bùa hóa thành một đạo hỏa quan g rơi vào tuyệt ảnh trên thân lập tức hóa thành một cái p h á p trận đem thân thể của hắn lần nữa vây khốn tuyệt ảnh một tiếng hét lên thân thể cấp tốc biến lớn p h á p trận không chịu nổi gánh nặng chỉ duy trì mấy giây thời gian liền bị hắn thân hình khổng lồ cho chân vỡ mấy trăm trượng thân thể khiến tuyệt ảnh lần nữa điên c u n g lên tay cầm không ngừng hướng phía trần mãn thần đâm tới bất quá dưới mắt tuyệt ảnh các hạng tốc độ không thể cùng trước đây tốn so cho nên trần mãn thần dựa vào né tránh phải tài giỏi Lần nữa hóa thành hóa một cái p h、so、dần dần đạo, đạo kiếm khi đem tuyệt ảnh cao như núi non thân ảnh kích lui lại mấy bước toàn thân không còn chút sức lực nào pháp lực khô kiệt hắn rốt cục đặt mông ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời là không nổi thân trần mãn thần thân kiếm hợp một hóa thành một đạo kiếm mang trôi nổi tại tuyệt ảnh trước người phát ra một tiếng rung động g ầ m thét tuyệt ảnh kinh hoàng phía dưới thân thể đột nhiên nổ tung thân thể cao lớn lập tức chia năm xẻ bảy phân biệt trốn hướng phương hướng khác nhau trần mãn thần vận dụng thần cách lực lượng thấu thị quá khứ phát hiện tuyệt ảnh bản mệnh chi thể đào tẩu phương hướng lập tức đuổi theo hóa thành một đạo sao trổi kiếm quang từ tuyệt ảnh bản mệnh chi thể bên trên xuyên thấu qua tuyệt ảnh phát ra thê thảm tiêu gen tàn tạo bộ phân thân, thân rốt cục vỡ vụ ra một đại đoàn tử khí tinh nguyên mẹ ra trần mãn thần không chút do dự sắp chết khí tinh nguyên nắm bắt tới tay sau đó đường cũ trở về rơi vào vừa rồi hai người đại chiến địa phương phát hiện có vài chỗ chiếu lấp lánh đổ vật trần mãn thần tò mò rơi xuống đất lật ra kia mấy chỗ phế tích quả nhiên tìm được ba kiện đổ vật một đầu t ử khí c u ố n quanh pháp thuật dây chuyển một đôi loé da thần bí bạch quang pháp thuật chiếc nhẫn cùng tuyệt ả n h trước người sử dụng trần mãn thần đại hỉ đem ba kiện bảo bối đều thu vào bên hai nghe tới bốn phương tám hướng có cái khác từ linh chạy tới thanh âm lập tức hóa thành một vệ cầu vồng bỏ chạy một đạo kiếm quan g tại không trung quấn một vòng cuối cùng rơi xuống chính là trần mãn thần bản nhân hắn lo lắng tử linh theo đôi mà đến cho nên rất là cẩn thận tại một phen quan sát qua sau mới quyết định ngay tại cái này bên trong tạm thời nghỉ ngơi nơi đây thuộc về cấp thấp tử linh lãnh địa là một chỗ sơn cốc địa hình cái này bên trong rất ít có cao cấp tử linh đến đây dưới mắt hắn đối phó cấp thấp tử linh phi thường nhẹ nhõm cơ hồ quét qua chính là một mảnh cho nên an toàn rất có bảo hộ trần mãn thần gọi ra không nói cho phật châu pháp bảo to lớn hóa về sau vạch ra một cái kết giới ngăn cản cấp thấp tử linh vô nao kẻ dối lúc này mới ngồi tại trong kết giới ương lật ra trước đây từ tuyệt ảnh kia bên trong được đến mấy món bà bối xương linh trưởng thương làm tuyệt ảnh bản m ệ n h pháp khí có thể nói là một kiện có chút không sai binh khí bất quá cũng không thích hợp trần mãn thần mình dùng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy đến lúc đó đưa cho người thích hợp hoặc cầm tới linh lung cắt đi đấu giá tin tưởng có thể đánh ra không sai giá cả dù sao cũng là chuẩn tướng cấp tử linh sản phẩm đón lấy hắn lại lấy ra kia sợi dây chuyền lấy ra một viên dạ minh châu bốn phía xem xét một phen cảm thấy dây chuyền ngoại hình có chút âm t r ư ở mà lại từ khí nhiễm trên đó sợ rằng sẽ mang đến vận rủi ngay tại hắn y đổ vứt bỏ hạng này lên i thời điểm thể nội thần cách đ ỗ n g nhiên toát ra một cỗ tin tức truyền đến trong đầu của hắn bên trong có thể gia tăng u hồn kháng tính giảm miễn ba mươi nhận tất cả u hồn loại chiêu thức công kích đạt được cái tin này phản hồi trần mãn thần có chút lúng túng đưa tay trái ra ngón t r ỏ s ờ sở m ú i nếu là cái tiểu c ự c phẩm nhất là tại tử linh trải rộng nơi đây vừa vặn đổi đi rất sớm trước kia liền b e o ở trên người theo trần mãn thần đổi mới rơi mình trang bị thân thể thuộc tính cũng xuất hiện nhất định t ă n g phúc bất quá biên độ rất nhỏ bất quá mấu chốt chính là dây chuyền này lại phát ra một cỗ nhàn nhạt h ì n quang hình thành một cái s ấ p xỉ trong suốt vòng sáng gần quanh ở trên người phảng phất đang vì mình cung cấp một lớp bình phong sau đó trần mãn thần lại lấy ra kia hai cái nhẫn lần này có kinh nghiệm hắn cũng không vội dứt khoát chờ lấy thần cách nhắc nhở quả nhiên chỉ chốc lát thần cách lần nữa một đạo tin tức chiếu dọi trong đầu đại khái là chỉ cần trần mãn thần cầm tới chưa quen thuộc trang bị thần cách đều sẽ làm ra nhắc nhở đeo về sau mỗi cái chiếc nhẫn nhưng rút ngắn mười ngâm sướng trần mãn thần cười xấu hổ cười mỗi cái pháp g i i có thể giảm mười ngâm sướng hai cái pháp g i i chính là hết thể giảm hai mươi ngâm sướng hái hoa được rồi trần mãn thần lần nữa thay đổi giới mình trước đây một mực đeo lập tức một cỗ trong còi u minh thần lực khắc vào trong cơ thể của mình trần mãn thần lòng hiếu kỳ nổi lên thu hồi kết giới lập tức chung quanh như thủy chiếu cấp thấp tử linh bắt đầu vô nao tiến công một đạo kiếm khí cơ hồ là nháy mắt mà ra đem phía trước mười cái cấp thấp tử linh cho t ị n h hóa rơi trần mãn thần giật này mình không nghĩ tới giảm ngâm sướng hiệu quả rõ ràng như vậy bất quá rất nhanh hắn cảm thấy còn chưa đủ đã nghiển thế là thi triển đảng vân thuật lơ lửng ở giữa không trung cấp tốc vận chuyển trôi chạy rất nhiều đại lượng linh lực cấp tốc h n g tụ cuối cùng bị trần mãn thần thi triển một chiêu này bình thường sử dụng thời điểm tối thiểu muốn bốn năm giây dưới mắt mới ba giây nhiều một chút điểm xem ra loại này giảm hai mươi ngâm sướng hiệu quả hoàn toàn không phải số lượng mặt ngoài hàng nghĩa còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa nhưng trần mãn thần mới không để ý tới cái gì con số biến hóa chẳng qua là cảm thấy nhanh chóng như vậy ngâm sướng ra chiêu quá thoải mái hồng liên kiếm khí hóa thành đầy trời mưa kiếm rơi xuống lập tức mặt đất hàng trăm hàng n g à n cấp thấp tử linh kêu trên không thôi nhao nhao chạy trốn từ phía một mảnh đất trống lớn trần mãn thần nhàn nhã rơi trên mặt đất nhìn qua bị thanh lý ra không gian tâm tình là mỹ tích vô cùng lấy r a linh bút nhanh chóng phát họa ra trận pháp trần mãn thần xếp bằng ở trong trận pháp trên mặt đất chậm rãi hồi phục linh lực của mình hơn một năm đi tới địa phương quỷ quái này lâu như vậy nhưng vẫn là không có cách nào tìm tới đường trở về hoặc đường đi ra ngoài chẳng lẽ mình thật muốn cả một đời vây ở cái này bên trong không thành trần mãn thần mở to mắt nhìn xem chung quanh â m t r ầ m buồn t h ẻ đơn điệu âm u hoàn g cảnh bên thai thỉnh thoảng truyền đến tử linh lẫn nhau thôn phệ phát ra tiếng g à o thét tiếng thét trói t a i cảm thấy đây hết hệ thật là có chút nhàm chắn trần mãn thần một tay chống đỡ cái cảm buồn bực ngán ngẩm nhìn qua tối tăm mở tĩnh mịt tĩ lúc này tưởng niệm một người thời điểm càng bất tiết t r ầ n mãn thần nhịn không được lấy ra ngực mình thiếp thân cất giấu một cái túi thơm đây là lưu tô cố ý làm cho hắn bên trong thả một chút phơi khô cánh hoa các loại còn có một sợi mái tóc của nàng nhịn không được đem túi thơm phóng tới mui đi nghe lập tức một cỗ nhàn nhạt tái hợp hương hoa chui vào lỗ núi xâm nhập phế phủ không biết không phải là hảo giác t r ầ n mãn thần tựa như tại cỗ này nhàn nhạt hương khí bên trong nghe được lưu tô đặc thù mùi thơm cơ thể thật giống như mình từ phía sau nàng đem nó ôm lấy đem bộ mặt bước vào lưu tô trong mái tóc nghe được kia cỗ mùi、thơm. hoa si trần mãn thần không khỏi trong đầu sinh ra liên tưởng nghĩ đến cùng lưu tô dính cùng một chỗ những ngày kia nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là không nghĩ khổ tu nắm lưu tô mềm nhúng tay nhỏ du lịch khắp thiên hạ tốt bao nhiêu cũng không đi quản kia cái gì quỷ âm tông cũng không để ý tới kêu bảo vật gì công pháp chỉ cần hai người khoái hoạt có thể một m ự c tiêu giao qua xuống dưới chính là trong nhân thế nhất chuyện tốt đẹp chẳng lẽ không đúng sao đứng người lên trần mãn thần thở dài thi triển bay đến công t r ú n g hướng phía cốc bên ngoài bay đi hắn lúc này cũng không biết muốn đi hướng cái kia bên trong chẳng qua là cảm thấy muốn ra hóng gió một chút thư giãn rơi trong ngực tích tụ ra cốc khẩu trên đường đi cấp thấp tử linh không ít không c h u n g gặp nhiều lần đều bị trần mãn thần cho trực tiếp tỉnh hóa rơi chỉ chốc lát trần mãn thần liền lại lần nữa đi tới cao cấp tử linh l ã n h địa tiến vào nơi này một k h ắ c tâm tình lập tức trở nên thận trọng lên dù sao cái này bên trong nguy cơ từ phía hơi không cẩn thận rất có thể khó giữ được tính mạng dưới mắt đối với cao cấp tử linh trần mãn thần ứng phó đã là thức tha có hơn bất quá gặp được cùng loại tuyệt ảnh như thế chuẩn tướng cấp tử linh hay là cố hết sức thậm chí rất là nguy hiểm cho nên tạm thời trần mãn thần cũng không có tự cao tự đại đi khiêu chiến cấp bậc cao hơn tướng cấp tử linh mà là kế tiếp theo tại mảnh này cao cấp tử linh trải rộng lãnh địa ban khoăn gặp được lạc đản hoặc trọng thương cao cấp tử linh thì trực tiếp xuất thủ đem nó chém giết cướp đoạt nó tinh nguyên tiến hành luyện hóa bình thường dạng này băn khoăn một lần chỗ lấy được tinh nguyên trí ít có hơn hai mươi cái nhưng là trần mãn thần phát hiện cho dù là có so trước kia nhiều tử khí tinh nguyên mình chân chính tu luyện thời điểm thế mà hao tổn đặc biệt lợi hại cơ hồ hai ba ngày liền sử dụng hết không thể không tấp nập xuất kích trần mãn thần rốt cuộc không thể không tiếp nhận sự thật này kinh lịch một năm ma luyện cao cấp tử linh có khả năng cung cấp tử khí tinh nguyên đã không có thể vì hắn mang đến lực lượng khả quan tăng lên chỉ có chuẩn tướng cấp có lẽ chỉ có tướng cấp tử linh tử khí tinh nguyên mới có thể làm đến trần mãn thần bây giờ đã đem tu luyện đến giai đoạn cấp cao c u n g cấp bậc đồng dạng hai cái độc hữu kỹ năng cùng cũng bị trần mãn thần thăng cấp đến cao cấp nhất dưới mắt cơ hồ tất cả kỹ năng đều điểm đến mắt cấp cân nhắc một phen về sau trần mãn thần hay là quyết định tạm thời lưu ở nơi đây dù sao từ phong hiệp cùng về báo lên nhịp lưu tại cái này bên trong càng hơn một bậc thế là sau đó trần mãn thần rất ít đi ra ngoài chém giết cao cấp tử linh mà là toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện hắn vì chính mình tìm được một chỗ lâm thời đậu p h ụ là tại chém giết một tên có chút đặc thù cao cấp tử linh sau tìm tới thuộc về cái kia tử linh hà hộ phi thường ẩn ngốc, mà lại không biết sao đậu p h ụ bốn phía tựa hồ có cái gì đặc thù bố trí cái khác cao cấp tử linh đi ngang qua thời điểm đều chưa từng phát hiện qua cửa vào nhoáng một cái ở giữa thời gian nửa năm lại qua trần mãn thần cùng long giang tiên sinh hai năm ước hẹn tức sắp đến trong đậu phủ không nhiễm trần thế một viên chánh bùi châu treo móc ở trên vách tường trần mãn thần xếp bằng ở trên một tảng đá lớn không ngừng đem nuốt xuống đan dược bên trong linh lực luyện hóa tư nuôi trong cơ thể mình nguyên đan dưới mắt trong cơ thể hắn nguyên đan đã tiếp cận c ự c h ạ n chỉ sợ lại có cái ba bốn tháng liền không cách nào lại kế tiếp theo trưởng thành đến lúc kia chính là phá đan trùng sinh thời khắc chỉ là đột phá cần một cơ hội không phải dùng sức mạnh nếu không dễ dàng dẫn đến tàu hỏa nhập ma ngay hôm đó trần mãn thần hơi nghĩ chút tâm sự chuẩn bị kế tiếp theo luyện công thời điểm đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận run rẩy một đạo cực kỳ cường hãn khí tức đem hắn cùng đậu phụ đều bao phủ ở bên trong một đạo nữ tử thanh em đột ngột truyền vào để trần mãn thần cảm thấy khó có thể tin bởi vì trước đó hắn vậy mà mảy may không cảm thấy được nữ tử này là như thế nào tới gần động phủ của hắn trần mãn thần dãy r u a một hồi hai mắt lộ ra thần sắc kiên định đứng người lên bay ra h à n g động Trước 145, trần Tiên tử Bổ Canh. ngoài động đứng một nữ tử một cái khuôn mặt mỹ lệ quần áo tinh mỹ khí chất bất phàm nữ tử mặc dù là cái mỹ nữ thế nhưng là cho người cảm giác lại là băng lánh vô tình cự người ngàn bên trong thật sự là kỳ quái vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này liền sẽ liên tưởng đến loại này bộ dáng trần mãn thần trong lòng rất là không hiểu cứ việc đối nữ nhân trước mắt này không hiểu rõ trực giác lại nói cho hắn nữ nhân này chỉ sợ phi thường không dễ t r ọ c lạnh lùng tuyệt sắc nữ tử nhìn thấy trần mãn thần do xét một phen tựa hồ tại phỏng đoán trần mãn thần thân phận sau đó mới mở miệng hỏi trần mãn thần nhẹ gật đầu trả lời không nghĩ tới vừa mới mở miệng nữ nhân này liền mặt mũi tràn đầy xương lạnh đánh gây trần mãn thần lời nói thật là một cái không lễ phép ra hỏa trần mãn thần núi bay lộ ra không quan trọng bất quá cũng không tiếp tục mở miệm trần mãn thần đột nhiên hô hấp biến nhanh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trước mắt cái này cô gái xa lạ nữ nhân đ o á n chừng sẽ thuật đ ọ c tâm tựa hồ minh bạch trần mãn thần suy nghĩ trong lòng nói trần mãn thần không hiểu hỏi b a n g trần tiên tử chỉ chỉ xa xa cao cấp tử linh lính vương hướng nói hiểu lầm b ấ t quá cái này thật đúng là không tốt giải thích chẳng lẽ ta chính phái nhân sĩ liền không thể học được ma đạo tâm pháp sao trần mãn thần có chút bất đắc dị gãi ra đầu tâm lý suy n g h ĩ có phải là nên dạng này phản bác nghị nghị vẫn là không lớn băng trần tiên tử dùng một bộ ta ngươi có ân khẩu khi nói trần mãn、thần、không có đáp ứng trong lòng của hắn cấp tốc đang suy nghĩ băng trần tiên tử đến cùng tìm hắn vì cái gì phải nói mình cho dù là có thể luyện hóa tử khí tinh nguyên cũng không đáng cho nàng tự thân xuất mã tới đối phó trừ phi nàng cần một người hiệp trợ nàng làm chuyện nào đó chuyện này đối với nàng đến nói phi thường trọng yếu nhưng lại phi thường bí ẩn không thể để người thứ ba biết nguy hiểm rất nguy hiểm trần mãn thần cảm thấy mình gặp nguy cơ to lớn bất luận đáp ứng hay là cự tuyệt đều vô cùng nguy hiểm ngay cả băng trần tiên tử đều chuyện không giải quyết được trần mãn thần gia nhập chỉ sợ sẽ là phá hôi vận mệnh nhưng là nếu như bây giờ không đáp ứng nàng rất có thể bị nàng một trường trục chết đối phương thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ mình dù cho có thần bí thần cách lực lượng phụ trợ lúc này cũng không có năm chắc từ hóa thần kỳ tu sĩ thủ hạ thoát đi băng trần tiên tử n g ự khí đột nhiên trở nên lạnh lộ ra rất không thân thiện trần mãn thần cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra cảm nhận được băng trần tiên tử giờ phút này đối sát cơ của hắn chỉ cần hắn giờ phút này dám nói một chữ chỉ sợ cũng thỏa đáng trận mất mạng trần mãn thần quyết định lấy lui vì tín bảo chứ không phản đối nhìn xem là điều kiện gì băng trần tiên tử trên thân sát cơ bỗng nhiên biến mất nhìn một chút trần mãn thần, nói trần mãn thần hít vào một ngụm khí lạnh lui lại một bước hắn bây giờ không có nghĩ đến băng trần tiên tử thế mà muốn hắn thừa dịp hai người cơ hội đạo thủ lấy đi vương cấp tử linh t r o n g coi một kiện bảo vật nếu như bị vương cấp tử linh cho để mắt tới vậy làm sao bây giờ băng trần tiên tử trên thân lần nữa sát cơ hiện lên từng bước tới gần trần mãn thần trần mãn thần rất muốn ra tay trong đầu không ngừng mô phỏng đào t ẩ u tình tiết nhưng là hắn tính đi tính lại đều cảm thấy mình ở đây nữ thủ hạ cơ hội đào t ẩ u chỉ có cựu tử nhất sinh trần mãn thần không dám phản kháng nhưng vẫn là chuẩn bị kéo dài một chút thời gian để hắn có thể tốt hơn suy nghĩ đào thoát k băng trần tiên tử sau khi nói xong cũng không cùng trần mãn thần trả lời chắc chắn trực tiếp một tay rồi đến lập tức một con tim ê tiêm tố thủ phảng phất không nhìn không gian khoảng cách phát tác rất nhanh cầm lên trần mãn thần cổ áo trần mãn thần quá sợ hãi thân thể cực lực phản kháng lại phát hiện giờ phút này trên người mình linh lực toàn bộ bị áp chế căn bản là không có cách thi triển băng trần tiên tử cười tàn nhẫn cười nói giờ k h ắ c này trần mãn thần đột nhiên tâm lệnh bừng tỉnh đại ngộ cái này tử linh điện bên trong c n g có kinh người như thế tử linh số lượng chẳng lẽ đều là cái này băng trần tiên tử tay dưới tay vong hồn sao ta trần mãn thần chẳng lẽ cũng phải trở thành vong hồn đại quân một viên sao nghĩ đến cái này bên trong một cố bi phẫn sinh ra một cố bản năng kháng cự vận mệnh cảm xúc sinh ra thể nội thần cách no g ngoe muốn động như muốn ly thể mà ra giống như ngày đó đối phó tử h ạ chân nhân như thế đối băng trần tiên tử xuất thủ chỉ là chưa là hoàn toàn thể thần cách đánh thắng được băng trần tiên tử sao đáp án này ngay cả trần mãn thần cũng không dám tưởng tượng băng trần tiên tử lập tức trong lòng hiện lên một tiêng h i hoặc vô ý thức bông ra trần mãn thần cổ áo trần mãn thần có thể tạm thời giải thoát uy hiếp thể nội thần cách cấp tốc bình tĩnh lại tỉnh táo lại hắn lập tức có chút hối hận không nên quá sớm thôi động trong cơ thể mình thần cách lực lượng băng trần tiên tử nhiều hứng thú nhìn xem trần mãn thần tựa hồ đối với hắn vừa rồi kia cỗ thần bí phản ứng cảm thấy hết sức tò mò trần mãn thần n g n g đầu trong mắt tràn đầy bất khuất nói từng chữ từng câu rất lâu đều không có người ở trước mặt mình cứng như vậy khí băng trần tiên tử có chút hoảng hốt giống như tại trí nhớ của nàng c h ố sâu một cái nam nhân thân ảnh một lần nữa nổi lên năm đó nam nhân kia không để ý mình thần cầu lựa chọn cùng t ỷ t ỷ cùng nhau gia nhập tây lục cùng bắc lục tông môn đại chiến cuối cùng song song vẫn lạc thế nhưng là nam tử kia anh hùng khí khái cùng quật cường tính tình vĩnh viễn khắc ở trong lòng nàng trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu tử thế mà cũng có một bộ tính xấu cùng nam nhân kia lại có ba phần tương tự băng trần tiên tử ngữ khí đột nhiên trở nên ngu hòa cùng này lúc trước cái loại này lạnh lùng cao ngạo tàn khốc bộ dáng hoàn toàn khác biệt thật giống như vạn năm băng sơn làm tan một bộ phân như trần mãn thần người, người lại không thể tin được băng trần tiên tử nói tới chỉ là bản năng để hắn cảm thấy dưới mắt chỉ có liều một đen băng trần tiên tử quay người rời đi bước ra một bước liền đã xuất hiện tại vài trăm mét có hơn tựa như là trực tiếp xê dịch quá khứ như trần mãn thần thân kiếm hợp một hóa thành một đạo lưu quan g cấp tốc đổi u theo nhưng là bất luận hắn như thế nào gia tốc đều từ đầu đến cuối lạc hậu băng trần tiên tử khoảng trăm thước hai người một đường xuyên qua tử linh lãnh địa trong thời gian này có không ít chuẩn tướng cấp tử linh đại tướng cấp tử linh ra cản trở cùng công kích trần mãn thần vốn muốn xuất thủ đối phó lại không nghĩ rằng băng trần tiên tử hoàn toàn không thèm để ý hấp dẫn mấy chục trên trăm tên chuẩn tướng cấp đại tướng cấp tử linh về sau, toàn thân một trận vậy mà đem những cái t i ê u kinh khủng tử linh toàn bộ bị đông sau đó một trưởng đánh ra những này đông thành khối băng trên trăm danh tướng cấp tử linh trực tiếp nổ bể ra đến lập tức buộc lộ ra đầy đất tử khí tinh nguyên băng trần tiên tử chỉ chỉ đầy đất tử khí tinh nguyên nói trần mãn thần không có k h á c h khí đem những này chân quý tử khí tinh nguyên toàn bộ chiếm dụng sau đó tiếp tục liệu mệnh đuổi theo băng trần tiên tử ước chừng một canh giờ sau tại băng trần tiên tử bá khí thanh chẳng dưới trần mãn thần ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt n h ạ sắp hạnh phúc chết rồi bất quá rất nhanh hắn liền cười không nổi khi băng trần tiên tử mang theo trần mãn thần bước vào một cái màu đen trong cung điện lúc một cô đáng sợ không thua tại băng trần tiên tử linh áp bao phủ tới áp bách phải trần mãn thần liền hô hấp đều trở nên mười điểm gian nan trần mãn thần nhìn về phía nơi xa băng trần tiên tử phía trước một đạo vĩ nạn phát sáng thân ảnh chính chậm rãi đi tới lúc này băng trần tiên tử thanh â m chuyển vào trần mãn thần trong thai nói xong một đạo ngân s ắ c lưu quang bắn ngược mà đến trần mãn thần một đem tiếp được triển khai xem xét quả nhiên là một bộ màu trắng lọ sạch cũng không biết một gấm kia là cái gì ý tứ thế mà còn không phải dùng cái này lọ sạ Trần mấy phút ầ n nhịn h k ô đồng hồ sau băng trần tiên tử liền đem vương cấp tử linh cho dần dần hấp dẫn đến nơi xa một góc thuận tiện trần mãn thần hành động lợi dụng đúng cơ hội trần mãn thần đỉnh lấy vương cấp tử linh linh áp triển khai trên đại điện chống t r ả i chạy như bay ước chừng sau mười phút liền tới đến cung điện cuối cùng quả nhiên là vô bất kỳ ngăn trở nào nơi cuối cùng có một t r ư ơ n g cao lớn bạch cốt ghế dài dưới đ ấ y vừa vặn nằm một cái hộp gấm xem ra lớn nhỏ đúng lúc là ba thước đến cao dáng vẻ trần mãn thần có chút bận tâm làm sao đơn giản như vậy liền thấy hộp gấm hẳn là ở trong đó có trá cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hộp gấm phương hướng đi đến trần mãn thần hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía bất luận cái gì một tia động tĩnh ngay tại trần mãn thần cách h ộ gấm còn có chừng hai mươi thước thời điểm h ộ gấm đột nhiên trần mãn thần đối loại phản ứng này cũng không quá ngoài ý muốn nếu quả thật chính là phản ứng gì đều không có ngược lại để người lo lắng cảm thụ được tầng này kết giới lực lượng trần mãn thần thử thăm dò vận công đem linh khí bao lấy bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đưa tới chạm đến một cố cường đại lực lượng bắn ngược vào tới đem hắn đẩy cái lảo đảo trần mãn thần chạy về kết giới bên cạnh suy tư v ă n g trần tiên tử nói qua tu vi chỉ cần tại nguyên anh phía dưới liền có thể cầm tới hộp ấm chẳng lẽ là ta xem nhẹ cái gì nhưng vào lúc này trên mặt đất một con màu đen độc hạt tử từ, từ bên ngoài kết giới đi tới trần mãn thần không có từ trên người nó cảm nhận được bất kỳ linh lực ba đậu chỉ thấy bọ cạp đụng vào kết giới bên trên cũng chỉ là hơi lên một tia gợn sóng sau đó mấy phút sau liền thuận lợi tiến vào kết giới không gian bên trong nghĩ đến điểm này trần mãn thần có chút do dự bất quá cân nhắc đến thời gian đã không dư giả tình huống d ư ớ i đành phải thử một lần trần mãn thần lần nữa tới gần kết giới không có v ậ n công như là một phạm nhân bình thường hướng phía phía trước kết giới sở tới quả nhiên lần này không có cảm nhận được lực đẩy mà là kết giới lên một trận như nước gợn rập rờn theo trần mãn thần rút về tay lại khôi phục bình thường trần mãn thần lập tức hiểu được thế là lần này cả người hướng thẳng đến kết giới đánh tới trần mãn thần lúc này mới lý giải băng trần tiên tử nói tới nếu như tiến đến lấy hộp gấm người nếu như tu vi quá cao rất có thể ngược lại bất lợi không có bất kỳ cái gì linh lực b ỏ cạp cơ hồ là thông suốt mà trần mãn thần thì phải phí sức rất nhiều nếu như là nguyên anh tu sĩ phía trên người chỉ sợ so trần mãn thần còn muốn càng phí sức không ít c h ắ c không được băng trần tiên tử muốn tìm người đến thay nàng lấy đồ vật giống như là cả người tại đậm đặc mật ong bên trong ghé qua mỗi đi một bước phải bỏ ra không ít khí lực cơ hồ là bọ cạp chỗ dùng thời gian mấy lần trần mãn thần mới đi ra khỏi tầng này kết giới thời điểm tính toán thời gian đã không đủ hai mươi phút hộp gấm nhìn qua hết sức bình thường cũng không có cái gì dị thường trần mãn thần lấy ra băng trần tiên tử cho lọ sạch đi tới hộp gấm bên cạnh linh lực rót vào lọ sạch bên trong lập tức lọ sạch phát ra có chút b ạ c ánh sáng một cỗ hấp lực xuất hiện rất nhanh hộp gấm mặt ngoài một vòng quang mang sáng lên bắt đầu không ngừng co lại nhỏ cùng hộp gấm co lại nhỏ đến so lọ sạch miệng bình hơi nhỏ một chút thời điểm liền lên tới không trung chậm dài hướng phía miệ bình di động qua tới bất quá ngay tại hộp sẽ phải tiến vào miệ bình thời điểm ngoài ý muốn phát sinh trong hộp tựa hồ có đồ vật gì đang l i ề u mạng dãy rua sau đó phát ra một tiếng h à i nhi khóc lóc mười điểm to rõ chuyển khắp toàn bộ cung điện trần mãn thần giật này mình kém chút không có đem cái bình ném ra cái này âm thanh h à i nhi khóc lóc lập tức đánh vỡ cung điện bình tĩnh nơi xa lập tức chuyển đến một đạo gầm thét vương cấp tử linh gào thét như là bạo như gió đánh tới cung điện lập tức không chịu nổi nhao n h a u bắt đầu đổ sụt băng trần tiên tử thanh âm lộ ra rất là lo lắng hiển nhiên hiện tại tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt nửa canh giờ sắp kết thúc trần mãn thần cũng là đầu đầy mồ hôi h thế nhưng là cái này lọ sạch thu cái này cái quỷ gì vạn năm kỳ l ầ n quả tốc độ chậm m u ố n chết giảm làm cho người ta khóc không r a n ư ớ c mắt sau năm phút rốt cục chứa vạn năm kỳ lần quả hộp gấm bị đụng vào lọ sạch tầng kia thổ hoàng sắc kết giới cũng chuyện đương nhiên biến mất đỉnh đầu không ngừng có bụi hòn đá rơi xuống t r u n g quanh trèo trống cây cột bắt đầu ngã trái ngã phải cung điện này sắp sụp đổ đem lọ sạch thu trong ngực trần mãn thần thân kiếm hợp một hóa thành một vệ cầu vầm hướng phía cung điện bên ngoài t r ố n chạy vương cấp tử linh dẫn quát một tiếng một ngón tay tách ra vô tận hắc quang hướng phía trần chỗ không không gian xung quanh phẳng phất giống như là sụp đổ cái túi bị người nắm chặt mình vậy mà không cách nào thoát ly lúc này băng trần tiên tử cũng nhìn thấy màn này thầm cắm giang n g ả toàn thân pháp lực bộc phát vô tận hàn khí đông lại vương cấp tử linh cùng cả tòa cung điện sau đó nàng nhân cơ hội này một t r ư ờ n g đập nát hạn chế trần mãn thần vặn vẹo không gian lập tức một trận kinh khủng ủ ủ âm thanh truyền ra trần mãn thần chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng lập tức toàn lực bay ra cung điện phạm vi linh lực kinh người ba động chuyển đến vương cấp tử linh tránh phá băng trần tiên tử cực hàn trói buộc bộc phát ra lực lượng kinh khủng thể phải đưa nàng ch băng trần tiên tử toàn thân áo trắng tại không trung tật phong bên trong phần phần múa thần s ắ c mang theo một kia vô thượng cao ngạo băng trần tiên tử trách mắng vương cấp tử linh hắc viêm lặng lẽ cười nói băng trần tiên tử một mặt băng xương trong tay một vệ thần quang trợi hiện thế mà là một thanh băng tuyết ngưng kết thành hoa mỹ trường cung thỉnh thoảng có đạo đạo tinh thần c h i quan g bạn đi theo h á c viêm sắc mặt kinh hãi lập tức to lớn hóa hóa thành một đạo ngàn thước cao người áo đen người áo đen trên thân phản phất có vô số màu đen diễm hỏa đang thiếu đốt khiến cho tử khí không ngừng hướng phía cái này bên trong nhanh chóng tụ tập tới băng trần tiên tử không chút nào để ý. ngưng tụ lại toàn thân pháp lực dưới chân không bước bước ra chậm rãi kéo ra dây c u n g quanh thân trong phạm vi trăm thước đ ô n g tuyết không ngừng bay xuống hắc viêm giống giận g i a n g hai cánh tay lập tức vô tận tử khí năng lượng hướng phía hắn s o n g quyền hội tụ tới dĩ nhiên khiến thời không đều có chút v n mèo băng trần tiên tử đem tinh vẫn thần cung kéo căng một cây băng xương mùi tên ngưng tụ thành hình lập tức sinh ra kịch liệt linh lực ba động vô số băng tuyết đầy trời nhảy múa hình thành hắc bạch phân minh thần kỳ thế giới theo băng trần tiên tử lời nói xong tay của nàng rốt cục bông ra dây cùng lập tức một đạo xẹt qua chân tr hát viêm g à o thét s o n g quyền đ o a n h r a vô tận tử khí hóa thành to lớn màu đen phong bạo hóa thành bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép mà tới thần quang cùng phong bạo va nhau một khắc này một cỗ không cùng luân so năng lượng nổ tung lên hóa thành kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn nhưng cuối cùng vẫn là thần quang hơn một chút sông phá hát phong bạo phong tỏa xuyên thấu ngàn thức cao khói đen ngực khói đen kêu thảm đổ xuống toàn thân nổ bể ra đến tử khí tràn ngập ra một đoàn đến tinh trí thuần tử khí năng lượng nhảy ra ngoài lơ lửng tại tử khí quấn quanh không trung một mực tránh ở một bên trần mãn thần thấy cảnh này lập tức no nghe muốn động m u ố n tiến lên thu lại hắc viêm sau khi chết lưu lại t ử khí năng lượng không nghĩ tới băng trần tiên tử một phát bắt được trần mãn thần mang theo hắn như bay thoát đi mấy giây về sau một đạo tái n h ậ t cự trưởng đột nhiên từ lòng đất c h u i ra chụp về phía băng trần tiên tử cùng trần mãn thần băng trần tiên tử ném ra ngoài một kiện đồ vật một ngụm tinh huyết phun ra trên mặt nguyên bản liền tái n h ậ t thần sắc lúc này càng là khó coi thứ này nguyên lai là cái pháp thuật khôi lỗi cấp tốc hóa thành một cái cự đại người tuyết hung hắn không sợ chết đón tái nhợt cự trưởng gắt ga ôm lấy không thả vậy mà tạm thời ngăn lại cự trưởng một cách trí mạng một cái trầm thấp thanh âm nam tử chuyên r a sau đó chỉ thấy cự trưởng buộc phát ra một cỗ h ắ c quang trực tiếp bóp nát người tuyết kế tiếp theo hướng phía băng trần tiên tử cùng trần mãn thần phương hướng đ ổ i theo chương một r ư ơ i bảy chữ a thương đêm hoàng thực lực phi thường khủng bố lấy băng trần tiên tử tốc độ y nguyên lập tức khó mà thoát khỏi trần mãn thần nguyên bản bị băng trần tiên tử sách nơi tay bên trong nhưng dần dần hắn bị ôm ở trong ngực của nàng trần mãn thần nghiêng đầu đi nhìn băng trần tiên tử lại phát hiện sắc mặt của nàng phi thường không tốt trên mặt thế mà không có một tia huyết sắc mà lại khí tức hỗn đoạn hai mắt trống nhìn qua giống như là tiêu hao thân thể lực lượng như sau l ư n g tái n h u ậ n cự thủ thỉnh thoảng bắn ra một đạo ba động cái này ba động những nơi đi qua vậy mà đem ngăn tại trướng ngại trước mặt vật trực tiếp c h ấ n vỡ bất quá may mắn băng trần tiên tử thân pháp phi thường cao minh vậy mà huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh đêm hoàng mỗi lần công kích đều đánh trúng nàng tàn ảnh lại không cách nào làm bị thương nàng chân thân băng trần tiên tử giao phó xong những này cũng mặc kệ trần mãn thần có nguyện ý hay không liền lấy ra một hạt màu băng lam đan dược nước vào sau đó khi tất cả người t h n g vọn hạt khí uy lực bắt đầu số tăng trưởng gấp bội những nơi đi qua hết thể đều bị đều bị đ n g liền ngay cả thổi qua đến gió đều giống như đông cứng như vậy theo băng trần tiên tử trong miệng ngâm sướng một câu chú văn trong tích tắc trần mãn thần c h ỉ cảm thấy tiến vào băng cùng tuyết thế giới có như vậy một nháy mắt phảng phất giữa thiên địa chỉ có mảnh này băng tuyết không có bất kỳ thứ gì khác mạnh liệt không gian x é rách cảm giác chuyển đến trần mãn thần c h ỉ cảm thấy hắn cùng băng trần tiên tử hai người tựa hồ chăm chú ôm lại với nhau sau đó lấy tốc độ cực nhanh đang nhảy vọt đúng vậy một loại nhảy vọt bắn vọt bay vọt phảng phất toàn bộ người linh hồn đều đang bay vọt một trận trời đất quay quần qua đi trần mãn thần ôm thật chặt b hai người trực tiếp ngã trên mặt đất hơn mười phút về sau đỉnh lấy vẫn như cũ có chút choáng váng cảm giác đầu góc trần mãn thần hoảng du du đứng lên nhìn t r u n g quanh không biết giống như cũng không phải băng vực l ã n h địa như vậy đến cùng là cái kia bên trong đã không còn t ử khí đã không còn t ử linh xem ra đã từ kia cái gì t ử linh điện bên trong ra chỉ là cái này bên trong đến tột cùng là vẫn như cũ rét lạnh thấu xương một mảnh trắng xóa dưới chân là thật dày tầm băng nơi xa là tuyết động may mắn p h ụ cận không nhìn thấy cái gì tuyết thú nếu không lấy mình bây giờ tình trạng cơ thể thật sự là quá sức trên mặt đất nằm băng trần tiên tử hôn mê bất tỉnh quả nhiên như chính nàng lời nói đang tiêu hao mình lực lượng điều kiện tiên quyết còn không tiếc dùng đan dược thôi phát tiềm lực s ử suất bí pháp cuối cùng dẫn đến mình không cách nào trèo trống hôn mê trần mãn thần đầu nao rốt cục thanh t ỉ n h lại liền nghĩ đến rời đi chẳng qua là cảm thấy dạng này rời đi nàng có phải là quá tự tư chút nghĩ đến băng trần tiên tử nhắc nhở hắn đành phải thở dài đưa nàng đeo lên sau đó định tìm cái có thể che chắn gió rét địa phương cho nàng cho ăn thuốc sau lại rời đi không mượn con băng trần tiên tử trần mãn thần một mình đi tại hoang vu đơn điệu băng nguyên bên trên Đi giờ, ước chừng canh nửa né trần mãn thần dẫn theo lọ sạch đi tới băng trần tiên tử trước mặt đỡ dậy thân thể nàng thời điểm cảm thấy nàng thân thể phảng phất một khối vạn niên hàn băng cứng đời vô so mà lại cả cá nhân trên người bắt đầu xuất hiện tầng tầng băng xương tựa hồ muốn nàng bị đông như trần mãn thần lập tức cảm thấy bên trong bắt đầu lo lắng có chút thảm đạm mặc dù băng trần tiên tử vừa mới bắt đầu cho hắn ấn tượng rất tồi tệ tựa hồ là cái duy ngã độc tôn người nhưng lần này hợp tác xuống tới trần mãn thần cảm thấy nàng nhưng thật ra là cái không sai người thời khắc mấu chốt cũng không có chỉ lo mình mặc kệ người khác nếu như băng trần tiên tử cưỡng ép lấy đi hắn được đến kỳ lẫn quả sau đó mình thoát đi chỉ sợ tùy tiện có thể làm được nhưng là nàng hay là mang theo mình thoát đi đêm hoàng truy kích trần mãn thần quyết định hết sức cứu chữa băng trần tiên tử đưa nàng thân thể cứng ngắc ôm trong ngực bên trong tựa ở trên lồng ngực của mình sau đó giơ lọ sạch miệng bình đ ố i môi của nàng chậm dãi nghiêng thân mình một tia nồng đậm đến cực điểm linh khí thanh hương chuyên gia nghe được cỗ này mùi thơm trần mãn thần lập tức cảm thấy cả người đều muốn tinh thần một chút quả nhiên là cực phẩm đồ tốt bất quá đáng tiếc là trần mãn thần rất nhanh phát hiện chảy ra rượu thủy cũng không có tiến vào băng trần tiên tử trong miệng mà là tràn ra ngoài bởi vì nàng giờ phút này đôi môi đã khép đến nghiêm nghiêm thật thật căn bản là không có chút lo lắng bởi vì băng trần tiên tử nói cho nàng mớm thuốc tuyệt đối không thể vượt qua một canh giờ nếu không sẽ có d i biến phát sinh một tiếng vang g i ò n truyền ra trần mãn thần nhìn lại phát hiện hang động mặt đất vậy mà bắt đầu kết băng băng trần tiên tử trên thân cũng bắt đầu tán phát ra trận trận đáng sợ hà n khí xem ra thương thế của nàng phát tác l â m bầm lầu bầu trần mãn thần đột nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên một cái ý nghĩ cổ quái xuất hiện trần mãn thần cố nén trong ngực băng trần tiên tử tàn mát ra hà khí đánh ra tính toán thời gian từng giây từng phút trôi qua theo thời gian trôi qua hà khí phát tắc càng ngày càng nghiêm trọng trần mãn thần đã khó mà chịu đựng đem băng trần tiên tử bỏ vào trên mặt đất còn có mười phút cuối cùng băng trần tiên tử trên thân dạy đặc hàn khí đã đem cả cái huyệt động cho ngưng kết giờ phút này trần mãn thần cảm thấy mình thân thể đều hơi choáng trần mãn thần rốt cục hạ quyết tâm vận công toàn thân để sắp người cứng ngắc cấm áp lên sau đó công tụ bàn tay phải một cỗ nhiệt lượng phát ra đem trên tay ra thịt mặt ngoài tầng băng cho hòa tan mất tiếp lấy nắm chặt trên mặt đất bị đông cứng lọ sạch đem mặt ngoài tầng băng cấp tốc hòa tan sau đó bờ môi nhắm ngay miệm bình hút một ngụm nhỏ kỳ lân nước trái cây dịch. Sau đó, trần mãn thần cả người ghé vào cứng đờ băng trần tiên tử trên thân chịu đựng kia cố lạnh leo thấu xương hướng phía môi của nàng hôn tới nhiệt lượng tan ra mặt nàng bộ da thịt mặt ngoài tầng băng lộ da trắng non như tuyết da thịt chỉ là hai mảnh bờ môi lúc này một mảnh đen nhánh giống như trúng độc hai môi đụng vào nhau giống như hô hấp nhân tạo nhiệt lượng chuyển tới một hồi lâu băng trần tiên tử bờ môi rốt cục mở ra trần mãn thần cấp tốc đem trong m i ệ n g chất l ỏ n g vượt qua băng trần tiên tử yết hầu vô ý thức nước uống vào kỳ lân nước trái cây dịch như thế như vậy trần mãn thần vừa đi vừa về mấy chục lần mới đưa tất cả kỳ lân nước trái cây dịch đút cho băng trần tiên tử trong thời gian này trần mãn thần có đến vài lần kém chút h a m sâu tại loại này trong khi hôn hít trong lòng cũng có mấy phân ngao nghe muốn động bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống nếu như bởi vì chính mình nhất thời nội tâm tham lam triệt để đắc tội băng trần tiên tử hoặc toàn bộ băng ngực kia đến lúc đó chính là tự gây nghiệp thì không thể sống tại băng trần tiên tử n u ố t hạ tối hậu một ngụm kỳ lân nước trái cây dịch về sau nhu hỏa dược lực dần dần tản mát ra thải hà con mang để băng trần tiên tử trên thân nàng toàn thân gia thị cũng dần dần hồi phục đến bình thường nhắn sắc mặc dù cùng người bình thường so vẫn như cũ là có chút trắng bệnh trần mãn thần tâm lực lao lực quá độ tựa ở hang động trên vách đá nhắm mắt lại liền đã ngủ mê man quá mệt mỏi thực tế là quá mệt mỏi tăng thêm giờ phút này tâm tình rốt cục đúng lỏng trần mãn thần rốt cục ngăn cản không nổi buồn ngủ xâm nhập tỉnh lại sau giấc ngủ cũng không biết trải qua bao lâu nhìn một chút vẫn như cũ còn tại mê man băng trần t i ê n tử trần mãn thần cảm thấy hẳn không có ngủ thượng tam thiên nàng khí sắc càng ngày càng tốt mà lại công lực có tăng lên trên diện rộng cảm giác xem ra lần này băng trần tiên tử nhân họa đắc phúc trọng thương ngược lại làm nàng tu vi có chỗ tinh tiến vào sau đó trần mãn thần một bên chờ đợi băng trần tiên tử tỉnh lại một bên đả tọa v ậ n công đầu tiên là ngay sau đó là sau đó là cuối cùng hoán đổi thành như thế như vậy bốn môn công pháp không ngừng hoán đổi khiến cho trong cơ thể hắn nguyên bản tích lũy một chút nội thương cũng được lấy dần dần khỏi hẳn kết đan cảnh giới đỉnh cao cũng là càng thêm vững chắc nếu như không phải dưới mắt thời cơ không phải rất thích hợp trần mãn thần thật nghị trực tiếp như vậy xung kích nguyên anh tri cảnh hang động bị trần mãn thần lấy kết giới phong tỏa ngăn cản không để phong tuyết tiến đến tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng đến sáng sớ ngày thứ hai trần mãn thần ngay tại m ì n h tưởng thời điểm đột nhiên cảm thấy được băng trần tiên tử khí tức bộc phát bao phủ tại trên người mình lập tức minh bạch nàng cuối cùng là tỉnh lại chương một trăm bốn mươi tám lẫn nhau thủ hứa hẹn băng trần tiên tử mở hai mắt ra trần mãn thần vừa vặn nhìn sang hai người đối mặt mấy giây rốt cục hay là băng trần tiên tử ra mặt mỏng một chút hiện lên một tia đường đỏ nàng cấp tốc đứng người lên đưa lưng về phía trần mãn thần trần mãn thần cũng có chút lúng túng ho khan vài tiếng nghĩ thầm chẳng lẽ nàng đã biết ta l à như thế nào cho nàng mất thuốc băng trần tiên tử lên tiếng đánh vỡ lung túng bình tĩnh quay người trở lại lúc đã sát mặt như thường trần mãn thần đứng người lên chuẩn bị cáo tử băng trần tiên tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp dường như thất vọng lại có một tia không bỏ thời khắc này trần mãn thần y nguyên đối băng trần tiên tử y nguyên ôm lấy cảnh giác cao độ c h i tâm không dám chân chính tin tưởng nàng dù sao trước đây còn ra tay với hắn còn buộc hắn đi trộm lấy kỳ lẫn quả mặc dù sau đó hai người quan hệ có chỗ hòa hoãn nhưng ai biết nữ nhân này có thể hay không lại buộc hắn làm cái gì những chuyện khác băng trần tiên tử đi đến trần mãn t h ầ n bên người trần mãn thần thân cao so băng trần tiên tử cao nửa cái đầu tả h ư u cho nên giờ phút này nàng ngửa đầu nhìn qua hắn trần mãn thần thở dài nói một trận khó tả cảm thụ tại trong ngực đ à o quanh băng trần tiên tử lâm vào trong trần mặc nàng đã từng yêu một người nam tử hắn là cao n g ạ o như vậy cùng bất cường lại yêu tha thiết tỷ tỷ của hắn cho dù là biết do phía trước nguy hiểm trùng điệp y nguyên bồi tiếp tỷ tỷ gia nhập tông môn đại chiến khi đó nàng mặc dù rất khinh thường thậm chí cùng tỷ tỷ lớn ầm ĩ một trận kỳ thật nội tâm lại rất ao ước bởi vì bên người có cái có thể cùng ngươi đồng sinh cộng từ người đ ờ i này ra sao nó may mắn bất quá không phải mỗi người đều là như thế may mắn tỷ như chính mình còn nhớ do nam tử kia từng tại mình uy hiếp g i ớ i cất tiếng cười to tây lục cùng bắc lục tông môn chi chiến kết thúc tỷ tỷ cùng hắn đồng thời vất lạc mà nàng thì trở thành mới băng vực vực chủ nhưng thủy trung không cách nào quên kia đoạn không có bắt đầu cũng không có kết thúc tình cảm nói xong băng trần tiên tử tốc độ cực nhanh một đem chế trụ trần mã thần để hắn linh lực không cách nào thi triển đồng thời một trưởng gỗ nhẹ đem thân thể của hắn chuyển một trăm tám mươi độ sau đó để lại hắn hai vai lấy tính tọa tư thái ngồi dưới đất một tay n ắ m chống đỡ tại phần lưng của h ắ n trung ương trần mãn thần trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng đợi đến mở miệng muốn chỉ trích đối phương thời điểm lại phát hiện một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng chậm dãi tiến vào trong cơ thể của mình băng trần tiên tử ánh mắt có chút t ạ m đ ạ m nhưng là bẩm sinh cao ngạo không để cho nàng nguyện thua thiệt bất luận kẻ nào có ân tất báo có t h ù tất báo đây chính là ta mộng tịch bụi chỗ kiên thủ nói trần mãn thần sau khi nghe cũng trầm mặc xuống tựa hồ đối phương bởi vì chính mình từ gia duyên cớ lần nữa trở nên lạnh lùng băng trần tiên tử lạnh lùng phân phó nói trần mãn thần lập tức hết sức chuyên chú và công điều chỉnh trạng thái băng trần tiên tử lấy pháp lực mạnh mẽ bảo vệ lấy trần mãn thần quanh thân kinh mạch có thể tùy thời chờ trần mãn thần s u n g kích nguyên anh cái này một các loại chính là mấy canh giờ s u n g kích quá trình bên trong nếu có cái gì nguy hiểm hoặc ngoài ý m u ố n nàng có thể bằng vào kinh nghiệm của mình cùng pháp lực ngăn cơn s ó n g giữ đồng thời trong đầu lại hồi tưởng lại bị m ấ m thuốc kia đoạn trắng cảnh tâm lý chẳng biết tại sao giống như nhiều hơn một phần khó tả ngọc nào tại trần mãn thần ngay cả tiếp theo cho ăn hơn mười lần về sau băng trần tiên tử cũng đã khôi phục thần trí nhưng là nàng cũng không dám tình lại đành phải kế tiếp theo giả vờ như hôn mê kết quả phía sau vài chục lần mớm thuốc mỗi một lần m ú t vào đều để nàng ý loạn tình mê kém chút tâm thần thất thủ dù nhưng đã qua nhưng chỉ cần nhớ tới đoạn này mớm thuốc trắng cảnh băng trần tiên tử liền phát giác mình vô luận như thế nào đời này cũng quên không được trần mãn thần người này một cỗ linh lực ba động truyền đến băng trần tiên tử lập tức từ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần phát hiện trần mãn thần đã bắt đầu tinh luyện nguyên đan lập tức hết sức chăm chú tiến vào thủ hộ trạng thái một đạo quan hoa ngay tại trần mãn thần giữa ngực bụng rũ tẩu từ từ đi lên quá trình này cực kỳ trầm chạm p giờ, giờ phút này hắn tất cả lực lượng thậm chí một bộ phân lực lượng linh hồn đều rót vào nguyên đan bên trong nếu như nguyên đan bị hao tổn hoặc bị hủy thì rất có thể thân tử đạo tiêu rút ra nguyên đan quá trình là rút ra sinh mệnh mình tinh hoa quá trình dài dang giặc mà thống khổ nhưng là vì có thể ngưng kết ra nguyên thần vô số tu sĩ ca nguyễn tiếp nhận loại này không phải người thống khổ lại là mấy cái canh giờ trôi qua nguyên đan cuối cùng đã tới trần mãn thần yết hầu bên trong linh lực cực lớn ba động khiến cho không gian xung quanh sinh ra một t i a rập rờn trần mãn thần hé miệng lập tức nguyên đan bật thốt lên bay ra trôi nổi tại trước người tách ra ngũ thải quan g hoa giờ khác này trần mãn thần cả cái người khí tức trên thân mười điểm mệt mỏi giống như là thoi thóp người sắp chết lúc này là thân thể cùng tinh thần là lúc yếu ớt nhất nguyên đan hấp thụ đại bộ phận phân sinh mệnh tinh hoa thân thể chỉ là giữ lại duy nhất năng lượng có thể sống sót năng lượng một đạo lãnh đuất mà cường đại sinh cơ lực lượng rót vào trần mãn thần trong k i n h mạch lập tức để hắn cực độ chống g ô n g thân thể đạt được tầm b ủ điên cuồng hấp thụ lấy rất nhanh sống qua cái này nguy hiểm nhất suy yếu kỳ nguyên đan lặng lẽ yên lặng phảng phất ở vào ẩn nút trạng thái chờ đợi lấy bộ phát một k h ắ c này quang hoa như là tầng t ầ n g bích trướng đem nguyên đan cho bao khỏa trong đó mấy ngày sau trần tiên tử tự nhiên là cảm nhận được trần mãn thần biến hóa lấy thần n i ệ m truyền đạt đề nghị của mình trần mãn thần nhẹ gật đầu hít sâu một hơi sau đó tay bấm một đạo phát quyết một đạo linh quang đánh ra linh quang rơi vào bị quan g hoa bao vây lấy trong nguyên đan bên trong lập tức một cơn chấn động chuyển đến phản phất từ trạng thái ngủ say thất t ỉ n h quan g hoa dần dần hướng về bên trong thu liễm rất nhanh liền lộ ra nguyên đan vốn mạo giờ phút này ngay tại vòng đi vòng lại xoay tròn trần mãn thần kế tiếp theo đánh ra một đạo linh quang nguyên đan tốc độ xoay tròn tăng tốc lập tức mà đến không gian xung quanh tựa hồ bắt đầu lõm xuất hiện một đạo nồng đậm thâm trầm bóng đen nguyên đan điên cùng xoay tròn dần dần một điểm tinh mang từ đó chật hiện trần mãn thần ngưng thần mín hơi chờ đợi thời cơ、đến. hồi lâu sau tại nguyên đan đ ỉ n h kia một điểm tinh mang đã mở rộng đến toàn bộ nguyên đan toàn thân hóa thành một đoàn trói mắt năng lượng thể trần mãn thần cảm thấy hư h á c tâm thần trực tiếp tác dụng tại nguyên đan tránh phá tầng này quang mang bắn ra bốn phía s á c ngoài từng đạo khe hở xuất hiện phát ra thanh thúy bong ra từng màng âm thanh cuối cùng toàn bộ vỡ vụn hóa thành một đạo linh quang phóng lên tận trời đánh tan trên hang động không v ế t đá dẫn phát chung quanh thiên địa dị tượng ư ư tiếng vang bên trong thiên địa linh khí tại đạo này linh quang cảm hóa giới cấp tốc vào tới hội tụ vào một chỗ sau đó vây quanh linh quang mà xoay tròn quý vi trắng quan đạo này linh quang lúc này phảng phất hóa thân khẩu vị to lớn bắc minh c h i côn không ngừng thôn tính chung quanh thiên địa linh khí từng đạo khí tức cường hạn thanh â m chuyển đến rất nhanh liền có mấy người thân ả n h xuất hiện tại đám mây dình mò lấy trần mãn thần sắp thành hình nguyên thần nguyên thần c h i quang dẫn phát thiên địa dị tượng lúc này được trời cao ưu ái ngoại nhân trong lúc nhất thời còn khó có thể nhúng tay nhưng là nguyên thần một khi thành hình liền mất đi thượng thiên chiếu cố cùng thụ hộ rất dễ dàng nhận cái khác người trong đồng đạo ngấp nghẽ một tên mới tấn cấp nguyên anh tu sĩ đạn sinh nguyên thần đối với tu sĩ khác đến nói thuộc về vật đại bồ nếu như có thể thôn vệ đối phương tân sinh nguyên thần thì không chỉ có thể tăng lên công lực của mình còn có thể kéo dài tuổi thọ của mình có thể nói nhất tiễn song điêu trần mãn thần lúc này không dành để ý tới chung quanh không ngừng xuất hiện cường giả ngấp nghẽ dưới mắt hắn một cách toàn tâm toàn ý muốn ngưng kết ra bản thân nguyên anh chi thể lúc này n h ụ thể của hắn đã không có c h i giác tâm thần đã theo nguyên thần chi quang xuất hiện ở trên không trung bị thiên địa linh khí bao vây lấy phương viên ngàn bên trong linh khí liên tục không ngừng vào tới vây quanh trần mãn thần nguyên thần chi quang không ngừng cung cấp nó thôn vệ thôn vệ thời gian càng dài thì cuối cùng ngưng kết thành nguyên anh chi thể càng cường đại mỗi người nguyên anh chi thể tại ban sơ ngay từ đầu liền có cao thấp chi phân đây là tu đạo trên đường lớn mọi người không ngừng phấn đấu cố gắng kết quả cũng là người vận mệnh khí vận đỏ s ư ớ c thời gian một ngày một ngày trôi qua trần mãn thần nguyên thần chi quang vẫn tại thôn vệ linh khí ngàn bên trong phạm vi bên trong linh khí đã kinh biến đến mức m ỏ n g manh xem ra không có, có mấy chục năm công phu chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ ôm loại suy nghĩ này người cũng không phải số ít riêng phần mình ánh mắt hung ác ở những người khác trên mặt đảo qua những người này đều là nguyên anh tu sĩ đã bắt đầu sớm đem trần mãn thần nguyên anh chi thể về vì chiến lợi phẩm của mình khi thôn vệ linh khí thời gian đạt tới kinh người mười ngày sau rốt cục cũng ngừng lại một đạo dài bẫy tấp sấp xỉ trong suốt năng lượng thể hình người xuất hiện không như bình thường nguyên anh tu sĩ vừa mới ngưng kết ra nguyên anh cỗ này nguyên anh chi thể thế mà ngay từ đầu chính là có ý thức nó chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i nhìn thấy chung quanh vô số điên cuồng mà ánh mắt tham lam mấy chục đạo thân ảnh riêng phần mình triển khai thần thông lập tức trần mãn thần nguyên anh chi thể b ộ t phía linh áp không ngừng bộc phát từng con thần thông đại thủ hướng phía nó bắt tới thanh âm của một nữ tử quanh quần ở giữa phiến thiên địa này vô số băng tiễn mang theo không thể địch nổi lực lượng từ phía dưới phóng tới xuyên thấu kêu mười mấy tên nguyên anh tu sĩ thân thể có người tại kêu thảm bên trong rơi xuống thân thể cấp tốc bị đông cứng thành băng ú cục sau đó nổ bể ra vẹn vẹn một máy mắt tu vi tại nguyên anh trung kỳ trở xuống bảy tám tên nguyên anh tu sĩ bị băng tiễn bắn về sau vẫn lạc tại chỗ lập tức hoàn toàn tính mịch t ê cả ra đầu những người khác lập tức hốt hoảng tránh khỏi không ít bên trong băng tiễn không chết nguyên anh tu sĩ giờ phút này công lực đại tổn sắp mặt tái nhợt hai mắt lại vô cùng phẫn nộ nữ tử kia lạnh lùng trả lời người ở chỗ này đều nhận trấn nhiếp không dám di động mảy may tại bắt lục băng vực có lẽ không phải cường đại nhất tâm môn nhưng băng vực vực chủ thực lực cùng tính tình tuyệt đối để người cảm thấy sợ hãi vì cái gì băng vực chi chủ sẽ tại cái này bên trong mà lại thay người này hộ pháp bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào mang theo nghi vấn như vậy cho dù là lại không cam tâm bọn hắn cũng nhao nhao thoát đi mở lấy băng vực vực chủ thực lực có thể lưu bọn hắn lại tất cả mọi người h i ệ n nhiên đối phương cũng không muốn đại khai sát giới mình hay là thức thời điểm đi trần mãn thần nguyên anh chi thể hóa thành một vệ thần quang rơi xuống từ trên không rất nhanh biến mất không thấy gì nữa chương một trăm bốn mươi chín thực t phi h lực ă Nguyên bộ canh. n g thần quý vị một m ấ y mắt chân m ã n thần cả người phát sinh biến hóa cực lớn nếu như nói trước đó rút cách mình nguyên đan là sắp khô hèo cây như vậy dưới mắt liền là sinh mệnh khí tức bành trướng nộp h ó n g p h á p phối cây ngoài ra nguyên thần của hắn cùng hứa vừa mới thêm tấn cấp nguyên anh chi thể tu sĩ khác biệt ban đầu liền có linh trí bởi vì thần cách đã t r i ệ t để d u n g nhập trong nguyên thần mở hai mắt ra chân m ã n thần trong mắt phản phất có tinh thần quang mang đang có chào giờ khác này không gian chung quanh đều lấy hắn làm trung tâm trở nên bắt đầu và mèo bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường phun ra một hơi thật dài trần mãn thần đứng lên chắp tay hướng b ă n g trần tiên tử nói b ă n g trần tiên tử bất vi sợ động lắc đầu nói trần mãn thần có chút buồn b ự c nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì đối phương dù sao cũng là thành danh đã lâu đại nhân vật mình muốn cùng nàng trở thành bằng hữu xem ra là có chút ngây thơ b ă n g trần tiên tử không để ý đến hắn hóa thành một vòng trường hồng bay ra ngoài động thanh âm nhưng lại xa xa chuyển tới trần mãn thần trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt cũng có chút xem không hiểu b ă n g trần tiên tử người này nàng mặc dù nhìn như lạnh lùng kỳ thật chân thực nhiệt tình được cho tính tình thật nữ tự cố nhiên băng vực cùng quỷ âm tông bản thân nghỉ lễ liền rất sâu nhưng có thể giờ này khắc này không để ý chút nào nói ra những lời này cũng biểu đạt nàng thái độ đối với chính mình nguyện ý bảo hộ trần mãn thần rất nhanh chung quanh lại cũng không có người nào khác trần mãn thần lúc này mới có tâm tư cân nhắc mình sự tỉnh theo hắn tấn cấp nguyên anh tự thân năng lực cũng phát sinh biến hóa cực lớn có thể nói là một lần bay vọt về chất rốt cuộc lần nữa n g h ê n đón biến hóa cuối cùng một đạo từ hải hoàng lưu lại phong ấn cũng theo trần mãn thần tấn cấp triệt để bị giải trừ nên đón hoa lệ biến thân một trận hào quang sáng trói từ trần mãn thần chiến g á c bên trên nợ、rộ. không ngừng cải biến nó hình dạng sau đó hóa thành một bộ mới hộ giáp nếu như nói trước đây chiến giáp để hắn lộ ra v a i hùng t h ẳ n g tắp như vậy lần này hộ giáp thì là một thân hoa lệ nho sĩ trường bảo để trần mãn thần cả người lộ ra khí chất nho nhã lại thêm ra ba phân tôn quý cùng nguyên nghiêm trong nguyên thần một cỗ đến từ thần cách thí n i ệ m truyền đạt đến trần mãn thần trong óc một cỗ tân sinh lực lượng liên tục không ngừng lại lần nữa hộ giáp bên trên truyền đến để trần mãn thần cảm thấy lực lượng tăng vọt chỉ sợ muốn vượt xa quá sơ kỷ nguyên anh cảnh giới cùng lúc đó trong tay cũng phát sinh biến hóa cực lớn thân kiếm dài ra mà lại hóa thành sấp xỉ gợn sóng hình dạng đạo đạo thủy lam sát h ì n h quang vây quanh thân kiếm không ngừng xoay tròn nguyên thần lần nữa truyền đến thần niệm ngay tại trần mãn thần coi là như vậy lúc kết thúc trong nguyên thần lại có một cỗ thần niệm truyền đạt lần này là theo hắn tấn cấp nguyên anh lĩnh ngộ trước mặt thực lực tu vi dưới pháp thuật mới chiêu thức tu sĩ tấn cấp nguyên anh bản thân liền tinh thông hai loại thông dụng pháp thuật nó một là có thể gọi ra tự thân nguyên thần phi thiên nội địa hoặc trực tiếp tiến vào đối phương thể nội công kích nguyên thần của đối phương nhưng nguyên thần không thể thời gian g i i thoát ly nhất định phải tại trong vòng ba ngày trở về chân thân nếu không nguyên thần sẽ tiêu v nguyên thần rời d ạ c thời khắc nguyên anh cảnh tu sĩ nhất định phải lấy tự thân thần nghiệm khống chế mới có thể nhục thân thì mất đi ý thức nó có thể thi triển tự thân sở hữu pháp thuật cùng pháp bảo nhưng hao tổn linh lực càng sâu hai v ị nếu như nhục thân bị hủy nguyên thần có thể tại tiêu vong trước đó tìm kiếm được mới nhục thân thôn phệ hết đối phương nguyên hồn hoặc nguyên thần thu hoạch được đối thân thể mới trường khống nếu như thất bại thì nguyên thần bị đối phương thôn phệ từ đây thân tử đạo tiêu bất quá trần mãn thần lấy được pháp thuật mới chiêu thức nguồn gốc từ thần cách đã có phong ấn chiêu thức hết thể có ba thức thức thứ nhất đúng vậy ra cường phiên bản mở ra một máy mắt tự thân hành động cùng tốc độ phi hành đem tăng lên gấp đôi đồng thời có thể tại địch quân hoặc mình quanh thân trong phạm vi mười thước chế tạo một đạo rất thật giả thân giả thân không phải không phản ứng chút nào có thể thụ thần nghiệm không chế giả thân có thể làm dùng pháp bảo nhưng không cách nào thi chiến pháp thuật cầm tiếp theo mười phút t h ứ thứ hai thái hư chu thần quyết áo nghĩa một t r ò n g tiến vào r ế t chóc trạng thái nên trạng thái cầm tiếp theo ba mươi giây tự thân hp không ngừng giảm bớt nhưng tự thân lực công kích để cao gấp đôi kiếm khí mỗi chúng đích đối thủ một lần thì kích hoạt một đạo kiếm linh hư ảnh kiếm linh hư ảnh nhưng đi theo chân thân đồng thời ra、chiều. tạo thành bản thể tổn thương một nửa tiếp nhận gấp đôi tổn thương nhiều nhất nhưng sinh ra bốn đạo kiếm linh hư ảnh kiếm linh tại giết chóc trạng thái kết thúc trước sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì sẽ tại giết chóc trạng thái kết thúc sau tập thể bộc phát tạo thành to lớn tổn thương thứ thứ ba thái nhất tam thanh quyết áo nghĩa một trong thái nhất chi khí hóa thành khôn cùng kiếm khí tản ra mà ra hình thành cùng ba loại thuộc tính kiếm khí đối trong phạm vi chăm thức địch quân tạo thành khác biệt suy yếu cùng tổn thương bị kiếm khí chúng đích địch quân sẽ bị định thân không k â u máu bị kiếm khí chúng đích địch quân sẽ bị phong ấn không ngừng hao tổn linh lực. bị kiếm k h í chúng đích địch quân sẽ cầm tiếp theo t r ò n váng tiếp nhận tiếp xuống gấp đôi tổn thương cầm tiếp theo ba mươi giây dựa vào thần cách lực lượng cấp tốc đem lĩnh nội chiêu thức tiêu hóa hết trần mãn thần rốt cục lộ ra tiêu dung tấn cấp nguyên anh là một lần bay vọt về chất cũng làm cho hắn đối tương lai thêm ra mấy phần tin tưởng ra hang động trần mãn thần thi t r i ể n ra đẳng vân thuật đồng dạng hóa thành một vẹn cầu vòng bay hướng chân trời hướng phía phía nam phương hướng ôn tuyển tiểu chấn vị trí bay đi tiến giai nguyên anh mục tiêu sớm hoàn thành trần mãn thần đã có chút không kịp chờ đợi chạy trở về không biết lưu tô thế nào hai cái đùa bức sư huynh lại như thế nào sư phụ bế quan sẽ có hay không có người quá d ờ i đủ loại lo lắng trong tim trần mãn thần hạnh phúc phiền não trần mãn thần trọn vẹn bay qua ba ngày tầm đó thời gian mới nhìn đến băng vực l ã n h địa cái này khiến hắn có chút lưỡi i ễ u l nghĩ không ra băng trần tiên tử bí thuật vậy mà thoáng cái chuyển rời đến như thế địa phương xa trong thời gian này hắn tận lực lựa chọn vắng vẻ lộ tuyến không có cỡ lớn tông môn chiếm cứ khu vực tránh một chút phiền thoái làm được tận lực địa thấp từ băng vực kế tiếp theo bay về phía nam lại hoa mấy ngày công phu lúc này mới phong trần mệt mỏi đổi tới băng suối tiểu trần phụ cận mười bên trong chỗ lúc này đã là đầu mùa xuân lúc khí hậu y nguyên vẫn là rất r ấ t lạnh bất qua dưới mắt đối với trần mãn thần đến nói đã mảy may không ngại lấy ra một kiện trang phục dùng đen dài b à o thật dày liền mũ áo đem mặt mũi của mình che khuất lúc này mới đi trên đại đạo gia nhập thưa thất vào thành đội ngũ bên trong giống hắn dạng này ăn mặc tu sĩ hay là không ít tất cả mọi người không muốn lộ ra chân diện mục ước chừng đi hơn mười phút đội ngũ nhân số dần dần nhiều hơn mọi người cũng nao nao bắt đầu thảo luận dưới mắt các nơi phát sinh mới mẹ sự tình trần mãn thần công tụ hai lỗ t a i say sưa ngon lành nghe nó một là có thể tin nghe đồn tây lục thế cục trở nên càng ngày càng khẩn、trương. quỷ âm tông hai năm này tựa hồ đạt được cái gì khó lường tài nguyên tu luyện môn hạ thêm ra rất nhiều h ả o thủ còn bốn phía chiêu mộ cường giả gia nhập thực lực thu hoạch được chưa từng có trưởng thành môn nhân số lượng đã tiếp cận năm mươi số lượng kiếm tiên môn cùng huyền minh tông đều cảm nhận được c ố này khí thế hùng hồ do người cũng ngao ngao mở rộng sân môn chiêu mộ cường giả gia nhập đồng thời đem mỗi ba năm mở cửa thu đầu nghi thức cải thành một năm một lần rất nhiều tiên đạo thế gia con em trẻ tuổi ngao ngao gia nhập nhưng tổng thể tình thế y nguyên rất không lạc quan quỷ âm tông thực lực vốn là không yếu bây giờ bên ngoài thực lực đã vượt trên xếp hạng thứ nhì kiếm tiên môn thậm chí đã cùng huyền minh tông tương xứng tây lục mấy trăm tông môn cũng bắt đầu một vòng mới đứng đội nghe nói một nhiều hơn phân nửa tiên môn càng có khuynh hướng quỷ âm tông trần mãn thần nghe tới cái này bên trong lập tức có chút tâm tình nặng nề thứ hai là đông lục nghèo túng tiên đạo thế gia đào gia vì trọng trấn danh dự gia đình không tiếc đem đ à o tư kha cùng đ à o tư vân hai nữ đưa cho vong trần cốc cốc chủ nó sáu con trai thứ bảy tử làm vợ vong trần cốc chính là thiên hạ tứ đại đỉnh cấp tông môn một trong môn hạ đệ tử không dưới một trăm nghìn cốc chủ vong u tử chính là đương thời thập đại đại thừa kỷ cao thủ một trong dòng dõi có hơn trăm người cơ h ộ i đều là một phương cường giả bất quá hắn đông đ ả o dòng dõi bên trong thứ sáu con trai cùng con thứ bảy thiên phú kém cỏi nhất tu luyện hơn hai trăm n ă m mới khó khăn lắm đạt tới kết đan kỳ tu vi nhưng bởi vì sáu con trai thất tử chính là v o n g y ê u tử yêu sâu nhất một tên tiếp thất sở sinh v o n g trần cốc đối nhị tử liền ngoài định mức yêu chiều nhưng không có môn đăng hộ đối tiên đạo giai l ệ i chịu dưới gà tới nhiều năm qua cái này nhị tử thành v o n g trần cốc một chuyện cười cũng thành vòng hữu tử một cái tâm kết không nghĩ tới lúc này đào gia lại chủ động đưa ra t h ô n ra chỉ tên muốn cùng vòng ưu tử sáu con trai thất tử thông ra mặc dù đào gia bây giờ nghèo túng nhưng vẫn là nội t ì n h sâu xa thế g i a bình thường đào gia nữ tử đều là gã cho thanh danh h i ể n hách tông môn trưởng giáo hoặc đại đệ tử rất ít có dạng này thông ra lại càng không cần phải nói là vòng trần cốc cốc chủ sáu con trai thất tử vòng trần cốc từng cùng đồng dạng danh liệt đỉnh cấp tông môn thái nhất phái cùng thiên đạo tông trước sau đó phát sinh qua tông môn chi chiến về sau tại thái nhất phái thiên đạo tông hai đại tông môn hợp lực dưới bại lui nhưng thực lực vẫn chưa tổn hao nhiều y nguyên địa vị siêu nhiên nay đoạn thông gia có thể nói là đ à o gia cùng thiên đạo tông quyết liệt dù sao mọi người đều biết đ à o gia đã chết bất thế kỷ tài đ à o hưng hà là thiên đạo tông trưởng giáo quan môn đệ tử mấy trăm năm qua cũng nhận thiên đạo tông rất nhiều chiếu cố nhưng là bây giờ đ à o gia vậy mà công nhân cùng vòng trần q u ố c thông gia có thể thấy được đ à o gia cùng thiên đạo tông bộc phát lớn cỡ nào xung đột sau đó chính là một chút không lớn tin tức không nhỏ trần mãn thần liền không tiếp tục sinh ra hứng thú tăng tốc bước chân hướng phía cửa thành tiến đến c h ư n một trăm năm mươi chủ tâm cốt khi lưu tô đẩy cửa phòng ra nhìn thấy trước mắt một mặt mỉm cười trần mãn thần lúc Cả người ở tại kia ở tư tư tư anh, anh, em, em. bất ê r o n g quá cũng may trần mãn thần tại kinh lịch cùng băng trần tiên tử một màn kia đối với mình tự chủ hay là có tăng lên rất nhiều không có trực tiếp đem lưu tô cho chính pháp mặc dù lưu tô lúc ấy đã ý loạn tình mê mặc chàng ngắt lấy nói như thế nào đây trần mãn thần gián p t ư lưu tô mặt thâm tình nói lưu t o trước là có chút ngoài ý muốn sau đó gương mặt liền xuất hiện say lòng người đứng đỏ ôm chặt lấy trần mãn thần cổ ngay cả liền nói trần mãn thần đem mặt vùi sâu vào lưu tô trong mái tóc thật sâu người người tóc xanh đặc thù hương thơm chỉ cảm thấy giờ khắc này say lưu tô lại khóc lại cười hoán trách hắn rất lâu tiểu nữ nhi thái h i ể n thị rõ có lẽ tại trần mãn thần không tại bên người nàng thời gian nàng là kiên cường nhưng là tại mình sớm đã trở thành nàng dựa vào lại xuất hiện tại bên người nàng thời điểm loại an toàn này làm cho nàng lại hiện lộ ra chân thực tâm cảnh một cái kiên cường nữ nhân có lẽ sẽ nhận người khác ca ngợi nhưng mình chưa hẳn hạnh phúc một cái nhìn như nhu nhược nữ nhân có lẽ nhận những người khác chế dễ ư nhưng mình chưa hẳn bất hạnh đối mặt lưu tô trần mãn thần cuối cùng chỉ có thể lấy lưỡi miệng chớ thêm bạo lực tập ngực thêm bạo lực tập ngông đem nó kết thúc v ớ t xuống mặt đỏ tới mang thai lưu tô tại gian phòng bên trong mình thì đi tìm hai cái đùa bức sư m ì n h trần mãn thần tùy ý gõ gõ h à thiên ẩn cùng cổ tiếu phong cửa phòng liền đẩy cửa đi vào lập tức nhìn thấy hai người nằm lì ở trên giường đầu dựa chung một chỗ không biết nhìn cái gì vậy phải say x ư ơ n g ngon lành thậm chí ngay cả trần mãn thần đẩy cửa tiến đến thanh âm đều không có phát giác đồng thời trần mãn thần còn cảm nhận được hai người khí tức rất là hối loạn còn có chút táo bạo, thật giống như người ở vào hưng ph trấn mãn thần trên mặt một vòng cười quái dị h i ệ n lên lộ ra một bộ buồn cười biểu lộ g i ò n rén thi triển thân pháp đi đến phía sau hai người thò đầu ra tới gần hai người sau đầu lập tức ba cái đầu người cơ hồ liền muốn đụng vào nhau hà thiên ẩ n tu từ cùng tự thuật mạo xưng phân cho thấy một cái đại dâm côn hẳn là có tố chất tên khốn này từ nhỏ đến lớn có một nửa tâm tư đều đặt ở tiểu hoàng thư phía trên bất quá hiển nhiên hà thiên ẩ n bình thuận hay là đả động không được cổ tiếu phong hàn hướng về phía hà thiên ẩ n ổ mắng cùng trấn mãn thần ở trung lâu hai cái này tiện nhân sớm liền học được không ít một đời chức từ ngữ nói tới nói lui nhiều khi trần mãn thần đều cảm thấy mình có chút xấu hổ hà thiên ẩn cũng là khó chịu đáp lên ó i trần mãn thần không thể không tán đồng trả lời một câu hà thiên ẩn rất là vui vẻ hướng trần mãn thần chen lấn con mắt trên mặt một bộ chúng ta là người một nhà dáng vẻ cổ tiếu phong quay đầu nhìn trần mãn thần một chút sau đó kế tiếp theo túi đầu đọc sách sau đó đột nhiên liền há to miệng quay đầu nhìn xem trần mãn thần t r ừ n g lớn ngữ nhãn sững s ờ tại kia bên trong lại nói không ra lời hà thiên ẩn lập tức cũng kịp phản ứ n lập tức rớt xuống dưỡng quẳng ngã xuống trên mặt đất chỉ vào trần mặt chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh â m trần mãn thần hư một tiếng sau khi nói xong liền nên ngang đi ra ngoài đóng cửa phòng bên trong lập tức chuyển đến hai tiếng đại nam nhân thét lên làm hại khách sạn những người khác cho là có cái gì hung sát á n kiện phát sinh kế tiếp theo trở lại lưu tô gian phòng gian phòng của mình có cái mau ý tứ trần mãn thần không nghĩ tại k i a bên trong nghỉ ngơi hay là cùng lưu tô cùng một chỗ dễ chịu vừa tiến gian phòng liền thấy lưu tô đang sốt ruột mặc quần áo xem ra trước đây lưu tô hẳn là đang ngủ trần mãn thần dù sao khi trở về ở giữa là ban đêm mặc dù mọi người đã là người tu đạo nhưng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc hay là cùng phạm nhân không có khác nhau quá nhiều tuyệt đại đa số người hay là đem thời gian nghỉ ngơi an bài ở buổi tối trần mãn thần vô tình phất tay nói sau đó liền chuyển tới một cái ghế đại đại liệt liệt tựa ở lưu tô bên giường lưu tô có chút ngượng ngùng hỏi trần mãn thần hai tay chống lấy cái cằm bày ra một p h ú t hậu cùng vô hại dáng vẻ lưu tô thẹn thùng vỗ vỗ trần mãn thần đầu sau đó cấp tốc đem mình còn không mặc áo ngoài thời chui tiến vào ổ chăn bên trong chăn mền kỳ thật không dày đến cái này tu vi mọi người đắp chăn chỉ là một loại tỉnh hòa nhà cho nên lúc này ở c h â n m ề n gấp bó chặt điều kiện dưới lưu tô mỹ hảo tư thái liền hiện ra ở trần mãn thần một đôi sắc mị mị dưới ánh mắt một lát sau lưu tô thanh âm sợ hãi v a n g lên trần mãn thần nghe được trở nên kích động nhưng vẫn là cưỡng ép n h ì n xuống vì thế bờ môi đều cắn nát trần mãn thần nói xong câu đó liền cảm thấy mình nội thương tựa hồ muốn phát tác cũng rất muốn quất chính mình một cái miệng đây là cỡ nào dối trá người mới sẽ nói ra lời như vậy ngươi cái đại lừa gạt lưu tô tức giận từ ổ chăn bên trong chui ra ngoài đỏ bừng khuôn mặt rất là đáng yêu hỏi trần mãn thần nắm chặt lưu tô hai tay nói lưu tô thổi phu một tiếng bật cười sau đó từ bên cạnh đưa cho chính hắn tiếp thân khăn lụa trắng tiếp nhận khăn lụa bay sượn quả nhiên a đủ cái này máu mũi làm sao cùng nước m á y đồng dạng sai lầm sai lầm xem ra hỏa khí quá lớn lỗ mũi bên trong cắm khăn lụa một đ o ạ n nửa cái đầu nửa người trên nằm tại lưu tô trên trăn một bên bị lưu tô vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lồng ngực một bên nghe lưu tô hát trần mãn thần giáo hội kiếp t r ư ớ c của nàng ca khúc được yêu thích rốt cục tại trong tiếng ca trần mãn thần tâm thần thu hoạch được tạm thời giải thoát gông xuống tất cả mọi bệnh lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ trong lúc ng tia tiếng ca chưa từng đ o ạ n tuyệt một mực tại nhẹ giọng ngâm nga c h ư một trăm năm mươi mốt gặp lại long giang tiên sinh sáng sớm hôm sau liền có người đến thông chi trần mãn thần long giang tiên sinh muốn gặp hắn lưu tô nhưng tâm mà hỏi thăm mặc dù hơn một năm nay thời gian nàng cùng hà thiên ẩn cổ tiếu phong ba người tại ôn tuyển tiểu chấn nhận ra quan tâm nhưng cũng biết những này ngoài định mức chiếu cố là trần mãn thần trả giá đại giới mới đổi lấy cho nên có chút bận tâm trần mãn thần lắc đầu ra hiệu lưu tô an tâm nói nghe tới đáp án này lưu tô đám ba người đều nhẹ nhàng thở ra dù sao bọn hắn đối trần mãn thần năng lực luyện đan hay là rất tín nhiệm trần mãn thần xe nhẹ đường quen đi tới phiền lâu tự nhiên có người chờ lấy hắn rất nhanh liền thông qua đặc thù thông đạo trực tiếp đ ạ t đến ba tầng h nhìn thấy long giang tiên sinh cùng thiết diện tiên sinh long giang tiên sinh đến trần mãn thần trước mặt n g ự a khí bình thản nói không còn có lúc trước cái chủng loại kia thượng vị giả tư thế thiết diện tiên sinh cũng sau đó đi tới hắn trước mặt ra hiệu hắn ngồi xuống rất nhanh liền có thị nữ dâng lên linh khí nồng hậu dày đặc trà trà đây là thực lực tăng lên kết quả tiên đạo thế giới coi trọng nhất chính là thực lực lúc trước trần mãn thần bất quá là kết đan tu sĩ long giang tiên sinh thiết diện tiên sinh đều chỉ là đang ngồi hoặc đứng tại kia bên trong bất động bây giờ hai người lại đái chi như khách quý mặc dù cũng có năn nỉ hắn vì hai người luyện chế tan tiên đan nguyên nhân nhưng chính yếu nhất là bởi vì trần mãn thần thực lực tiến bộ quá mức thần tốc tiềm lực vô hạn uống ngủ nước trà chỉ cảm thấy miệng lưỡi nước miếng linh khí nồng nặc thấm vào lấy kinh mạch vô cùng dễ chịu long giang tiên sinh một phen lời khách sáo về sau rốt cục chính thức đặt câu hỏi thiết diện tiên sinh cũng ở một bên nói nhìn thấy long sông cùng thiết diện hai người vội vàng thái độ trần mãn thần cũng nghiêm túc nghĩ nói vượt qua trần mãn thần ngoài ý m u ố n nghe tới năm thành cái này thành công số lượng thiết diện cùng long giang tiên sinh vậy mà lẫn nhau vỗ tay tương khánh trần mãn thần có chút không hiểu đấu hỏi long giang tiên sinh lúc này cười khổ nói trần mãn thần trong lòng có chút im lặng mình đã đem năm chắc nói đến đủ thấp nghĩ không ra tình huống thật vậy mà là như thế bất quá cũng may có thần cách phụ trợ l u y ệ n chế đan dược sát xuất thành công một mực rất cao chỉ là trần mãn thần cũng không muốn đi dược sư con đường nếu biết trần mãn thần đối luận chế tan thiên đan rất có năm chắc long giang tiên sinh cùng thiết diện tiên sinh tự nhiên hy vọng hắn mau chóng khai lò luận chế vì thế bọn hắn hao phí mấy trăm năm thời gian đã chuẩn bị xuống đầy đủ luyện chế nhiều đến mười phần sung túc vật liệu long giang tiên sinh trịnh trọng túi lầu nói thiết diện cũng là như thế trần mãn thần đứng người lên chắp tay trả lời ba người sau khi thương nghị quyết định chính thức khai lò luyện đan định tại sau mười ngày dù sao luyện đan trước các loại công tác chuẩn bị vẫn là phải dưới một phen công phu thương nghị xong chính sự về sau trần mãn thần lập tức tìm hiểu mình muốn tin tức nghe tới trần mãn thần lời nói thiết diện nhẹ gật đầu nhưng trầm ngâm không nói hay là lòng sông mở miệng nói ra trần mãn cau mày nói lúc này thiết diện mở miệm nói ra trần mãn thần nghe nói như thế lập tức kinh ngạc phải bóp nát ở trong tay trung trà lúc trước cùng dạ xoa tộc bọn người lúc cáo biệt trần mãn thần liền minh bạch ngọc biện quỳnh tâm là dạ xoa tộc trí bảo như thế nào lại để bách lý phong phải đi thiết diện cười lạnh nói nhìn qua hắn tin tưởng quỷ âm tông ở thiên chỉ bí cảnh bên trong đoạt được trí bảo ngọc biện quỳnh tâm trần mãn thần không tốt nói thêm cái gì mặc dù hắn đối dạ xoa tộc tin tưởng không nghi ngờ nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt hắn cũng biến thành có chút hoài nghi quỷ âm tông thực lực càng là cương đại đối với mình cùng huyền chân phái uy hiếp lại càng lớn mình nghĩ sớm ngày làm vinh dự huyền chân phái chính là người xin ó i mộng bách lý phong ngay từ đầu cùng hắn trần mãn thần liền là từ đối đầu bởi vì từ trò chơi đến dị thế giới bách lý phong đều là sinh tử đại địch của hắn giữa hai người tất có một người đổ xuống trần mãn thần không nghĩ đổ xuống như vậy bách lý phong thì nhất định phải đổ xuống long sông thấy c h à n g diện có chút xấu hổ liền giải vây nói trần mãn thần đứng dậy cáo tử long sông cùng thiết diện cũng không tốt làm sao giữ lại hắn ba người nhắc lại giới luyện đan thời gian liền do người dẫn trần mãn thần ra p h i lâu đi tại trên đường cái trần mãn thần nội tâm đang suy nghĩ hắn hiện tại không muốn đi cân nhắc quỷ âm tông như thế nào có được không thể tưởng tượng nổi đại lượng tài nguyên tu luyện tạo nên nhiều như thế số lượng h o thủ chỉ là đang suy nghĩ như thế nào đối phó tức sắp đến tây lục hậu chiến dựa theo bây giờ trạng thái phát t r i ể n tiếp ba đại tông môn ở giữa tất có một trận chiến như vậy trần mãn thần phải chăng có thể lợi dụng phần này thời cơ đâu trần mãn thần trong mắt lóe lên một vòng tự tin mãnh liệt hắn cảm thấy mình hẳn là về tây lục dù sao nên đến cuối cùng vẫn là sẽ tới sau mười ngày trần mãn thần mang theo lưu tô hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong ba người cùng nhau đi tới p h i lâu luyện đàn trong lúc đó n g tại b chính l i l ư thức i luyện đan phòng, phóng, dược dược luyện trước chân mãn thần cùng long sông thiết diện hai người ước pháp tăng trường hai người một một đáp ứng hứa hẹn việt sẽ không quáy giày hắn cũng sẽ không để người quáy giày đến hắn khi sâu một hơi chân mãn thần đứng tại đã lâu đan lô trước mặt điều cả trạng thái của mình Ước c h ừ như g n ử thế qua bốn sau năm ngày một đạo linh quang phóng lên tận trời sau đó cả tòa phiền lâu đều chấn động kinh động vô số người ngay tại long sông cùng tiết h diện lâm vào tuyệt vọng thời khắc coi là trần mãn thần luyện đan thất bại đan lô nổ đỉnh thời điểm một cỗ nồng đậm bức người mùi thuốc t r u y ề n khắp phiền lâu rất rõ ràng là luyện đan thành công ngay sau đó từng đạo linh quang phóng lên tận trời khoảng chừng bốn lần phiền lâu không ngừng nhận chấn động dẫn phát vô số người hiếu kỳ long sông cùng thiết diện hai người nước mắt tuân đầy mặt hướng lấy đan phòng phương hướng không người thi lễ chung quanh thủ vệ thấy cảnh này lập tức càng thêm cung kính quỳ xuống trong lúc nhất thời trần mãn thần tại bọn hắn chúng người hình tượng trong lòng trở nên cao to thậm chí trở nên có chút t â m bất khả trác trong này mỗi cái hộp gấm đều có một viên nói cách khác mười lần cơ hội thành công bốn lần l o n g sông toàn thân run rẩy nhìn qua cái này bốn cái hộp gấm cơ hội liền phải quỳ lệ tại trước mặt thiết diện cảm xúc cũng không khá hơn chút nào mặc dù mang trên mặt thiết diện lại bởi vì sưng sở tại nơi đó động tác triệt để bán hắn giờ phút này nội tâm c h ấ n kinh trần mãn thần vươn tay đem hai cái hộp gấm đ ẩ y quá khứ đẩy lên l o n g sông cùng thiết diện trước mặt sau đó mặt khác hai cái hộp gấm thì không có di động trần mãn thần không khách khi nói lòng sông trên mặt hiện lên một vòng không cam lỏng ánh mắt có chút hung ác nham hiểm b ấ trần quá khi nhìn đến t mãn thần kiên n quyết á hứng mắt về s a hở nói long sông khôi phục bình thường dáng vẻ bất quá tại trần mãn thần tâm lý lại là đối với hắn để ý ngược lại thiết diện ngược lại là thắng được tôn trọng của mình trần mãn thần nhấp một mụ trà nói long sông cùng thiết diện lập tức cả kinh đồng thời đứng lên bọn hắn đương nhiên biết dưới mắt tây lục thế cục khẩn trương rất có tông môn trước giờ đại chiến đáng sợ bình tĩnh nhưng là trần mãn thần lại ý nghĩ hao huyền muốn để huyền minh tông cùng kiếm tiên môn kết minh nhưng là nếu như hai đại tông môn thật kết minh tia tây lục tiên môn thế lực nhưng là muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất long sông thần sắc âm t ì n h bất định nói thiết diện muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói trần mãn thần cũng không nói nhảm trực tiếp rời đi tâm hắn bên trong kỳ thật đối long sông thái độ khịt mũi coi thường trung lập quả thực là trò cười một khi tây lục thật loạn cả lên bắc lục cũng sẽ nhận ảnh hưởng thậm chí sẽ lan đến gần đông lục đến lúc đó thiên hạ đều loạn thời điểm ngươi một cái nho nhỏ ôn tuyển tiểu c h ấ n liền nghĩ bảo trì trung lập lửa mình dối người thôi mấy trăm năm trước tây lục cùng bắc lục tông môn chi chiến ôn tuyển tiểu c h ấ n trở thành hai phe chém giết trận địa nhiều lần thay chủ một câu trung lập liền nghĩ thiên hạ thái bình thiết diện nhìn long sông một chút bước nhanh đuổi theo trần mãn thần mà đi long sông không để ý đến nhưng tựa hồ tại âm thanh ngột ngạt hất lên ống tay áo cũng rời đi đại điện trần mãn thần vừa đi không bao lâu phía sau liền truyền đến thiết diện thanh âm hắn cảm thấy này người vẫn là đáng ra gia kết giao cho nên liền dừng bước lại chở hắn thiết diện đi lên chớ nói trần mãn thần cười hỏi ngược lại quỷ âm tông giá cao treo thường hắn long sông cùng thiết diện vì ngăn cản được á p lực ra sức bảo vệ trần mãn thần cái này không phải tội quỷ âm tông sao thiết diện cười khổ nói trần mãn thần ra vẻ kinh ngạc hỏi thiết diện thiện ý nói trần mãn thần cảm thấy thiết diện l à người không sai cười nói thiết diện lập tức lo l ắ n g nói rất muốn ngăn cản trần mãn thần tiến về băng vực trần mãn thần lạnh nhạt nói thiết diện sau khi nghe tâm lý càng là kinh ngạc nghĩ thầm trần mãn thần chẳng lẽ ra ngoài hơn một năm nay thời gian liền cùng băng vực vực chủ có giao tình quá bất khả t ư n g h ị đi đây chính là bắc lục thanh danh hiện hách đại nhân vật trần mãn thần đã cùng băng vực vực chủ có giao tình như vậy hắn cùng l o n g sông chỉ sợ muốn một lần nữa dò xét trần mãn thần giá trị chí ít mình muốn thuyết phục l o n g sông không nên đắc tội trần mãn thần dạng này tiềm lực vô hạn người đắc tội lời nói tương lai sợ rằng sẽ lọt vào trả thù thiết diện đề nghị trần mãn thần nhẹ gật đầu biết đối phương đối với mình đánh giá lại tăng lên nói tóm lại giá trị của mình quả cân tăng thêm đối phương rất có thể muốn cải biến trước đây ứng đối kế hoạch của mình hai người cáo từ về sau thiết diện trở về tìm tới lòng sông đem trần mãn thần cùng băng vực vực chủ có giao tình sự tình nói ra quả nhiên lòng sông nghe xong trầm mặc không nói mặc dù không có thể xác định trần mãn thần nói là thật hay không nhưng vạn nhất là thật nếu như bọn hắn đắc tội trần mãn thần sợ sợ sẽ, sẽ đắc tội băng vực ôn tuyển tiểu c h ấ n cách băng vực cũng không xa một khi thật đắc tội băng vực chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thai họa ngập đầu ngay kế tiếp long sông cùng thiết diện tự mình bái p h ò n g trần mãn thần ba người trong phòng thương nghị hồi lâu cuối cùng riêng phần mình hài lòng mà về lưu tô bọn người mặc dù không biết trần mãn thần cùng long sông thiết diện hai người thương nghị cái gì nhưng nhìn thấy kết quả cuối cùng là tất cả đều vui vẻ cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra nói thật mấy người những năm này từ khi rời đi huyền trân phái sơn môn về sau vẫn trải qua không ngày tháng bình an có chút nơm nớp lo sợ trần mãn thần không hề rời đi ôn tuyển tiểu trấn mà là viết hai lá tự tay viết thư ủy thác long sông phái tinh anh bộ hạ mang đến kiếm tiên môn cùng huyền minh tông sau bảy ngày ôn tuyển tiểu trấn truyền tống trận phụ cận trần mãn thần sớm đi tới cái này bên trong chợ hôm nay chính là lý bạch cùng thẩm tòng long cùng hắn ước định thời gian ôn tuyển tiểu trấn truyền tống trận không tính lớn nhưng cũng thuộc về trung cấp truyền tống trận có thể ứng phó xung quanh mấy ngàn bên trong phạm vi bên trong chủ thành ở giữa không gian truyền tống mỗi ngày bên trong, nam lai bắc vã người cũng không hề ít phí tổn căn cứ truyền thống khoảng cách thu lấy tương ứng linh thạch cho nên truyền thống trận chung quanh luôn luôn rất náo nhiệt có khách sạn có chuyên môn vì tu sĩ chuẩn bị các loại ăn uống còn có các loại giao dịch hàng vỉa hè phường thị cùng phòng đậu giá thậm chí còn có một số tư sắc mỹ mạo tu vi tại trúc cơ giai đoạn nữ tu tự đề cử mình có thể tại trả giá một bút tương đối đắt đỏ phí tổn về sau thu hoạch được cùng nữ tu âm dương s o n g tu cơ hội tiếp cận buổi trưa thời điểm truyền thống trận quang mang sáng lên không gian nong chấn động chung quanh rất nhiều người thấy cảnh này đều cảm thấy hứng thú nhìn qua truyền thống trận Không b i ế trần lần này tới đều là lớn này những người nào, sẽ có hay không có khách hàng buồn bán của bọn hắn vào hay tới t việc đều đâu. khách sẽ có có của xem mãn thần mang theo hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong hai người chờ tại truyền t ố n g trận bên cạnh lưu tô lưu tại khách sạn chuẩn bị một chút đại khách ăn uống chờ mặc dù mọi người đều đã có thể tích cốc nhưng ở đại khách thời điểm còn là ưa thích mang lên đơn giản một chút ăn uống phần lớn là ẩn chứa linh khí hoa quả tươi rượu ngon chờ ước chừng không gian cảm giác chấn động cầm tiếp theo hơn chục giây sau quan mang càng ngày càng trứng mắt cuối cùng biến mất sau đó trong truyền t ố n g trận liền thêm ra hơn mười người trung cấp truyền tống trận đủ quân số tại bên trên chừng trăm người nếu như vượt mức lại sẽ xuất hiện không gian hỗn loạn dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh cho nên người bình thường số đều là h ạ định tại trăm người trở xuống cỡ lớn truyền tống trận thì một lần truyền tống hơn nghìn người ý vi trắng quan trong truyền tống trận tu sĩ có nguyên địa bất động chờ đợi lần tiếp theo truyền t ố n g bọn hắn hoặc là muốn đi bắc lục hoặc là đi đông lục chủ thành bất quá chừng phân nửa người vẫn là từ trong truyền tống trận đi tới trong đó liền có hai đạo hạc giữa bảy gà thân ảnh trần mãn thần rất nhanh liền nhìn thấy hai người kia mang theo hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong tiến lên cách bọn họ còn có xa mười mét thời điểm liền cười nói lý bạch cùng thẩm tòng long phân biệt đáp lễ cùng lý bạch sớm đã quen biết cùng thẩm tòng long thì coi như là không đánh nhau thì không quen biết lý bạch cùng thẩm tòng long nhìn thấy trần mãn thần giờ khác này lập tức đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì trước mắt trần mãn thần khí tức nội liễm đã không cách nào làm cho bọn hắn nhìn ra công lực sâu cạn mà loại cảm giác này chỉ có tại những cái kia tu vi cảnh giới siêu càng trường bối của bọn hắn trên thân nhìn thấy chẳng lẽ nói trần mãn thần đã đột phá tới nguyên anh trần mãn thần nhẹ gật đầu cũng không dáng vẻ cỡm nói hai người đưa mắt nhìn nhau nội tâm lại sinh ra gấp gáp cùng không chịu thua tâm thái bọn hắn phát thệ lần này trở về định phải nhanh một chút đột phá tới nguyên anh quyết không thể lạc hậu trần mãn thần quá nhiều trần mãn thần sau đó giới thiệu đồng môn của mình hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong lý bạch cùng hai người bọn họ sớm đã nhận biết thật vòng l o n g xem ở trần mãn thần trên mặt mũi tự nhiên sẽ không lãnh đạo vẫn rất có cấp bậc lễ nghĩa c h à o hỏi một tiếng hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong cảm nhận được trần mãn thần thực lực cùng thân phận bên trên biến hóa mang tới lực ảnh hưởng nội tâm cũng là phát thệ sớm ngày trở thành nguyên anh tu sĩ chương một trăm năm mươi ba ba người mật đàm trần mãn thần cùng lý bạch cùng thẩm tòng long đơn giản trò chuyện cũng không có chạm đến lần này hạch o tâm vấn đề hắn lý do thoái thác cơ vốn chuẩn bị tốt nhưng là cần lại châm trước một phen hắn ở trong thư biểu đạt kết minh đề nghị nhưng cũng không có nói d h ấ u mà là hy vọng hai người có thể tự mình đến đây trao đổi một phen lý bạch cùng thẩm tòng long đều là r i ê n g phần mình trong tông môn đời mới đại biểu nếu như có thể lấy được đến bọn hắn tán đồng cùng ủng hộ như vậy rất có thể thúc đẩy lần này kết minh xe ngựa rất nhanh tới đạt khách sạn mấy người xuống xe ngựa đi tới trần mãn thần sự t ì n h an bài trước tốt lầu hai một chỗ ngóc ngách bên trong gian phòng chung quanh gian phòng đều bị hắn đặt c h ớ t rơi hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong đảm nhiệm thủ vệ gian phòng bố trí tận lực truy cầu đơn giản cũng không xa hoa mặc dù trước đây long sông cùng thiết diện đề nghị qua phải t r ă n g an bài tại phía lâu nhưng trần mãn thần cự tuyệt trong phòng lưu tô đã cho d i ả i trên bàn bảy năm sáu bàn mới mẹ linh quả cùng một bình trà ngon lá trà là tổng l o n g sông kêu bên trong mùa tới thuộc về linh trà bên trong thực phẩm thầm tòng long nhìn thấy lưu tô thời điểm hai mắt tỏa sáng cảm thấy nàng này xinh đẹp tịch lệ không có quá nhiều tân trang có loại thiên nhiên đáng yêu chân mãn thần nhẹ gật đầu đối lưu tô nói lưu tô hơi ngượng ngùng hướng thẩm tòng long nhẹ gật đầu nói nói xong thẩm tòng long từ ống tay háo lấy ra thi lễ hội đưa cho lưu tô bắt mục thần ư n g là tây lục tây bắc hoang mạc chi đ ị a một loại hy hi hữu yêu thú không am hiểu chiến đấu lấy nhãn lực c h ứ danh thích hợp c h í n h x á c là rất nhiều tu sĩ khao khát chăn nuôi yêu thú một trong nó có thể nhìn trộm n à n bên trong chi cảnh động tĩnh nghe nói tại nó bay lượn thời điểm trên đất gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn con mắt của nó bất quá bắt mục thần ư n g phi thường khó chăn、nuôi. một thân ngông nên t h ả chết chứ không chịu khuất phục không để ý c h ỉ cần có thể đem nó thuần hóa cùng nó tâm ý tương thông liền có thể tại giã ngoại thả thần ứng thi triển pháp thuật thu hoạch được thần ứng tầm mắt từ đó t r ư ờ n g không thế cục bắt mục kính mặc dù so với bắt mục thần ứng kém một chút tầm mắt quá nhỏ không thể vào thần mắt tương đồng dạng nhìn thấy toàn cảnh nhưng vẫn là rất không tệ pháp bảo giá cả cũng tương đối đắt đỏ xem như quý giá chi lễ lưu tô có vẻ hơi co c á p không biết nên không nên tiếp hảo liền nhìn về phía trần m ã thần trần mãn thần cười ra hiệu lưu tô nhận lấy lễ vật tâm lý cảm thấy thẩm tòng long tặng lễ hành vi có chút đột ngột nhưng cũng phản ứng ra huyền mình tông thời khắc này thế cục cũng, cũng rất là khẩn trương bọn hắn đôi kết minh hẳn là có hứng thú lưu tô sau khi nhận lấy nói thẩm tòng long phất phất tay ra hiệu không cần để ý một bên lý bạch thấy cảnh này có chút xấu hổ hắn cũng không có chuẩn bị lễ vật gì mặc dù trần mãn thần biểu thị lần này mọi người chỉ là đến thương nói chuyện cũng không phải tới uống hắn rượu mừng tặng lễ kỳ thật không cần thiết nhưng lý bạch không muốn lạc hậu hơn thẩm tòng long hay là từ trên người chính mình gỡ xuống một thanh phi ki n h ấ trần mãn thần g pháp u nhận có t lực b ngưng tụ đầu ngón tay một chỉ điểm ra lập tức không gian xung quanh lên một trận vận sóng lập tức mở ra một đạo kết giới đem ba người nói chuyện thanh âm đều ngăn cách ở bên trong những người khác không cách nào nghe thấy hoặc thăm dò trừ phi có tu vi cao hơn nhiều trần mãn thần cao thủ nghe trộm nhưng cũng rất khó không bị trần mãn thần phát hiện lý bạch cùng thẩm tòng long cảm nhận được trần mãn thần bố trí kết giới lúc t h o n g rong cùng tùy ý trên thân phóng xuất ra một sát na linh áp trong lòng hai người đều cảm thấy một tia rung động vốn cho là trần mãn thần tân tấn nguyên anh cảnh giới hẳn là còn chưa đủ ổn định nhưng là vừa rồi kia cố linh áp vậy mà mười điểm ngưng thực hoàn toàn nhìn không ra là tân tấn nguyên anh người cùng bọn hắn một ít trưởng bối so ra cũng là không thua bao nhiêu cái này càng tăng thêm hai người lòng hào thắng uống một miệm nước trả trần mãn thần mở miệm nói ra lý bạch trước mở miệng nói ra trần mãn thần cho đến ngày nay cũng vẫn là khó mà tin được nhưng đã lý bạch nói đến chắc chắn như thế chỉ sợ là không có giả xem ra trời sinh bắt đầu vận chuyển thứ này cũng không phải là mình một người sở hữu người khác cũng giống như thế thẩm tòng long cười cười thần bị nói lý bạch cùng trần mãn thần đều giật mình hô thẩm tòng long sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra rất là vẻ k h n m phục nhưng tình thế bất n g ư i không thể làm gì lý bạch thật vất vả tiêu hóa thẩm tòng long nơi đó bí văn có chút cảm xúc chập trùng thầm nghị kiếm tiên môn bây giờ tình cảnh cũng là có chút gian nan nhưng bởi vì tông môn từ xưa đến nay liền thừa hành độc hành cho nên dưới mắt đối mặt hùng hổ dọa người quỷ âm tông chỉ có thể bị ép ứng chiến nhưng kết quả thật là khiến người đáng lo theo bọn hắn thám tử hồi báo manh mối đến xem quỷ âm tông rất có thể trong vòng một năm liền muốn động thủ phát động đại quy mô tông môn c h i chiến mà bọn hắn kiếm tiên môn chính là đứng m u ô i chịu xào rất có thể trở thành quỷ âm tông cái thứ nhất đối tượng trong tông môn không phải là không có trưởng lao nghị đến liên minh nhưng là càng nhiều môn nhân lại phản đối với liên minh nhất là cùng h u y n minh tông liên minh dù sao tại tây lục ba đại tông môn chém giết mấy ngàn năm ân đoán không phải một thời gian có thể hóa giải t h ầ m tòng long nhìn thấy lý bạch dáng vẻ cơ bản có thể đoán được hắn tâm tư bất quá hắn cũng tương tự có băn khoăn của mình cố nhiên một khi quỷ âm tông phát động tông môn chi chiến huyền minh tông không sẽ đầu tiên lọt vào đà kích dù sao đã từng tây lục thứ nhất tông môn thực lực cường hãn không phải trong ngắn hạn có thể ăn được nhưng là một khi kiếm tiên môn thảm bại về sau thậm chí sơn môn bị hủy ngược lại là huyền minh tông ứng đối ra sao phong mang tất lộ quỷ âm tông trong tông môn cơ hồ không có kết minh thanh âm phần lớn đều nghĩ tọa sơn quan hồ đấu cảm thấy quỷ âm tông thế lực cùng kiếm tiên môn thế lực cùng chết về sau tất nhiên lưỡng bại câu thương đến lúc đó huyền mình tông cường thế gia nhập đồng thời công kích hai đại tông môn lần nữa xác lập tây lục thứ nhất tông môn ưu thế đạt được rất nhiều người tán động chỉ là bọn hắn không có có ý thức đến bây giờ quỷ âm tông sớm đã không là năm đó tình hình bây giờ bọn hắn thực lực chỉ sợ hai đại tông môn liên minh cũng chưa chắc có thể ứng phó chỉ là rất nhiều người không muốn thừa nhận thôi trần mãn thần thấy hai người đều trầm mặc không nói lập tức đem mình chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói ra trần mãn thần ngữ khí sụp sôi mấy đạo cả kinh lý bạch cùng thẩm tòng long gắt gao nhìn hắn chằm chằm bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên ngưng trọng cũng làm cho trần mãn thần minh bạch hôm nay chim hưu đồ sẽ trở thành tây lục mới cách cục bắt đầu chương một trăm năm mươi bốn nay không phải tích so lý bạch thần sắc lộ ra rất mất tự nhiên khả năng trở ngại cùng trần mãn thần quan hệ không nói thêm gì nhưng cũng không tán đồng hắn lời nói mới rồi thẩm tòng long thì trực tiếp r ứ t khoát nói trần mãn thần cười lạnh nói nhìn thấy hai người không có trả lời trần mãn thần tự nhiên biết mình nói đúng thế là kế tiếp theo công tâm nói thẩm tòng、long、lời nói rất không khắc khí nhưng cũng rất ngay thẳng trần mãn thần cũng không hề tức giận trần mãn thần cười nói lý bạch cùng thẩm tòng long đều chỉ mình trăng miệng một lời mà hỏi tham trần mãn thần nhẹ gật đầu tiếp tục nói thẩm tòng long thở dài đứng d ậ y đi tới trước cửa sổ chờ mặc không nói lý bạch uống trả tự hỏi trần mãn thần lời nói trong lúc nhất thời không khí trong phòng có chút n g ư n g trọng trần mãn thần biết hai người mặc dù nội tâm đã đồng ý đề nghị của hắn nhưng là như cũ tại do dự không cách nào làm ra quyết định dù sao liên minh là một kiện đại sự nhất là đối tình hình dưới mắt đến nói t i ế m g tiên môn cùng huyền minh tông liên minh đem rung động tây lục thậm chí toàn bộ tiên đạo thế giới tây lục trải qua thời gian giải quyết thiếu đỉnh cấp tông môn cùng cái khác phân lục chống lại nếu như các đại tông môn có thể mượn cơ hội này kết thành liên minh đôi k i u tiên đạo thế giới đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ là khiêu chiến trần mãn thần lúc này quyết định lại thêm một cái quả cân c h i ệ t để đả động lý bạch cùng thẩm tòng long lý bạch cùng thẩm tòng long nghe tới băng vực cũng sẽ gia nhập liên minh lập tức cả kinh tới gần trần mãn thần lý bạch trực tiếp hỏi thẩm tòng long cũng là hết sức nghiêm túc hỏi trần mãn、thần、nhẹ gật đầu trả lời ba người tay cầm cùng một chỗ t r ị n h trọng nói sau đó lại thương nghị một số chi tiết cùng đại khái phương án mai cho đến ngày kế tiếp buổi t r ư a mới kết thúc mật đàm đưa t i ế n lý bạch cùng thẩm tòng long về sau trần mãn thần có chút mệnh m ỏ i đà tọa điều tức thuận tiện chỉnh lý suy nghĩ của mình tiếng đập cửa vang lên sau đó chính là lưu tô thanh âm lưu tô thanh âm ôn nhu tại trần mãn thần trong thai nghe tới hết sức thân thiết đứng dậy thuê phòng cửa lưu tô trong tay bưng một b ả n trái cây cùng một bình rượu đi đến đem đổ vật đặt lên bàn lưu tô lôi kéo trần mãn thần ngồi xuống cầm lấy một khối trái cây thả tiến vào trần mãn thần miệm trong hưởng thụ lấy lưu tô phục vụ trần mãn thần tâm tình dần dần tốt đầu g óc cũng chẳng phải bột nhão trần mãn thần vừa ăn trái cây vừa hướng lưu tô nói lưu tô nhẹ gật đầu ánh mắt có chút chần c h ở nghĩ nghĩ vẫn là nói trần mãn thần biết lưu tô lo lắng kỳ thật cũng là hà thiên ẩ n cùng cổ tiếu phong lo lắng từ khi mình thể hiện ra năng lực hơn người cùng cường thế biểu hiện về sau bên người đồng môn liền có loại không muốn liên lụy cảm giác của mình bất quá trên thế giới này không có khả năng dựa vào chính mình một người đi đến thiên tri cuối cùng tương lai đại thừa kỳ về sau độ kiếp cùng phi thăng nếu như chỉ là mình một người tiến vệ này sẽ là cỡ nào tịch mịch sự t ì n h cho nên hắn cần đồng bạn cần bằng h ư u cần trường bối cần người yêu tu tiên theo đuổi là trường sinh nhưng cũng không phải là vô tình vô tình chưa hẳn chân hào kiệt hai người lại đùa g i ỡ n một hồi lưu tô liền rời đi sắp sáng mặt trời mọc phát tiến về băng vực sự t ì n h nói cho hà thiên ẩn cùng cổ tiêu phong bọn hắn cái này thời gian hai năm một mực bởi vì tu luyện tăng thực lực lên nguyên nhân một mực bị hạn chế tại ôn tuyển tiểu c h ầ n phụ cận nói thật đã sớm không kiên nhẫn bây giờ nghe có thể đi băng vực trao đổi quả thực là mừng rỡ nhất là nghe tới lưu tô nói băng vực lấy nữ đệ tử chiếm đa số mà lại từng cái dung mạo không tầm thường càng là trong lòng khó nhịn hận không thể đêm đó liền bay qua tìm băng vực m ộ i t ử nhóm tâm sự ngay kế tiếp trần mãn thần mấy người thu thập một phen về sau liền khởi hành tiến về băng vực trước khi rời đi trần mãn thần cố ý lưu lại một phong thư cho long sông cùng thiết diện nói rõ mình ý đồ cũng coi là cho hai người bọn họ để tỉnh một câu tương lai ôn tuyển tiểu chấn là thật bảo trì trung lập hay là gia nhập bọn hắn một phương này ra khỏi thành trần mãn thần mấy người thi triển đàng vân thuật hóa thành tứ đạo trưởng cầu vòng hướng phía phương bắc bay vút đi ước chừng mấy canh giờ về sau chân mãn thần trong lòng đột nhiên cảm thấy được mấy đạo khí tức theo sau lưng lập tức cười lạnh dưới lấy thần nghiệm nói cho lưu tô bọn hắn để bọn hắn làm tốt chém g i ế t chuẩn bị mấy người bất động thanh sắc kế tiếp theo phi hành trên không trùng không ngừng lướt qua từng tòa đỉnh núi cái gì cũng không có phát sinh thẳng đến tiến vào một mảnh cao vút trong mây rừng cây về sau s ắ t cơ mới đột nhiên xuất hiện thích khách tổng cộng có tám người tu v i yếu nhất đều có kết đan sơ kỳ hai người kết đan trung kỳ nó hơn bốn người kết đan hậu kỳ thích khách hiện thân một sát na, trần mãn thần liền dựa theo trước đó bốn người ngắn ngủi ước định tiến hành phân phối thế là trần mãn thần một thân một mình đối phó bốn tên kết đan hậu kỳ thích khách lưu tô bị hai tên kết đan sơ kỳ hảo thủ cho c u â n lấy hà thiên lẫn cùng cổ tiếu phong r i ê n g phần mình đối phó một tên kết đan trung kỳ thích khách lưu tô lại trong bốn người thực lực yếu nhất nhưng trên người nàng pháp bảo nhiều đối phó hai tên kết đan sơ kỳ thích khách đứng nên sẽ không lỗ hà thiên lẫn cùng cổ tiếu phong thực lực tương đương tu vi mặc dù không có đạt tới kết đan trung kỳ nhưng có thể khiêu chiến tu vi hơi cao hơn đối thủ của mình mới có thể thu được trưởng thành t r ầ n mãn thần ứng phó bốn tên kết đan hậu kỳ cao thủ tài giỏi có hơn hắn cũng không tính nháy mắt kết thúc chiến đấu một phương diện hắn muốn thử dò xét chung quanh còn có hay không thích khách một phương diện khác cũng là muốn nhìn xem lưu tô bọn người thực chiến tiến bộ như thế nào lưu tô tại thích khách chính thức hiện thân một sát na kia thoáng có chút kinh hoàng nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại đầu tiên ném ra một món pháp bảo đây là một sợi tơ khăn hình dạng pháp bảo ném ra bên ngoài về sau cấp tốc hóa thành một đạo năng lượng m à n sáng đưa nàng quanh thân bao lại đưa đến bảo hộ tác dụng sau đó tay nàng bên trong gọi ra một viên màu lam pháp châu đồng thời thi triển ra thân pháp khiến cho hai tên thích khách đều không thể tới gần nàng mà nàng thì không ngừng lấy pháp châu ngưng tụ ra từng đạo thủy hệ pháp thuật công kích đối thủ trong lúc nhất thời kia hai tên thích khách đều không thể làm gì chỉ có thể không ngừng đi theo lưu tô sau l ư n g truy kích lại nhìn hà thiên ẩn phía kia cùng hắn đối chiến tên thích khách kia trong tay có một thanh dài nhỏ ngân kiếm mỗi r u n động một cái liền có một cỗ hỏa diễm nóng rực chi l ự c sinh ra theo hắn kiếm pháp thi triển phải càng ngày càng thông thuận thời gian dần qua lấy hắn làm trung tâm vô số kiếm khi hóa thành hỏa diễm đem hà thiên ẩn bao vây lại trần mãn thần có chút bận tâm dự định xuất thủ cứu trợ hà thiên ẩn lại không nghĩ rằng hà thiên ẩn hướng hắn làm thủ thế ra hiệu không cần lo lắng l i ê n thấy hắn thân hình thoát một cái lập tức biến mất tại nguyên chỗ làm đối phương tất cả kiếm khí đánh hụt sau đó hắn chống rông xuất hiện tại đối thủ một bên đồng thời hóa thành hai thân ảnh từ phương hướng khác nhau diên phần mình hướng phía tên thích khách k i a oanh ra một quyền đó chính là trần mãn thần trước kia đưa cho hắn bây giờ trồng quyền uy lực đã có thể đạt tới gần gấp hai mươi lần uy lực hà thiên ẩn thi triển ra thời điểm phản phất không khí bị đến cực hạn áp xúc sinh ra nặng nề tiếng nổ tên i thích khách kia mặc dù che mặt nhưng hiển nhiên cũng đối mặt này nguy cảnh có chút mê mang bất quá người kia dù sao cũng là kết đan trùng kỳ tu sĩ rất nhanh liền từ trong ngực lấy ra một món p h á p bảo một sợi dây thừng chỉ thấy trong miệng hắn miệng tụng lên ngắn gọn chú văn rất nhanh kia dây thừng liền hóa thành một đạo hắc quang nháy mắt t r ó i lại hà thiên ẩn một cái bóng lại không nghĩ rằng cái kia đạo cái bóng bị dây thừng một bó lập tức nổ tung rõ ràng là giả thân tên i thích khách kia cười ha h a không khách khí chút nào hướng phía lưu lại một thân ảnh khác hiển chính là hà thiên ẩn chân thân một kiếm đâm ra hỏa diễm kiếm gào thét lên đâm trúng hà thiên ẩn thân thể nhưng là rất nhanh người kia cười không nổi bởi vì kia đồng dạng là một đạo giả thân ngay cả tiếp theo l ử a gạt đối thủ một lần pháp bảo sử dụng cơ hội một lần hao phí to lớn linh l ự c sử xuất ra sức một kích hà thiên ẩn chân thân giờ phút này giống như từ trong bóng tối đi tới xuất hiện tại người kia phía sau lưng cơ hồ là linh khoảng cách phát lực một cái uy mánh mệnh bên trong đối phương phía sau lưng sau lưng chịu cái này trùng điệp một q u y ề n thích khách lập tức miệng phun máu tươi thân thể hướng xuống cắm xuống bất quá hắn cối củng cố nén thương thế hóa thành một vọng nhìn thấy cái này bên trong trần mãn thần nhẹ nhàng thở ra cũng đối hà thiên lẩn tiến bộ cảm thấy cao hứng mặc dù không biết vừa rồi hắn vì sao có thể chế tạo ra hai đạo ảo ảnh hà thiên lẩn kết thúc trong tay chiến đấu dự định đi hỗ trợ cách đó không xa cổ tiếu phong lại bị đối phương mắng trở về hà thiên lẩn sau khi nghe tức giận mắng một câu chỉ thật không cam lòng đi giúp lưu tô cổ tiếu phong đối thủ giống như hắn đều là thân hình khôi ngâu người mà lại thích cận chiến một tên trên tay của hắn mang theo một đoàn lóe ra hoàng mang quyền sáo cổ tiếu phong trường đao trong tay không n h ư ờ n g chút nào lấy cường ngạnh khí thế bức bách đối phương chỉ có thể cùng hắn liều mạng mấy chục trên trăm chiêu qua đi song phương linh lực hao tổn to lớn đều m ệ t đến thở h ư n g hộp bất quá cổ tiếu phong trên thân có không ít khôi phục đang hăng dược đều là trần mãn thần trước kia đưa cho hắn cho nên hắn không ngừng t ắ n thuốc không ngừng lấy cứng trọi cứng tư thái bức bách đối phương cùng hắn liều mạng đối phương rốt cục không chịu được nổi nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân giống như là độ một tầm kim phòng ngự cực lớn tăng cường sau đó điên cùm ra quyền rơi vào cổ tiếu phong trên thân rán rắn chắc chắc chắc chịu mười m lại cười lên ha h a gọi thẳng t h ô n g khoái trường đao trong tay cũng là thi triển ra h uy lực tuyệt luân mấy đại tuyệt chiêu hai người cứng đôi cứng ngươi một quyền ta một đao hoàn toàn bằng vào hộ thân khí t r ẳ n g l à n h kháng cuối cùng rốt cục vẫn là đối thủ tại cường hóa pháp thuật q u a đi, lâm vào trạng thái hư nhược bị cổ tiếu phong nắm lấy cơ hội một đao chặt tổn thương đành phải nhịn đ a u đào tẩu tại hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong hai người gia nhập về sau lưu tô càng là lòng tin mười phần ngay cả tiếp theo công kích đối phương hai người thấy tình thế không đúng hóa thành hai đạo hát quan muốn trốn kết quả bị lưu tô gọi ra phi kiếm một kiếm chém xuống một người thủ cấp một người khác thì bị hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong cho liên thủ đánh chết đối phương tám người lập tức bỏ mình hai người trọng thương hai người tổn thất một nửa tình thế nháy mắt xác định được trần mãn thần thỏa mãn cười ha h a không còn cùng quân lấy mình bốn người kéo dài thêm trong tay chưa hết pháp kiếm bộ phát ra hảo quan g áo ánh vận chuyển mở ra đầu tiên là một cái đẩy lui bốn người sau đó thân thể xoay tròn lên không hướng phía phía dưới bốn người chém b ổ xuống một đạo thiên lôi rơi xuống trực tiếp chấn chóan bốn người bốn tên thích khách bên trong một người không biết trên thân có bảo bối gì vậy ma sớm tỉnh lại lập tức kêu lớn lên nó hơn ba người nhất thời sắc mặt đại biến từ vừa rồi trần mãn thần chân chính động trong tay khí thế bên trong có thể đánh giá ra thực lực của đối thủ sớm đã không phải kết đan tu sĩ cấp độ bọn hắn quả thực là đang tìm cái chết trần mãn thần hét lớn một tiếng tiến vào giết chóc trạng thái lập tức trên thân huyết quang hiện lên đón bốn người không ngừng xuất kiếm lập tức từng đạo kiếm linh hư ảnh xuất hiện hết thể có bốn đạo kiếm linh bọn chúng không ngừng theo trần mãn thần sử xuất đồng dạng kiếm chiêu đem bốn người bao khỏa tại trùng điệp kiếm khí bên trong mười giây về sau trần mãn thần thu kiếm mà đứng bốn người hốt hoảng mà chạy hơn à t h i chục giây sau trần mãn thần giết chóc trạng thái kết thúc bốn tiếng kêu thảm thiết đồng thời chuyển đến mỗi cái người thân thể phản g phất bị muôn vàn kiếm khí vỡ ra toàn thân máu tươi phun tung tóe ra cách xa mấy mét khoảng cách sau đó tàn tạ thân thể hướng phía rừng gây chỗ sâu rơi đi hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong không thể không cảm thán trần mãn thần thực lực hôm nay chi khủng bố cười khổ đuổi bám chặt theo chương một trăm năm mươi lăm gặp lại băng trần tiên tử bộ canh băng v ự c chủ thành cực quan thành một chỗ thiền điện bên trong trong điện thủ vệ san sát một thân ngân bạch sâu vê lộng lây trưởng b ả o phụ trợ dưới băng trần tiên tử lúc này hết sức xinh đẹp cũng bằng thêm mấy phần uy nghiêm trần mãn thần bọn người thì ngồi ở phía dưới băng trần tiên tử ngồi ngay ngắn tảng băng tạo lên trên ghế ngồi mang theo một tia trêu cợt ý vị ngồi đối diện ở phía dưới. Trần mãn thần nói, trần mãn thần gật đầu cười cũng không thèm để ý băng trần tiên tử trò đùa lời nói nói hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong hai người khi nhìn đến băng trần tiên tử trang phục sau liền có chút đứng máy ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta nhìn bị trần mãn thần trừng mắt liếc lúc này mới ngượng ngùng túi đầu lưu tô ở một bên trầm mặc không nói nhưng trong lòng có loại trực giác đó chính là cái này băng vực vực chủ tựa hồ đối với trần mãn thần có loại đặc biệt đối đãi chẳng lẽ giữa hai người phát sinh qua cái gì băng trần tiên tử ánh mắt trở nên nghiêm túc muốn nghe xem trần mãn thần đến cùng muốn nói cái gì trần mãn thần hơi trầm ngầ b cười cười, mấy trăm năm trước tây lục cùng bắc lục tông môn chi chiến mặc dù phía bắc lục thế lực toàn diện chiến thắng mà kết thúc nhưng là băng vực lại tổn thất nặng nề vượt chủ băng phách tiên tử cùng một đám tông môn hảo thủ vất lạc nếu như không phải là bởi vì băng vực lão tổ uy danh hiến hách đồng thời băng vực lại chống cự lấy từ linh tộc chỉ sợ đã sớm bị bắc lục thế lực khác cho công chiếm trần mãn thần biết băng trần tiên tử lo lắng cùng lo lắng thế là lại kế tục khai lên miệng pháo t i ê n tĩnh trần mãn thần lời nói này sau khi nói xong trong điện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không sai chính như trần mãn thần nói một khi thực lực chưa từng có phóng đại quỷ âm tông quyết định công phạt b ắ c lục lời nói như vậy cùng quỷ âm tông là kẻ t h ù sống còn băng vực liền đứng núi chịu xảo băng trần tiên tử trên mặt lướt qua sắc mặt giận dữ đồng thời nội tâm cũng hiện lên một tia kinh hoàng bởi vì trần mãn thần phân tích phi thường hợp tình hợp lý một khi tùy ý quỷ âm tông làm lớn như vậy tương lai băng vực chỉ sợ hài kiếp khó thoát Lưu trần mãn thần đứng dậy đi đến trước điện băng trần tiên tử trước mặt cách đó không xa càng nói càng kích động thủ thế không ngừng hiện ra hiện lộ ra tung hoành thiên hạ khí thế một câu hỏi lại khiến băng trần tiên tử cũng không ngồi yên được nữa đứng dậy trả lời rất nhanh liền có người linh mệnh băng trần tiên tử vung tay háo rời đi một đám thủ vệ hộ tống trần mãn thần bọn người thì bị tạm thời an bài tại cực quang thành một chỗ bí ẩn trong phủ đệ nghỉ ngơi hà thiên ẩn tại băng vực người đi về sau lập tức nhảy dựng lên tán dương cổ tiếu phong cũng là sờ lấy đầu mình phụ hòa nói liêu tô cười nói nói xong liền dùng sùng bái như ánh mắt nhìn qua trần mãn thần trần mãn thần hơi hơi có chút ngượng ngùng một tiếng sau đó lại cười khổ nói liêu tô ba người nhất thời n ở nụ cười trong mắt vừa rồi cái kia lợi hại đến cực điểm trần mãn thần hình tượng lại nháy mắt khôi phục thành ngày thường bên trong đồng bạn bốn người cắt một cái phòng hoàn cảnh đều rất không tệ chỉ là trần mãn thần giờ phút này vô tâm nghỉ ngơi thế là luyện công đà tọa trong lòng thì một mực tự hỏi tiếp xuống có thể sẽ xuất hiện các loại tình huống cùng mình như thế nào đi ứ n g đối lưu tô thanh â m ở ngoài cửa vang lên trần mãn thần lập tức mở to mắt phát hiện thời gian đã tiếp cận sau nửa đêm mấy ngày nay môn ba theo lý thuyết lưu tô hẳn là có chút m ỏ i mệt làm sao còn không có nghỉ ngơi mình là bởi vì muốn suy nghĩ chuyện cho nên mới lựa chọn luyện công đà tọa cho hết thời gian lưu tô khoác trên người một cái áo tròn dài đi tiến vào trần mãn thần gian phòng sau đó tại bên giường ngồi xuống nhìn xem hắn trần mãn thần lo lắng mà hỏi thăm lưu tô có chút không biết nên làm sao mở miệng tốt nhưng nội tâm từ đầu đến cuối có một cây gai ở bên trong trần mãn thần cảm giác lưu tô tay có chút lạnh bớt lập tức nghĩ đến một cái khả năng thiên quỷ chính là đại di mụ trần mãn thần một thế này mới có bạn gái đối thiên quỷ cũng là kiến thức nửa đời lưu tô lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mắng trần mãn thần rất không muốn mặt một tay lấy lưu tô ô m tiến vào mang bên trong hôn mỹ nhân đôi môi một trận hôn nồng nhiệt qua đi lưu tô sắc mặt đỏ bừng trong mắt hình như có xuân thủy tràn ra lưu tô rốt cục vẫn là mở miệng hỏi trần mãn thần tâm lý giận này mình m ặ trần g k biết biết. Mãn, mãn thần nghĩ thầm chính mình lúc trước đích thật là tại vì băng trần tiên tử chữa thương thời điểm nhiều thân mấy lần nhưng là thật không quan hệ thế là cũng thản nhiên nói lưu tô kế tiếp theo dùng ra vẻ ánh mắt hung ác nhìn xem trần mãn thần trần mãn thần cười nói nói xong lại thi triển tập ngực long t r o thủ hai người nhất thời dù m b è n trần mãn thần chiếm đủ tiện nghi lại nói khác một bên cực quăng trong thành lương trong phủ thành chủ rộng lớn căn phòng hoa lệ bên trong băng trần tiên tử từ hơi nước bao phủ trong thùng tắm đi ra ướt súng mang theo kinh người thân thể đường cong cùng đường cong bị bọn thị nữ lau sạch nhẹ nhẹ sau đó phủ thêm cho nàng xa mỏng nội y ỉ băng trần tiên tử phân phò nói bọn thị nữ lui ra chỉ còn lại có băng trần tiên tử một người nàng chậm rãi đi đến cửa sổ trước mặt m ở ra một mặt cửa sổ mặc cho lệnh thấu xương hàn phong tiến bảo nhưng người dựa vào ở trên tường con mắt nhìn qua trần mãn thần bọn người nghỉ ngơi chỗ p h ủ đ ệ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó thiền điện bên trong hắn huy sái phong thái g á n g vẻ nhưng mà một đạo thanh lệ nữ tử thân ảnh vội qua ngăn tại trần mãn thần trước mặt băng trần tiên tử lập tức tức giận ống tay h áo vung lên đem ý niệm chặt đức băng trần tiên tử khoe miệng hiện ra một vòng vũ mị cùng cao ngạo mỉm cười lập tức ánh trăng cũng có một nháy mắt thất sắc chương một trăm năm mươi sáu đồng tâm hiệp lực trung chu tà ma ngay kế tiếp băng trần tiên tử đơn độc triệu kiến trần mãn thần lần này trận thế khá lớn không còn băng là trần t mãn thần cho tiếp cận, một, một cái n sử một bộ tâm lực à băng v nội trưởng chủ yếu lao lực quá độ g dáng vẻ xem ra thật là phi thường coi trọng lần này kết minh cái này khiến băng trần tiên tử sinh ra một cỗ thương yêu cái k h á c băng vực trưởng lão lập tức đối trần mãn thần này người ấn tượng có chỗ chuyển biến vốn cho rằng trẻ tuổi như vậy van bối nói không chừng không đáng tin cậy nhưng là có thể như thế nhọc lòng việc này rất hiển nhiên là cái có trách nhiệm tâm người chỉ là chỉ có trần mãn thần vốn người mới biết là chuyện gì xảy ra bởi vì tối hôm qua cùng lưu tô đùa giỡn lâu về sau lưu tô dứt khoát ngủ lại tại trần mãn thần trong phòng lần này tốt trần mãn thần cả đêm ôm lưu tô cái kia ngủ được thế nhưng là trước đây mình nói qua muốn đem hai người lần thứ nhất lưu đến trong h u n lễ đánh mình mặt nhưng thật không cam lòng kết quả trần mãn thần lại không bằng cầm thú một lần đại giới chính là đỉnh hai mắt còn thâm tuy nói người tu đạo thời gian dài không ngủ cũng không sẽ như thế nào nhưng là không thể một mực chỗ tại nội tâm dày v ò trạng thái như thế cùng phạm nhân luôn thức đêm không có khác nhau sau khi ngồi xuống trần mãn thần đầu qua nước t r à uống vào mấy ngụm linh t r à nâng nâng thần này mới khiến mình đầu vóc thanh tỉnh rất nhiều băng trần tiên tử thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút liền mở miệng nói ra trần mãn thần biết băng trần tiên tử đại khái là đã bị tự thuyết phục bất q u á kết minh loại quan hệ này tông môn sinh tử đại sự khẳng định còn cần đạt được nội bộ đại đa số người ủng hộ mới nhất ổ định thấy trần mãn thần y nguyên tự tin băng trần tiên tử cũng là yên lòng ra hiệu các trưởng lao khác có thể đặt câu hỏi khiếm n h ư ợ n g một lát sau chỉ thấy một tên hôi bảo lao giả tóc đã trắng bệnh nhưng tinh thần quát thước đi đầu vượt qua đám người già đi đến trần mãn thần trước mặt khíp mắt nói lợi hại không hổ là lao khương đủ tay lập tức liền điểm đến chỗ mấu chốt kỳ thật trần mãn thần tại cùng lý bạch t h ầ m thòng long cùng băng trần tiên tử lúc đàm phán đùa nghịch lừa dối đó chính là hướng dẫn đối phương để bọn hắn tự cho là đối phương đã sớm tỏ thái độ muốn kết minh trên thực tế cho tới bây giờ ba đại tông môn Văn vực biểu hai người n chỉ, chỉ cần trước đó tại hai tấm gieo xuống đặc thù ấn ký đến lúc đó một phương chỉ cần đem biết đến tin tức lấy truyền miệng phương thức truyền lại cho như vậy mặc kệ đối phương tại hạo miểu đại lục nơi nào chỉ cần không phải gặp bí cảnh hoặc thứ nguyên ngăn trở như vậy một phương khác kiểu gì cũng sẽ nhận được tin tức chỉ là nhận được tin tức thời gian lại bởi vì khoảng cách mà biến hóa khoảng cách càng xa thì nhận được tin tức thời gian càng dài trái lại thì càng ngắn b a n g vực cùng tây lục cách xa nhau cũng không tính quá xa xôi sử dụng nhiều nhất một ngày thậm chí nửa ngày liền có thể nhận được tin tức nhưng là bây giờ trần mãn thần vẫn là không có từ lý bạch cùng thẩm tòng l o n g kia bên trong nhận được tin tức chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là kiếm tiên môn cùng huyền minh tông vẫn tại quan sát không nguyện ý tỏ thái độ trần mãn thần mặc dù cũng không nhận ra từ thọ nhưng đã đối phương có thể thay đồng hồ đông đảo t r ư ở n g l a o cái thứ nhất đặt câu hỏi rất hiển nhiên tại băng vực bên trong địa vị rất cao dứt khoát trước chủ được mông ngựa lợi dụng luất mông ngựa câu nói này trần mãn thần cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ tiếp lấy nói nghe trần mãn thần lời nói người chung quanh đều gật đầu không ngừng mặc dù trần mãn thần nói nhưng thật ra là nói nhảm tại né tránh từ thọ vấn đề nhưng đạo lý lại như cũ để người tán đồng là lấy từ thọ cũng không có mở miệng đánh gây trần mãn thần lời nói ngược lại là nhiều hứng thú muốn nhìn hắn như thế nào thuyết phục bọn hắn những lao gia hòa này trần mãn thần đứng dậy đi đến trước mặt mọi người lần nữa thi triển hắn lắc lư phong thái nói đến đây bên trong băng vực một đám trưởng lão đều bởi vì trần mãn thần hồi ức băng vực ngày xưa vinh quang mà cảm thấy kích động nhao nhao đứng dậy bọn hắn mặc dù lão nhưng chưa hề chịu già vẫn luôn nghĩ khôi phục băng vực thống lĩnh bắc lục phong quang một lần nữa trở thành đỉnh cấp tông môn vinh quang trần mãn thần không người xa dài thái độ thành khẩn từ thọ vớt râu thỏa mãn đỡ dậy trần mãn thần nói tại từ thọ tỏ thái độ về sau tình thế lập tức thế như chẻ tre về sau lại có mấy tên trưởng lão rời tiệc đặt c trần mãn thần một vừa làm ra đặc sắc trả lời nhưng trọng yếu nhất chính là hắn cùng từ thọ kiên lời nói nhóm lửa băng vực trong lòng mọi người lửa băng vực vì sao không thể mượn cơ hội này lại lần nữa trưởng không bắt lục cùng đông lục tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn một hồi cao thấp mười mấy tên trưởng lão không đoạn giao lưu cái nhìn thương nghị kết minh lợi và hại thỉnh thoảng truyền đ ạ t cho băng trần tiên tử trần mãn thần cũng không q u ấ y dày bọn hắn lảng lặng mà ngồi tại kia bên trong g ố g t r à giờ phút này tâm hắn bên trong suy nghĩ chính là nếu như lần này băng vực không thể bị thuyết phục như vậy kết minh kế sách tất nhiên sinh non đến lúc đó trần m có lẽ hắn sẽ không lưu tại tây lục hoặc bắc lục mà là tiến về đông lục hắn sẽ mang theo lưu t ô bọn người cùng sư phụ huyền trân tử đi đông lục tị nạn bởi vì tại kế thừa đào hưng hà trận pháp tuyệt học về sau trần mãn thần theo một ý nghĩa nào đó đã cùng thiên đạo tông có liên hệ thậm chí lúc trước hắn nhận qua thiên đạo tông trưởng giáo tự tay viết thư lao nhân gia kia bây giờ đã mấy ngàn tuổi cao tuổi lâu dài bế quan đào hưng hà làm hắn đã từng quan môn đệ tử vẫn lạc sau、so、để hắn bị đ ặ kích nhưng là trần mãn thần gửi thư để hắn lại nhìn thấy một chút hy vọng liền ở trong thư đưa ra muốn gặp một l nhưng là đây chỉ là hắn cuối cùng bất đắc di đối sách hắn không nghĩ như chó nhà có tang đồng dạng bị bách lý phong cùng quỷ âm tông bước cho đi hắn thật chính là muốn chính là đường đường chính chính đánh bại bách lý phong cùng quỷ âm tông tại tây lục tướng huyện chân phái phát dương quang đại băng trần tiên tử thanh âm truyền lọt vào trong hai trần mãn thần lúc này mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại nhìn thấy chung quanh băng vực tất cả trưởng lão đều đã trầm mặc không nói hắn liền minh bạch băng vực đã làm ra quyết định băng trần tiên tử ánh mắt một quét qua qua chư vị trưởng lao các trưởng lao phần lớn đều gật đầu biểu thị thái độ của mình băng trần tiên tử cũng nhất nhất gật đầu mặc dù trong đó vẫn có mấy vị trưởng lao lắc đầu nhưng chiều hướng phát triển đã không thể ngăn cản nói xong băng trần tiên tử tay một dương một phong thư kiện phong tới trần mãn thần dùng ngón tay nhẹ nhóm bắt được đơn giản quét thư tín nội dung quả nhiên là minh xác cho thấy băng vực thái độ đây chính là băng vực t u y ê n cáo ngắn gọn hữu lực trực chỉ lòng người trần mãn thần cấp tốc cất kỹ thư tín chắp tay nói các trưởng lao khác cũng chăm miệm một lời trả lời trong lúc nhất thời trên đại điện quần tỉnh sụp sôi kết minh kế sách rốt c ụ c phóng ra trọng yếu một bước cũng là một bước mấu chốt nhất trần mãn thần siết chặt nằm đấm giờ khác này toàn thân tràn ngập lực lượng chương một trăm năm mươi bảy kiếm t i ê n hành pháp trận quang mang biến mất trần mãn thần mở hai mắt ra đi theo phía sau lưu tô bọn người vốn người bọn họ chậm dai đi ra truyền tống t r ợ n h ì n thấy một mảnh phồn vinh cảnh tượng màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính trong thành lương thì là một gốc bay thẳng vân tiêu to lớn thần thụ nghe nói thần thụ định chóp nhất chính là kiếm tiên thành các trưởng lao c h â ở cái này bên trong là kiếm tiên môn chủ thành kiếm tiến hành trần mãn thần tại cầm tới băng trần tiên tử tự tay viết thư về sau rất nhanh thông qua báo cho lý bạch cùng thẩm tòng long trước sau nhận bọn hắn mời bởi vì tại lộ tuyến lựa chọn bên trên kiếm tiên môn càng gần một chút cho nên trần mãn thần lựa chọn tới trước đến kiếm tiên thành kiếm tiên thành trên không cùng khác chủ thành không giống phía trên thỉnh thoảng có người điều khiển lấy phi tiên kiếm lui tới ngược lại là không có quá nhiều người thi triển đ ằ n g vân thuật bất quá bọn hắn ngự kiếm tốc độ phi hành không chút nào kém cõi hơn đảng vân thuật thậm chí có người còn càng nhanh trong đám người truyền đến lý bạch thanh âm trần mãn thần lập tức nhìn thấy toàn thân áo tráng lý b bên người còn có ít khuôn mặt quen thuộc nguyên lai là phong trần mười hai hiệp ở trong mấy vị hào hưu còn nhớ rõ lúc trước mình vừa vào hạo miệu đại lục chính là tìm tới lý bạch cùng bọn hắn phong trần mười hai hiệp mới giải quyết huyền chân phái diệt môn nguy cơ bên cạnh doãn hiệu tiến h sớm đã cùng lý bạch kết làm đạo lữ trần mãn thần bởi vì lúc trước vì an toàn giấu ở ôn tuyển tiểu trấn kia bên trong là lấy chưa kịp tham gia hôn lễ của bọn hắn có chút hổ thẹn trần mãn thần hào phong kêu lên lưu tô cũng là ngọt ngào học trần mãn thần doãn hiệu tiến thì gương mặt lướt qua một vòng đỏng đỏ kéo qua lưu tô hai người giống lý bạch lập tức cười ha h a hà thiên ẩ n cùng cổ tiếu phong cũng cười cùng mọi người chào hỏi bị phong trần mười hai hiệp mấy vị sư huynh mang theo đi kiếm tiên thành bên trong đi dạo bốn người bọn họ thì một bên dạo phố một bên trò chuyện trần mãn thần hổ thẹn tại chính mình lúc trước không tham lộ thêm lý bạch cùng doãn h i ể u thiến h ô n lễ thế là lấy ra một cái hộp thuốc đưa cho lý bạch lý bạch không hiểu hỏi trần mãn thần chỉ chỉ hộp thuốc nói doãn h i ể u thiến lập tức kích động kêu lên liền vội vàng đem hộp thuốc cầm tới mở ra xem quả nhiên hai viên tách g a dị sắc đan dược nằm ở trong đó tản mát ra un dung thanh hương xem xét cũng không phải là phạm phẩm mùi thuốc này hấp dẫn không ít qua đường người đi đường có chút mắt xác nhận ra lập tức dẫn tới rất nhiều nữ tu không ngừng ao ước cũng làm cho không ít nam nhân sinh ra lòng mơ ước bất quá lý bạch sáng ra bản thân kiếm tiên môn thân phận về sau những người khác cũng chỉ đành tàn ra không dám đắc tội hắn tại kiếm tiên thành kiếm tiên môn đệ tử thân phận tôn quý lại càng không cần phải nói cái này lý bạch thực lực vẫn là để rất nhiều người kiếm kỵ chỉ sợ là kiếm tiên môn đệ tử bên trong người nổi bật ai dám đắc tội doãn hiệu tiến cất ký hộp thuốc hướng trần mãn thần biểu đạt lòng biết ơn lưu tô cười hì hì nói khỏ Doán hiệu Thiến Hiểu lý i khi mũi hai đi nhiệt đi, ề n nàng nào gả cho Trần Mãn Thần, tràn bừng,、hai、nữ tay cầm tay đi trong thành địa phương náo treo tức tô mặt tay tay gẹo cho gà cầm đầy lập lưu l để đỏ địa bạch trực i dưới, bài ê tên n không an tâm theo t mấy phía Bạch sau. sư đệ ở Lý tiếp gọi ra bản thân phi tiên h kiếm đây là một thanh dài hơn hai mét thân kiếm độ rộng vừa vặn cùng bản chân lớn tiểu nhất chi danh môn chi kiếm có thể thấy được lý bạch tại kiếm tiên môn bên trong địa vị mọi người chung quanh nhìn thấy lý bạch gọi ra phi tiên kiếm lập tức kinh ngạc kêu thành tiếng nhưng lý bạch không để ý tới trực tiếp ra hiệu trần mãn thần mẹ lên tại phía sau hán sau đó lý bạch thao túng phi kiếm cấp tốc bay lên không nhao nhao trong thành gương lao vùng vụt trong thành gương thần thụ không biết kỷ trà cao hứa ngầm đầu nhìn lại nhưng thấy mây mù vẫn vít khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ lý bạch ngự kiếm tốc độ phi hành rất nhanh bất quá trần mãn thần cũng không thèm để ý cương phong căn bản gần không được hắn trước người hai mét chỗ trần mãn thần phát hiện lý bạch mang theo hắn bay đến thần thụ phụ cận về sau kế nối l i ề n thăng cơ hộ là dán thần thụ thân cây phi hành trần mãn thần vận công tụ tại hai chân bàn chân lập tức như nam chân hút lại thần kiếm thân thể không n ú c n í c h tí nào đứng được một mươi lý bạch phát giác về sau trong lòng tán một tiếng sau đó liền toàn lực thôi động phi kiếm lập tức cách mặt đất càng ngày càng cao thẳng đến phía dưới người đi đường và kiến trúc như là kiến hôi không có ý nghĩa ước chừng bay lên không trung hẹn gần nửa canh giờ rốt cục thân kiếm lại hồi phục trình độ hình nguyên lai、like、đã tới thần thụ đỉnh cao nhất cái này bên trong thình lình có một cái cổ phát tảng đá đại điện đại điện cao vài chục trượng chiếm diện tích mấy chục mẫu đại điện bên ngoài đất c h ố n g bên trái kiến tạo một cái thạch đài to lớn trên bệ đá dự ngược lấy một thanh to lớn trường kiếm thân kiếm bị thô to xiềng xích màu đen vây không t ó i phía trên điện quang lửa lửa. thỉnh thoảng tản mát ra cường hãn ba động lý bạch chỉ vào trường kiếm kia hướng trần mãn thần giới thiệu nói ngự khí bên trong tràn ngập k i ê u ngạo trần mãn thần nhìn lên trước mắt tên này vì tuyệt thế hào kiếm không khỏi tâm trí hướng về nghĩ đến chỗ này kiếm vi lực lại có thể chạm giết hợp thể kỳ cường giả thật là khiến lòng người chịu bành trướng lý bạch kế tiếp theo dẫn trần mãn thần tiến lên đi tới tảng đá cửa đại điện lấy ra lệnh bài thuận lợi đạt được cho qua tiến vào đại điện về sau bên trong mười điểm rộng rãi tiếng vang truyền đến đều muốn thật lâu hành lang hai bên tảng đá trên mặt tường thỉnh thoảng treo một thanh danh kiếm theo lý bạch nói những n à y danh kiếm đều có lai lịch của mình cùng huy hoàng chiến tích chỉ có kinh lịch máu lửa khảo nghiệm sau danh kiếm mới có thể vào chú nơi đầy tên là đại điện hưởng thụ kiếm tiên môn đời đời h ư hỏa đại điện lầu một cũng không đại khách đều là dùng để biểu hiện ra danh kiếm trần mãn thần theo lý bạch rất nhanh lên lầu hai cái này bên trong lập tức sáng tỏ rất nhiều mặt tường cũng không còn là thô giáp tảng đá mà là thuần một sắc trắng thuần mặt tường phối hợp màu mực cửa điện tại cuối lối đi một cái rộng lớn đại điện lúc này đã rộng mở đại môn chờ lấy trần mãn thần cùng lý bạch hai người đi đến cửa đại điện bên trong lúc này đứng đầy kiếm tiên thành trưởng lao cùng có phân lượng đệ tử địa vị cao nhất đưa bên trên đặt vào một trường cắm đầy trường kiếm chỗ ngồi một tên đạo bảo màu tím nam tử trung niên đang ngồi ở kia bên trong nhìn xem trần mãn thần đạo nhân này khuôn mặt hơi mập chỉ có trên môi một chút dâu đen tướng mạo bình thường nhưng hai con mắt của hắn dường như hát động trần mãn thần bất quá nhìn nhiều mấy lần vậy mà cảm thấy mình đầu c h v á n g kém chút muốn ham đi vào như trần mãn thần thu n h ế p tinh thần không còn đi khăng khăng nhìn linh lung đạo nhân hai mắt đại khái trước đây trong điện ngay tại nghị sự cho nên lúc này trần mãn thần sau khi đi và o còn có thể cảm nhận được trong điện mọi người đối với hắn ném lấy bất mãn ánh mắt linh lung đạo nhân đi đầu lên tiếng bất quá hắn thốt ra lời này lối ra nhất thời làm trong điện không ngừng vang lên hấp khí thanh ba mươi tuổi không đến nguyên anh tu sĩ điều này có thể sao nhưng là linh lung đạo nhân nói tới chắc chắn sẽ không có giả như vậy trước mắt cái mới nhìn qua này như thế non nớt người trẻ tuổi vậy mà thật là một tên nguyên anh tu sĩ dạng này một phen sợ hai thản phục về sau rất nhiều người cấp tốc thu hồi trước đó đối trần mãn thần khinh thị bầu không khí lập tức từ sao động bình tĩnh lại trần mãn thần không khỏi bội phục linh lung đạo nhân đối với thế cục nắm chắc một câu liền để tông môn bên trong đại đa số người không dám khinh thường hắn cũng làm cho hắn làm lần này ba đại tông môn kết minh người liên lạc lộ ra danh phủ kỳ thực trần mãn thần không tiêu ngạo không tự tin nói trong điện lập tức mọi người có chút bất mãn bởi vì trần mãn thần khẩu khí lộ ra không đủ tôn kính bọn họ kiếm tiên môn lập tức liền có người đưa ra phản đối lý do cũng rất tự ngạo cảm thấy lấy kiếm tiên môn thực lực ứng phó quỷ âm tông thức tha có hơn cái khác quan điểm thì là tỏ rõ kiếm tiên môn cùng cái khác hai đại tông môn ân đoán cảm thấy kết minh là đối chết đi đồng môn không tôn trọng. mánh l i ệ trần phản đối. t mãn thần thở dài, nghĩ k h ô nghĩ quyết định để cho mình trở nên cường ngạnh một chút thế là tại linh lung đạo nhân hỏi mình là cái nhìn thế nào thời điểm không khách khí chút nào nói đại điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên rất nhiều người đối với trần mãn thần trợn mắt nhìn trần h chí ậ m mãn thần lúc này không có mềm xuống tới mà là kế tiếp theo lấy nạo nghệ tư thái đối mặt kiếm tiên môn mọi người đối với loại này không kiên định minh hữu thì nhất định phải lấy cường ngạnh thái độ bức bách đối phương tán đồng nếu không một bước ngựa bộ thì công cốc liền tại bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc một khắc một giọng rán nua truyền đến một đạo tiếng bước chân mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp lại đem thanh âm rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người bao quát linh lung đạo nhân ở bên trong tất cả kiếm tiên môn môn nhân giờ khác này đều cùng kính không người thi lễ bảo trì một cái tư thái bất động lẳng lặng chờ vị lao giả này đến đây trần mãn thần bất động thanh sắc cũng đang đợi vị này chân chính có thể quyết định kiếm tiên môn tương lai lao giả đến đây lúc này nhất định phải có có thể càn không độc đoán người đứng ra p h ả n phất là một v ầ n g mặt trời t r ó i trang xuất hiện ở trước mắt sáng rõ người mắt mở không ra bất quá trần mãn thần biết đây chỉ là ảo giác Chỉ là trần ê trên tiên n người lao giả này khí tức quá mức cường đại, dẫn phát không gian dung chuyển, khiến chung quanh quang mang đều tụ tập tại trên người Hán, từ đó tạo thành giả tượng. Lao giả cao giọng nói, nó hơn kiếm tiên môn môn nhân vui vẻ đồng ý, kết minh một chuyện như định. giả giả giả đại, tại kiếm vui lao Lao tạo cao vậy quyết khí kết phát tức tụ tập từ một t mức quá đều đó r vẻ ý, mãn thần nhẹ nhàng thở ra không người trả lời cuối cùng là kéo đến cái thứ hai minh hữu ba khối bản đồ còn kém cuối cùng một khối chương một trăm năm mươi tám gợn sóng tái k h ở i lý bạch tâm sự nặng nề bồi tiếp trần mãn thần ra kiếm c u n g đi tới ngoài điện hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói bầu không khí có chút xấu hổ thở dài trần mãn thần rốt cục mở miệng nói ra lý bạch nhũ mày cũng không trả lời xem ra nội tâm tự nhiên là bất mãn trần mãn thần không khách khí chút nào nói lý bạch b ở môi giật giật muốn g ã i lại cái gì nhưng rốt cục nghĩ đến trước mắt sự thật vẫn không thể nào nói ra trần mãn thần nói xong nhìn xem lý bạch hy vọng hắn có thể hiểu được lời nói này lý bạch trầm mặc một hồi rốt cục nói đến trần mãn thần không có tính toán lưu lại kiếm tiên môn tình huống để hắn cảm thụ thật không tốt hắn muốn mau sớm tiến về huyền minh tông nhìn xem tình huống lý bạch biết trần mãn thần tâm ý đã quyết cũng không tốt nói thêm gì nữa lưu tô hơi ngượng ngùng gật gật đầu đi theo trần mãn thần rời đi hai người rất nhanh lại tìm đến hà thiên thần cùng cổ tiếu phong hai người nhìn thấy bọn hắn đáng vẻ không bỏ trần mãn thần đành phải sụ mặt làm một lần tác nhân mang lấy bọn hắn cùng nhau rời đi kiếm tiên h thành nhìn thấy trần mãn thần bọn người ở tại trong truyền tống trận biến mất lý bạch có chút cảm khái đã từng chỉ là một giới hậu bối trần mãn thần bây giờ không chỉ tu vì đã siêu việt hắn tại tông môn kết minh loại đại sự này bên trên năng lực cùng khí phách cũng vượt xa qua hắn để lý bạch cảm thấy có loại tự than thở không bằng cảm thụ d o a n h i ể u thiến cảm nhận được lý bạch biến hóa lo lắng mà hỏi thăm lý bạch lắc đầu liền đem trần mãn thần trước đây tại kiếm cung bên trong sự tình một một nói ra d o a n h i ể u thiến nghe xong đôi mắt đẹp ở giữa có thần thái hiện lên lý bạch có chút hoang mang mà hỏi thăm doãn hiệu thiến kéo lý bạch cánh tay, cười một cái nói. lý bạch cầm dán o h i ể u thiến tay trịnh trọng nói lúc này hay là trên đường cái quá khứ người đi đường nhìn thấy lý bạch cùng dán o h i ể u thiến thân mật bộ dáng lập tức ồn ào cười ra tiếng dán o h i ể u thiến mang theo ngượng ngùng sáng giọng lý bạch t h ở i mở cười một tiếng mang theo dán o h i ể u thiến rời đi ngay kế tiếp kiếm tiên môn lấy lý bạch dán o h i ể u thiến cầm đầu liên hợp đ ờ i mới đệ tử hẹn ba nghìn người tập thể đi tới kiếm cung bên ngoài tình nguyện hy vọng trưởng môn cùng chư vị chủ sự trưởng lão mau chóng thúc đẩy kết minh sự tình a n h động kiếm tiên môn kiếm tiên môn trưởng giáo linh lung đạo nhân cùng một đám chủ sự trưởng lão kinh hãi trong ự mình xuất cung đem cung bọn người khiến trách một nhưng lý Bạch xuất t Lý á c chầu, Bạch chút h nhưng không hai một bọn người n Lý sợ à dựa vào lý lẽ b i ệ luận, dẫn n phát c à nhiều đệ tử gia nhập kháng nghị bên trong, thậm chí có bộ phân trưởng thậm chí gia đệ tử bộ có lúc ã o trong. Trong cũng nhập kháng nghị bên gia trong. Trong l nhất thời kiếm tiên môn nguyên bản không chủ trương kết minh thế lực bắt đầu cấp tốc bị phân hóa kết minh một phương thế lực cấp tốc lớn mạnh có người hiểu chuyện tự kiềm chế thân phận t r ư ở n g lão đem lý bạch các đệ tử hành vi coi là phạm thượng làm loạn bẩm báo cho lão tổ tuyển cơ tử dẫn tới linh lung đạo nhân tức giận kém chút lấy môn quy xử phạt những trường lão kia tuyển cơ tử nghe nói về sau truyền lời ra lần này đánh giá vừa ra tới phản đối thế lực lập tức ngậm miệng ý mắng kiếm tiên môn kết minh thế lực cấp tốc tăng gọn cuối cùng hoàn toàn áp chế phản đối thế lực lại nói trần mãn thần mang theo lưu tô ba người trải qua truyền tống trận một phen nhẹ chuyện trên đường trải qua hai trong đó cùng chủ thành nửa ngày sau cái này mới đi đến huyền minh phái chủ thành giả dối thành giả dối thành quy mô so với kiếm tiên thành còn mưa lớn quá khứ tu sĩ quả thực có thể lấy chen vai thích cánh để hình dung làm tây lục thứ nhất tông môn giả dối thành được t r ờ ưu ái hấp dẫn vô số tây lục tu sĩ tới đây xông sáo t h ầ m phong long sớm đã an bài đệ tử tại truyền tống trận kêu bên trong chờ trần mãn thần một nhóm người rất nhanh mọi người được a n trí tại một chỗ thoải mái dễ chịu vị lạc theo tiếp ứng người nói t h ầ m phong long dưới mắt còn chưa về thành xem ra muốn gặp được huyền minh phái trưởng giáo sớm nhất cũng muốn ngày mai đêm đó trần mãn thần liền an bài lưu tô ba người không thể thư giãn vẫn như cũng là làm đủ mỗi ngày công khóa sau mới nghỉ ngơi mình thi luyện công hoàn tất về sau kế tiếp theo suy nghĩ kết minh có thể muốn đối mặt các loại tình huống nhất là đem huyền minh phái các loại phản ứng dự đoán ra sau đó mình một một viết ra cách đối phó một đêm trôi quá rất nhanh hôm sau trời vừa sáng trần mãn thần thừa dịp từ khí đông lai thời khắc vận chuyển nửa canh giờ mình nguyên anh cảnh giới trải qua khoảng thời gian này ngưng luyện cũng rốt cục chậm rãi vững chắc đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy thẩm tòng long ngồi tại viện từ bên trong một người tự rót tự uống nhìn thấy trần mãn thần liền cứ gọi hắn cùng nhau uống sáng sớm liền uống rượu xem ra không phải chuyện gì tốt thẩm tòng long rõ ràng là đang mượn rượu dài sầu nhưng trần mãn thần cũng không có vạch trần mà là đi tới hắn ngồi xuống bên người bưng lên một chén rượu uống vào thẩm tòng long nói đến đây một ngụn viện muộn không có cách nào nói ra lần nữa chút xuống một chén rượu lớn trần mãn thần bình tĩnh nhìn xem thẩm tòng long nói thẩm tòng long nhìn một chút trần mãn thần nói trưởng môn mặc dù khuynh ê ư ớ n g cùng các ngươi kết minh nhưng hắn một người còn làm không được trưởng khống toàn c ụ bởi vì ở trên hắn mấy vị thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện khác nhau ba tên thái thượng trưởng lão bên trong một người có khuynh ê ư ớ n g cùng các ngươi kết minh một người khác thì có khuynh ê hướng cùng quỷ âm tông kết minh một tên sau cùng thái thượng trưởng lão thì chậm chạp không biểu lộ thái độ trần mãn thần một quyền nện ở trên bàn đá mình trong nội tâm chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh từ kết minh kế sách đưa ra bắt đầu t r ầ n mãn thần liền cân nhắc các loại khả năng trong đó một trong chính là mình lo lắng nhất đó chính là quỷ âm tông nếu như cùng huyền minh phái hoặc kiếm tiên môn một trong kết minh như vậy mình kết minh kế sách chẳng phải là bị hóa giải trước mắt xem ra đích sắc là như vậy dù sao dưới mắt quỷ âm tông thực lực mạnh nhất một khi hai đại tông môn có ai cùng bọn hắn kết minh thì cơ hồ là ưu thế áp đảo không muốn nói gì tông môn đ ân đoán không muốn nói gì khí tiết tôn nghiêm loại hình tông môn ở giữa hợp tác lợi ích là cơ bản nhất lợi ích phù hợp tông môn phát triển như vậy cùng cựu nhân hợp tác lại có cái gì không thể đây chính là tiên đạo thế giới trắng trợn phát tác trần mãn thần lúc trước nghĩ đến điểm này thời điểm là muốn dùng đánh nhanh thắng nhanh đến bài trừ loại ảnh hưởng này mặc dù hắn đã ngửa không dừng vó chạy tới ba đại tông môn nhưng nghĩ không ra hay là kém một bước kết minh tin tức không có khả năng hoàn toàn phong tỏa về phần truy cứu a i tiết lộ ra ngoài không cần thiết chút nào quỷ âm tông đích xác không đơn giản có thể nghĩ ra kết minh đối kháng kết minh sách lược trần mãn thần không khỏi tựa như nhìn thấy bách lý phong tấm kia trào phúng khuôn mặt tươi cười của hắn xem ra hắn tính toán đến mình tâm tư trần mãn thần không nghĩ từ bỏ cũng, cũng không tính như vậy nhận thua quỷ âm tông kết minh kế sách xác thực nhiễu nhưng cũng không phải là rút tuổi dưới đáy nổi kết minh mặc dù trên bản chất là lợi ích nhưng có cái tiền đề đó chính là tín nhiệm mặc dù quỷ âm tông có thể lấy lợi ích hướng dẫn huyền minh phái cùng bọn hắn kết minh nhưng loại này kỳ thật k huyết thiếu tín nhiệm hướng dẫn kê sách là tồn tại trí mạng thiếu hụt t h ầ m t h o n g long cảm thấy kinh ngạc đối với trần mãn thần tự tin mười điểm kính nghệ tại loại này cực đoan bất lợi tình thế giới vẫn không có từ bỏ liền ngay cả mình đều làm không được thần thắng long uống một hớt quang rượu còn dư lại cười cười dẫn trần mãn thần lên xe ngựa toa xe bên trong trần mãn thần nhắm mắt dưỡng thần tâm lý thì vì chính mình động viên. hắn không tin quỷ âm tông cùng huyền minh phái ở giữa lớn bao nhiêu tín nhiệm đây cũng là hắn tin tưởng mình có thể nghịch chuyển mấu chốt chương một trăm năm mươi chín nghịch chuyển thế cục giả dối thành thanh bắc có một tòa khổng lồ huyền minh đạo quán chiếm diện tích khoảng chừng hơn ngàn mẫu và có kết giới thủ vệ sông nghiêm cái này bên trong chính là huyền minh phái hạch tâm chỗ một đám hạch tâm trưởng lão cùng trưởng giáo thiên long đạo nhân đều ở chỗ này xử lý tông môn sự vụ lớn nhỏ gần hai năm quỷ âm tông quật khởi mạnh mẽ về sau nhận uy hiếp huyền minh phái tướng ở bên ngoài trưởng lão cùng đệ tử ưu tú n h o nhào triệu tập trở về để phòng tông môn đại chiến bất quá hai ngày này thế cục có biến hóa vi d i ệ u từ quỷ âm tông điều động sứ giả đến trao đổi kết minh về sau trần mãn thần chính là tại loại này thế cục dưới tiến vào huyền minh đạo quán xe ngựa tại đạo quán cổng dừng lại thẩm tòng long dẫn đầu xuống xe trần mãn thần theo sát phía sau c n g thủ vệ thấy là thẩm tòng long dẫn người đến lập tức cung kính hướng hắn hành lễ thẩm tòng long chính là huyền minh phái đ ờ i mới đệ tử bên trong đệ nhất nhân bị đông đảo đệ tử xưng là đại sư m i n h so với rất nhiều trường lão thân phận địa vị của hắn đều muốn hiện hách rất nhiều cũng là trưởng giáo thiên long đạo nhân ưu á i người nối nghiệp một trong tại thẩm tòng long dẫn đầu dư trần mãn thần một đường thông suốt rất nhanh liền tiến vào vào đạo quán chỗ sâu giờ phút này trong điện đèn đuốc s á n g trưng xem ra còn tại nghị sự một phen sau khi thông báo trần mãn thần theo thẩm tòng long tiến vào đại điện trong điện hai bên phủ kín chiếu ngồi q u ỳ chân lấy hơn trăm người tựa hồ hình thành hai đại trận d o a n h cơ hồ là thế lực ngang nhau tựa hồ đang vì cái gì mà đối chọi gây gắt ở vào đại điện trung ương một t r ư ơ n g trên chiếu ngồi q u ỳ chân lấy một tên tóc hoa dâm mặc một thân áo b ả o tím lao giả mặc dù cả người nhìn qua m ậ m ạ kíp mắt luật có vẻ tươi cởi treo ở trên mặt lộ ra không đủ uy nghiêm nhưng cả người khí định thần nhàn vân đạm phong khinh khiến người nhìn không ra bất kỳ sâu cạn thần tòng long tiến lên không mình hành lễ nói t r ầ n mãn thần tiến lên cũng đồng dạng hành lễ nói nói xong câu đó t r ầ n mãn thần lập tức cảm thấy trên trăm đạo ánh mắt tập trung tại trên người mình mang đến một cỗ to lớn áp bách những người này mặc dù có chút tu vi cũng không có đạt tới nguyên ánh cảnh nhưng nhiều năm qua sông sáo cùng chém giết làm đến bọn hắn vượt xa quá kết đ à n tu sĩ ngoài ra người ở chỗ này bên trong so với mình cảnh giới cao cũng không ít chí ít có hơn mười người trần mãn thần căn bản không cảm giác được đối phương khí tức t r ê n thân phảng phất như một khối đá không có có sinh cơ thiên long đạo nhân trả lời ống tay háo vung lên liền có người tại trần mãn thần trước mặt trải một chương chiếu trần mãn thần thuận thế ngồi quỷ chân ở phía trên t h ở p h ò n g long thì là gia nhập trần mãn thần bên phải trận doanh xem ra đồng ý cùng mình kết minh thế lực chính là ở bên phải tưởng đúng bên trái chính là phản đối phương trần mãn thần thân trên t h ẳ n g tắp không tiêu ngạo không tự thi không sợ hiện trường loại khí thế này phần này thong dong đến để không ít người âm thầm tán thưởng nói xong trần mãn thần từ trong ngực lấy ra một phong thư kiện cùng một thanh phi kiếm ngày đó tại kiếm tiên môn kiếm cung ở bên trong lấy được tuyển cơ tử kết minh hứa hẹn tuyển cơ tử cố ý đem mình nhiều năm tu luyện một ngụm tên là phi kiếm tạm thời cấp cho hắn xung làm kết minh tín vật huyền minh phái lập tức có môn nhân tiến lên dùng tinh xảo ngọc bản tiếp nhận trần mãn thần hai kiện đồ vật sau đó đi đến thiên long đạo nhân trước mặt đệ trình thiên long đạo nhân một một lấy ra thư tín cùng phi kiếm nhẹ gật đầu biểu thị tán thành hai kiện tín vật cũng tương đương với xác nhận băng vực cùng kiếm tiên môn thanh ý thu hồi hai kiện tín vật trần mãn bên trái trận doanh liền có một lão giả lên tiếng nói vị lão giả này lời nói lập tức dẫn tới rất nhiều người đồng ý trong lúc nhất thời bên trái trận doanh khí thế như hồng lúc này bên phải trong trận doanh một người cũng lên tiếng đem cỗ này tán thành âm thanh ép xuống trần mãn thần nhìn lại đây là cái dâu đẹp không đạo người giữa c h á n đầy đạn hai mắt s ắ c bén nhìn trên thân đạo bảo cũng là áo bào tím xem ra địa vị không thấp cái này trung niên đạo nhân ngôn từ s ắ c bén mạch suy nghĩ rõ ràng trần mãn thần gật đầu đồng ý cảm thấy huyền minh phái chỉnh thể tình huống muốn so kiếm tiên môn tốt hơn nhiều chí ít dưới mắt thiên ứ c c h sĩ c long phải là số ít. đạo nhân này l ờ ai ai, quả quyết lên tiếng đem hai bên thanh âm đều ép xuống sau đó dù bận vận ung dung hướng trần mãn thần trông lại nói lập tức trên đại điện ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại trần mãn thần trên thân trần mãn thần không khỏi có chút bội phục thiên long đạo nhân thủ đoạn xảo diệu đem quyền nói chuyện cho chiếm trở về đẩy ra bản thân trở thành mục tiêu bất quá trần mãn thần cũng không thèm để ý hắn sớm đã mượn nhờ vừa rồi hai phe cãi lộn thời khắc ấp ủ tốt lý do thoái thác thế là sửa sang lại tay áo dài phòng ngừa bị ngăn chặn bất phải tự mình đến lúc đó tứ chi động tác quá lớn ảnh hưởng phát huy nghe tới trần mãn thần kiểu nói này người của hai bên đều không phải rất hài lòng thiên long đạo nhân cũng cảm thấy trần mãn thần nói chuyện quá khéo đưa đ ẩ y nhưng đối với mắt tình thế cũng không có bao nhiêu trận rút có chút thất vọng bất quá rất nhanh trần mãn thần nói một cái Lập tức bên nữa k í phải trận doanh nói người nhất thời hưng ớ phấn lên mà lại tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế quỷ âm tông đáp ứng điều kiện của bọn hán đơn giản là một chút tài nguyên tu luyện hoặc địa bàn nhưng là những vật này thật đã làm cho đi kết minh sao bên trái trận doanh đạo nhân mặc dù trong lúc nhất thời cảm thấy oán giận cùng nhục nhã nhưng mấy vị nhân vật trọng yếu cũng không có nổi lên bọn hắn cũng không tốt đánh gây trần mãn thần thấy cảnh này trần mãn thần biết mình lý do thoái thác mới gặp hiệu quả nhưng là hỏa hầu còn chưa đủ còn muốn ném ra ngoài c à n g kinh người lý do thoái thác sau khi nói đến đây tả h ư u hai phe trận doanh đạo nhân không ít người đều âm thầm xúc động phẫn nộ trong lòng lập tức đối trần mãn thần nói nhiều ra rất nhiều tán đồng môi vong răng hàn đạo lý chỉ cần có người vì bọn họ gạt mây thấy sương n mù tự nhiên minh m ạ c h trần mãn thần lúc này cả người lâm vào một loại phấn khởi bên trong hai tay không ngừng khoa tay động tác tay áo dài lần múa p h ở giữa thiên long đạo nhân lúc này cũng là thay đổi trạng thái bình thường trên mặt kia bôi tiếu rung biến mất híp hai mắt cũng có chút mở ra một mảnh tinh mang phun trào trong lòng hắn đối trần mãn thần đánh giá cấp tốc xoay chuyển trên diện rộng lên cao trần mãn thần biết mình lý do thoái thác cơ bản có hiệu quả nhưng là còn kém một bước cũng là m ộ trần b mãn, mãn, mãn thần lời này vừa nói ra lập tức trên đại điện một mảnh hấp khí thanh cơ hồ không người nào dám tán đồng mục đích này dù sao quỷ âm tông thực lực hôm nay cường đại dị thưởng ba đại tông môn mặc dù kết minh nhưng nghĩ muốn đạt tới diệt tông mục đích cũng không có năm chắc trần mãn thần cười nói theo trần mãn thần rít lên một tiếng trên đại điện chỗ có đạo người thân thể đều c h ấ n chấn động mạch máu bên trong nhiệt huyết đều phảng phất sôi trào lên cùng lúc đó ba đạo thanh em giàn mua truyền khắp đại điện trần mãn thần thấy hoa mắt vô tận linh áp rơi xuống làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lúc nhất thời có hô hấp không thông suốt chỉ thấy ba tên hạc phát đồng nhan láo giả cùng nhau mà đến đứng tại cửa đại điện thiên long đạo nhân dẫn đầu đứng dậy không người b à i kiến nó hơn đạo nhân cũng nhao nhao hành lễ trần mãn thần cũng khe không người bại kiến ba vị này tự nhiên chính là huyền minh tông thái thượng trưởng lão nghĩ không ra lúc này vậy mà đồng thời hiện thân bên trái lao giả trước tiên mở miệng ở giữa lao giả nhìn xem thiên long đạo nhân nghiêm nghị hỏi bên phải lao giả nhất rồi nói ra thiên long đạo nhân quỳ xuống nói huyền minh tông đạo nhân cùng têu lên nói âm thanh c h ấ n đại điện thiên long đạo nhân đứng dậy ánh mắt đảo qua tả hữu hai phe trận doanh đồng môn mọi người nhao nhao k h ô người n g nói thiên long đạo nhân cao giọng nói chúng đạo nhân n h a o nhao lĩnh mệnh liền ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão cũng k h ô ngoại n g lệ giờ k h ắ c này thiên long đạo nhân đại biểu là toàn bộ huyền minh tông trấn mãn thần chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống x o n g quyền bóp kéo kẹt vàng cảm thấy phía sau lưng đều có chút lạnh bút tư vị c h ư ơ n một trăm sáu mươi lòng người giả vọng đến tận đây ba đại tông môn kết minh tâm ý đã quyết trần mãn thần đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngày đó trần mãn thần t h ô n g qua báo cho kiếm tiên môn cùng băng vực hai đại trưởng giáo có quan hệ kết minh tin tức mới nhất cuối cùng tam đại trưởng giáo ước định sau ba ngày đem tể tụ giả dối thành ký kết minh ước tin tức rất nhanh truyền về quỷ âm tông gây nên một mảnh bất mãn cùng xúc động phẫn nộ chủ thành âm vũ thành bắt đầu cấm đi lại ban đêm bầu không khí so với ngày xưa muốn sốt sáng rất nhiều đối ngoại lai、like、tu sĩ kiểm tra cũng nghiêm khắc không ít đặc biệt là kiếm tiên môn huyền minh tông cùng phương bắc đến tu sĩ đều bị cấm chỉ vào thành ở vào thành bắc đoạt thiên t r ê n đ ỉ n h một cái bị bóng tối bao trùm đại điện đứng sừng sững ở kia bên trong chính là quỷ âm tông hoạch tâm chỗ giờ phút này trong điện tụ tập trưởng giáo cựu u tán nhân triệu vô cực cùng một đám trưởng lão hẹn có mấy trăm người những trưởng lão này kém cõi nhất cũng là kết đan trung kỳ tu vi nguyên anh cảnh tu sĩ thì chiếm cứ gần một nửa bởi vậy có thể thấy được quỷ âm tông thực lực hôm nay đích sắc không phải tầm thường triệu vô cực thọ nguyên đã vượt qua thiên thuế một thân tu vi thâm bất khả chắc mặc dù tóc bạc trắng khuôn mặt lại là t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử bộ g á n g hắn một gương mặt góc cạnh rõ ràng mũi nhất là thẳng tắp hai mắt có chút lõm cái chán khoáng đạt sung mãn tướng mạo đường đường triệu vô cực nói chuyện rất là bà khí ngay từ đầu liền cho thấy thái độ phía dưới có ít người sau khi nghe lập tức sắc mặt có chút trắng bệnh bởi vì bọn hắn chính là nghĩ đề nghị để quỷ âm tông bỏ đi tiến công kiế còn triệu ố t t không có ư ớ c n ó ra m i n g t r i ệ vô cực vừa có i xong, liền chút ó không cao hứng hắn nghe xong liền có thể cảm giác ra láo nhân này tiếp xuống lời muốn nói cũng không đối với mình cầu vị lão giả kia tự xưng bình giang đạo nhân mặc dù tu vi bất quá là kết đan hậu kỳ nhưng am hiểu luyện chế pháp khí cùng bảo giáp cho nên rất được tông môn coi trọng liền ngay cả bế quan không g i a hai vị thái thượng trưởng lão cũng biết người này còn c ô y đã thông báo triệu vô cực không thể đối với hắn vô lễ bình giang đạo nhân cùng trong tông môn cực thiểu số một một số người nhận biết tương đối khai sáng đối những tông môn khác cũng không bại xích hy vọng thông qua tuần tự dần tiến vào tích lũy đạt tới tăng cường tông môn thực lực mục đích mà không phải thông qua tông môn đại chiến mưu toàn một trận chiến định cản k h ô n loại này kịch liệt đánh cờ bất quá bình giang đạo nhân những trưởng lão này quan điểm cũng không được coi trọng đặc biệt là tại bách lý phong từ phía trên hồ bí cảnh bên trong thu hồi về sau tông môn tài nguyên tu luyện chưa từng có dư giả làm phải môn hạ ưu tú hạ người trổ hết tài năng thực lực tiến bộ thần tốc bởi vậy quỷ âm tông lực ảnh hưởng tăng nhiều cũng hấp dẫn không ít tán tu cường giả gia nhập mới có được hôm nay quỷ âm tông siêu việt bất luận cái gì một tông cửa thực lực chỉ nghe bình giang nói người nói bình giang đạo nhân lời nói có vẻ hơi trói thai chỉ lấy được một một số người tán đ ồ n g số lượng thực tế là không chiếm ưu triệu vô cực sắc mặt có chút khó coi nghĩ thầm ngươi cái lao thất phu lại dám ở trước mặt cùng ta làm trái lại thật chẳng lẽ cho là có thái thượng trưởng lao đối ngươi coi trọng ngươi liền có thể không nhìn ta cái này t r ư ở n g giáo sao bất quá lúc này hắn hay là nhịn xuống tâm lý l ử a giận cười lạnh nói bình giang đạo nhân miệng lưới lưu loát nói nội tâm của mình cái nhìn hoàn toàn không nhìn thấy triệu vô cực sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi bình giang đạo nhân hảo hữu ba phen m ấ y bận nhắc nhở hắn lại bị xem nhẹ triệu vô cực gầm t h é t đứng lên lập tức khổng lồ linh áp bao phủ trong điện tất cả trưởng lao cùng thủ vệ ép đến bọn hắn nội tâm kinh hoàng bình giang đạo nhân không sợ hai nói lần nữa triệu vô cực sắc mặt tái xanh nói n h ấ trong thời một t Bình Nhân hảo hữu Giang là cùng Đạo điện chấp pháp trưởng lão cao dọng t u y ê n nói lập tức mười mấy tên đệ tử chấp pháp ra khỏi hàng mục tiêu ẩn ẩn chính là bình giang đạo nhân một đ o à n người bình giang đạo nhân tránh ra mình các hảo hữu lôi kéo sắc mặt thê thảm tay áo dài lên đất điên điên k h ủ n g k h ủ n g rời đi lại điện trang diện bầu không khí nhất thời cực kỳ xấu hổ nhưng vào lúc này có thủ vệ thông truyền bách lý phong tiến vào điện ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở một thân áo bào đen sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhãn ảnh yêu dị trên mặt hiện ra một vòng chế rêu nụ cười bách lý phong trên thân triệu vô cực nhìn thấy bách lý phong nhữ n g mày lạnh như băng hỏi bách lý phong nhẹ gật đầu trả lời triệu vô cực nghe lắc đầu nhịn không được mắng bách lý phong cùng v ọ n g nói bất quá lời nói này lại làm cho triệu vô cực hết sức hài lòng triệu vô cực liên tiếp nói ba chữ tốt tâm tình thoải mái đứng dậy giơ cao cánh tay phải cao giọng nói số bách trưởng l á o chăm miệng một lời hô đem loại này sùng bái đưa lên cao phong tiếng hoan hô bên trong bách lý phong chậm rãi cối thất đầu nguyên bản một khuôn mặt tươi cười lộ ra bảy phân tà khí tâm lý lại đang cười lạnh nói giờ k h ắ c này bách lý phong cảm thấy mình c h u y ể n kỳ nhân sinh mới chính thức bắt đầu lại nói một bên khác sau ba ngày giả dối thành phi thường náo nhiệt băng vực vực chủ băng trần tiên tử kiếm tiên môn trưởng giáo linh lung đạo nhân trước sau đến chính thức ký kết minh ước nhiều đến mấy chục ngàn người chứng kiến ký kết minh ước một k h ắ c ba vị trưởng giáo trước sau lấy huyết khế phương thức tuyên cáo tuyệt không phản bội quyết tâm khế ước ký kết thành công một k h ắ c này lập tức hóa thành một vệ kim quang hướng lên trên trời trong thời gian ngắn liền đón gió tăng trưởng hóa thành trăm trượng tri lớn trôi nổi tại giả dối trên thành công nói đạo kim quan g bắn ra bốn phía mỗi một chữ đều có thể bị bất cứ người nào nhìn rõ ràng phần cuối câu k i ê u kìm lòng không đặng bị mấy chục ngàn người a kêu đi ra âm thanh c h ấ n vân tiêu ba đại tông môn tổng hợp tập trên trăm cường già đỉnh cao mấy ngàn tinh nhuệ hảo thủ và tên đệ tử lao tới các nơi chiến trường cùng lúc đó quỷ âm tông cũng tụ tập mấy chục ngàn môn nhân cùng mấy trăm thần bí viện quân gia nhập chiến đoàn hai phe thế lực hết sức căng thẳng tông môn chi chiến sắp kéo ra màn tre trấn mãn thần cảm xúc bành trướng cảm thụ được đại chiến trước yên tĩnh hắn phát thệ nhất định phải mượn cơ hội này triệt để tiêu diệt quỷ âm tông triệt để hắn không muốn bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. chiến trường chủ yếu trận địa trải rộng kiếm tiên môn huyền minh tông tông môn biên giới tiểu chấn hoặc trung cấp chủ thành ngoài ra còn có hai phe thế lực ở giữa không ít bên trong thế lực nhỏ hoặc trung lập thế lực nhiều đến mấy triệu đau khổ phạm nhân cùng đến hàng chục ngàn phổ thông tu sĩ bị ép di chuyển thoát đi chiến trường tại hai thế lực lớn va chạm dưới sinh mệnh đem như là cỗ sao trổi thoáng qua liền mất tính mệnh đem như con kiến hôi hèn mọn đến cùng Trước 161, tại toàn bộ hạo miểu đại lục đếm không hết thành trì bên trong luật quy mô bất quá là giọt nước trong biển cả nhưng y nguyên nổi tiếng bên ngoài nguyên lai trên trấn phố lớn ngõ nhỏ trải rộng cây anh đào mà lại thần kỳ bốn mùa thường mở mỗi khi hoa anh đào bay xuống thời khắc toàn bộ tiểu trấn sẽ trở nên như mộng như ảo tên cổ lạc anh trấn đáng tiếc nó thân ở tông môn chi chiến giảm sóc địa khu chú chắc chắn lúc trận đại chiến này bên trong chốt vùi trên t r ấ n cư dân phần lớn đã thoát đi nhưng vẫn có một bộ phân cố thổ khó rời phạm nhân quyết tâm lưu tại tiểu trấn chờ mong thần minh chiều cố trần mãn thần mang theo lưu tô hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong ba người dựa theo liên minh trưởng lão hội an bài đi tới lạc anh trấn nơi đây tu sĩ、si、chủ yếu là phụ trách phòng ngừa quỷ âm tông tập kích đồng thời cũng là làm một c h i k ỳ binh tồn tại liên minh lần này phái tới chừng một ngàn người trong đó bảy thành là trúc cơ tu sĩ còn lại ba thành trong đó kết đan tu sĩ lại chiếm cứ hơn hai trăm n người còn có năm mươi tên dược sư phụ trách luyện đan cùng cứu chữa người bị thương nguyên anh tu sĩ、si、chỉ có năm người trần mãn thần chính là trong đó một trong trước mắt quỷ âm tông chủ lực đại quân chủ yếu tập trung ở nam bộ chủ công kiếm tiên môn lãnh địa cùng huyền minh tông phía nam thành trì lạc anh trấn ở vào huyền m i n h tông phía bắc tương đối mà nói nơi này áp lực n h ấ t n h ỏ cho nên liên minh điều động nhân thủ tới lực lượng cũng tương đối yếu kém quỷ âm tông ba mươi ngàn tu sĩ đại quân danh sưng một trăm nghìn liên minh mười ngàn binh lực danh sưng năm mươi ngàn tại lực lượng tuyệt đối bên trên ba đại tông môn không hề nghi ngờ ở vào hạ phong tại trần mãn thần đến lạc anh trấn thời điểm đã có bảy tám tri trinh sát đội ngũ phái ra trước mắt còn không c ó chuyển về bất cứ tin tức gì tiểu trấn bầu không khí lộ ra mười điểm n g ư i ê trọng lần này theo đại quân mà đến còn có hơn chục tên trận pháp sư đều là liên minh lấy giá cao chiêu mộ mà đến bọn hắn phụ trách vì bản thân phương trận cấu trúc các loại pháp trận phòng ngự trần mãn thần mặc dù trước mắt còn chỉ học song sơ cấp trận pháp kỹ năng nhưng đã có thể tham dự pháp trận bổ trí bởi vậy hắn bị lạc anh chấn đại quân thống lĩnh đến từ huyền minh phái nguyên anh tu sĩ người xưng trái thiên thọ bổ nhiệm làm phó thống lĩnh phụ trách pháp trận phòng ngự cấu trúc cùng luyện chế đại lượng sơ cấp trung cấp đan dược trần mãn thần vui vẻ lĩnh mệnh cũng không có bởi vì mình chỉ là phó thống lĩnh mà bất mãn hắn cũng là chân chính lần thứ nhất t h a m dự quy mô to lớn tông môn tri chi chiến cũng chưa quen thuộc thế giới này cỡ lớn đoàn chiến tri chi pháp Dẫn lưu tô ba người. trần mãn thần rất nhanh cùng kia hơn chục tên trận pháp sư gặp mặt những cái kia trận pháp sư trước đây cũng chưa từng gặp qua trần mãn thần tăng thêm ngày thường bên trong có thụ người truy phủng cho nên nhìn thấy trần mãn thần mấy người đều bất mãn hết sức nghe tới trần mãn thần phụ trách thống lĩnh bọn hắn bố trí pháp trận phòng ngự lập tức có mấy người la hét muốn rời khỏi tiểu trấn liệu tô thấy cảnh này nhịn không được tại trần mãn thần bên người phàn nàn nói hà thiên ẩn nắm bắt năm đấm của mình cười lạnh nói cổ tiếu phong thờ ơ gật gật đầu phụ hòa nói bây giờ hai người bọn họ liên thủ đối phó tu vi không kém nhiều đối thủ phần thắng rất、cao. những trận pháp này sư bình thường sống an nhàn sung sướng xem xét liền minh bạch không có trải qua bao nhiêu thực chiến thuần túy chỉ là dựa vào năm này tháng nọ dưỡng khí thổ nạp nuốt đan dược đặt cho tới bây giờ tu vi trần mãn thần không do dự nữa phóng xuất ra tự thân linh áp đem cái này mời tên trận pháp sư cấp c h ấ n trụ theo rồi nói ra nói xong hai mắt quét mắt cái này hơn mười người khí thế cường đại nhất thời làm bọn hắn một một túi t h ấ p đầu không dám lỗ mãng tên k i a áo vàng láo giả giật giật ngôi tựa hồ muốn nói điều gì lại cuối cùng vẫn là không nói gì thêm linh mệnh mà đi dâu đạo nhân phân phối t r ư ừ n g ba trăm n g ư ờ i cho trần mãn thần chi phối trần mãn thần đem nó chia ba bộ phân nhóm đầu tiên khoảng trăm người phụ trách ở t r u n g quanh đảo móc vật liệu đá cũng vận chuyển từ hà thiên lận phụ trách nhóm thứ hai khoảng trăm người phụ trách chặt cây cây tối cũng vận chuyển từ cổ tiếu phong phụ trách nhóm thứ ba khoảng trăm người phụ trách ngay tại chỗ thu thập luyện đan cần thiết bộ phân mới mẻ d ữ liệu từ liêu tô phụ trách trần mãn thần thì dẫn hơn chục tên trận pháp sư tiến về tiểu trấn các nơi xác định phòng ngự trận pháp khu vực sau đó đem vận chuyển đến vật liệu đá cùng vật liệu gỗ dựa theo pháp trận đồ thiết lập tiến hành có quy luật bày lưu tô ba người riêng phần mình mang theo khoảng trăm người lĩnh mệnh mà đi rất nhanh tiểu chấn bốn phía động t ĩ n h không nhỏ vật liệu đá cùng vật liệu gỗ không ngừng bị vận đưa vào một giỏ giỏ mới mẻ dược liệu cũng không ngừng xuất hiện tại đám dược sư trước mặt dược sư cấp tốc bắt đầu luyện chế đan dược trần mãn thần dược sư thân phận đã sớm bị nơi đây dược sư chỗ biết rõ hơn nữa còn bởi vì hắn siêu cao luyện dược kỹ thuật khiến tất cả dược sư tâm phục khẩu phục cho nên trần mãn thần tại luyện đan một chuyện bên trên chỉ là hơi nói một chút chú ý hạng mục liền rất nhanh đạt được thông qua cũng chấp hành trần mãn thần cũng an tâm đem phương diện này nhiệm vụ giao phó cho một tên gọi là thuốc hư tử dược sư sơ cấp trận pháp chỉ cần lấy phủ văn liền có thể tạo dựng nhưng là cao hơn một cấp trung cấp pháp trận không chỉ cần phải một tên trung cấp trận pháp sư t o a c h ấ n thiết lập trận nhãn còn cần cái khác phụ trợ tài liệu phối hợp dạng này mới có thể phát huy càng thêm uy lực cường đại lần này sai phái tới trận pháp sư bên trong tên k i ê n áo vàng lão giả chính là một tên danh phủ kỳ thực trung cấp trận pháp sư gọi là phùng viễn trần mãn thần mặc dù trước đây nói chuyện khẩu khí rất bá đạo nhưng tại chính thức làm việc thời điểm cũng không có vênh và hung hăng mà là tận lực cho phối hợp giờ phút này phùng viễn liền cảm nhận được loại này khác nhau nội tâm nguyên bản một loại cực độ bất mãn thì có chỗ giảm bớt toàn bộ tiểu chấn chiến sự an bài cấp tốc có thể chấp hành lộ ra lửa nóng chỉ lên trời đều đ â u vào đầy tiến hành đối với trong c h ấ n phàm nhân bách tính trần mãn thần cùng dâu đạo nhân phát sinh tranh chấp bị dâu đạo nhân ý nghĩ là không t i ế p đánh đem những phàm nhân này bách tính đổi u đi để tránh ảnh hưởng đến phe mình chuẩn bị chiến đấu nhưng là lọt vào trần mãn thần kịch liệt phản đối trần mãn thần đề nghị có thể phái người đem những phàm nhân này bách tính tập trung đến đại quân hậu phương trong trận danh như thế như vậy liền có thể cung cấp lớn nhất bảo hộ nếu không dưới mắt đại chiến sắp đến tùy tiện đem bọn hắn đuổi đi rất có thể dẫn đến những p h à m nhân này bị quân địch giết chết tu sĩ tu đạo phần lớn vô tình xem p h à m tính mạng người như sâu kiến nhưng trấn bên trong kiên chỉ lưu lại bách tính có hơn nghìn người đối mặt nhiều như vậy vô tội sinh mệnh trần mãn thần không muốn đem bọn hắn xem như chó dơm nối lãi tiểu trấn hơn ngàn tên tu sĩ bên trong nguyên anh tu sĩ chỉ có năm người trừ thống l i n h dâu đạo nhân chính là trần mãn thần còn có ba người khác theo thứ tự là đến từ kiếm tiên môn như phong đạo nhân đến từ băng vực tử yên đạo nhân cùng đến từ huyền minh tông thanh tuyền đạo nhân Tại、trần ạ i t mãn thần cũng không thèm để ý hắn đối danh lợi không có quá lớn gia tâm làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm về phần được mất thật không trọng yếu như vậy ước chừng chạm vạng tối lúc phân trinh sát đội ngũ rốt cục có tin tức bảy tám tri trinh sát đội ngũ tổn thất bốn cái trở về trinh sát hồi báo mấy ngàn ra ngoài một đội đại quân chính đang đến gần chính là quỷ âm tông niên mã nhân số chỉ sợ tại năm ngàn người trở lên mà lại theo quân bên trong còn có cao mười mấy mét man nhân đi theo là số lượng chỉ sợ tại trường trăm người man nhân cũng gọi là man tộc thân hình cao lớn da dày thịt béo đặc biệt chịu đánh bình thường bọn gia hỏa này trong công thành chiến có thể phát huy ra tác dụng cực lớn bọn hắn chỉ tu luyện nhục thân không truy cầu lệ u y khí lực lượng to lớn bình thường kết đan tu sĩ đều không làm gì được những người này man nhân bên trong chiến sĩ cấp cao được xưng là man tướng thậm chí có thể bằng vào nhục thân cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ kịch liệt chấm giết nếu như là cấp bậc cao hơn man vương thậm chí có thể cùng nguyên anh tu sĩ chém giết dưới mắt biết tin tức s á c thật chỉ có thống lĩnh dâu đạo nhân cùng trần mãn thần mấy vị phó thống lĩnh tin tức một khi tiết lộ ra ngoài sợ rằng sẽ dẫn phát khủng hoảng không có người nghĩ đến quỷ âm tông đại quân thế mà lại điều động năm ngàn người trở lên binh lực tiến công huyền minh tông phía bắc thành trì chẳng lẽ nói bọn hắn mục đích thật sự là phía bắc dâu nói tâm tình người ta trầm trọng đối trần mãn thần như phong đạo nhân từ yên đạo nhân cùng thanh t u y n nói người nói trần m ã thần bọn người nhẹ gật đầu không có lui bước ý tứ quỷ âm tông xem ra xuất động tu sĩ chỉ sợ đạt tới bốn mươi ngàn tà hữu nếu không không đủ để tại tàm tuyến đồng động quy thời phát động đại quy mô đủ để đại tại tàm chương ô n g k í c Liên l minh chỉ ở giả dối thành chỉ ở u lại lực l ư tinh nguệ, một trăm sáu mươi hai thiên nhân đấu pháp sáng sớm hôm sau đại đ ị a chấn động một cỗ khí thế kinh người từ đằng xa chuyển đến khiến lạc anh c h ấ n liên minh các tu sĩ nhịn không được cảm thấy kinh hãi khi tầm mắt mọi người cuối cùng xuất hiện một dòng lũ lớn thời điểm mỗi người đều hiểu chiến tranh bắt đầu quỷ âm tông mấy ngàn tu sĩ sắp xếp mười điểm trình tệ nhìn qua xâm nghiêm đáng sợ bất quá để phe mình tu sĩ để ý là cái này mấy ngàn người quân trận hai bên đều có trên trăm tên thân hình cao lớn toàn thân mặc màu đen nhánh không thâu ánh sáng áo giáp man nhân binh sĩ bọn hắn thở dáng vẻ mười điểm nặng nề g h thậm chí mọi người cũng có thể cảm giác được k i a cỗ phun ra khí tức chuyển đến bên này những người man này binh sĩ trên tay đều dẫn theo một mặt không phản quang hát thuẫn tấm thuẫn rất dài tiếp cận thân thể của bọn hắn cao độ tấm thuẫn mặt ngoài khắc lấy mặt xanh lanh vàng chạm các loại vẻ mặt đồ án nhìn qua dữ tợn đáng sợ bất quá cùng trần mãn thần trong tưởng tượng chiến tranh cũng không giống nhau đối phương cũng không có bởi vì nhân số ưu thế trực tiếp khởi xướng công kích phe mình cũng không có ngay lập tức triển khai chiến đấu song phương đều tương đối khắc chế đều trần binh trước trận sau đó thống lĩnh hai phe đại tướng n h a u n h a u cách không kêu gọi huyền minh tông một phương thống lĩnh là cái tử bào lao giả đầu đội cao quan lúc này ở bên cạnh đạo hữu chen trúc dưới đi tới trước trận trần mãn thần ngay lập tức liền cảm ứ n g ra tu vi của đối phương chỉ sợ đã tiếp cận nguyên anh hậu kỳ lúc này trần mãn thần như phong đạo nhân từ yên đạo nhân cùng thành t u y n đạo nhân đều đứng tại dâu đạo nhân bên cạnh năm người đứng tại đầu tường trở thành phe mình sĩ khí ị vào trần mãn thần đứng bên cạnh tử yên đạo nhân tử yên đạo nhân là danh nữ tu đã tiếp cận năm trăm tuổi bất quá dung mạo hay là mỹ phụ nhân bộ dáng trước khi tới tử yên đạo nhân cùng cái khác mấy tên nguyên anh tu sĩ đều nhận băng vực vực chủ bí mật triệu kiến băng trần tiên tử dặn do bọn hắn có thể mạo xưng phân tín nhiệm trần mãn thần phần này tín nhiệm thậm chí vượt qua đ ố i kiếm tiên môn trưởng giáo cùng huyền minh tông trưởng giáo mấy người mặc dù không biết rõ trong thời gian này nguyên do nhưng nếu là vực chủ phân phó bọn hắn tự nhiên đáp ứng tử yên đạo nhân làm nữ nhân tựa hồ tâm lý đoán được một chút nhưng cũng không dám suy đoán lung tung. n ă n g am hiểu thuần hóa các loại yêu thú vì đó tác chiến rất khó đối phó về phần cách năm người này hơi xa một chút nơi hẻo lánh kia hai tên mặc áo bào đen che khuất k h u ô n mặt hai người cũng không nhận ra chỉ sợ là quỷ âm tông chiêu mộ đến cường giả hai người này ta vừa rồi để xem khí pháp thăm dò một chút nghĩ không ra lại không có chút nào sơ hở xem ra m ộ ư ơ i điểm khó giải quyết từ yên đạo nhân nói một hơi t r ầ n mãn thần lập tức m ộ ư ơ i điểm cảm kích cái gọi là chính là một môn thông qua quan sát đối thủ khí tức để phán đoán thực lực đối phương tương đối hy hữu pháp thuật dưới đ ạ i đa số tình huống đều sẽ thành công nhưng chỉ có thể quan sát cảnh giới không cao tại đối thủ của mình bất quá một khi trên người đối phương có một ít thần bí đồ vật cũng có thể đem loại này dình mỏ pháp thuật cho ngăn cách tỉ như dưới mắt loại tình huống này trần mãn thần lại quan sát phe mình đạo hữu mình cùng tử viên đạo nhân đứng tại dâu đạo nhân bên trái như phong đạo nhân cùng t h à n h tuyển đạo nhân đứng ở bên phải như phong đạo nhân đến từ kiếm tiên môn một thân trường bảo màu xanh sắc mặt trắng nón tướng mạo đường đường ngạt giới lưu ba sợi dâu dài một tay cầm kiếm đứng ở phía sau một cỗ kiếm tiên phong lưu thanh tuyển đạo nhân thì đầu đội mũ rộng v à n dâu tóc mặt trắng một bộ tiếu d u n g chân thành bộ dáng mặc một thân màu lam áo mỏng nhìn qua cũng là cái người bình thường hoặc lao nông từ yên đạo nhân thì một thân áo bào tím dáng người tương đối thấp nhỏ hai tay cánh tay mang theo một đôi hộ thủ hộ thủ thường xuyên tản mát ra thần bí lưu quang đối phương mặt ngoài nhìn qua nguyên anh tu sĩ cùng phe mình nhân số giống nhau nhưng trần mãn thần cảm thấy kia hai tên người áo đen mười điểm khả nghi rất có thể cũng là nguyên anh tu sĩ bởi như vậy phe mình áp lực lớn hơn lúc này chỉ nghe quỷ âm tông đại quân chức trận tử bảo lão giả tu di tử cười vắm nói dâu đạo nhân tên thật gọi lưu thiệu quang xem ra cùng tu di tử đã sớm nhận biết dâu đạo nhân trâm trọng nói tu di tử nghe xong ha ha nở nụ cười nhưng tiếng cười càng ngày càng l ạ n h bớt nói mọi người nghe tới cái này bên trong lập tức cảm thấy kinh ngạc nguyên lai、like、dâu đạo nhân cùng tu di tử vậy mà là đồng môn quan hệ chỉ là bây giờ lại là sinh tử c h i địch dâu đạo nhân nói xong liền thả người bay lên trên trời từ bên hông cởi xuống một cái cầm nang bàn tay đi vào bắt một lớn đem thứ gì sau đó vung ra ngoài trong miệng nói lầm bầm nguyên lai、like、hắn giải ra kêu một lớn đem đều là t h n g hạt hạt đầu theo hắn nghiệm động chú văn phương viên chăm dặm bầu trời lập tức trở nên âm v đ ị a sau đó trong tay hắn linh lực ngưng tụ một đạo linh quang pháp quyết đánh ra lập tức trời ưu ám không t r u n g vô số đạo thiểm điện rơi xuống rơi trên mặt đất từng tiếng nào giáp chấn động va chạm phát ra tiếng vang không ngừng truyền lên ra đợi trước mắt bụi mù tản ra thời điểm trần mãn thần con mắt ngưng lại phát hiện lạc anh c h ấ n bên ngoài vậy mà xuất hiện một con mấy ngàn người kim giáp kỵ binh những kỵ binh này toàn thân tản mát ra hồn thiên cơ khí trí cương trí dương dâu đạo nhân lấy ra một mặt tam giắc cờ từ trên xuống dưới huy động lập tức kim giáp kỵ binh phát ra trận trận gào thét. hướng phía quỷ âm tông trận địa khởi s ư ớ n g công kích như song thế công nháy mắt đánh tới quỷ âm tông trận địa tu sĩ phần lớn sắc mặt đại biến cảm thấy sợ hãi nói xong tu di t ử đồng dạng nhún người nhảy lên từ trong túi c ả n khôn tay lấy ra hình vông giấy đen cấp tốc gây mấy lần biến thành một đạo nhân hình lớn cơ bản tay nhỏ sau đó niệm động chú văn đ ố i trang giấy thổi một ngụm tu di t ử hét lớn một tiếng ném ra ngoài trong tay hình người trang giấy trang giấy cấp tốc lớn lên phiêu hướng trước trận hóa thành một thương binh bộ dáng cái này thương binh một thân màu đen huyền giáp dưới chân không ngừng t o á t ra cốt cốt hắc khí Hóa, hóa t cái, cái quỷ binh. Quỷ binh hai, hai, hai bên nhân mã lúc này cũng không có động tĩnh nhìn xem hai vị nguyên anh tu sĩ đấu pháp kim giáp kỵ binh tốc độ càng nhanh lực trùng kích cây mạnh cho nên dẫn đầu sông vào huyền giáp quỷ binh trong trận hình không ngừng bắn gọn đem phía trước quỷ binh đụng phải vỡ nát một nháy mắt liền có mấy trăm quỷ binh tại đều thẳng bên trong hôi phi yên liên d i ệ t cũng không có máu tươi văng khắp nơi một màn phe liên minh lập tức sĩ khí đại trận vung tay hô to quỷ âm tông một phương thì sĩ khí gặp khó có vẻ hơi bếp khuất bất quá nửa không trung tu di tử lại không thèm để ý chút nào trong lòng cười lạnh nói một nén hương về sau hai phe người đều phát hiện tình thế biến hóa tại huyền giáp quỷ binh ngăn cản được kim giáp kỵ binh bắn vọt về sau rốt cục bắt đầu phản kích cứ việc huyền giáp quỷ binh mất đi gần một số lượng lúc này kim giáp kỵ binh bắn vọt không gian đã mất đi. lập tức lọt vào huyền giáp quỷ binh ám sát không ngừng có kim giáp kỵ binh từ dưới hông tọa kỵ bên trên một đầu cam xuống hóa thành một vệ thần quang trở về màn trời qua trong dây lát liền có hơn ngàn kim giáp kỵ binh biến mất huyền giáp quỷ binh càng đánh càng hăng binh chủng ưu thế phát huy ra kim giáp kỵ binh chỉ có thể không ngừng lùi lại nhân số càng ngày càng ít quỷ âm tông người rốt cục mở mày mở mặt nhao nhao vung tay hô to lên phe liên minh tu sĩ thì có chút khó chịu sĩ khí bắt đầu có chút xa sút mắt thấy kim giáp kỵ binh liên tục bại lui chỉ còn lại không tới một phẩy năm không người mà huyền gi hiện ra ưu thế áp đảo tu di tử cười to nói tay hình không ngừng thay đổi thao túng quỷ binh đại sát tứ phương một bên khác dâu đạo nhân tại phe liên minh chú ý xuống dẫn quát to một tiếng hô lập tức trên trận tình thế lại biến còn lại kim giáp kỵ binh đồng thời hóa thành từng đạo kim quang không ngừng hướng phía ở giữa nhất một tên kim giáp kỵ binh trên thân c h u y ể n đi sau đó chung quanh người quan chiến bảy liền giật mình phát hiện tên kia kim giáp kỵ binh khi lấy được mình đồng bạn hy sinh dưới thân hình không ngừng trở nên cao to rất sắp trở thành một cái cao mười mấy trượng cùng người man lớn nhỏ kim giáp kỵ binh bất quá lúc này phải gọi hắn kim giáp đại tướng kim giáp đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay mang theo trường đào thao túng ngồi cơi chiến mã móng trước dựng lên lập tức phát ra một tiếng t ê minh sau đó xông vào mấy ngàn huyền giáp quỷ binh bên trong một đao chém xuống liền có trên trăm tên quỷ binh hóa thành nát kết thúc tiêu tán dưới mắt hắn quả thực không ai có thể ngăn cản tại huyền giáp quỷ binh bên trong tung h à n h vừa đi vừa về lập tức hơn ngàn huyền giáp quỷ binh rất nhanh biến mất tu di tử sắc mặt khó coi dội ra năm ngón tay trực tiếp bóp nát phe mình huyền giáp quỷ binh sau đó lấy quỷ binh hải cốt vì chất dinh dưỡng toàn bộ không xuống đất mặt bên trong. kim giáp đại tướng gầm thét đánh tới giống như là muốn một đao chạm tu di tử ngay tại kim giáp đại tướng nhanh phải xông đến tu di tử bên người thời điểm chân xuống mặt đất vỡ ra một đao to lớn thân ảnh màu đen đụng bay hắn mọi người tập trung nhìn vào vừa bộn mặt đất lúc này phá vỡ một cái động lớn một con mạ non răng nanh hồng y ác quỷ xuất hiện tại trước trận chiều cao của nó cùng kim giáp đại tướng đồng dạng đồng dạng là cự nhân nhất hệ kim giáp đại chiến giận dữ một lần nữa điều khiển chiến mã vỡ tới trường đao trong tay kim q a n g bắn ra bôi phía đón hồng y ác quỷ chính là một đao hòa hoa bắn ra bôi phía trường đa bổ vào quỷ đói trên cánh tay. nhưng không có đem tay của nó cho chặt đ ứ t mà là bị c ả n lại không nghĩ tới hồng ý ác quỷ phòng ngự cao như vậy dâu đạo nhân cũng là lấy làm kinh hãi bất quá hắn rất nhanh ngưng tụ ra một đạo linh quang một chỉ điểm ra rơi vào kim giáp đại tướng trên t h â n lập tức kim giáp đại tướng lực lượng trở nên càng cường đại hơn kim giáp đại tướng vây quanh hồng ý ác quỷ không ngừng chém vào như cồn g phong mưa rào hồng ý ác quỷ cứ việc phòng ngự rất cao lại bị kim giáp đại tướng làm cho chỉ có thể chống đỡ lập tức tức giận đến oa oa kêu to hai phe không ít tu sĩ đều đang vì bản thân phương linh binh cố lên nhưng ý nguyên p â n không ra thắng bại hồng y á c quỷ bỗng nhiên gầm h ế t lên không quan tâm nào về phía kim giáp đại tướng kim giáp đại tướng hai tay cầm đao đón quỷ đói đầu lâu đánh xuống quỷ đói đầu lâu bị chém xuống rơi trên mặt đất máu tươi vẩy ra phun ra hơn mười mét cao nhuộm đỏ t r ă m thức phạm vi đại địa dị thường huyết t i n h đáng sợ phe liên minh tu sĩ cùng kêu lên hô to may mắn phe mình linh binh trước nổ thứ nhất lấy được khởi đầu tốt đẹp trần mãn thần âm thầm cao mày tâm lý ẩn ẩn cảm thấy không ổn quả nhiên mọi người ở đây rất mau nhìn đến giật mình một màn bị chém đức đầu á quỷ vậy mà tại đầu lâu bị chém đức tình hung dưới ôm lấy kim giáp đại tướng thân eo sau đó mặc cho kim giáp đại tướng như thế nào chém vào đều không thể đem ác quỷ cho đầy ra cuối cùng ác quỷ đầu lâu phát ra một tiếng quỷ dị cười to ôm lấy kim giáp đại tướng không đầu thân thể vậy mà buộc phát ra có độc nồng đậm khói xanh khói xanh khiến kim giáp đại tướng đều rền không thôi thân thể không ngừng nắt giữa ác quỷ sau đó trực tiếp bạo tạc thân thể của mình vậy mà lựa chọn cùng kim giáp kỵ binh ngọc thạch câu phần đen khí tiêu tán ác quỷ đã trở về âm vũ giới ngay sau đó một đạo linh quang trở về mặt trời kim giáp đại tướng cũng uy vị đi bạo tạc qua đi một cỗ hôi thối đánh út về phía t r u n g quanh quỷ â m tông một phương cũng không lo ngại phe liên minh lại có mấy chục hơn trăm người không ngừng nôn mửa trần mãn thần một chiêu xuất thủ lập tức phe mình trước trận không gian xé mở một vết nứt một bàn tay cực kỳ lớn đánh ra trưởng phong hóa thành một cơn gió lớn đem kia lục sắc khói độc cho đ ổ i đi, sau đó cấp tốc a n bài dược sư tiến hành cứu chữa mà lúc này dâu đạo nhân cùng tu di tử cũng không có chú ý những chuyện nhỏ nhặt này hai người nhao nhao ném ra ngoài một món pháp bảo kế tiếp theo đấu pháp chương một trăm sáu mươi ba nhao nhao xuất thủ lại nói dâu đạo nhân ném ra pháp bảo là một đem ô giấy dầu bộ dáng tên gọi triển khai mặt dù thời điểm lập tức nói đạo kim quang nhiều như lông châu vung xuống quỷ âm tông một phương tu sĩ không né tránh kịp nữa lập tức có mấy trăm người trúng chiêu trúc cơ tu sĩ trực tiếp bị miễu sát kết đan trung kỳ trở xuống tu sĩ cũng là ham sâu trọng thương địch quân trận hình lập tức đại loạn n a o n a o lui lại quỷ âm tông trong đại quân kiếm tây đến hư một tiếng thân hình lướt đi trường kiếm trong tay bay ra đón gió tăng trưởng xuất hiện tại phe mình trước trận một trận xoay tròn hóa thành một đạo cường đại kiếm t u ẫ n đem trời la rủ công kích toàn bộ bắn n ự c rơi trong lúc nhất thời âm thanh nối liền không dứt. tu di tử thấy phe mình trận hình gặp khó lập tức giận dữ cũng ném ra ngoài pháp bảo của mình món pháp bảo này là một con phán quan bút ống bút bên trên c u ộ n lại một đầu hắt long tên gọi nhưng thấy phán quan bút đón trời la dù dày đặc công kích hóa thành một đạo hóng ánh linh quang như muốn đâm thủng trời la dù cảm nhận được tu di tử tức giận dâu đạo nhân n h ư mày lập tức tay hình thay đổi bóc khắc nhất phát quyết lập tức trời la dù đảo ngược lại lấy dù nhọn làm m ạ h tâm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lập tức hình thành một đạo mánh liệt phong bạo đem phán quan bút thổi đến lúc la lúc lắc đại đại chậm lại nó tốc độ phi hành tu di t ử ngưng tụ một luồng linh khí hóa thành một đạo thổ tức phun r a rơi vào long linh trên mọi bút long linh ghi lại lời dạy đến cỗ này tầm b ổ lập tức tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc dâu đạo nhân nói thầm một tiếng không tốt ngưng tụ thể nội linh lực một đạo linh quang đánh ra rơi vào trời là trên rủ mặc dù xoay tròn tốc độ càng nhanh hình thành phong bạo trực tiếp từ rộng mười trượng hóa thành rộng ba mươi trượng lực hấp dẫn cực lớn trực tiếp đem trên mặt đất quỷ âm tông mấy trăm tu sĩ cho hút vào phan quan bút lập tức trở nên ngã trái ngã phải căn bản là không có cách trước tiến vào tu di tử nhìn thấy phe mình lần nữa tao ngộ tổn thất hướng phía phía dưới đồng bạn phân phó nói kiếm tây đến nhẹ gật đầu thân kiếm hợp một phía dưới hóa thành một đạo kiếm quang đi tới lạc anh c h ấ n trước mặt như phong đạo nhân cười ha ha một tiếng đồng dạng thân kiếm hợp một hóa thành một đạo kiếm quang nên đón tiếp lấy hai đạo kiếm quang chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời khó phân thắng b ạ i thỉnh thoảng đụng vào nhau bạo phát đi ra linh lực ba động lật tung trên mặt đất liên minh tu sĩ sau đó xinh đẹp trúc dung vô thường nói nhân cùng ưu tiên tử n h a nhau xuất thủ phe liên minh tử yên đạo nhân thanh tuyền đạo nhân cùng trần mãn thần r i ê n phần mình đón lấy đối thủ. song phương mười tên nguyên anh tu sĩ đều đã xuất thủ tình hình chiến đấu lập tức thăng cấp vì không ảnh hưởng riêng phần mình đại quân hành động hai phe nguyên anh tu sĩ đều thăng lên không trung hoặc là đi tới ngoài trăm dặm địa phương quyết đấu trần mãn thần rời đi trước lấy thần niệm đối hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong nói hai người lấy thần niệm trả lời giao phó xong hai vị sư m i n h trần mãn thần lại đưa ra một đạo thần niệm nói cho lưu tô lưu tô đáp lại nói trần mãn thần tâm lý cười khổ nói tông môn chi chiến kết quả với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu tây lục không ở lại được đông lục y nguyên có thể tùy ý hắn phát triển chỉ là trần mãn thần không nghĩ như chó nhà có tang rời đi nhưng hết thể điều kiện tiên quyết là đồng môn của mình muốn an toàn trần mãn thần hướng về phía sau lưng vô thường đạo nhân hô sau đó bước ra một bước tiến vào nhập không gian lĩnh vực trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa vô thường đạo nhân lộ ra âm trầm tiểu dung nhìn xem trần mãn thần biến mất địa phương cười nói nói xong vô thường đạo nhân đồng dạng thi triển xuyên qua thần t h ô n g tiến vào nhập không gian lĩnh vực thân thể biến mất không thấy gì nữa theo trần mãn thần cùng vô thường đạo nhân biến mất tử yên nói nhân cùng ưu tiên tử đang đánh lửa nóng trần h t u mãn thần cảm ù n xinh dung g chúc đẹp vừa v thán trên đời này tổng có một ít tên điên không đi đường thường liền cười nói vô thường đạo nhân lạnh lùng hỏi ngược lại trần mãn thần núi h vai trả lời mặc dù hắn không rõ trần mãn thần trong miệng nói tới biến thái là ý gì nhưng vô thường đạo nhân một mực rất kiên kỵ người khác chỉ trích mình là tên điên mặc dù hắn sở tố sở vi so tên điên còn còn đáng sợ hơn vô thường đạo nhân phải tay khẽ vẫy lập tức trước người một loạt quang mang sáng lên sau đó trần mãn thần liền phát hiện trước mắt nhiều một loạt trên trán gián phù văn thi quỷ những n à y thi quỷ các loại người đều có trong đó còn có một đứa bé thân thể thật là khiến trần mãn thần oán giận vô thường đạo nhân trong tay thêm ra một con linh đang tên là có thể thông qua trong tay lắc ra khỏi khác biệt tiếng chuông khống chế thi quỷ hành động theo tiếng chung phát ra đ ộ tĩnh Hàng này theo i q u vô thường đạo nhân một tiếng phân phó lập tức mười cái thi quỷ liền bắt đầu chạy cứ việc động tác lộ ra cứng đờ lại tốc độ không chậm trần mãn thần cũng không hoảng hốt vận chuyển lên có thể tốt hơn khắc chế từ linh loại pháp thuật tăng thêm trên người hắn khiến cho hắn tại đối mặt từ linh loại đối thủ lúc căn bản không sợ trần mãn thần triển khai thân hình lập tức hóa thành một vòng trong suốt n g a n sắc cơ hồ liền nhìn không thấy đối mặt thi quỷ môn buôn tập trần mãn thần ngưng tụ lại một đạo kiếm khí sau đó lựa chọn một cái thích hợp góc độ một kiếm đâm ra kiếm quang thẳng tắp xuyên thấu thi quỷ môn thân thể lập tức đưa chúng nó kích lui ra ngoài xa mấy chục mét sau đó k h ẽ quát một tiếng lần nữa buộc phát ra một đạo trói mắt kiếm quang kiếm quang tấm lụa như sao chổi lao nhanh mà đi đem thi quỷ môn thân thể nháy mắt chặt đứt thành khối vụn vô thường đạo nhân cười lạnh nói trần mãn thần trong lòng giật mình cấp tốc lui lại lại phát hiện bên trái bắ khi quỷ cắn cái ệ n tên hướng không thi vô ậ thường i t r thổ thuật hành c đạo nhân cũng là người bất quá lập tức kêu to lên vô thường đạo nhân rất là không cam lòng kêu lên trấn mãn thần thời khắc mấu chốt lưu lại một đạo tàn ảnh chân thân thì cấp tốc chạy đến nơi xa trần mãn thần trong lòng nhắc nhở có chút nghĩ mà sợ nguyên anh tu sĩ mặc dù có thể bỏ qua nhục thân nhưng muốn lại tìm kiếm được một bộ thân thể thích hợp nói nghe thì dễ mà lại mình cũng không nhất định có thể tiếp nhận vô thường đạo nhân nhìn chằm chằm trần mãn thần trong mắt hung quang đại tác chỉ gặp hắn lây ra một bình lục sắt huyết tương ngước cổ lên uống một hớp h ạ một cố đáng sợ linh áp bạo phát đi ra hết sức kinh người trần mãn thần trông thấy vô thường đạo nhân cả người hình thể phát sinh cải biến cực lớn thành một cái toàn thân thịt nháo tụ tập chạy mủ chạy máu quái vật đáng sợ nói xong So lớn vô thường t đạo nhân một tiếng phân phó mấy trăm con thi quỷ hướng phía trần mãn thần vây lại trần mãn thần lập tức không ngừng xuất kiếm đem thi quỷ cho đánh lui nhưng là mặt đất không ngừng có mới thi quỷ phá đất mà lên trần mãn thần càng đánh càng nhiều đành phải tạm nghỉ thân hình cướp đến giữa không trung vô thường đạo nhân miệng há mở một đoàn trói mắt linh quang phung ra tốc độ cực nhanh trần mãn thần tránh khỏi lại không nghĩ rằng chung quanh hàng trăm hàng ngàn thi quỷ nhao nhao mở ra miệng t h á o không ngừng có l i n h quan g đánh tới đem trần mãn thần bao phủ ở trung ương trần mãn thần triển khai cắn răng đứng vững mảnh này thi quỷ hợp ích nhưng trong lòng đang suy tư như thế nào xử lý vô thường đạo nhân chương một trăm sáu mươi bốn nguyên thần xuất h i ế u trần mãn thần tại dạy đặt thi quỷ thổ tức bên trong bay nhanh trốn tránh thân pháp đã thi triển đến cực hạ cơ hồ chỉ còn lại có mơ mơ hồ hồ một đạo trong suất thân ảnh bất quá thi quỷ môn đều ghi nhớ khí tức của hắn cho nên cũng không thèm để ý phải trang thấy được cho nên giày đặc thổ tức một khắc cũng chưa từng dừng lại đã cầm tiếp theo gần ba mươi phút trần mãn thần trong lòng có chút lo nghĩ hắn một mực đối kia hai tên thần bí người áo đen rất lo lắng đây là một loại trực giác không cách nào nói rõ trần mãn thần làm bộ m u ố n trốn cách nơi này chỗ thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay ra lại đụng phải một cỗ c ấ m chế vậy mà không cách nào xuyên qua vô thường đạo nhân tiếng cười rất là quỳ dị như nữ nhân lại như nam nhân trần mãn thần cấp tốc ném ra ngoài mấy chương phù văn giấy lập tức hóa thành từng cái pháp trận phòng ngự dưới mắt hắn mặc dù không thể điệp ra pháp trận nhưng có thể đồng thời triệu hoán nhiều cái p h á p t r ậ n p h á p trận không ngừng di động tại trần mãn thần trước mặt tiến hành phòng ngự đem thi quỷ thổ tức không ngừng thôn vệ hết tại vô thường đạo nhân không ngừng thi triển triệu hoán tử linh phía dưới trên đất thi quỷ càng ngày càng nhiều để trần mãn thần có chút mệnh mọi ứng phó t r u n g quanh sạch sẽ không khí đã mười điểm thưa tớt một cỗ mang theo thi độc trướng khí khuyết tán ra đến đem trần mãn thần có thể trốn tránh không gian áp xúc phải càng ngày càng có hạn vô thường đạo nhân h é lớn nuốt vào khôi phục linh lực cao cấp đáng d ư ợ n kế tiếp theo đại lượng triệu hoán thi quỷ những n à y thi quỷ cùng hắn c h ố luyện chế thi quỷ cũng không giống nhau hắn chỗ luyện chế thi quỷ là lấy người nục thân làm căn bản có thực tế hình thể mà thông qua tự thân hóa thành thi vương triệu h o á n đi ra thi quỷ chỉ là hoàn khí tụ hợp thể có thể thi triển công kích nhưng cũng rất nhanh sẽ biến mất ước chừng là mỗi một cái được triệu h o á n thi quỷ chỉ có thể tồn tại ba phút g i á n g vẻ cho nên vô thường đạo nhân không ngừng thi triển triệu h o á n thuật đem thi quỷ số lượng ổn định tại ba bốn trăm g i á n g vẻ lại nhiều số lượng hắn không cách nào trèo chống pháp lực tiêu hao trần mãn thần cách một đoạn thời gian liền ném ra ngoài này chuẩn bị trước tốt các loại phù văn giấy lợi dụng pháp trận chống cự thi quỷ thổ tức đồng thời cũng không ngừng lấy hao tổn vô thường đạo nhân pháp lực khiến cho hắn nuốt đan dược khôi phục pháp lực tần suất càng lúc càng nhanh bất quá vì có thể đánh bại trần mãn thần vô thường đạo nhân mặc dù tâm lý rất đau lòng những cái tia cao cấp đan dược nhưng giờ này khắc này cũng không có cách đành phải không ngừng nuốt đan dược hắn dưới mắt tất cả tinh lực đều tập trung ở triệu hoán thi quỷ phía trên căn bản không giành phá đi trần mãn thần thỉnh thoảng tác dụng ở trên người hắn p h á p trận hai người đều tại phân cao thấp nhưng nói tóm lại trần mãn thần ở vào hạ phong từ đầu đến cuối bị số lượng khổng lồ thi quỷ cho áp chế ở không chung một góc theo thi độc t r ư n g khí không ngừng bánh tr hắn hoạt động không gian cũng càng ngày càng thiểu trần mãn thần trong đầu không ngừng suy tư đ ố i sách đ ỗ n g nhiên một đạo linh quang hiện lên đã thi đ ộ c c h ư ớ n g khí đối người nhục thân có ảnh hưởng kia không phải nhục thân tồn tại đâu tỷ như nguyên thần nguyên anh tu sĩ nguyên thần cũng không phải là nhục thân chỉ là một đạo năng lượng phân thân thi đ ộ c c h ư ớ n g khí hẳn là đối với hắn không có tác dụng bình thường nguyên anh tu sĩ sẽ không dưới loại tình huống này gọi ra nguyên thần tiến hành chiến đấu dù sao điều k h i ể n nguyên thần đồng thời nhục thân của mình là nguy hiểm nhất dưới mắt loại tình huống này nhục thân căn bản là không có cách bảo hộ trừ phi là hóa thần kỳ cương giả nguyên thần c ố có nhất định linh trí có thể dùng bộ phân thần nghiệm khống chế đồng thời bảo trì tự thân nhục thân an toàn bất quá trần mãn thần nguyên thần cũng không phổ thông dung hợp thần cách nguyên thần sớm đã có linh trí hoàn toàn có thể hiệp đồng tác chiến trần mãn thần hai tay vô tay thi triển thần thông chỉ gặp hắn nhục thân cứng đờ một chút lập tức một đạo dài đến một xích năng lượng phân thân ly thể mà ra chính là trần mãn thần nguyên thần nguyên thần tại thần cách điều khiển dưới hóa thành một đạo lưu quang bay về phía vô thường đạo nhân đồng dạng thi triển né tránh từng đạo thi quỷ thổ tức sau đó không nhìn thi độc trướng khí ảnh hưởng vô thường đạo nhân nhìn thấy trần mãn thần vậy mà gọi ra nguyên thần của mình tác chiến lập tức nhìn trận mắt hốc mồm so với trần mãn thần tu vi của hắn đã là nguyên anh trung kỳ nhưng là cũng không dám tùy tiện gọi ra nguyên thần của mình tác chiến không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà vô thường đạo nhân đ ố n g nhiên điên cuồng cười ha h a chỉ vào trần mãn thần nguyên thần cười nói nói xong vô thường đạo nhân từ bỏ kế tiếp theo triệu hoán thi quỷ mà là nhào về phía trần mãn thần nguyên thần dự định đem nguyên thần tiểu nhân nuốt chừng lấy rơi cứ như vậy trần mãn thần hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên thần tiểu người trong tay cầm một đem phát kiếm nhưng ì n không chịu nổi qua chịu kích, h vô một t ờ đạo nhân không pháp tiếc là ự c như muốn thôn vệ, thế nhưng phệ, thế l một đ o ạ ngay thời i n qua đi, v luôn luôn thần thần ậ thần thần một khắc này một cỗ to lớn tử vong nguy cơ xuất hiện tại sau lưng một đạo thi uy lực kiếm khí khổng lồ tấm lụa giữa trời mà tới như là một đạo sao trổi chuyển đến thợ vô thường nói người không thể tin được rõ ràng sau lưng chỉ có trần mãn thần mất đi chi giác đ ụ c thân vì cái gì còn có đen tới chẳng lẽ tử vong của mình cấm chế bị người phá giải không thành nhưng là mình vì sao cái gì cảm ứng cũng không có chứ bách dưới sự bất đắc dĩ vô thường đạo nhân lấy ra một kiện áp đáy hòm pháp bảo là một viên hạt trâu màu đỏ hạt trâu bị hắn ném ra ngoài về sau lập tức c á c h ra linh lực kinh người ba động ngăn tại vô thường đạo nhân sau lưng bá đạo kiếm khí đụng vào hạt trâu linh lực cực lớn ba động trực tiếp x ẽ rách không khí cùng mặt đất khe hở trực tiếp dọc theo ngọn núi không ngừng kéo dài trong n h á mắt ngọn núi phát ra tiếng ầm ầm vang bắt đầu sụp đổ viên tiêu bảo mệnh hạt châu tựa hồ hao hết tất cả pháp lực mặc dù ngăn lại cái tia đạo đáng sợ kiếm khí lại nổ b ể ra hóa thành hư không vô thường đạo nhân quả thực thương tâm gần chết vô thường nói người thân thể lui lại phiêu mở ánh mắt quét qua lập tức nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn mấy trăm thi quỷ bây giờ đã không còn xuất lại chút gì thi độc trướng khí từ lâu không tồn tại trần mãn thần chính một mặt vân đạm phong khinh thứ nhìn xem hắn dường như đang cười nạo vô thường đạo nhân quả thực không thể tin được chỉ vào trần mãn thần không ngừng run dậy trần mãn thần cũng không để ý đến hắn trong tay pháp lực rót vào chưa hết pháp kiếm lập tức một cỗ tam sắc khác nhau kiếm khí trên thân kiếm không ngừng phun ra cùng lúc đó nguyên thần tiểu nhân đã trải qua nhỏ giọng tiếp cận vô thường đạo nhân nói xong vô thường đạo nhân giải khai tử vong của mình cấm chế quay người muốn trốn nhưng mà sau một khắc hắn quanh thân bị trùng thiên kiếm khí vân tiêu cho hất tung lên lập tức một ngụm máu tơi ư phun ra thân thể nặng nề mà đem ngoài chăm thức một ngọn núi đ ụ n g đoạn toàn bộ thân thể không thể động đậy chút nào cùng lúc đó trần mãn thần thân kiếm hợp một chỗ đi tới kia ngọn núi bên trên phóng xuất ra đầy trời tam sắc kiếm khí đem vô thường đạo nhân chìm không ở tại bên trong ba loại kiếm khí để vô thường nói thân thể người không ngừng bị thương mà lại vẫn như cũ khó mà động đậy triệu hoán nguyên thần quý vị về sau trần mãn thần ngưng tụ toàn thân pháp lực kế tiếp theo thi triển thần thông một cái tay rối ra cách không chỗ tới nhưng thấy phía trên ngọn núi không gian chỗ vỡ ra một đường vết rách một cái đại thủ hướng thẳng đến phía dưới chỗ tới một tay lấy toàn thân đ ấ m máu vô thường đạo nhân n ắ m ở trong tay vô thường đạo nhân lúc này phi thường sợ hãi khí tức cũng mười điểm mười bảy trần mãn thần cười lạnh nói nói xong đại thủ vẫn kính bót trực tiếp đem vô thường đạo nhân cho bấm nát bất quá thời khắc cuối cùng một đạo quan g mang từ đại thủ bên trong đảo thoát ra nháy mắt trốn chạy đến chân trời vô thường đạo nhân đoán hận thanh â m chuyển tới trần mãn thần hư một tiếng thể nội thần cách lực lượng tại thời khắc này toàn bộ tập trung đến trên người hắn nhưng thấy môi hắn mở ra hấp khí thành xương cuối cùng hóa thành một đạo t h i ể m điện phun ra trước mắt ngàn bên trong mấy giây qua đi một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến vô thường đạo nhân nguyên thần lại bị trần mãn thần cái này một cái ẩn chứa trí cường tinh thần công kích phun ra cho châm giết từ đây thân tử đạo tiêu cảm ứng được đối phương khi tức triệt để tiêu tán trần mãn thần lúc này mới thở dài một hơi lúc này toàn thân pháp lực còn thừa không có mấy ngay tại trần mãn thần thở dốc thời điểm một đạo thanh â m n ộ t một tiếng vọng tại phụ cận t r u n g quanh sơn mạch liên miên bất tuyệt vậy mà thoáng cái không biết là từ cái kia bên trong phát ra tới thanh âm rất nhanh lại có một thanh â m vang lên trần mãn thần trong lòng r u lên lập tức hiểu được hai cái này người xa lạ tất nhiên chính là quỷ âm tông bên kia hai tên thần bí người áo đen nguyên lai bọn hắn là thụ đảo ra ủy thác tới đối phó mình gốm thuộc hàm cái này đáng chết lao thái bà vậy mà như thế thống hận hắn xem ra mình sống được đào hưng hà truyền t h ừ a triệt để chọc giận đào gia khiến cho gốm thục hàm không chỉ có cùng tiên đạo tông đoạn đạn giao còn thuê sát thủ tới đối phó mình mục đích đúng là đào hưng hà trận pháp t u y ệ t học đương nhiên cũng là bởi vì chính mình đối đào gia bất kính trần mãn thần giờ phút này trong lòng hiện lên một k i a minh ngộ hai người này khẳng định không phải phổ thông thích khách hẳn là vòng trần cốc m ô n nhân lấy đào gia cùng vòng trần cốc quan hệ phái hai tên hảo thủ tới đối phó mình chẳng phải là rất chuyện đơn giản một người trả lời một người khác hỏi phía trước người kia cười nói một người khác lập tức cũng cười trả lời sau đó trần mãn thần cảm thấy được phía trước năm trăm em mở chỗ không gian một trận d ú n g chuyển hai tên người áo đen thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra hai người khí tức đều xa s o vô thường đạo nhân cường đại chỉ sợ đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm lớn tiểu vật chỉ hai người như là đã bị trần mãn thần điểm phá thân phận cũng không nghĩ lại ẩn tàng cái gì trực tiếp vận kỉnh c h ấ n vỡ trên thân áo bào đen lập tức hiện lộ ra vong trần q u ố c đặc hữu môn phái quần áo một thân xanh nhạt sắt xoáy khí trường bào trên đầu mang theo màu đen con bạo bên trái nơi ngực têu lên một cái kim sắc sơn cốc huy hiệu phía dưới một nhóm màu đ hiện lộ rõ ràng thiên hạ tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn phong phạm cùng khí phách hai người này tuổi tắc nhìn qua cùng trần mãn thần không t r ê n h lệch nhiều một người trong đó dáng người hơi cao tướng mạo anh tuấn hai đầu lông mày tràn đầy tự tin một người khác thì tướng mạo thanh tú liền hiện non nớt nhưng n ạ o khí mười phần dáng người hơi cao thanh niên nói một tên khác thanh niên cười nói nói xong hai huynh đệ một trái một phải hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng bay tới một người sử kiếm một người cầm đao trần mãn thần dưới mắt linh lực hao tổn to lớn còn xa chưa khôi phục vừa rồi lại vận dụng nguyên thần tác chiến giờ phút này căn bản không phải cái này vất trì huynh đệ đối thủ thấy hai người khí thế hùng hổ sắc khí lộ ra dáng vẻ trần mãn thần hai mắt tinh mang hiện lên cấp tốc lui lại thân thể một đạo quang mang hiện lên mở ra nháy mắt bóng người tách rời hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng phân biệt hướng phía hai cái phương hướng chống chạy tốc độ cực nhanh vất trì huynh đệ lập tức n g à người trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phân biệt cái nào là chân thân ý trì già b ắ c thế là nói ý trì già nam hét dài một tiếng phía sau lập tức tử quang trợi hiện sau đó hóa thành hai đạo từ sắc cánh chim vô cánh ở giữa đã xa ngút ngàn dặm không tung tích nói xong ý chỉ già bắc cũng thi triển đồng dạng pháp thuật trên lưng sinh ra hai cánh không qua hai cánh của hắn nhan sắc cũng không phải là t ử s á c mà là lục s á c v ô cánh bay cao thời điểm tốc độ rõ ràng không có ý chỉ già nam nhanh như vậy nguyên lai、like, vong trần cốc bên trong đệ tử chỉ cần tu vi đạt tới kết đăng kỳ liền có thể học được một môn ngự khí phi hành đặc thù pháp thuật gọi là lợi dụng linh lực trong cơ thể huyễn hóa ra hai cánh hai cánh có thể mượn nhờ sức gió tăng lên mình mấy lần tốc độ phi hành bất quá căn cứ mỗi người tư chất tu luyện cùng thiên phú khác biệt tu luyện ra do cánh cũng là có tranh lệnh trực tiếp lấy nhan sắc đến khu phân đ ỏ cam vàng lục lam tràng tím tử sắc vì đẳng cấp cao nhất gió cánh tốc độ nhất nhanh u ý chỉ già nam chính là tử sắc gió cánh mà u ý chỉ già bắc thì kém không ít chỉ là lục sắc gió cánh bất quá u ý chỉ già bắc trên thân có kiện bảo vật có thể truy tung trước đây ghi chép lại trần mãn thần khí t ứ c cho nên tốc độ cứ việc không phải nhanh như vậy lại có thể một mực đi theo trần mãn thần đằng sau dựa theo u ý chỉ già bắc suy đoán trần mãn thần tất nhiên không cách nào kiên trì quá lâu dạng này tốc độ cực hạn lại nói một bên khác ý chỉ già nam tại gió cánh phụ trợ dưới tốc độ cơ hồ là trần mãn thần lúc này gấp đôi cho nên cũng không lâu lắm trần mãn thần liền xuất hiện tại ý c h ỉ g i ả nam trong tầm mắt trần mãn thần đồng dạng cảm ứng được ý c h ỉ g i ả nam khí thức nội tâm quả thực có chút không thể tin được dù sao mình ở tốc độ xuống là bình thường gấp đôi nhưng đối phương c ư nhiên như thế nhanh chóng liền đuổi theo thật sự là thật đáng sợ bất quá trải qua vừa rồi một đoạn thời gian phi hành hắn nuốt xuống đan dược đã vì hắn khôi phục nam thành linh lực chỉ là thể nội y nguyên cảm thấy suy yếu dù sao vì chém giết vô thường đạo nhân vận dụng nguyên lực lượng của thần quá nhiều ý chị già nam phát hiện trần mãn thần tung tích lập tức hét lớn một tiếng trong tay lộ ra một mặt đau thân đau có chút kỳ lạ gây ra o bộ phân là gợn sóng hình dạng nhưng nghe đoạn đao phát ra một thanh âm vang lên nháy mắt đao ảnh trung điệp trực tiếp hóa thành mấy chục trên trăm đạo đao mang bổ tới trần mãn thần trong lòng giật mình nháy mắt ném ra ngoài mấy chục tấm phù văn giấy hóa thành mấy chục cái phát trận ngăn cản cái này sóng đao mang đao mang thực tế bá đạo những n à y sơ cấp pháp trận chỉ bất quá ngăn cản mấy giây liền toàn bộ bị hủy bất quá trần mãn thần cũng nhân cơ hội này chạy ra mảnh này đao mang bao phủ khu vực nhưng ý chỉ già nam như bóng với hình đội kịp bàn tay trái tụ lại đặt trên n ô i phát ra trận trận kỳ lạ n g â nga ngâm nga thanh â m hóa thành từng đạo sóng ánh sáng khuyết tán ra đến nháy mắt tác động đến trần mãn thần trần mãn thần chỉ cảm thấy đầu não một trận buồn ngủ cảm giác đánh tới hai mắt mí mắt vậy mà không bị khống chế muốn nhắm lại dưới tình thế cấp bách trần mãn thần trực tiếp một kiếm cắt vỡ bắp đùi của mình lập tức máu me đồng địa kịch liệt đau nhức vô so kích thích toàn thân dùng mình một cái cưỡng ép cắn răng nhịn xuống trần mãn thần tại đau đớn kích thích dưới cấp tốc khôi phục bà phân rõ tỉnh hắn cân nhắc đến ý chỉ già nam tốc độ nhanh hơn chính mình cũng không có lựa chọn kế tiếp theo thẳng tắp thoắt đi mà là thân kiế v ý chị già nam thấy cảnh này có chút khinh thường không thèm quan tâm cùng đi theo rơi xuống dây núi bên trong mới phát hiện nơi này cổ thụ cao dọa người lại có cao trăm trượng rừng cây bên trong quả thực là che khuất bầu trời dù là vận dụng cũng khó có thể thấy rõ chung quanh tình trạng cái này núi rừng bên trong yêu thú số chi không rõ một nháy mắt mất đi trần mãn thần tung tích v ý chị già nam không chút hoang mang thu hồi dẫn theo mình bản mệnh pháp khí triển khai một đạo vòng phòng hộ hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến mặc dù hắn không biết trần mãn thần cụ thể tại vị trí nào nhưng là đại khái khí tức cảm ứng là có thể làm được d í t lên một tiếng đột nhiên chuyển đến một cái bóng đen to lớn từ trên cây mẹ xuống hướng phía ý chì già nam cổ t ắ p tới ý chì già nam một đao vẹt tới lập tức cẩn ẩn sóng biển thanh âm chuyển đến da đao mang trực tiếp đem bóng đen từ đó bổ ra huyết dịch văng khắp nơi đánh lén yêu thú là một con trưởng thành hát phong báo yêu thú cấp trung mặc dù da dày thịt béo nhưng ở ý chì già nam trước mặt căn bản là không chịu nổi một kích đại địa chấn động lần này lại là một cái khác yêu thú đánh tới ý chì già nam nhữ mày trông thấy một chiếc sừng cự viên cùng một con liệt diễm gấu đồng thời xông về phía mình u ý chỉ già nam đang muốn một đao trừ r a lại đột nhiên cảm thấy chân xuống mặt đất một mảnh mềm mại nháy mắt hai chân hóng vào sau đó một con dài mười mấy mét cự ngạc mở ra đ á n g sợ miệng rộng cắn một cái vào hai chân của hắn thanh thúy rơi xuống âm thanh truyền r a cự ngạc sắc bén răng cũng không có cho u ý chỉ già nam mang đến tổn thương gì ngược lại băng rơi miệng đầy cự răng u ý chỉ già nam thả người nhảy ra cự ngạc miệng lập tức một cước đưa ra cự ngạc như là diều đứt dây bay lăn ra ngoài chết không thể chết lại bất quá rất nhanh tia cự viên cùng gấu đồng thời vọt tới bên cạnh hắn một trước một sau hai đạo thổ tức phút cái này hai con yêu thú đã là cao gia yêu thú đối mặt tiền hậu giáp kích ý chỉ giả nam vẫn như cũ vô tình hai cái đao mang bổ ra một trước một sau phía trước cự viên hai tay giao nhau toàn thân lông tóc cứng rắn chất hóa đồng thời túi t h ấ p đầu mang trên đầu con kiêu kỳ lạ s ừ n g dài chống đỡ ở phía trước một tiếng cự viên hai tay cánh tay bị đao khí chặt đứt cũng không có chết nguyên lai trên đầu của hắn s ừ n g dài không biết là vật gì vậy mà có thể ngăn cản được dưới ý chỉ giả nam đao mang phía sau cự hùng toàn thân giấy lên đại hỏa cô động thành một cái to lớn hòa cậu sau đó song trường đầy ra một tiếng vang thật lớn t r u y ề n r a cự hùng l ạ g yên không một tiếng động q u ỷ trên mặt đất sau đó đầu thân tách rời rầm rầm chạy ra một m ả n g lớn đổ vợt cảm nhận được ý c h ỉ già nam đáng sợ con t i u may mắn không chết cự v ẫ n hốt hoảng chạy trốn ý c h ỉ già nam cười lạnh âm thanh một chỉ linh quang điểm ra chính giữa cự viên sau lưng kêu thảm đổ xuống cái này ba con yêu thú tử vong trực tiếp khiến chúng quanh yêu thú hoảng sợ và phân nhao nhao thoát đi nơi đây trong lúc nhất thời toàn bộ rừng cây đều kêu loạn tràn ngập yêu thú gào thét cùng gào thét ý chị già nam cười ha, ha một tiếng trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều trần mãn thần m ộ trăm mực chạy tại t ố phương ngàn kế trốn đến cái này bên trong không đã nghị đánh lén mình sao đáng tiếc dưới mắt thực lực của hắn căn bản không đủ để ứng phó chính mình đoàn đao đưa ra bộ ra trung điệp sóng lớn sóng lớn đánh vỡ kế quang khiến bóng đen kia thân hình đều lảo đảo Vĩ c h ỉ g i ả nam thấy trần mãn thần đã dấu hiệu bị thua hết đường hai mắt tỏa ánh sáng cười lớn s ô n g lên trước đem đoạn đao múa kín không kẽ hở đao mang không ngừng rơi xuống trần mãn thần chỉ có thể đau k h ổ ngăn cản Vĩ c h ỉ g i ả nam ngưng tụ toàn thân pháp lực đoạn đao lập tức khí tức tăng vọt đao khí nồng đậm khiến nhân sinh sợ nhưng thấy vậy đao khí hóa thành một đạo cao m ư ờ i t r ư ợ n g sóng lớn đón đầu rơi xuống đem trần mãn thần thân hình cho chặn ngang chạm đứt thành hai đoạn một vệ thần quang thoát ly bay ra hướng phía ngoài bìa rừng liệu mạng bay đi nói xong ý chị già nam không để ý tự thân pháp lực hao tổn to lớ cưỡng ép thi triển thần thông thuật một trưởng dỗi ra ra hướng phía trần mãn thần nguyên thần bốc đi thần quang nổ tung chỉ nghe thấy bên thai một tiếng tiếng kêu thê thảm chuyển đến tựa hồ chính là kia trần mãn thần thanh âm ý chỉ già nam ngửa mặt lên trời cười dài chỉ cảm thấy mọi mệnh vô cùng đối phó trần mãn thần cái này tấn cấp nguyên anh không bao lâu tu sĩ c ư nhiên như thế phí sức làm hắn có chút không tưởng được sáng tỏ trường kiếm quỷ dị từ ý chỉ già nam phía sau đâm vào lộ ra trước ngực lập tức máu tươi vẩy ra ý chỉ già nam tiếng cởi im mặt mà dừng nhìn xem thấu ra bản thân trước ngực núi kiếm có chút không thể tin được Vĩ trị già nam l i ề u mạng một hơi hỏi nhưng là không có người trả lời hắn hắn trong lồng ngực trường kiếm buộc phát ra một cỗ không thể địch nổi lực lượng trực tiếp sẽ bỏ nhục thể của hắn nguyên thần ly thể mà ra cấp tốc t r ố n chạy vĩ trị già nam bi vẫn muốn tuyệt quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy trần mãn thần vừa vặn thi triển một cái thần thông thuật hướng phía nguyên thần của hắn bắt tới Vĩ trị già nam l i ề u mạng chạy trốn lớn tiếng kêu gọi một k h ắ c cuối cùng một đạo lục quang đánh tới đồng dạng một cái thần thông thuật cùng trần mãn thần trực tiếp cách không chạm nhau một trường trần mãn thần kêu lên một tiếng đau đớn nội thương tăng lên lùi lại mấy bước bất quá giờ phút này hắn cũng không hoảng hốt cấp tốc từ vỡ vụ ý trị già nam thân thể trên mặt đất nhặt lên một cái túi c à n khôn sau đó bay vượt qua hóa thành một vệ cầu vồng bỏ chạy v ý trị già bắc rất muốn trực tiếp đuổi theo lại không đành lòng v ý trị già nam nguyên thần bị hao tổn chỉ có thể dừng lại lấy ra một món pháp bảo là đài sen bộ dáng v ý trị già bắc nghiệm tụng chú văn lập tức đài sen rời tay bay ra cách ra đạo đạo ngũ sắc thần quang v ý trị già nam khóc khóc để để tiến vào tụ hồn đài phát thệ tương lai nhục thân năm gấp nhất định phải trần mãn thần chết không yên lành chỉ ý trị g i bắc gán ủi ý trị g i nam vài câu c ấ hồi tưởng lại vừa mới đối phó ý chỉ già nam một màn trong lòng tràn đầy may mắn lợi dụng sự khinh thường của đối phương cùng khinh địch tại phía dưới phân thân hoàn toàn dựa theo trần mãn thần cấu muốn tiến hành trần h chí ậ m t mãn thần cảm ứng được sau lưng một mực có đạo khí tức đi theo mình tự nhiên minh bạch là h ý trì ra bắc thế là cũng chỉ có thể móc ra thuốc chữa thương ăn vào đem thương thế bên trong cơ thể tạm thời trấn trụ cảm giác linh lực của mình khôi phục được bảy tam phần trần mãn thần lần nữa thi triển tốc độ tăng lên gấp đôi hướng phía lạc anh trấn bay đi sau một lát u ý c h ỉ g i ả bắt chấn động hai cánh trận loại lên theo sát l ấ y trần mãn thần hướng lạc anh trấn đuổi theo lạc bại khí tức trần mãn thần cảm nhận được c ố khí tức này cứ việc cách lạc anh trấn còn có khoảng cách mười mấy dặm tâm tình của hắn lập tức có chút nặng nề cứ việc minh bạch phe mình thực lực không bằng đối thủ bất quá cũng may hắn vẫn chưa cảm ứng được lưu tô ba người có sinh mệnh nguy hiểm nếu không tinh thần của mình tất nhiên có thể cảm ứng được khoảng cách mười mấy dặm thoáng qua liên q u a trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh đại chiến qua đi cảnh tượng thơi ngang khắp đồng. khắp nơi đất khô cằn nguyên bản mỹ lệ như vẽ lạc anh chấn bây giờ đã không còn tồn tại chỉ còn lại có tường đổ cùng bốn phía khói đặc to lớn man tộc người cũng đổ dưới không ít nhưng chết càng nhiều hơn là kiền trì lưu lại lạc anh chấn cư dân những n à y quyến luyến cố t h ổ phạm nhân cuối cùng vẫn là không thể may mắn còn sống sót chỉ sợ tại cuối cùng phe liên minh tan tắc thời điểm đã sớm bị người quên đi chân mãn thần thở dài không biết nên nói cái gì cho phải bất luận là cái kia cái thế giới chiến tranh khổ nhất vẫn như cũng là vô tội bất tính hắn không có loại kia nhất thống thiên hạ khát vọng chỉ muốn tại mình đủ khả năng điều kiện tiên quyết tận lực bảo hộ người bên cạnh anh hùng được người kính ngưỡng là có đạo lý bọn hắn có thể làm thương sinh không tiếc hy sinh bản thân nhưng mình không phải anh hùng đi tiến vào còn sót lại lạc anh trấn trần mãn thần tìm kiếm người người sống sót tung tích đáng tiếc một đường đi đến đều không có phát hiện một cái bất quá c h í ít chứng minh một điểm lưu tô ba người đích xác đi theo liên minh đại quân rút đi dựa theo trước đó ước định nếu như lạc anh trấn kiên thủ không được thì đại quân rút hướng ở ngoài ngàn d ặ m một đạo phòng tuyến khác lạc hà thành kia là một cái kiên thành bố trí đại lượng pháp trận có gần ba không liên minh tu sĩ canh giữ ở kia bên trong dự tính tại lần này lạc bại về sau ba đại tông môn sẽ vận dụng chân chính lực lượng tinh nguyện đại quân nhân số sợ rằng sẽ tăng dài hơn một lần nhân số cứ như vậy hai phe lực lượng rốt cục bắt đầu xu hướng bình ổn bất quá cường thế một phương vẫn là quỷ âm tông bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động một phương trần mãn thần đang muốn rời đi đột nhiên bên cạnh không gian vỡ ra một đường vết rách một cái đại thủ hướng phía hắn bắt tới một đạo kêu trên trần mãn thần lần nữa thi triển thần thông thuật cùng đối phương liệu m ộ t trường khí huyết quay cuồng cổ họng mòn ngọt, ngọt phun ra một mũ máu lục quang hiện lên ý trị giá bắt thân hình xuất hiện tại trần mãn thần trước mặt Vĩ chị già nam lập tức kháng nghị nói Vĩ chị già bắc có chút tức giận trách mắng lần này đến đây mục đích chủ yếu cũng không phải là ám sát trần mãn thần mà là vì đào gia tuyệt thế thiên tài đào hưng hà trận pháp t u y ệ t học nếu như không có vật như vậy e là cho dù giết trần mãn thần đào gia có lẽ sẽ hài lòng nhưng cốc chủ chưa hẳn hài lòng Vĩ chị già nam lập tức không dám lên tiếng hắn nhất quán có chút e ngại sư huynh của mình tăng thêm dưới mắt tự thân nhục thân bị hủy chỉ có thể nghe theo Vĩ chị già bắc phân phó trần mãn thần cười cười lao đi máu trên k h miệng n ư ớ động trả lời v ý trị giá bắc một gương mặt tuấn tú lập tức trở nên xanh xám v ý trị giá bắc nói xong ném ra ngoài một đạo linh quang linh quang cấp tốc bành trướng hóa thành một khối to lớn con dấu con dấu trình sơn nhạc hình tản mát ra làm người sợ h ã i ba đậu ý trị giá bắc thao túng hạo thiên tri ấn khiến cho hóa thành một cái cao mười t r ư ợ n g sân phong sau đó từ trần mãn thần đỉnh đầu rơi xuống trần mãn thần chỉ cảm thấy hô hấp cũng không thông một cô áp lực cực lớn đánh tới phản phất đem chúng quanh hắn không gian đều phong ấn chết trần mãn thần giờ phút này phát hiện không gian xung quanh đã bị ý trị giá bắc ném ra hạo thiên tri ấn cho phong tỏa đồng thời mình lực lượng trong cơ thể trở nên càng ngày càng yếu phảng phất đang không ngừng lọt vào suy yếu t r ầ n mãn thần không cam tâm bị khống trụ nương tụ ra một đạo mênh mông kiếm khí hướng phía hạo thiên tri ấn đâm tới kiếm khí hóa thành một đạo sao trổi vô so trói mắt không khí chung quanh đều trực tiếp bị xé nước mở phát ra tiếng ầm ầm vang hòa hoa vang khắp nơi kiếm khí gặp gỡ hạo thiên tri ấn một khắc này buộc phát ra tiếng vang ầm ầm nhưng là hạo thiên tri ấn ý nguyên không cố kỵ gì rơi xuống đem phá thiên một kiếm cho chấn vỡ chân mãn thần đỉnh đầu xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối bóng tối phía dưới t nhưng vào lúc này một đạo ca tiếng vang lên phảng phất đến từ đại hải nhân ngư ca hát ý chỉ già bắt trong lòng sinh nghi nhưng giờ phút này tâm thần đều tại hạo thiên c h i y lên không cách nào phân tâm sau một khắc c h â n mãn thần khí tức bắt đầu tăng vọt không gian xung quanh linh khí đều chịu ảnh hưởng nhao n h a u bị cỗ này đáng sợ khí tức hấp dẫn tới hình thành một đạo cự đại linh khí phong bạo phong bạo lực lượng tại dần dần tăng cường rất nhanh trên mặt đất đổ vật không ngừng bị càn quét đi liền ngay cả thi thể đầy đất cũng là như thế trực tiếp trở thành phong bạo một phần tử chúng thiên kiếm khí bắn ra mà lên hóa thành vân tiêu tại phong bạo cổ vũ phía dưới trực tiếp trùng kích tại hạo thiên tri ấn dưới đáy liền trần mãn thần tại thời khắc này thi triển l n ra mượn nhờ thực lực mình trong thời gian ngắn đột phá hình thành linh khí phong bạo uy lực tăng cường mấy lần chấn động kịch liệt chuyển đến uy chỉ ra bắc không khỏi cảm nhận được một cố cự lực rơi trên người mình phản g phất tiết truy đập tới một chú huyết vụ phun ra uy chỉ ra bắc bị nội thương bất quá giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn vậy mà không quan tâm gượng chống lấy thương thế ổn định hạo thiên tri ấn để nó hóa thành sơn phong lại cao mấy phân uy lực căng mạnh kế tiếp theo hướng phía trần mãn thần đập tới tiếng thứ nhất kinh tiên h động tĩnh chuyên gia trần mãn thần vị trí bị ngọn núi to lớn cho c h â n áp lập tức đầy trời bụi mù mặt đất trực tiếp vỡ ra ý chỉ già bắc lau đi máu trên khỏe miệng nước động nuốt một hạt chữa thương đan dược tự mình rơi xuống đất xem xét trần mãn thần thi thể nhưng là hắn lại nhìn thấy một mãn k i n h người nguyên lai trần mãn thần vậy mà chống tại hạo thiên tri ấn thấp nhất đứng ngưỡng tia lôi đ ỉ n h một kích bất quá giờ phút này trần mãn thần dáng vẻm mười điểm thê thảm đầy người vết máu thân thể run không ngừng phản phất sau một khắc liền sắp không kiên trì được nữa bảo giáp trên người hắn như có lẽ đã phát huy qua tác giờ phút này trần mãn thần hoàn toàn là dựa vào một cô ý chí kiên trì tại kia bên trong Vĩ chị già nam thấy cảnh này lập tức nhảy cẫng hoan hô Vĩ chị già bắt trong lòng cũng là mười điểm c h ấ n kinh bất quá vẫn gật đầu trong tay pháp kiếm ngưng tụ ra một đám lửa hóa thành một đạo kiếm khí phóng lên tận trời sau đó tựa như một đám lửa sao băng hướng phía trần mãn thần rơi đi Vĩ chị già bắc am hiểu hỏa hệ kiếm pháp chiêu này chính là hắn một đại s á t chiêu nhìn xem không trung hỏa diễm kiếm khí trần mãn thần cười khổ xem ra chính mình cũng là đi đến sơn cùng thủy tận một bước dưới mắt nhục thân cùng nguyên thần đều bị trọng thương tại bất trì huynh đệ tiếng cười nạo bên trong trần mãn thần chậm dại nhắm mắt lại dự định thi triển bí pháp để nguyên thần thoát ly đào tàu một câu đến từ cách xa châu ngâm sướng chuyển vào trần mãn thần trong hai cũng đồng thời chuyển vào bất trì huynh đệ trong hai sắp mặt hai người một trận kịch biến liền cảm nhận được chúng quanh thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cổ âm dương lưu chuyển nhu hòa năng lượng mặt đất lấy trần mãn thần làm trung tâm xuất hiện một cái cự đại pháp trận đồ trần mãn thần nhận ra cái này pháp trận đồ có chút khó có thể tin không biết đến là người phương nào lại có thể độc lập thi triển cao cấp pháp trận pháp trận phi tốc chuyển động sinh ra một cỗ năng lượng bàng bạc phụ cận không gian đều chấn động kịch liệt phảng phất muốn nổ tung ý trị giá bắc sắc mặt đại biến muốn thu hồi hạo thiên tri ấn trực tiếp thoát đi nơi đây thế nhưng là động tác hay là chậm năng lượng bàng bạc phun ra hóa thành to lớn xung kích trực tiếp đem ý trị giá bắt cho hóa thành hư vô sau đó mãnh liệt xung kích tại hạo thiên tri y lên làm pháp bạo phát ra một trận thê lương thét lên cuối cùng sơn phong có một bị pháp trận năng lượng cho đánh nát thành vì một kiện không trọn vẹn pháp bảo ý trị giá b ắ c đau lòng vô cùng thu hồi hạo thiên tri ấn nghĩ muốn l i ề u mạng lại biết mình tại cùng trần mãn thần giao thủ thời điểm đã t h ụ thương không nhẹ không dám kế tiếp theo dừng lại đành phải p h ẫ n hận hóa thành một vệ cầu vồng đào t à u trần mãn thần phảng phất đang nằm mơ có chút khó có thể tin mà nhìn xem trốn xa ý trị giá bắc thở dài một hơi rốt cục chống đỡ không nổi thân thể lung lay ngã xuống một đạo mảnh khảnh ôn nhu thân ảnh từ nơi xa mà đến bất quá mấy lần dậm chân liền đã đi tới trần mãn thần bên người đây là một áo lam nữ tử che mặt thân hình cao gầy dáng người thất tha nữ tử này nhìn một chút toàn thân đẫm máu ngã trên mặt đất trần mãn thần nhẹ giọng lẩm bẩm rách nát không trọn vẹn lạc anh trấn bên trong trần mãn thần bị một nữ tử che mặt gánh trên vai hóa thành một vẹn cầu vồng bay đi chương một trăm sáu mươi bảy trở lại hiện thực sao bên hai có người đang kêu to mình trần mãn thần chậm rãi từ mê man trạng thái tỉnh lại đứng trước mặt người rõ ràng là dâu đạo nhân bộ dáng chỉ là giờ phút này hắn âu phục dày ra trải lấy lao bản đầu chính trận mắt tròn xoe nhìn mình lon lon dâu đạo nhân lời nói này nói lúc đi ra trần mãn thần lập tức ngộng cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì dâu đạo nhân sẽ xuyên đ ồ vét vì sao lại ăn mặc giống người hiện đại vì cái gì vẫn là của ta cấp trên tiêu thụ hai khoa không phải liền là ta trước kia ngốc bộ môn sau đây hết thể đến cùng là đông nhiên trần mãn thần không cách nào khống chế đứng lên lập tức nhìn thấy hiện đại hóa văn phòng không sai chính là mình xuyên qua trước công ty mỗi ngày đi làm địa phương gọi là tiêu thụ hai khoa địa phương dâu đạo nhân nhìn thấy trần mãn thần xúc động dáng vẻ cho là hắn muốn động thủ lập tức có chút sợ hãi Cuối cùng câu, không đau lại gian bài đi Gian không không ngứa gian hắn bài câu, đi ra. Gian phòng ra. dậy s á trần vách có người đối với có hắn nói, nghe thanh nói, người đối âm ấ t thai. là quen r mãn thần nhìn lại lập tức nhìn thấy nhị sư huynh hà thiên ẩn áo sơ mi trắng đeo c ả giả v ạ t hạ thân là quần tây dài đen điển hình chỗ làm việc trang trần mãn thần nhịn không được mở miệng hỏi hà thiên ẩn khó chịu quay đầu sang chỗ khác không để ý tới trần mãn thần làm sao cảm giác con hàng này không chỉ có tiện hơn nữa còn biến nương lúc này một bên khác gian phòng lại chuyển tới thanh âm quen thuộc nói xong liền một mặt thời gian dáng vẻ trần mãn thần không cần nhìn cũng biết là tam sư huynh cổ tiếu phong đưa tay đập vào trên bả vai hắn nói cổ tiếu phong khinh bị trả lời một câu sau đó phối hợp đi sộp trần mãn thần đứng người lên đi ra lớn văn phòng đi tới hành lang quả nhiên là mình trước kia công ty cái kia đang chết công ty lam ưng tập đoàn con con cổ phần khống chế xí nghiệp mặc dù truyền ba tiếng tăm e o biển hai bên mở lại lấy khắc nghiệt cùng bất cận nhân tình mà hưởng dự nghiệp nội tiêu thụ hai khoa phía trước chính là tiêu thụ một khoa bên trong có chừng mấy trăm người một khoa đều là tinh anh đào thải xuống tới chỉ có thể đi hai khoa năm khảo hạch cuối cùng không cách nào thông qua thì bị đào thải thôi giữ chức vụ đây chính là hiện thực trần mãn thần nhịn không được hướng một khoa bên trong nhìn một chút lập tức phát hiện mấy tấm quen thuộc mặt bị hắn chơi chết vô thường đạo nhân vậy mà là một cái tiêu thụ tổ tổ trưởng một mặt phách lôi dáng vẻ chính là bộ k i a trắng bệnh sắc mặt cùng âm t r ầ m biểu lộ từ đầu đến cuối như một vất chì huynh đệ giống như cũng rất lợi hại lẫn vào rất không tệ ngay tại cho người mới đồng sự làm huấn luyện long giang tiên sinh vậy mà cũng ở trong đó một bộ thần bí khó lường ngồi tại người khác không nhìn thấy hắn máy vi tính vị trí bên trên thỉnh thoảng kéo lấy con chuột đang nhìn cái gì đồ vật đạo mạo ngạo nghệ trên mặt thỉnh thoảng hiện lên dâm tặc hiểu ý cười một tiếng bách lý phong phái đoàn mười phân đứng tại một khoa trong văn phòng gương bảng đen trước mặt mang theo thai nghe kích tình nói phía dưới đồng sự lập tức nhảy cấn hoan hô nhao nhao vì bách lý phong đưa lên tàn dương bách lý phong kia gương mặt đẹp trai thẳng tắp dáng người một thân hợp thể đổ vét để hắn giờ phút này lộ ra tựa như là minh tinh sặc sơ l o á mắt chúng vọng sở quy bách lý phong xoái khí vỗ tay phát ra tiếng gật đầu biểu thị hài lòng bỗng nhiên cảm thấy được ngoài cửa trần mãn mãn th lập tức ánh mắt lộ ra khinh thường t h ầ n s á c giống như nhìn thấy một đống c ứ t dáng vẻ trần mãn thần hung ác t r ừ n g bách lý phong một chút đối phương giật nảy mình khả năng trần mãn thần trải qua tại hạo miệu đại lục thời gian dài tôi luyện ánh mắt đã có một loại khí t r ạ n g hắn bản thân say mê như vậy nghĩ đến nhìn thấy trần mãn thần rốt cục đi qua hành lang bách lý phong lau mồ hôi nghĩ thầm tiến vào toilet trần mãn thần cả người đều lộ ra rất hoảng hốt đây là có chuyện gì chẳng lẽ mình thật lại xuyên việt về đến lao thiên ra chơi như vậy ta quá tản nhẫn đi mở vòi đông sen thấp hạ thân hai tay nâng lên một đem nước lạnh liền hướng trên m ngay cả tiếp theo mấy lần về sau trần mãn thần mới rốt cục thanh tỉnh rất nhiều cũng đồng thời thống khổ ý thức được mình khả năng thật xuyên việt về đến nhìn xem tấm gương bên trong mình hơi có vẻ s ố c x ế t tiểu tóc một đôi luôn luôn ngủ không no tiểu tụy hai mắt dài mấy khỏa đ ầ u đ ầ u khuôn mặt nhìn lại mình một chút trên thân áo sơ mi trắng hồng linh mang màu đen quần tây lập tức một loại bi thương hương vị tràn ngập toàn bộ thể xác tinh thần nghĩ đến cái này khả năng lập tức tâm lý sợ hãi một hồi sau mười phút dưới mắt thời gian mới ba giờ hơn giám vẽ giờ tan sợ còn sớm thống khổ trần mãn thần chỉ có thể từ toa lét bên trong da vừa mới bắt gặp bên cạnh nữ sĩ toa l e t bên trong cũng có mấy cái nữ hài đi tới lưu tô sở hương lan băng trần tiên tử ba nữ sinh cười hì hì trò chuyện thì thầm đi qua trần mãn thần bên người dẫn tới phủ cận đi ngang qua người đều đối với các nàng mỹ hảo thân ảnh toát ra say mê biểu lộ các nàng ba cái giờ phút này đều là thống nhất chỗ làm việc mỹ nhân cách ăn mặc bất quá riêng phần mình áo lót quần áo có chút khác nhau băng trần tiên tử là hỏa hồng gợi cảm s á t thái sở hương lan thì là thuần trắng lưu tô thì là hơi có vẻ hoạt bát màu xanh ra trời trần mãn thần thấy cảnh này cũng nhịn không được nữa đi lên trước mấy b hướng ở giữa nữ hải tiêu hô ba nữ hải tử lập tức dừng bước xoay người lại lưu tô càng là một mặt tò mò nhìn hắn lưu tô tò mò hỏi thời k h ắ c này nàng xinh đẹp không gì sánh được ở cái thế giới này bên trong càng là minh tinh khí chất nữ hải bên cạnh sở hương lan cùng băng trần tiên tử cũng đồng dạng đều có phong vận giờ phút này chỉ chỉ trần mãn thần đối lưu tô nói lưu tô rất là không hiểu trả lời khó chịu phản phất hô hấp đều có chút cảm giác thống khổ nàng cũng không biết mình nguyên lai、like、thế giới này đã không có vị trí của ta trần mãn thần khống chế lại tâm tình của mình vân đạm phong khinh t h nói sở hương lan che miệng lại cười nói trong giọng nói hiển thị rõ trào phúng băng trần tiên tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói mặc dù gương mặt này rất xinh đẹp lời nói ra lại là như thế c h á n g h é t trần mãn thần cười cười cũng không đi tranh luận cái gì quay người rời đi lưu tô vươn tay muốn ngăn cản hắn rời đi lại cuối cùng không có lên tiếng không nghĩ trở lại văn phòng trần mãn thần chỉ muốn hôm nay sớm về nhà vậy nửa ngày ban h à o h à o ngủ một hộp rớp sau đó dưỡng đủ tinh thần một lần nữa điều chỉnh trạng thái cùng tâm tính bắt đầu từ ngày mai mình n ộ n tình muốn bắt đầu một lần nữa trở lại người bình thường sinh trên quỹ đạo tới ra công ty không nhìn môn vệ đại gia nhìn chăm chú đi tại đi hướng phụ cận c h ạ m xe lửa trên đường hai bên tràn đầy đã từng hình ảnh quen thuộc quen thuộc cửa hàng quen thuộc cơ mỹ từng chương quen thuộc mặt đóng vai lấy thế giới này người không chút nào cảm thấy tại diễn lại lẫn nhau nhân sinh tiến vào c h ạ m xe lửa móc ra giao thông thẻ theo chen chúc đám người lên xe quen thuộc tiết tấu quen thuộc chen chúc quen thuộc lạnh lùng quen thuộc nhanh tiết tấu thật giống như trước đây chỉ là đi thật xa đi một cái nơi xa xôi nghỉ phép cứ việc thỉnh thoảng gặp sinh mệnh uy hiếp lại như cũ cảm thấy vui vẻ mà không phải đã từng cái chủng loại kia chết lặng cùng bất đắc dĩ nhìn xem ngoài cửa sổ xe đèn chỉ thị nơi xa tựa như là một con tên là hát cám quái thú chính mở ra miệng lớn thôn vệ lần này đoàn tàu hát cám đánh tới toa xe bên trong đèn cũng đột nhiên đóng cửa lập tức đen kịt một màu bên hai không gặp rất nhiều thanh â m chỉ có đoàn tàu gào thét tiếng vang kia là gió thanh â m quang minh t r ậ t hiện trấn mãn thần cao mày ý đồ mở hai mắt ra bên hai nghe tới từng tiếng nghẹn ngào kêu gọi giống như đang kêu tên của hắn khi con mắt mở ra một sắt na lưu tô hà thiên ẩn cổ tiếu phong ba người mặt lập tức đập vào mắt bên trong. t r u n g quanh còn có thẩm tổng long lý bạch dâu đạo nhân b ọ n người mọi người thấy hắn tỉnh lại bộ dáng lập tức phát ra một tiếng r e o hò trần mãn thần lần nữa xứng sờ tại kia bên trong lưu tô thì là vui đến phát khóc ôm thật chặt hắn khóc ra thành tiếng trần mãn thần mở to hai mắt nhìn không thể tin được một màn trước mắt chẳng lẽ hắn lại nằm mờ không thành hà thiên ẩn gào khóc nói cổ tiếu phong đỏ hồng mắt mắng hà thiên ẩn một đ ê m lau khô nước mắt chế dễu lại hai người nhất thời r ù n g e n cuối cùng bị dâu đạo nhân một người gõ xuống đầu mới an tính lại trần mãn thần đối trong ngực lưu tô nói lưu tô ngầm đầu một bộ lê hoa đái vũ dáng vẻ trả lời nguyên lai thật trở về trước đó mới làm động nhìn xem xung quanh từng t r ư ơ n g quen thuộc mặt trần mãn thần không khỏi cảm thấy hai mắt một trận né ẩm sưng cổ họng đều có chút phát ngọt chương một trăm sáu mươi tám trở về cảm giác thật tốt một tên sinh đẹp dịu d à n g nữ tử đứng tại trần mãn thần g i ư ờ n g trước trần mãn thần không hiểu nhìn xem lưu tô lưu tô đem hắn từ trên giường đỡ dậy cầm một cái gối đầu đệm tại sau lưng giới thiệu nói trần mãn thần muốn đứng dậy trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn nhưng bị nữ tử kia ngăn cản tô mộ huyện sinh ra một cỗ nhu hòa lực lượng đem trần trần vừa cười vừa nói trần mãn thần lập tức nghĩ đến thiên đạo trưởng thượng tổ đây chính là đào hưng hà sư phụ cũng là thiên đạo tông đã từng trưởng giáo hạo một chân nhân hạo một chân nhân tại đào hưng hà sau bị đã kích đem vị trí trưởng giáo chuyển cho nhân vọng khá cao đại đệ tử thương minh chân nhân từ đây bế quan không gặp bất luận kẻ nào cơ h ộ i trước mặt người khác tuyệt tích trừ phi là gặp được tông môn sống còn đại sự bất quá loại tình huống này tại trần mãn thần thư t í n chuyển đến thiên đạo tông sau đó phát sinh cải biến hạo một chân nhân tại xem xong thư kiện sau nước mắt tuân đầy mặt khoác áo xuất quan chấn động đông l ụ thế nhân không biết vì sao hạ o một chân nhân đột nhiên xuất quan thế là đang dò xét sao ẩn ẩn biết được một cái gọi trần mãn thần người trẻ tuổi thúc đẩy lần này sự kiện thế là tên của hắn bắt đầu tiến vào đông lục rất nhiều t ô n g môn ánh mắt nhất là cái khác ba đại tô n g môn tô mộ huyền nói tiếp trần mãn thần giờ mới hiểu được vì sao một khắc cuối cùng sẽ có người xuất thủ cứu mình vậy mà là hạ o một chân nhân đối với mình làm viên thủ tâm lý đối lao nhân gia kia lập tức sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết nội tâm cũng muốn cùng việc nơi này nhất định phải đi đông lục tự mình làm mặt bái t ạ tô mộ huyền tiếp tục nói nghe nói như thế trần mãn thần lập tức lòng tràn đầy vui sướng không nghĩ tới thiên đạo tông lớn như thế thù bút hơn ngàn hảo thủ thế nhưng là một cố lực lượng khổng lồ huống hồ những người này thực lực tổng hợp rõ ràng cao hơn tại ba đại tông môn bởi như vậy hai phe thực lực hướng tới cân bằng trần mãn thần cũng biết thiên đạo tông xuất thủ càng nhiều là từ tự thân tông môn lợi ích cân nhắc nhưng dù sao cũng có mình cùng thiên đạo tông nguồn gốc một mặt có thể vào lúc này làm biệt thủ phần ân tình này y nguyên vô so to lớn trần mãn thần để lưu tô thông chi mọi người vào nhà sau đó chuyển cáo tô mộ huyện lời nói mọi người nghe xong lập tức sĩ khí đại trấn nao nhau cảm kích t i ê n đạo tông thiện ý bởi vì trần mãn thần lúc này thể nội thương thế vẫn chưa khỏi hẳn cần điều dưỡng cho nên mọi người cũng là biết điều rời đi nhìn thấy lưu tô khoảng thời gian này vì chiếu cố người một nhà đều có chút tiều tụy trần mãn thần rất là không đành lòng liền để nàng đi nghỉ ngơi mới đầu lưu tô không chịu nhưng ở trần mãn thần nghiêm túc thái độ dưới đành phải khuất phục an tĩnh trong phòng trần mãn thần nhắm mắt dưỡng thần dư vị trải qua mấy ngày nay phát sinh một hệ liệt sự tình bây giờ hai phe lần đầu giao phong về sau phe liên minh bị hao tồn khá lớn tử thương gần ba nghìn người nhưng quỷ âm tông cũng không có chiếm được quá nhiều chỗ tốt bọn hắn tại công chiếm kiếm tiên môn cùng huyền minh tông chủ yếu thành trí lúc tao nộ mãnh liệt p h ả n kích môn nhân tử thương gần năm p không không không trong đó nguyên anh tu sĩ bỏ mình bốn người tăng thêm lạc anh c h ầ n chiến trường bị trần mãn thần chém giết vô thường đạo nhân hết thể có năm người nếu như tính luân ý chỉ g i ả nam lời nói thì là sáu người ý chỉ g i ả nam mặc dù nguyên thần còn tại nhưng ở mất đi nhục thân tình hùng dưới đã mất đi chiến lực giống như là quỷ âm tông một phương lại mất đi một tên nguyên anh tu sĩ mà phe liên minh thì có ba tên nguyên anh tu sĩ bỏ mình trong đó trần mãn thần mới q u e n kỳ hệ em mở tiên môn trưởng lão như phong đạo nhân bị kiếm tây đến giết chết ngoài ra kiếm tiên môn một tên trưởng lão khác cùng huyền minh tông một vị trưởng lão chết bởi cái khác hai nơi chiến trường đối so xuống tới phe liên minh vẫn là chiếm cứ hạ phòng mặc dù dưới mắt có thiên đạo tông hơn ngàn tên hảo thủ viện trợ nhưng phe mình tu sĩ đại quân số lượng tại ba đại tông môn bổ sung sau y nguyên không đủ hai mươi ngàn y nguyên chỉ có thể ở vào thủ thế mặc dù cảm thấy thời cuộc gian u y nhưng trần mãn thần cũng không có vì vậy sa sút tương phản hắn lúc này nội tâm trạng thái là một loại lần nữa sau khi sống lại vui sướng cùng lòng tin kia ngắn ngủi mộng cảnh để hắn hiểu được một sự kiện h ạ miểu đại lục mới là nơi trở về của hắn tại lúc đầu thế giới kia sớm đã không có hắn tồn tại giá trị mặc dù cái này bên trong khắp nơi nguy cơ còn muốn bốc lên tử vong uy hiếp nhưng so với nguyên lai loại kia sống ngủng t u ổ i tác thời gian mình càng hướng tới là cái này bên trong không người nào nguyện ý sống ngủng t u ổ i tác chỉ là cần một cái thích hợp sân khấu vừa nghĩ đến đây trần mãn thần vậy mà toàn thân đều run dày lên một cái quen thuộc nữ tử âm thanh nhâm vang lên trần mãn thần lập tức mở to mắt liền nhìn thấy băng trần tiền tử tấm kia xinh đẹp gương mặt trong mắt của nàng như mang theo lo lắng trần mãn thần cười lắc đầu trả lời hắn cảm thấy có chút kỳ quái băng trần tiên tử là ba đại tông môn bên trong t r ư ở n g giáo t h â n p h ậ n lẽ ra cùng thiên long đạo nhân linh lung đạo nhân ngốc ở hậu phương khu vực an toàn không nên đặt mình vào nguy hiểm mới là băng trần tiên tử sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giống như băng sơn làm tan trần mãn thần m à người ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy bất quá trải qua băng trần tiên tử dạng này nhấc lên lập tức cũng lòng tin phóng đại hiện tại quỷ âm tông thực lực càng tăng lên nhưng muốn triệt để đánh bại liên minh rất khó cứ kéo dài tình huống như thế quỷ âm tông thực lực sẽ càng ngày càng yếu t ư ơ n g phản ba đại tông môn thì gắng sức đuổi theo thậm chí siêu việt đến lúc kia chiến cuộc đem triệt để xoay chuyển nhìn trung h ạ miệu đại lục lên cao đến tông môn đại chiến lịch sử cơ hội không có một lần là xong thường thường đều là cuối cùng mấy chục năm trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm dài nhất còn từng có ngàn năm chi chiến bây giờ tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn lúc trước liên hợp lại đối phó đã từng thiên hạ bá chủ thánh đường một trận kém chút sơn môn bị hủy về sau càng đánh càng hăng dùng bên trên thời gian ngàn năm mới đưa thánh đường thế lực triệt để xóa bỏ từ đây mở ra tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn chấp trưởng hạo miệu đại lục vinh quang chi môn bây giờ tây lục ba đại tông môn đối phó quỷ âm tông sao mà tương tự muốn một trận chiến quyết thắng thua căn bản không có khả năng hai phe thế lực liệu không phải s ớ m chiều mà là lâu dài mặc dù lập tức quỷ âm tông thực lực chiếm ưu nhưng ba đại tông môn tương lai càng đáng để mong chờ liên tục không ngừng đại lượng người mới đệ tử gia nhập sẽ từng bước lớn mạnh ba đại tông môn thực lực mà không chiếm được đại lượng đệ tử bổ sung quỷ âm tông cũng cuối cùng rồi sẽ, sẽ từ từ bị suy yếu chân mãn thần tâm tình thật tốt thương thế bên trong cơ thể cũng không cảm thấy được đau như vậy băng trần tiên tử thấy trần mãn thần khí sắp biến tốt nội tâm cũng có một chút xúc động trần mãn thần nhịn không được mở miệng hỏi băng trần tiên tử lập tức nghe lời gương mặt xinh đẹp lướt qua một vòng xấu hổ ho khan g dưới chấn định nói nói xong băng trần tiên tử hướng phía phòng đi ra ngoài vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn trần mãn thần một chút tựa hồ có phần có thâm ý trần mãn thần không khỏi tự luyến sờ sờ mặt mình sau đó n ở nụ cười tự mình biết mình xấu dù nói thế nào gương mặt này cũng không tính được anh tuấn nếu như cùng lý bạch bách lý phong bọn người một so quả thực chính là minh tinh cùng đóng vai phụ t r a n lệ tại trần mãn thần xem ra trên đời này cũng chỉ có lưu tô sẽ đối với hắn sinh ra chân chính tình cảm dù sao lưu tô tại lúc trước bị bách lý phong phản bội thụ thương thời khắc là bị hắn dùng mới yêu thương cho chữa trị cho nên mới sẽ thuận lý thành t r ư ơ n g thích chính mình có lẽ nói lưu tô khả năng vừa mới bắt đầu cũng không phải là yêu mình chỉ là một loại cảm động nhưng là theo ở chung ngày lâu mình dần dần trở thành nàng dựa vào quan hệ giữa hai người cũng thuận lợi thăng hoa vì tình yêu về phần những người khác trần mãn thần không cho rằng sẽ các nàng yêu chính mình nhân sinh lớn nhất ả giác chính là cảm giác đối phương thích mình Kết quả t h ư ờ n g thường tự là một ì n h đ n trăm ầ sáu mươi chín huyền trân tử xuất quang từ khi quỷ âm tông phát động tông môn đại chiến bắt đầu chiến hỏa xâm nhập hơn phân nửa tây lục không chỉ là quỷ âm tông cùng ba đại tông môn ở giữa phát sinh chiến tranh cái khác lập trường khác biệt bên trong môn phái nhỏ đồng dạng không chịu cô đơn diên phần mình triển khai chiến đấu nguyên bản ủng hộ q u ỷ âm tông tông môn chiếm đa số nhưng là trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong những tông môn này cũng đều nhìn về phía phe liên minh nguyên lai、like、q u ỷ âm tông mắt thấy tông môn của mình thực lực bị hao tổn dần dần tăng lớn liên đại lượng điều động cái k h á c bên trong môn phái nhỏ tu sĩ tiến đến tấn công liên minh trận địa cứ như vậy tử thương đa số những cái kia bên trong môn phái nhỏ tinh anh dẫn phát cực lớn bán giận cùng một trận doanh tông môn làm phản đôi này q u ỷ âm tông lại là một cái đạ kích bây giờ liên minh trận doanh tu sĩ đại quân nhân số đã đột phá năm mươi ngàn mà quỹ âm tông bây giờ cũng chỉ có hơn bảy vạn một chút thực lực không kém bao nhiêu mà lại tu sĩ cấp cao phương diện liên minh càng chiếm một chút ưu thế bởi vậy hai phe thực lực dần dần hướng tới cân bằng rốt cuộc tại nửa năm sau song phương không còn buộc phát đại quy mô chiến đấu mà là cẩn thủ lẫn nhau phòng tuyến chỉ tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu cũng chính là ở thời điểm này từ tiền tuyến thành trì trở lại hậu phương trần mãn t h ầ n bọn người dự định tiến về phương bắc ôn tuyển tiểu c h ấ n nên đón huyền trân tử xuất quan huyền trân tử bế quan xung kích nguyên anh cảnh đã gần ba năm nhưng còn không có bất kỳ cái gì xuất quan dấu hiệu bất quá trần mãn thần đối huyền trân tử hay là tràn ngập lòng tin cho nên dự định mang theo lưu tô ba người tiến về ôn tuyển tiểu chấn chờ huyền chân tử xuất quan huyền chân tử bế quan cái này hơn hai năm qua bốn người thực lực đều có to lớn phi thăng trần mãn thần bước vào nguyên ánh cảnh lưu tô tu vi đã là kết đan trung kỳ hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong hai người đều sắp tiếp cận kết đan hậu kỳ thông qua trên chiến trường lị luyện lưu tô ba người trưởng thành càng thêm cấp tốc bốn người bây giờ đã trở thành huyền chân phái chân chính trụ cột trần mãn thần cùng ba vị trưởng giáo bàn giao một phen rất nhanh mượn nhờ giả dối thành truyền tống trận đi tới ôn tuyển tiểu chấn hơn hai năm không có trở về cảm thấy ôn tuyển tiểu c h ấ n lại so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều phương diện này tây lục tông môn chi chiến không thể bỏ qua công lao rất nhiều không nguyện ý bị chiến hỏa liên lụy tu sĩ sẽ trốn ở đây tu hành phe liên minh rất nhiều tu sĩ cũng phần lớn cũng sẽ ở ôn tuyển tiểu c h ấ n nghỉ ngơi hoặc ngắn hạn ở lại cái này cũng khiến cho tiểu c h ấ n so với trước đây ít năm có rất lớn phồn hoa thành t r ì quy mô cũng có rất lớn cải thiện dần dần hướng phía cao cấp chủ thành xu thế phát triển đã từng lo liệu trung lập ôn tuyển tiểu c h ấ n tại tây lục tông môn chi chiến chân chính bộc phát về sau cấp tốc đảo hướng phe liên minh cũng bởi vậy được lợi rất nhiều điều này không khỏi làm long giang tiên sinh cùng thiết diện tiên sinh cảm thấy may mắn cũng đối trần mãn thần tràn ngập cảm kích cho nên tại trần mãn thần một đoàn người vừa tới đạt tiểu chấn không bao lâu long giang tiên sinh cùng thiết diện tiên sinh liền cùng nhau mà tới mời hắn đi phiền lâu tụ lại trần mãn thần cảm ơn hai người h ả o ý hay là huyện chuyển cự tuyển long sông cùng thiết diện mặc dù cảm thấy tiếc nuối cũng đành phải thôi bây giờ trần mãn thần thanh danh, danh tại tây lục cùng bắc lục đều mười điểm vòng dội là hắn thúc đẩy ba đại tông môn kết minh một trận làm ba đại tông môn đặc xứ hành tẩu ở các đại tông môn ở giữa có thụ tôn trọng tại tông môn chi chiến một lúc bắt đầu hắn liền độc lập chém giết một tên nguyên anh tu sĩ lại trọng thương một tên khác nguyên anh tu sĩ nghe nói còn là vòng trần cốc môn nhân dẫn phát rất lớn o a n h động mặc dù trần mãn thần sở thuộc h u y ề n trân phái chẳng qua là bất nhập lưu môn phái nhỏ nhưng là ai cũng biết n à y sau h u y ề n trân phái chắc chắn cái sau vượt cái trước lần này trần mãn thần bốn người cũng không có kế tiếp theo tại khách sạn ở lại mà là ở tiến vào một bộ từ long sông cùng thiết diện dâng tặng tinh mỹ viện tử bây giờ tại ôn tuyển tiểu trấn dạng nay một bộ viện tử cũng là có giá trị không nhỏ nhưng đối với bây giờ trần mãn thần đ ế nói cũng không phải là đặc biệt coi trọng bốn người gần nửa năm đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua mà lại thỉnh thoảng tao nộ qua sinh t ử uy hiếp may mắn bốn người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đi qua nan quan dưới mắt chiến cuộc bình ổn chính dễ dàng nghỉ ngơi một trận sáng sớm hôm sau c h â n mãn thần bốn người ra tiểu trấn đi tới ngày đó cổ mộ vị trí huyền c h â n tử chính là tại trong cổ mộ bế quan xung kích nguyên anh cảnh cũng không có cảm nhận được bất kỳ ba động cũng không có bất kỳ cái gì dị thường bốn người đều có chút cảm thấy tiếc đối nếu như huyền c h â n tử có thể hiện tại xuất quan đối với liên minh đến nói cũng là một phần không thể coi thường trợ lực dù sao một tên nguyên anh tu sĩ gia nhập có chí có chi đôi khi thậm chí có thể p bốn i i người Mãn Thần tại phụ cận ngọn núi bên trong diên phần mình mở một cái đơn sơ hang động dùng để che gió che mưa thời gian liền một ngày như vậy trời bình tĩnh quá khứ t r â n mãn thần mỗi ba ngày sẽ ra động một chuyến thuận tiện cho ba người đưa đi sạch sẽ thanh thủy đồng thời cũng là tại quan sát bốn phía phụ cận phải chăng có người khả nghi tới gần ước chừng nửa tháng sau có một nhóm người đột nhiên đi tới cổ mộ cửa vào phụ cận nhân số đại khái tại khoảng bảy tám người chuẩn bị một chút mở công cụ không biết như thế nào vậy mà phát hiện nơi đây c ổ mộ dự định đào ra mộ h u y ệ t đi vào cướp một điểm bảo bối ra t r â n mãn thần không khỏi hiện thân ra đồng thời khuyên bảo lưu tô ba người khỏi phải vì thế phân tâm từ mình đối phó là đủ trần mãn thần lúc này trên thân có một bộ thường gặp áo bào đen che chắn rơi hắn dưới hắc bảo hải tộc quốc sư bảo phục còn cố ý thu liễm lại khí tức cho nên đối diện những người kia nhìn thấy trần mãn thần lúc chẳng qua là cảm thấy đây là một cái sen vào việc của người khác ra hỏa cầm đầu đại hán cười lạnh vài tiếng chỉ thị nó hơn đồng bạn đem trần mãn thần cho bao vây lại sau đó chậm rãi tới gần trần mãn thần trần mãn thần hơi cảm ứng phát hiện trước mắt cái này bảy tám người tu vi phổ biến đều tại trúc cơ giai đoạn không đáng giá nhắc tới cầm đầu ác hán lộ ra binh khí là một thanh phi đao phi đao tiến vào rèn luyện luyện lười lúc này ác h á n đã đem linh lực rót vào phi đao lập tức thân đao ông ông tác hưởng lăng không bay lên hướng phía trần mãn thần cổ cắt tới mấy người khác đều chờ đợi nhìn trần mãn thần đầu thân tách rời tràn g cảnh trên mặt lộ ra một cỗ cười trên nôi đau của người khác tiêu d u n g bất quá sau m ộ t khắc mấy người đều ở tại kia bên trong bởi vì kia ác h á n thúc đẩy phi đao vậy mà tại cách trần mãn thần ba mét phạm vi lúc đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình cho chân vỡ sau đó trần mãn thần một vươn tay ra thân hình nhanh như thiểm điện sau mực khắc kia ác hắn cổ liền bị hắn bót ở tay bên trong sau đó vận k í bót lập tức gác hán phảng phất một đám mì vát lạng yên không một tiếng động mấy người còn lại nhìn thấy trần mãn thần chỉ bất quá vừa đối mặt liền giết bọn hắn ở trong người lợi hại nhất lập tức hồn đều dọa không có bốn phía phân tán ra hướng phía nơi xa đào tẩu trần mãn thần cũng không có đuổi theo lựa bọn hắn ngày sau cũng không dám tới đây chủ bảo giải quyết xong quay r à y người trần mãn thần quay người liền muốn trở lại mình h ă n g động chật cảm nhận được mặt đất một cỗ chấn động chuyển đến ngay sau đó trong đầu của mình phảng phất nhìn thấy cách đó không xa một bộ nguyên anh phôi thai đã dần dần thành hình chỉ cùng tiếp nhận quán đình thiên tượng sinh biến mây đen quần quận mạ tới trần mãn thần mừng rỡ trong lòng cấp tốc lấy thần niệm báo cho lưu tô ba người ba người đồng thời lấy thần niệm trả lời bầu không khí lập tức khẩn trương lên trên trời mây đen cuồn cuộn kèm thêm lôi quang phun trào phương viên mấy trăm bên trong thiên địa linh khí bắt đầu chậm dai hướng phía nơi đây tụ tập đi qua tiếp qua nửa c a n h giờ theo một tiếng biết t hai nhức góc t h é t dài mặt đất cấp tốc bị phá ra một đạo lục sắc linh quang phóng lên tận trời hóa thành một nguyên anh tiểu nhân nguyên anh lúc này bất quá khoảng ba tấc lớn nhỏ mười điểm yếu ớt liều mạng hấp thu chúng quanh tụ lại tới linh khí cùng lúc đó mấy đạo cường h ã n khí tức chen chúc mà tới nhao nhao rơi vào phụ cận đỉnh núi chờ đợi huyền chân tử nguyên anh hấp thu linh khí hoàn tất liền muốn bắt đầu tranh đoạt trần mãn thần chấn vỡ trường bảo lộ ra một thân m à u bạc trắng bảo p h ụ nguyên anh tu sĩ cường đại linh áp cấp tốc triển khai bao trùm huyền chân tử phụ cận một tên cùng cảnh giới nguyên anh tu sĩ hỏi trần mãn thần hừ một tiếng trả lời một người khác hiển nhiên bất mãn trần mãn thần n g ữ khí lập tức cám trào phúng trần mãn thần không muốn cùng này những người này nói nhảm chỉ cần mình lộ ra thực lực bọn hắn liền biết nên làm như thế nào người kêu cao giọng đối hai người khác ô lập tức ba tên nguyên anh tu sĩ thi triển thần thông thuật phá vỡ không gian ba con bàn tay khổng lồ hướng phía trần mãn thần vào đầu đánh tới trần mãn thần phủ sờ một cái hành khúc eo đeo thực lực cấp tốc tăng vọt sau đó thi triển trực tiếp phân ra một cái bóng hấp dẫn ba đạo thần thông thuật chân thân của mình thì thần kiếm hợp một triệu hồi ra đẩy trời hồng liên kiếm khí mưa kiếm như liên thiêu tận thương cung đầy trời hồng liên kiếm khí hóa thành kinh người mưa kiếm lấy phô thiên cái địa tư thái rơi xuống kêu ba tên nguyên anh tu sĩ n h o nhao triển khai hộ thể khí tràng liều mạng ngăn cản thực lực của ba người này một người là sơ kỳ hai người khác là trung kỳ nhưng giờ phút này ngăn cản trần mãn thần công kích thời điểm phi thường phí s ứ c mưa kiếm liên miên bất tuyệt mà lại mỗi bên trong một lần mưa kiếm thì thân thể sẽ xuất hiện một đạo hồng liên tiêu ký trần mãn thần giờ khác này mở ra đỉnh lấy đầy trời mưa kiếm hướng phía bốn người không ngừng xuất kiếm tốc độ thật nhanh qua trong giây lát liền có bốn đạo kiếm linh theo hắn ra chiêu động tác không ngừng lặp lại ba người kia hộ thể khí tràn g tại liên tục công kích đến cấp tốc bị công phá mặc dù ném ra ngoài pháp bảo hộ thân y nguyên vẫn là bên trong kiếm linh mấy đạo công kích trần mãn thần thu kiếm mà đứng giết chóc trạng thái kết thúc lập tức ba người kia trên thân xuất hiện một mảnh kiếm khí đảo qua vết thương tại trạng thái dưới vết thương càng thêm nghiêm trọng mặc dù không đến mức trí mạng nhưng đã bị thương không nhẹ ba người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng giờ khác này rốt cuộc biết người trẻ tuổi trước mắt này là ai có thể xử x u ấ t cùng người cho đến trước mắt chỉ có một người chính là thúc đẩy ba đại tông môn kết minh uy trấn tây lục chiến trận thanh niên đỉnh tiêm cao thủ có danh s ư n g trần mãn thần công pháp và pháp thuật đều lấy kiếm thuật tăng trưởng hắn cùng đã dần dần lưu truyền ra đến trên chiến trường càng là thanh danh xa dương là lấy bây giờ rất nhiều người đưa hắn một cái uy danh hiển hách tên hiệu trần mãn thần nhìn c h ẳ m c h ẳ m ba người không có chút nào buông lỏng danh hiệu mặc dù vang dội nhưng chưa hẳn chấn được tất cả mọi người chỉ có thể hiện ra thực lực cường đại mới có thể khiến người khác cảm nhận được uy hiếp nói xong ba người cũng không quay đầu lại đi phu cận t r ô n giấu một số cao thủ mắt thấy thủ hộ người vậy mà là kiếm tôn trần mãn thần chỉ thật không cam lòng âm thầm rời đi lúc này hấp thu đầy đủ linh khí nguyên anh tiểu nhân rốt cục phát ra một tiếng thỏa mãn thét dài cấp tốc vạch nên một vòng lưu quang từ không trung chui xuống lòng đất sau đó một trận đã lâu quen thuộc tiếng cười chuyên g a một thân đạo bào màu xanh lam huyền chân tử xuất hiện tại trần mãn thần trước mắt lưu tô hà thiên ẩ n cùng cổ tiếu phong ba người nhất thời hoan hô nhào tới trần mãn thần thấy cảnh này cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn huyền chân phái giờ khác này rốt cục đoàn viên chương một trăm bảy mươi mãn thần muốn kết hôn sư l ồ năm người khải hoàn mà về mà nêm đ bông u xuống tất cả mọi người uống đến say m ề m mới bỏ qua trần mãn thần kiên trì đem lưu tô đưa về phòng bên trong mới trở lại lúc đầu gian phòng đang chuẩn bị nằm xuống đi ngủ lại bị huyền chân tử vô xuống bà vai ra hiệu hai người ra ngoài tâm sự đi tới bên ngoài viện một bên lúc này đã là đêm khuya phụ cận năm loại vài cọc mấy trăm năm cổ thụ tại gió đêm chập trận dưới lắc nhẹ cành lá yên tĩnh đi mắng huyền trân tử thở dài nói trần mãn thần nghe được có chút cảm giác khó chịu d ư ợ u cũng tỉnh hơn phân nửa huyền trân tử xoay người lại ngăn lại trần mãn thần chen vào nói tiếp tục nói nghe tới huyền trân tử lời này trần mãn thần sốt r u ộ t nói huyền trân tử không có lập tức đáp ứng mà là vừa đi vừa về đi mười phút mới dừng bước lại nói trần mãn thần tò mò nhìn huyền trân tử nghĩnh hồ lô bên trong muốn làm cái gì huyền trân tử nhìn chằm chằm chân mãn、thần. không n ú c ních thấy trần mãn thần tâm lý phát mao huyền trân tử tựa hồ có chút cảm giác khó chịu trên mặt lộ ra một loại bị người ăn cướp sau biểu lộ trần mãn thần không có nghĩ nhiều như vậy thật lòng trả lời huyền trân tử sau đó b i ệ t xuất một câu trần mãn thần ngẩng đầu a một tiếng sau đó chẳng biết xấu hổ trả lời huyền trân tử một cánh tay khoác lên trần mãn thần trên bờ vai ngựa khí bên trong có loại uy hiếp ý vị trần mãn thần ư một tiếng sau đó đột nhiên kinh ngạc hô lên kích động hỏi huyền trân tử lập tức tức giận một đem nắm trần mãn thần bà vai mặc dù trần mãn、thần、không sợ huyền trân tử nhưng cũng làm ra một bộ rất đau dáng vẻ. trần mãn thần lộ ra m không, không t để ý hiện tại còn là đêm khuya thời điểm một cuốn họng cơ hồ chuyển khắp toàn bộ ôn tuyển tiểu chấn làm cho rất nhiều người đẩy mở cửa sổ mang không ngừng tiểu chấn bên trên liên tiếp tiếng mắng cầm tiếp theo một canh giờ mới lắng lại Về phần kẻ đ hùng hùng hổ hổ quỳ âm tông tổng đường cực độ buồn bực bách lý phong đứng người lên giận dữ hét tổng đường bên trên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người dùng các loại mắt chỉ nhìn bách lý phong mỗi người đều hiểu bách lý phong đối trần mãn thần hận thấu xương cái kêu gọi lưu t o nữ tự nguyên bản cùng bách lý phong mười điểm muốn tốt dưới mắt một cái mình ghét nhất người muốn cưới đi đã từng yêu mình nữ tử cái này ngẫm lại cũng phải làm cho người nổ rất cảm giác bất quá đây là cá nhân ngươi v i ệ c tư quan chúng ta t h í sự muốn đánh chính ngươi đánh tới tóm lại tất cả mọi người là ý nghĩ này cho nên không có người hưởng ứng bách lý phong đề nghị liền ngay cả cựu ưu tán nhân triệu vô cực cũng là một mặt bất mãn nhìn xem bách lý phong triệu vô cực hiển nhiên có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép bách lý phong dù sao sớm đã là tâm phúc của hắn chính là có đôi khi sẽ xử trí theo cảm tính bách lý phong còn muốn lại phân biệt vài câu bị bức triệu mắt vô cực cho gâm hàn ánh lúc u này g c lưu n ngồi g n tô sớm đã trốn ở phòng bên trong không ra chỉ có chạy tới doãn h i ể u thiến cùng nửa năm này ở giữa nhận biết mấy cái nữ tu vì nàng làm chuẩn bị hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong đã thăng cấp làm tiếp khách sứ giả đứng tại cửa viện không ngừng ứng phó đến đây chúc người những người này chỉ là đơn thuần tới b ã i p h ò n g còn không tính là hôn lễ cùng ngày tân khách đoán chừng cùng ngày tân khách nhân số sợ rằng sẽ vượt qua mấy ngàn người trên cơ bản đều là trần mãn thần nhận biết hoặc là thân phận địa vị tương đối cao tu sĩ sẽ có được thiệp mời hôn lễ chính thức cử hành là tại sau ba ngày bây giờ trần mãn thần đã loay hoay xoay quanh huyền chân tử ngược lại là thoải mái mà buổi tiếp tân khách nói chuyện phiếm trong lúc đó cũng đem mình dự định mở lại huyền chân phái sân môn bắt đầu chính thức chiêu thu đệ từ sự tỉnh chuyến ra ngoài dự đoán để người khác biết việc này mọi người đối huyền chân phái hướng mở sơn môn chiêu thu đệ tử một chuyện cũng không cảm thấy hiếu kỳ dù sao bây giờ huyền chân phái mấy người đều là thực lực cường hãn hảo thủ trần mãn thần càng là đại danh đình đình trọng trấn huyền chân phái là chuyện sớm hay m u ộ n cứ như vậy tại quỷ âm tông cùng liên minh hai phe thế lực không có hối động can qua tình thế giới trần mãn thần nên đón cuộc đời mình trọng yếu nhất đại sự kết hôn sau ba ngày ôn tuyển tiểu trấn hồng trang tố khỏa vui mừng hớn hở tất cả mọi người biết trần mãn thần cưới tin tức ngày hôm đó từ buổi sáng giờ tin bắt đầu truyền thống trận cách mỗi mười phút liền có một nhóm đủ quân số tu sĩ đến đây trong đó một nhiều hơn phân nửa tu sĩ đều là tới tham gia hôn lễ hoặc là mộ trần mãn thần chi danh mà đến hy vọng có thể thông qua dâng lên chân quý lễ vợt trở thành hắn lâm thời tân khách vì trần mãn thần hôn lễ long sông cùng thiết diện hai người cố ý thuyết phục trần mãn thần đem hôn lễ an bài tại phiền lâu lầu một hôm nay lầu một toàn bộ sân bãi toàn bộ dùng để bày diệu tịch nhìn quy mô không phải chỉ mấy ngàn người trần mãn thần mời mời hạch tâm tân khách đều tại lầu một vị trí tốt nhất cái khác lâm thời tân khách chỉ có thể tại nơi hẻo lánh một chút địa phương tu tiên giới hôn lễ nghi thức so với thế gian đến nói muốn đơn giản hóa rất nhiều trần mãn thần xuyên qua đến thế giới này mà đến phụ mẫu cao đường căn bản không có lại là huyền c h â n phái đệ tử nhưng huyền c h â n tử là làm lưu tô phụ thân không thể đồng thời s u n g làm trần mãn thần t r ư ở n g bối bất quá may mắn trần mãn thần cùng cười hỏi thiên tiền bối quan hệ rất tốt mà lại từ bối phận trên nói cười hỏi thiên hòa trần mãn thần một vị khác sư phụ là cùng thế hệ cho nên cười hỏi trời cũng là hắn đương nhiên trường bối cho nên cái này cao đường thân phận liền do cười hỏi trời tới đảm nhiệm theo thời gian trôi qua tân khách càng ngày càng nhiều liên minh phái ra lực lượng thủ vệ lại hào nghiêm túc đối môi cái tân khách thân phận đều cho nghiêm túc xác minh dù sao dưới mắt mặc dù chiến sự có một kết thúc nhưng địch phe thế lực hoàn toàn khả năng nhân cơ hội này tới quấy dối vì cam đoan trần mãn thần hôn lễ bình thường tiến hành tam đại trưởng giáo tự mình an bài thủ hạ đắc lực phụ trách lần này hôn lễ an toàn công việc ước chừng đến hoàng hôn giờ lành tân lang trần mãn thần chỗ đại biểu đón dâu đội ngũ liền từ phiền lâu xuất phát tiến về trước đây tại trong trấn việt tử hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong đều xung làm trần mãn thần người tiếp tân một nhóm đội ngũ hẹn hơn trăm người bắt đầu thổi sáo đánh trống quá khứ dẫn tới toàn bộ tiểu chấn lập tức sôi trào lên trận mãn thần giờ phút này một thân đỏ chót hỉ bảo cưới một thất thần tuấn kỳ lân thú đón dâu trong đội ngũ kết đan tu sĩ chiếm hơn phân nửa khiến người động dung một vị nguyên anh tu sĩ đại hôn tự nhiên đủ phân lượng thú mà lại còn là liên minh phi thường trọng thị nhân vật trận này cao quy cách hôn lễ dẫn dắt oanh động xa xa không chỉ ở đây cũng đồng thời tuyên cáo huyền chân phái một lần nữa tái xuất tất cả hôn lễ quá trình cùng thế gian nghi thức không sai biệt lắm chỉ là thiếu một chút quá dườm g i khâu t h như ngâm thơ các loại tóm lại một canh giờ sau đón dâu đội ngũ liền tiếp vào tân nương tử sau đó bắt đầu hướng phiền lâu đi t i ế n bảo phiền lâu sớm đã răng đèn kết hoa tụ m ã n từ bốn phương tám hướng mà đến tân khách trong đó không chỉ là tây lục liên minh tu sĩ còn có bắc lục một chút tu sĩ lưu tô tại người săn sóc nàng dâu nâng đỡ ra cốt kiệu một thân đỏ tươi hỉ bảo tăng thêm hôm nay chẳng dùng tại hiện thân giờ khác này xinh đẹp để người tròn v á n g chung quanh thỉnh thoảng phát ra hấp khí thanh cùng tiếng ca ngợi đều nói trai tài xác tình cảnh này lưu tô đã từng trải qua một lần chỉ bất quá lần kia là bị buộc bất đắc dĩ không có chút nào hạnh phúc có thể nói mà gần đây nghĩ đến từ đây muốn cùng trần mãn thần gần nhau cả đời lập tức nội tâm một mảnh n g ọ t nào g thì đường bên trong các phương đại lao tụ tập phân loại hai bên chỉ có thân phận địa vị đạt tới trình độ nhất định người mới có thể có chỗ ngồi những người khác đồng đều đứng thẳng chờ lưu tô tại người săn sóc nàng dâu cùng đi đi theo trần mãn thần đi vào phiền lâu kêu bên trong sớm đã thiết tốt tất cả bài trí huyền t r â n tử cùng cười hỏi trời hai người phân biệt ngồi tại hai bên chờ trần mãn thần cùng lưu tô đôi này người mới lê bái theo lý thuyết trần mãn thần cùng lưu tô chỉ cần bái cười hỏi trời là được nhưng trần mãn thần đồng thời cũng là huyền trân tử đệ tử đồng dạng là trưởng bối cho nên dứt khoát đánh vỡ hôn nhân quý cũ trần mãn thần cùng lưu tô lẫn nhau trong tay nắm mặt hướng ngoài cửa phương hướng chậm rãi quỳ xuống dập đầu hai người quay người hướng phía huyền trân tử cùng cười hỏi trời dập đầu trần mãn thần cùng lưu tô đứng dậy lẫn nhau lôi kéo dây đỏ lẫn nhau xoay người đ ổ i b á i theo người chủ trì tuyên bố trần mãn thần cùng lưu tô chính thức thành hôn cười hỏi trời làm trần mãn thần trưởng bối trước tiên mở miệng nói trần mãn thần cùng lưu tô bái tạ các t â n khách lập tức phát ra vui sướng âm thanh đến phiên huyền trân tử ánh mắt của hắn có chút phức tạp chậm rãi đi đến mình nữ nhi lưu tô bên người nhìn xem bộ dáng của nàng cảm thấy giờ này khắc này hắn lại nghĩ tới mất sớm thế tử lưu tô sau khi lớn lên càng lúc càng giống mâu thân của nàng mà bây giờ mình rốt cục muốn thả tay để phu quân của nàng làm bạn nàng một đời một thế huyền trân tử nói đến phần sau tiếng nói đều nghẹn ngào liếm n g ẽ thâm tình tự nhiên sinh ra dẫn phát ở đây đã làm cha làm mẹ tất cả tân khách càng khái đón lấy huyền trân tử lại chuyển hướng trần mãn thần có chút mang theo uy hiếp giọng điệu nói trần mãn thần trịnh chọn gật, gật đầu trong mắt ý chí kiên định lưu tô khóc nào h vào huyền trân tử trong ngực t r e o đến không thiếu nữ tu cũng không nhịn được rơi lệ ngừng lại tiếng khóc về sau huyền trân tử đem lưu tô tay đưa cho trần mãn thần hai người nhất thời thâm tình đối mặt lưu tô thâm tình nói trần mãn thần kìm lòng không đặng ngâm ra thế giới này không có đủ để lưu danh thiên cổ truyền thế c h i tử lưu tô sau khi nghe được vui đến phát khóc ôm thật chặt trần mãn thần hai người tình đầu ý hợp biểu hiện lập tức để ở đây tân khách đều hoan hô lên rất nhiều tân khách đều ghi nhớ trần mãn thần câu này truyền thế tri tử n h o nhao lặp lại lập lấy chỉ cảm thấy hai câu này vô hạn tâm h tình sâu sắc trường tồn rất nhanh hỉ nhạc tấu vang thế cưới chính thức bắt đầu lưu tô bị người săn sóc nàng dâu đỡ ra ngoài tại chuyên gia hộ tống lần sau đến viện t ử chợ trần mãn thần tứ phương mà đến tân khách lúc này nhao nhao mang theo trọng lễ tiến lên có người đưa ngàn năm t i ê n thảo có người đưa kỳ chân dị quả có người đưa pháp bảo thực phẩm có người đưa hy hữu tiên cầm toa kỵ nhao nhao từ người chủ trì cao giọng tuyên đọc sau đó tô mộ u y ệ n mang theo mấy tên đồng môn mang theo một cái dương tiến lên người chủ trì trịnh trọng tuyên bố lập tức hỉ đường yên tĩnh trở lại nhao nhao nhìn về phía tô mộ huyện b ọ n người tô mộ huyện c u ố n đi đến trần mãn thần trước mặt cười nói nói xong để bên cạnh đệ tử mở ra trong tay cái dương lập tức một trận linh quang p h u n g trào chấn động tiệc cưới hiện trường phản p h ấ t một b ứ c triển khai bức tranh trên bức họa tràn đầy thành trời bạch vân khiến người say mê tô mộ huyện lời nói này xong lập tức để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh không gian pháp bảo cực kỳ chân quý muốn luyện chế cái này cùng thần vật chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể p i ề n lâu nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như hoàn chỉnh không gian pháp bảo chỉ là một loại phòng chế nhưng cũng hao phí long sông cùng thiết diện suốt đời tích suốt một nửa dạ xoa tộc chính là đỉnh cấp không gian pháp bảo hoàn toàn giống như là một cái mở ra đến tiểu thế giới thậm chí có thể tránh ở trong đó không bị q u á i nhiễu trừ phi là tao nội đại thừa kỳ tu sĩ công kích nghĩ không ra thiên đạo tông lớn như thế thủ bút vậy mà đem không gian pháp bảo đem tặng cái này trần mãn thần cùng thiên đạo t r ư ở n g thượng tổ đến cùng là quan hệ như thế nào trần mãn thần lập tức trịnh trọng cảm ơn t ố mộ huyện hài lòng nhẹ gật đầu gắp lên hộp đưa cho trần mãn thần tại mọi người thèm nhỏ dài trong ánh mắt trần mãn thần đem thu vào mọi người ở đây còn đắm chìm trong cơn chấn động thời điểm người chủ trì lại cao giọng bầm b à o nói rất nhiều người đều là không rõ ràng cho lắm liền ngay cả huyền chất tử cười hỏi thiên hòa tô mộ h u y ề n đều một mặt kinh ngạc xem ra mấy người kia cũng không biết rõ tình hình chỉ thấy bảy tám tên i thân mang x a n h nhạt tăng y tăng nhân tại hai bên các tân khách ánh mắt nhìn chăm chú tiến lên chắp tay trước ngực miệng t u y ê n phật hiệu sau đó đi đầu một vị hòa thượng dáng dấp ngây thơ mười phần vẻ mặt tươi cười đối trần mãn thần nói trần mãn thần nghe tới thiếu chủ cầm ba chữ lập tức hiểu rõ ra nói xong trần mãn thần khép ậ t lại cái nắp muốn lưu lại vô danh cao tăng một đoàn người ăn cơm xong hãy đi lại bị huyện chuyển cự tuyệt nguyên lai、like、không nghe chùa vừa mới kinh lịch chủ trì chì biến là lấy dưới mắt trong ngoài còn chưa ổn định đại trưởng lão cần muốn mau trở về bình định trần mãn thần đành phải nhiệm kỳ rời đi báo cho vô danh cao tăng ngày sau ổn thỏa cùng lưu tô cùng nhau đi nam lục không nghe chùa thăm hỏi không nói cùng hai kiện đỉnh cấp hạ lễ khiến ở đây cơ hồ tất cả mọi người sững sờ hồi lâu bọn hắn trước đây chẳng qua là cảm thấy trần mãn thần tại tây lục là thanh danh văng dội lại không nghĩ rằng bây giờ vậy mà cùng tiên đạo tông không nghe chùa có như thế sâu nguồn gốc xem ra huyền chân phái thật muốn cuộc thời t ự c lưới kế tiếp theo phi thường náo nhiệt trần mãn thần tại kém chút uống say trước giả vợ như nôn một lần rốt cục bị mọi người bỏ qua trở lại chỗ ở của mình tại một mảnh c h ú c mừng âm thanh bên trong trần mãn thần rốt cục tiến vào động phòng khép cửa lại nhìn thấy lưu tô chính một mặt hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn lập tức nội tâm kích động vô so ngay tại ý nghĩ kỷ quá i m u ố n nhào tới thời điểm chân kế tiếp lảo đảo thé lăn trên đất lưu tô giật này mình liền vội vàng đứng lên đỡ dậy trần mãn thần phát hiện trần mãn thần lần này đập có chút lợi hại cái mũi đều chảy máu trần mãn thần nhìn lại phát hiện tấm thảm bởi vì quá dày cho nên có chút hở ra kết quả mình quá kích động một dùng lực liền bị trượt chân lưu tô cười khúc khích lập tức tiêu �� Che t gật gật lần m ã này t h liền dẫn ra thiên lôi địa hỏa làm người hai đời trần mãn thần phảng phất bột phát ra trung cực tiểu vũ trụ một cái ôm công chúa đem lưu tô ôm lên rừng giường sau đó một bên hôn lưu tô một bên thi triển thoát ý ỉa y phục của mình ngược lại là rất nhanh cởi sạch nhưng là lưu tô quần áo cũng không biết là chuyện gì xảy ra làm sao hôm nay hỷ phục đai lưng khó như vậy giải lưu tô mắng trần mãn thần nói xong liền muốn vận công chấn vỡ hì bảo bị lưu tô rút một cái đầu sau đó chủ động mình cởi á o n ố i dây lưng rất nhanh thuần thục h ỉ còn lại có trước ngực c á i hiếm sau đó dựa sát vào nhau tiến vào trần mãn thần mang bên trong lưu tô cảm khai nói nói xong trần mãn thần liền không tiếp tục để lưu tô mở miệng giải trừ nàng cuối cùng p h o n g ngự rốt cục hai người thành khẩn đối đãi trên thân lại không mạnh vải bên trong tường tình vừa vặn có ẩm ướt làm chứng hồng t r ư n g đã rơi mây che ẩn trong khói âm thanh dần nhỏ người lại so hoa kiểu nến đỏ cao chiếu mưa rơi chuối tây lại đ ừ n g ở tình nồng hơn c ự u tiêu tình trang ý thiếp bị rực sau phi ao ước bên đường không nói thần tiên tốt c h ư n một trăm bảy mươi hai trở lại huyền c h â n phái tỉnh lại c h â n mãn thần chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều sau đó lại cảm thấy giống như là đang nằm mơ vớt cai chán trầm tư một hồi sau đó rốt cục nhịn không được phốc ha ha ha bật cười c h â n mãn thần tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi trêu đến trong ngực giai nhân kháng nghị vặn vẹo dưới thân thể mềm mại có một phen đặc biệt tư vị vợ chồng mới cưới lại vớt ve an ủi gần một canh giờ mới rời giường xuống đất lưu tô một tiếng bước chân lạo đ ả o hai chân có chút nhịn không được trần mãn thần lo lắng mà hỏi thăm lưu tô n h í u n h í u mày lại thấp giọng nói trần mãn thần ôm lấy lưu tô nhìn thấy đối phương phi thường không thoải mái d á n g vẻ có chút xấu hổ tối hôm qua giống như có chút quá tham luyến loại kia lại coi nhẹ lưu tô vẫn chỉ là lần đầu trải qua phương diện kia mà thôi mở cửa về sau l i ề n có phiền lâu phái tới hầu hạ hai người năm sáu tên thị nữ tiến đến vì bọn họ thu thập chiến trường đơn giản điều tức giới trần mãn thần phát hiện thể nội pháp lực so với d i vãng giống như muốn tinh t h â m một chút mà lại cảnh giới cũng càng vững chắc trần mãn thần thần tốc tu luyện ở mức độ rất lớn dựa vào nuốt đại lượng đan dược tăng lên mặc dù có thần cách vì hắn dọn sạch cơ bản tiến giai bình t h ư ớ n g khiến cho hắn có thể một đường đột phá nhưng mang tới hậu quả cũng là tồn tại đại lượng đan dược tại nuốt về sau cũng không thể hoàn toàn bị thân thể hấp thu sẽ lưu lại một bộ phân dần già những này còn sót lại đan dược trồng chất tại thân thể một góc nào đó cũng dần dần trở thành thái hoàng ẩm bất quá nửa năm trước trần mãn thần tao nộ trọng thương lại ngược lại nhân họa đất phúc k í c h phát thể nội còn xuất lại dược lực thông qua thời gian nửa năm này dược lực rốt cục hoàn toàn phát ra mở tăng thêm h ô m qua động phòng về sau trải qua một phen âm dương điều hòa rốt cục để công lực của hắn càng hơn di vãng có chỗ tinh tiến b ả o trần mãn thần hơi có tâm đắc mang theo lưu tô cẩn thận từng ly từng tí ra cửa hôm nay hai người đương nhiên phải b à i kiến huyền chất tử lúc này h ô m qua bên trong tân khách đã t ắ n mất hoàn toàn yên tĩnh chỉ là đầy sân vui mừng trang phục như cũ tại nhắc nhở trần mãn thần thật sự là hắn kết hôn đến, đến đại sảnh nhìn thấy huyền chất tử hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong ba người ở một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm trần mãn thần cùng lưu tô hai người đi lúc tiến vào huyền trân tử lập tức đặt chén trà xuống tiến lên kéo qua lưu tô đến bên cạnh mình lo lắng mà hỏi thăm lưu tô lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nghĩ thầm trà thật là có chút trần mãn thần lúng túng ho khan vài tiếng đi đến hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong bên người thị nữ rất nhanh đưa lên một chén trà hà thiên ẩn một bên thổi chén trà bên trong lá trà mạt một bên bất ê n b động thanh sắc hỏi cổ tiếu phong dỗi dài hai con cái lỗ t a i lớn thân thể nghiêng tới ngay trộm trần kiêu ngạo mà bí ẩn trả lời hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong đồng thời nhỏ g i ọ n g mắng trần mãn thần không cho là nhục ngược lại cho là vinh trả lời hà thiên ẩn lập tức bất mãn chừng trần mãn thần một chút biểu thị mị lực của mình vẫn là có thể cổ tiếu phong thì một mặt táo b ó n nói hà thiên ẩn hận đến nghiến răng thật nghĩ một quyền nện dẹp cổ tiếu phong đầu trần mãn thần lập tức giật mình nhìn xem cổ tiếu phong hỏi cổ tiếu phong một mặt mộng bức mà nhìn xem trần mãn thần không có cảm thấy mình nói sai cái gì nhìn nhìn lại hà thiên ẩn cứ việc đối mới có chút tiểu do dự nhưng vẫn là gật đầu nói trần mãn thần có chút không thích từng nói đúng lúc này, Huyền trần â âm n thanh chuyển Tử tới. t r mãn thần ồ một t cùng nếu lưu s phụ y tô định cũng h n gia tốt phản đ l nhập ba người nói chuyện về sau trần mãn thần mới hiểu được nguyên lai huyền trân tử đang định ngay hôm đó lên trở lại huyền trân phái nặng mở sân môn chiêu t h ù đệ tử làm vinh dự huyền c h â n phái là lao đầu t ử suốt đời tâm nguyện mấy năm trước bị quỷ âm tông làm cho chỉ có thể thoát đi sân môn thành huyền c h â n tử trong lòng thả không dưới một cái lo lắng bây giờ liên minh tình thế tốt đẹp huyền c h â n phái vị trí tại phía nam thuộc về liên minh thế lực một phương nội địa không cần lo lắng quỷ âm tông công đánh tới tăng thêm sư đổ mấy người bây giờ thực lực đều phóng đại càng là có danh thanh lên cao trần mãn thần lúc này không lớn mạnh tự thân tông môn còn phải chờ tới khi nào nghe huyền trân tử một phen cảm khái chi n ô n về sau trần mãn thần bọn bốn người tự nhiên biểu thị ủng hộ tất cả an bài chủ yếu giao cho trần mãn thần hà thiên ẩ n cùng cổ tiếu phong ba người mọi người sau khi thương nghị quyết định hai ngày sau lên đường về nhà ôn tuyển tiểu c h ấ n xem như huyền chân phái mọi người một cái đáng giá hồi ức địa phương bất quá cái này bên trong cuối cùng không phải là nhà của mình long sông cùng thiết diện đưa tặng bộ này việt tử trần mãn thần dự định an bài một chút p h à m nhân ở t i ề n đến bọn hắn chủ yếu chức trách là phụ trách quét dọn sạch sẽ cam đoan viện tử tùy thời sạch sẽ thuận tiện trần mãn thần cùng nhân nhật hậu tới chỗ này có thoải mái dễ chịu đặt chân trí đ i ể hết thể an bài thỏa đáng về sau sư đồ năm người cáo biệt long sông cùng thiết diện b trải qua truyền thống trận đi tới cách huyền trân phái sơn môn gần nhất lâm t h ủ y trấn một trận quan g mang qua đi trần mãn thần năm người mở hai mắt ra trông thấy so di vãng tiêu điều được nhiều cảnh tượng từ khi tây lục tông môn đại chiến buộc phát về sau bị hủy thành trì nhiều đến trên trăm cái nạn dân nhân số càng là trăm vạn m à tính không ít thành trì tại nạn dân xung kích dưới mình phát triển cũng là cất bước khó khăn cũng tạo thành bây giờ tiêu điều cảnh tượng ra truyền thống trận sư đồ năm người cần hướng phía phía bắc hướng cửa thành đi đến chỉ có ra khỏi cửa thành mới tốt thi triển đảng vần thuật hoặc phi hành pháp bảo đường cái bên trên người rất nhiều nhưng cơ bản đều là áo rách quần manh người già trẻ em bọn hắn đáng thương nhìn qua trần mãn thần một đoàn người mặc dù nghĩ lên trước ăn xin lại sợ h ạ i những tiên nhân này thủ đoạn cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu bọn hắn phát phát từ bi lưu tô tâm lý rất là khổ sở liền lôi kéo trần mãn thần đi mua không ăn ít cùng xuyên nhìn thấy những cái kia thực tế không vượt qua nổi phụ nữ cùng h ả i tử liền sẽ cho bọn hắn một chút đồ ăn cùng y phục huyền chân tử thở dài phân phó hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong cũng đi mua sắm một vài thứ mặc dù không thể thỏa mãn tất cả mọi người cần nhưng khả năng giúp đỡ một số người liền tận lực giúp một chút đi. tại bọn hắn bô thế giới đạt được đồ vật nạn dân lộ ra một k i a chật vật tiêu d u n g hướng bọn hắn không lưng nói cảm ơn có ít người thậm chí còn lôi kéo mình tuổi nhỏ hải tử quỳ trên mặt đất cho bọn hắn g i ậ t đầu trần mãn thần một bên phát ra đồ ăn cùng ý phục một bên cảnh giác quan sát đến chung quanh trong lúc đó không ít thanh tráng niên nhàn hắn chạy tới cướp đoạt những n à y người già trẻ em đồ ăn bị lưu tô hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong bọn người cho giáo hấn một trận mặc dù cũng có một chút tu sĩ đối trần mãn thần lòng mang ý đồ xấu bất quá khi nhìn đến đám người bọn họ khí độ bất phàm trên thân bảo giáp đều là khó gặp cực phẩm về sau. chương ă một trăm bảy mươi ba tâm tình tương lai huyền trân phái chỗ sơn mạch danh khí cũng không vang dội gọi là hoành tu sơn mạch kéo dài khoảng năm trăm linh dặm sớm tại trở về huyền chân phái trước đó trần mãn thần liền đã cùng liên minh tam đại trưởng giáo thương nghị thỏa đáng hoành tu sơn mạch nằm t r ă m bên trong chi vây quy hết về huyền chân phái ở phạm vi này bên trong những tông môn thế lực khác phần lớn sớm đã tại tông môn chi chiến bên trong hồi phi l ê n diện vẫn tồn tại mười cái môn phái nhỏ cũng chỉ là hết sức duy trì căn bản chưa nói tới uy hiếp có chút tông môn thậm chí ngay cả một cái kết đan tu sĩ đều không có tông môn chủ yếu kiến trúc ở vào hoành tu sơn mạch trung bộ vị trí một chỗ sơ cốc cái này bên trong linh khí không tính là dồi dào nhưng cùng tây s a cái khác không ít địa phương so ra đã tốt lên rất nhiều mấy năm trước huyền trân tử mang theo các đệ tử rời đi thời điểm chỉ tới kịp mở ra đơn giản một chút mê hoặc trận pháp mong đợi tại có thể để sơn môn miễn đi kiếp nạn thế nhưng là khi trần mãn thần một đoàn người đi theo huyền trân tử đi đến mê trận cửa vào thời điểm lại phát hiện trận pháp đã sớm bị người phá vỡ sau đó bên trong kiến trúc sớm đã chia năm sẻ b ả y hoặc là đốt đốt thành cho bụi trong sơn cốc mỹ cảnh sớm đã không còn tồn tại đầu kia đai ngọc thác nước đã khô cạn bốn phía đều là nửa sâu cạn không một bụi cỏ dại hà tiên ẩn cổ tiếu phong nhìn thấy trước mắt một mặt này cũng nhìn không được có chút bi thương lưu tô cũng kìm lòng không đạm giới lệ Huyền trần Tử mãn thần trịch o n g địa hữu thanh lời nói để huyền trân tử đám người nhất thời tỉnh lộ lại chỉ cần người vẫn còn sơn môn trùng kiến lại có gì khó huyền trân tử tiêu tan lập tức nợ nụ cười tại huyền trân tử lôi kéo dưới hà thiên ẩn cổ tiếu phong cùng lưu tô ba người nhất thời cũng khôi phục hảo tâm tình bắt đầu kỷ kỷ cha cha mưu đồ muốn thế nào như thế nào khuyết trương dựng sơn môn t r â n mãn thần cùng huyền trân tử tỉ mỉ thương nghị trùng kiến chi tiết kỳ thật những n à y kế hoạch hắn đã sớm t ạ i hoàn thiện chủ yếu chia làm trở xuống mấy bước trước lợi dụng mình cùng huyền trân tử thực lực cường đại đối sơn môn chỗ địa hình tiến hành rác đại phúc độ cải tạo để tổng đường đại điện vị trí trở nên càng dễ thủ khó công chút bao quát một chút đường sông sửa đổi cùng thác nước chế tạo tóm lại dùng nguyên anh tu sĩ thực lực cường đại mở ra thượng đế hình thức cải biến hoành tu sơn mạch phương viên năm trăm bên trong bộ phân địa hình tiếp theo lợi dụng đại lượng pháp thuật khôi lỗi kiến tạo đủ loại kiểu g á n g tông môn kiến trúc ít nhất phải bao quát đại đ dự viên luyện khí đường luyện giáp đường cất giữ kho lịch luyện đường cùng chủ yếu kiến trúc trong đó luyện khí đường dùng cho tương lai luyện chế các loại pháp khí cùng pháp bảo luyện giáp đường thì dùng cho luyện chế các loại bảo giáp lịch luyện đường chủ muốn dùng tại vài các loại độ khó không một nhiệm vụ chủ yếu dùng cho tôi luyện tương lai tuyển nhận tiến đến đệ tử đến lúc đó tất cả nhiệm vụ đều sẽ hội tụ đến lịch luyện đường sau đó từ môn hạ đệ tử đi tự do nhận lấy đây đối với một cái tông môn triển là phi thường trọng yếu có thể cực đại t nd lên môn hạ đệ tử tiến bộ độ còn nữa trần mãn thần còn hướng huyền chân tử đề nghị tại hoành tu sơn mạch dưới chân kiến tạo đại lượng phạm nhân thôn xóm hấp thu lập tức nạn dân đến ở lại một phương diện có thể làm huyền chân phái kiến tạo tốt đẹp danh dự tích lũy lên dân vọng một phương diện khác cũng có thể tại chân núi mở một chút linh đ i ể n linh quả vườn loại hình thông qua hấp thu đại lượng người thường đến ở lại mấy chục năm sau tất nhiên sẽ trở thành một mảnh phồn hóa chỗ đến lúc đó các thôn dân cảm kích huyền chân phái liền sẽ đem trong nhà ưu tú nhất hậu thế không bị mất n h ậ a từ đó vì huyền chân phái thắng được giả dích không dứt hư hỏa mặc dù chân núi có thể cho phép p h à m nhân ở lại nhưng trên núi thì phải tận lực tránh đi p h à m nhân dù sao tiên phàm khác nhau bộ này phân p h á p trận lên tác dụng làm mê hoặc cùng ngăn cản ngoài ra sẽ từng cấp bố trí một chút phản kích trận pháp dùng cho tao nộ thế lực đối địch xông vào thời điểm cuối cùng thì là hạch tâm trận pháp dùng để chu sát cường địch hoặc bảo hộ tông môn tồn tại thực lực ngoài ra trong trận pháp còn có một loại được sừng cân nhắc ở đây linh khí không phải rất dồi dào như vậy trần mãn thần liền muốn lấy tụ linh trận phương thức đem những phương hướng khác linh khí cho cướp đoạt một chút tới mặc dù dạng này sẽ dẫn đến một chút tô -môn -ma -sát, nhưng bây giờ tại mọi người thực lực cường đại điều kiện tiên quyết cũng không e ngại tô n g môn mạnh được yếu thua vốn là tiên đạo thế giới phát tắc trần mãn thần tin tưởng chỉ cần huyền chân phái không muốn làm quá mức phần không có mấy cái tô n g môn dám can đảm khiêu khích bọn hắn tóm lại ngay sau huyền chân phái chắc chắn là một cái công năng đầy đủ phòng ngự xâm nghiêm lại có bách tính ủng hộ hương hỏa không ngừng lý tưởng tô n g môn mục đích tự nhiên là hướng phía thiên hạ đỉnh cấp tô môn mà đi khi nhưng cái này ở giữa quá trình sẽ phi thường dài có thể là mấy trăm năm cũng có thể là mấy ngàn năm nghe xong trần mãn thần đối huyền trân phái lập thể phấn khích miêu tả huyền trân tử hà thiên ẩn cổ tiếu phong cùng lưu tô bốn người đều kích động hận không thể dưới mắt liền vén tay háo lên mở làm huyền trân tử lúc này mới rốt c ụ c ý thức được làm sao trần mãn thần có thể có được hôm nay địa vị chứ không thể tưởng tượng nổi độ tu luyện cùng cường đại mê c h i lực lượng h ã n kín đáo tư duy cùng không giống thường nhân khí phách cũng đủ để hấp dẫn người khác chú ý tại trần mãn thần nói ra lần này t r ù n g kiến kế hoạch trước huyền trân tử ý nghị cũng không phức tạp chỉ là nghĩ tại khôi phục lúc trước sơn môn cơ sở bên trên thích hợp xây dự thêm sau đó tuyển nhận một chút tư chất ưu tú phạm nhân đệ tử cẩn thận điều giáo về sau chính là vượt qua bảo dưỡng tuổi thọ tiêu dao sinh hoạt chỉ sợ những người khác cũng là ý nghĩ này thậm chí còn không bằng hắn nhưng là chỉ có trần mãn thần một người trí hướng khác biệt sớm đã hạ quyết tâm muốn đem huyền chân phái triển thành thiên hạ đỉnh cấp tô n g môn đây là một loại trí lớn trần mãn thần xoa c ầ m nói ra mình lại một cái ý nghĩ hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong mặc dù không phải rất có thể hiểu được làm như vậy phía sau thâm ý nhưng lưu tô rất là ưa thích đề nghị này cái thứ nhất biểu thị đồng ý còn ôm huyền chân tử cánh tay nũng nịu để hắn nhất định phải đồng ý làm như thế huyền chân tử tự nhiên sẽ không phản đối làm như vậy nhưng thật ra là miễn trừ một chút nỗi lo về sau dù sao lòng người khó giò có đôi khi không phải ngươi trợ giúp người ta người khác liền sẽ đối ngươi mang ơn thu phục nhân tâm cũng không phải là dựa vào đơn thuần trả giá để bọn hắn thích hợp hồi báo ngược lại lại càng dễ để bọn hắn cảm kích năm người không ngừng mà thương nghị chi tiết không ngừng bổ sung không ngừng hoàn thiện cũng không quan tâm s ắ c trời như thế nào thấy xác trời đen trấn mãn thần đề nghị mọi người trước tiên ở phụ cận ngọn núi bên trong mở ra một cái giản dị hang động mọi người tốt chậm rãi nói chuyện cũng thuận tiện đến lúc đó mệt m ỏ i nghỉ ngơi huyền trân tử phân phó hà thiên ẩ n cùng cổ tiếu phong tiến đến mở hang động rất nhanh một cái rộng ba trượng vài chục trượng sâu hang động giải quyết trần mãn thần lôi kéo lưu tô cùng huyền trân tử tiến vào hang động hiện bên trong bố trí còn có thể không chỉ có sạch sẽ gọn gàng còn dùng đao kiếm g ọ t một bộ bàn đá ghế đá trần mãn thần tiện tay móc ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân quang châu t ử khảm nạm tiến vào nóc huyệt động bộ lập tức toàn bộ thạch thất sáng sửa lên cùng gian phòng không có quá lớn khác nhau sau đó trần mãn thần lại tại cửa hang thi triển cấm chế cùng mấy đạo sơ cấp t r ậ n pháp lúc này mới trả lời mọi người ở giữa kế tiếp theo thương thảo lưu tô từ trong túi càn k h ô n chuyển ra một chút tinh mỹ đồ ăn phần lớn là rau tươi hoa quả loại hình sau đó lại đi bên ngoài tiếp nước suối pha một bình trà thơm tiến đến lưu tô phụ trách ghi chép nó hơn bốn người thì không ngừng hoàn thiện trần mãn thần trùng kiến kế hoạch mọi người một bên nhấm nháp trà thơm vừa ăn tinh mỹ đồ ăn làm không biết m ệ t vậy mà đàm luận suốt cả đêm thàng đến bình minh thời khắc lưu tô nhịn không được nằm tiến vào trần mãn thần trong n g ự ngủ say sợ đi trần mãn thần mấy người cũng cảm thấy hơi mật chút liền riêng phần mình dựa vào vách đá ngủ mỗi người tựa hồ cũng là một m cái mộc đẹp trong n g ọ n g trông thấy tương lai huyền c h â n phái s â n môn là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ khí thế bất phẳng tại tông môn rộng lớn l ã n h địa bên trong mỗi người đều có đại lượng đệ tử đi theo vui vẻ hòa thuận tựa như tiên cảnh chương một trăm bảy mươi bốn lâm gia mẹ con lâm thủy trấn thành nam khu ổ chuột bây giờ cái này bên trong là nạn dân nhiều nhất địa phương bởi vì thành tây truyền tống trận không ngừng có lui tới tu sĩ phản nản bị ăn xin nạn dân làm cho rất bực bội thế là mấy ngày cơ hội thế nhưng nơi nơi gian gian c thành thành là, là cũng ư không lâu lắm những ngày chạy đi người liền bị lấy thi thể hình thức ném trở về thế là cuối cùng nạn dân ngưỡng cửa không còn dám phạm tội mỗi ngày đại khái sẽ có hai bữa phát cháo nhưng là phân lượng dù sao quá ít chỉ có thể bảo chứng không chết đói lại hưu khí vô lực không thể động đậy thế là rất nhiều nạn dân tại lĩnh được cháo về sau uống chính là nằm xuống đi ngủ càng đổi phải lười biếng thậm chí có một ít trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nạn dân bắt đầu ở các đồng loại bên trong cướp đoạt đồ ăn những cái kia cơ khổ không nơi nương tựa người già trẻ em bất lực thoi t h o á t đây là một cái chỉ có thể che gió che mưa m i ế u hoang bên trong đầy áp người một hai mẹ con vừa vặn ở bên trong dư thị bây giờ hai tóc mai mê mang nhìn qua đã có chừng năm mươi tuổi nhưng trên thực tế mới ngoài ba mươi một thân bẩn phá quần áo tăng thêm g ầ y cho cả xương rán g vẻ mười điểm thê lương giờ phút này nàng cố nén trong bụng đói đem trên tay thật vất và lấy ra nửa bát cháo đút cho trong ngực sinh bệnh nhi tử nhi tử gọi lâm tiêu năm nay mười ba tuổi hai ngày trước bởi vì thực tế nhịn không được đói chạy ra thành nam đoạt mấy cái khô dầu trở về kết quả mặc dù thành công trốn qua những người tu tiên hướng kia đội chấp pháp pháp nhãn lại không nghĩ rằng nhi tử cầm về khô dầu gặp khó dân bên trong một chút cường tráng nam nhân c ư đi còn đem hắn bị đả thương bây giờ đều chỉ có thể dựa vào mình cho ăn còn sống dư thị kỳ thật rất muốn vừa chết chi hoặc là cùng kia đám x u ấ t sinh đánh nhau chết sống nhưng là vì nhi tử nàng nhất định phải kiên trì thẳng đến mình tắt thở một khắc này nàng không biết con mình còn có thể hay không tốt chỉ biết nếu như tình hình như vậy lại tiếp tục kéo dài hoặc là ba năm ngày hoặc là nửa tháng mẹ con các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ đã từng nàng cùng nhi tử có một cái hạnh phúc nhà công công một nhà đều là tu tiên giả nhà bọn hắn cũng thuộc về tu tiên trong gia tộc một viên mặc dù quy mô rất nhỏ nhưng không người nào dám lấn thua mẹ con các nàng nhi tử cũng thông minh tài giỏi căn cốt không kém công công còn nói tiêu nhi tương lai thành tựu không thể đoán trước trợ phu yêu thương mình vợ chồng hòa thuận mỗi khi nhớ tới dĩ vãng thời gian thật giống như ngộng như vậy rõ ràng cũng như vậy làm người tuyệt vọng mà thống khổ về sau tây sáu tông môn chi chiến bạo hủy đi rất nhiều thành trì hủy đi rất nhiều gia đình lâm ra đúng là như thế là trên đời này tuyệt đối ngàn ngàn tu tiên tiểu gia tộc bên trong không có ý nghĩa một cái ảnh thu nhỏ nàng c o n nhớ rõ trợ phu liều chết hộ tống hai mẹ con rời đi công công cùng thúc bá bọn hắn đã sớm bị kẻ xâm lấn giết chết ngã trên mặt đất máu chảy đầy đất cuối cùng trượng phu mang lấy mẹ con bọn hắn trốn thoát trượng phu lại bởi vì thương thế quá nặng b u ô n g tay mà đi một khắc này nàng rốt cuộc biết mình trời sập mẹ con bọn hắn từ đây chỉ có thể kéo dài hơi tàn tiên nhân tranh đấu nàng không hiểu làm làm kiến hôi p h à m nhân nàng chỉ là muốn h ả o h ả o còn sống giúp chồng dạy con dù là không thể vĩnh sinh nàng chỉ là nghĩ vui vẻ qua xong cả đời này lâm tiêu khó khăn thở phì phò đem bên miệng cháo loang dao cho dư thị dư thị tâm lý một trận sâu não nhi tử càng hiểu chuyện chỉ là dư thị an ủi kế tiếp theo cầm trong tay cháo đưa qua lâm tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể uống một hớp nhỏ sau đó k ế tiếp theo đem bát rào cho dư thị nói dư thị đem bờ môi rắn tại trong chén hơi hút một điểm nước cháo liền giả bộ uống một hớp lớn dáng vẻ lâm tiêu tự nhiên thấy rõ ràng lại bất lực chỉ có thể cố nén nước mắt đem còn lại cháo loang cho uống xong uống xong cháo dư thị đem lâm tiêu an bài thỏa đáng còn ủy thác bên cạnh một cái nhận biết phụ nữ thay nàng chiếu khán giới nhi tử sau đó liền giáng chống đỡ khởi thân thể dự định đi bên ngoài thử thời vận có lẽ có thể được đến một điểm ăn đây này nếu như trời xanh thương hại bọn hắn mẹ con lời nói nàng còn muốn lại đi lấy một điểm thuốc nhi tử có nội thương quang ăn cái gì là tốt không được phải có thuốc mới được cứ việc hy vọng phi thường xa vời dư thị hay là kiên nghị đi ra ngoài lâm tiêu mở hai mắt ra nhìn thấy mâu thân đi hắn ý đồ đứng lên lại phát hiện căn bản làm không được rất nhanh liền ho khan phụ trách chiếu khán hắn phụ nhân nhìn thấy lâm tiêu muốn đứng lên lập tức khuyên cằn nói lâm tiêu lắc đầu nói phụ nhân nhẹ gật đầu liền đi chiếu khán con của mình lâm tiêu đem dư thị cái trên người mình y phục vùng ra trên bờ vai sau đó dùng cả tay chân leo ra miếu hoang đi tới ngưỡ cửa lập tức cảm thấy phía ngoài không khí mới mẻ rất nhiều mặc dù đồng dạng tràn ngập các loại khó n g ử i mùi tối đầy d â y nhìn lại đều là ngủ ở ven đường người gào khóc đòi ăn hải tử ánh mắt chống giống người còn có cướp đoạt đồ ăn đánh nhau đấu hung á c người nếu như nói có địa ngục như vậy địa ngục hẳn là tại cái này bên trong bởi vì cái này bên trong không nhìn thấy hy vọng đúng lúc này một đạo cực kỳ êm thai nữ tử thanh â m ra hiện tại hắn bên thai lâm tiêu không tự chủ được nhìn lại đây là một chương cực kỳ gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng nữ tử này thân hình dù không cao lại thanh lệ thoát tục tăng thêm một bộ áo trắng còn giống như thiên tử Tại nhưng ữ tử này bên n c ạ còn mặc đứng lấy một tên nam lấy một tử, t dù ớ mạo phổ h t ô nhất g n trên người cũng người nhìn nó chân áo chút một chút tử này trên ra quái lại có cho thân làm lại mà này nam độ quý, khí b phạm, hiện nhiên khiến ô n g p h ả người bình thường. Nhưng nhất i h k lâm tiêu cảm thấy hiếu kỳ chính là nam tử này hai mắt mười điểm thâm thúy nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn sẽ để cho mình cảm thấy bị tinh không t h ô n p h ệ lâm tiêu sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm suy nghĩ túi đầu nữ tử kia h i ệ n nhiên không quan tâm lâm tiêu trên thân mùi dỗi ra một cánh tay ngọc đặt tại trán của hắn bên trên rất nhanh liền nói nói xong không có cùng lâm tiêu kịp phản ứng liền cảm giác nữ tử một cái tay đặt tại mình đầu vai lập tức liền có một cỗ thanh lương lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình toàn bộ thân thể đều rất giống bị hơi lạnh chất lỏng bao trùm chốc lát sau lâm tiêu chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên cổ họng ngọt ngọt quay đầu đi hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen lập tức chỉ cảm thấy người nhẹ như yến nữ tử c ư ờ i hỏi c ò n xuất da trắng đ o á n khăn lụi cho hắn lau miệng lâm tiêu nhẹ gật đầu không tốn sức chút nào đứng lên ngay tại hắn vừa định lên tiếng nói tạ thời điểm bên t a i chỉ nghe được mẫu thân dư thị một tiếng bi thiết dư thị tựa như tên điên lao đến thậm chí ném rơi trên tay thật vất vả lấy được hai cái màn thầu cùng một bao dược liệu trực tiếp từ dưới đất cầm lên một khối đá dẫn theo liền lảo đảo hướng về phía nữ tử kia cùng nam tử bên người v ọ t tới lâm tiêu gấp đến độ hô to lên nhưng là vẫn chậm một bước dư thị đã vọt tới nữ tử trước mặt nhấc lên tảng đá hướng phía trên người nàng đập xuống bất quá nhưng vào lúc này mọi người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt kia dư thị tảng đá cũng không có n g ệ n ở nữ tử trên thân mà là rơi vào bên cạnh cô gái trên thân nam nhân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía dư thị lại không hề hay biết nhắc lên tảng đá hung hăng nện lấy người trước mắt kỳ thật nàng giờ phút này tâm lý sợ hãi cực bởi vì nàng đại khái hiểu trước mắt một nam một nữ này không phải người bình thường khẳng định là tu t i ê n giả nam tử kia mặc cho dư thị dùng tảng đá nện hắn cũng không có hoàn thủ rốt c ụ c dư thị tại liền đập vài chục lần về sau kết lực đổ xuống lâm tiêu trước đây một mực bị nữ tử lôi kéo không cách nào tiến lên tựa như là lo lắng h ắ n sẽ bị dư thị làm bị thương bây giờ thấy dư thị đã không có khí lực lúc này mới thả hắn quá khứ lâm tiêu khóc ôm lấy dư thị giải thích nói dư thị mật người lập tức đỡ dậy lâm tiêu thân thể sau đó trái sơ sơ lại sơ sơ nhìn thấy lâm tiêu quả nhiên sắc mặt đã bắt đầu hưởng luận khí tức cũng hữu lực thậm chí mới vừa rồi còn là chạy tới lập tức liền hiểu được nàng run dậy để lâm tiêu vịn hắn đi tới kia đôi nam nữ trước mặt sau đó lôi kéo lâm tiêu quỳ xuống liền muốn dập đầu nữ tử tiến lên muốn đỡ dậy dư thị lại bị quật cường dư thị cự tuyệt khăng khăng muốn cùng lâm tiêu dập đầu nói lời càng t ạ n a m tử kia thấy thở dài hướng bên cạnh nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái thế là hai người liền thụ dư thị cùng lâm tiêu cúi đầu một cỗ ánh sáng n u hòa đem dư thị cùng lâm tiêu nâng lên t r u n g quanh vây xem nạn dân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng đối đôi nam nữ này thân phận suy đoán không ngừng nam tử thân thiết nói để dư thị nghe càng là xấu hổ đối với mình lấy đ o á n trả ơn hành vi đối phương lại tùy tiện tha thứ mình cái này cùng trong lòng nàng những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả không giống nàng từ khi một mình mang theo lâm tiêu x u ố n g qua gặp phải tu tiên giả cơ hồ đều là trời sinh tính lương bằng người xem nhân mạng như cỏ rác thậm chí sớm nhất thời điểm còn có chút nam nhân thèm nhỏ dãi nàng tự xác muốn đem nàng cướp đi dưới mắt gặp phải đôi nam nữ này lại rất khác nhau không chỉ có không có chút nào giá đỡ còn, còn c h trong đ lúc nhất thời phụ cận bên trên trăm người đều quỳ trên mặt đất hướng đôi nam nữ này không ngừng dập đầu nam tử dóng giặt nói lập tức hứa đa nhân khẩu bên trong hô lên tin tức một truyền mười mười truyền trăm thời gian nửa ngày lâm thủy trấn các nạn dân đều chen tại miếu hoang phụ cận liếc nhìn lại đều là đám động đầu người đoán chừng số lượng tối thiểu tại mấy ngàn hơn mười ngàn dư thị cùng lâm tiêu là vui vẻ nhất người bọn hắn tạ i nhất lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng k i a đôi nam nữ đem bọn hắn lôi ra địa ngục còn muốn mang lấy bọn hắn tiến về thiên đường dư thị tò mò hỏi lâm tiêu vui vẻ trả lời dư thị khổ tận cam lai lã t r ả rơi lệ mấy ngày về sau ước chừng hơn mười ngàn người tại tiên sư tiên cô thi triển thần thông phía dưới chỉ chốc lát liền tới đến hoành tu sơn mạch dưới chân nơi đó đã khởi công xây dựng tốt mấy chục cái thôn xóm từng nhà đều phân phối lương thực cùng ý phục trong lúc nhất thời nhóm này sớm nhất cư dân đối huyền chân phái m ạ g ơn cảm kích nước mắt linh c ư ơ n một trăm bảy mươi lăm một năm sau hoành tu sơn mạch dưới chân phía đông bốn lá thôn làng ở đây lấy chừng ba trăm gia đình tại hoành tu sơn mạch phụ cận trên trăm cái làng bên trong quy mô có thể chen tiến vào trước mười hoành tu sơn mạch phụ cận tên thôn phi thường có đặc sắc dựa theo hoa lá cỏ ba đẳng cấp mệnh danh trong đó lấy mạng tên làng quy mô lớn nhất nhân khẩu nhiều nhất triển tốt nhất cũng giàu có nhất dưới mắt chỉ có bốn cái cũng bị các thôn dân xưng là bốn đại t h ố lạc bọn chúng theo thứ tự là hoa rơi thôn tìm hoa thôn ngậm hoa thôn cùng ẩn hoa thôn mấy cái này thôn xóm ở lại cư dân đều qua năm trăm h ộ nhân khẩu nhiều nhất hoa rơi thôn có hơn chín trăm h ộ nhân khẩu gần năm ngàn người tiếp theo chính là lấy mạng tên làng trực tiếp theo số lượng đến sắp xếp bốn lá thôn liền do này mà đến hộ số tại năm trăm trở xuống hộ số thấp hơn một trăm h ộ thôn xóm thì đều lấy chữ mệnh danh từ các thôn dân mình mệnh danh hoặc sửa đổi đưa ra cho huyền chân phái phụ trách quản lý dưới núi thôn xóm trưởng lao báo cáo chuẩn bị trên trăm cái thôn xóm hoa chữ thôn bốn cái chữ diệp thôn m ư ơ i cái nó hơn đều là tên là thôn cứ tính toán như thế đến hoành tu sơn mạch phủ cận p h ạ m nhân cư dân số lượng có mấy vạn nhiều mà nhiều như thế cư dân số lượng vẹn vẹn mới trải qua qua thời gian một năm ngày đó trừ lâm thủy trấn các nạn dân gia nhập hoành tu sơn mạch thôn xóm về sau bốn phương tám hướng nạn dân đều không xa ngàn bên trong trèo non lội suối tới chỗ này ăn ra không khác an toàn cùng lương thực chính là dân chúng đau khổ tìm kiếm đồ vật bốn là thôn phía bắc tới gần chân núi một bên có một hộ tinh xảo nhà gỗ nhỏ bên trong ở một hai mẹ con chính là một năm chiếc lâm tiêu cùng g i thị lâm tiêu năm nay đã mười bốn tuổi thân cao dài một mảng lớn tiếp cận bảy thước trong người đồng lứa cũng là đã trên trung đẳng cùng một năm trước so ra bây giờ lâm tiêu quả thực là thoát thai hoang cốt cả người thần thái sang láng tự tin mà kiên cường viện từ bên trong lâm tiêu chính một bên trẻ tuổi một bên luyện tập mình một năm qua này tu luyện công pháp kỳ thật tại các nạn dân tới đây định cư sau thời gian nửa năm bên trong h u y ề n chân phái trùng kiến làm việc đã cơ bản hoàn thành tại các tiên nhân thực lực cường đại dưới còn có loại k i a cổ quái lại hiệu suất cao suất khôi lỗi làm việc dưới sân môn trùng kiến cơ hồ là lấy một ngày một cái dạng ba ngày đại biến dạng độ đang bay dự thế là rất nhiều các nạn dân đều hiểu h u y ề n chân phái dụng tâm lương khổ vì cho bọn hắn cung cấp làm việc cơ hội cố ý đem đơn giản một chút sống giao cho bọn hắn phụ trách mặc dù làm như vậy về thời gian chậm không ít nhưng cho rất nhiều người tín tâm tại kia thời gian nửa năm bên trong những thôn dân này cùng h u y ề n chân phái năm vị tiên sư thường xuyên cùng một chỗ chân chính lần thứ nhất tiếp xúc đến tiên nhân mấy vị kia tiên sư tính tình bình thản không có giá đỡ đối người hòa ái dễ gần thường xuyên trợ giúp bọn hắn tông môn trùng kiến hoàn thành về sau những thôn dân này bị tiên sư nhóm đưa đến chân núi nói cho bọn hắn Này nếu sau u có giải q bất không phiến phước, có thể thông được có quá i thôn xóm bên trong nói cho bọn Hán, lúc khác, đều không thể quấy bọn để ề u không h t thôn dân vui vẻ sự tình rất nhanh xuất hiện nguyên lai huyền chân phái tại trùng tiến tốt sơn môn về sau thả ra tin tức chuẩn bị bắt đầu t h i ê u thu đệ tử nhập môn công á c t h pháp cơ bản hết thể có sáu loại phân biệt đối ứng thủy hỏa một thổ phong lôi sáu loại linh căn thuộc tính công pháp cơ bản tổng cộng có chín tầng tu luyện tới ba tầng tức có thể tham dự tuyển chọn tiên sư nhóm trước giáo hội một nhóm có tu luyện nền tảng người sau đó lại từ bọn hắn truyền thụ cho phù hợp chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn thiếu niên nửa năm qua các thôn dân chỉ cần trong nhà có hai tử đều sẽ đốc sẽ xúc cần bọn hắn lâm u huyền y hy ệ n công vọng có c pháp, thể h bị n p h á tiêu n vốn xuất thân từ tu tiên gia tộc đã có một ít nền tảng bất quá hắn trước đây tuổi tác quá nhỏ da da cùng phụ thân lo lắng hắn căn cốt quá non không cách nào thích chứng cho nên vẫn chưa bắt đầu chính thức tu luyện về sau cả nhà gặp hắn liền chỉ hoan xuống dưới bất quá từ khi một năm trước đi tới hoành cần dưới núi thân thể đều điều chỉnh đi qua tu luyện đến nay tầng thứ nhất dùng một tháng liền luyện thành lúc ấy lâm tiêu thập phần hưng phấn cho là mình khỏi phải khỏi phải nửa năm liền có thể tu luyện tới ba tầng ai biết tấn cấp tầng thứ hai về sau mặc dù công lực dần dần thâm hậu nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đ ộ t phá mãi cho đến hôm nay bây giờ hắn đã là trên trăm cái thôn xóm bên trong mười tám tuổi trở xuống thiếu niên bên trong một cái duy nhất đem tầng thứ hai công pháp tu luyện tới tầng cao nhất người không ít người đều xem trọng hắn lâm tiêu một bên vận chuyển khẩu quyết tâm pháp thể nội kinh mạch lập tức xuất hiện một tia linh lực cái này linh lực cùng phổ thông linh lực khác biệt mang có đạo đạo điệp oang khiến cho cả người hắn làn ra mặt ngoài thỉnh thoảng ra tư tư thanh vang chung quanh lá khô cùng cho đùi lại bởi vì những này lôi điện bị bại xích mở cho nên tại hắn chỗ đứng địa phương hình thành một cái khoảng ba mét sạch sẽ vòng tròn khu vực nhẹ giọng hứa ra lâm tiêu tay cầm dịu đánh xuống sắp bén đua quanh thân lóe ra nói đạo điệp oang nháy mắt đem tủi cho chém thành hai khúc mười điểm trình tề bất quá lâm tiêu lại cũng không hài lòng những mày kế tiếp theo xuất ra khác một khối đ á n h xuống ba tầng công pháp có thể tại trẻ tuổi lúc trực tiếp lấy lôi quang trẻ tuổi căn bản khỏi phải vận dụng đũa s ắ c bén nhưng hiển nhiên công pháp của hắn hay là dừng lại tại tầng hai mặc dù đũa mặt ngoài đã có điện quang bám vào nhưng vẫn không đạt được cảnh giới lại kế tiếp theo bổ một trận vẫn là không cách nào làm được lâm tiêu có chút đáng buồn bực thở dài đem bổ tốt tuổi trình tê đắp lên tại viện bên trong dựng lều nơi hẻo l á n h thuận tiện mẫu thân nấu cơm thời điểm sử dụng mình thì cầm một đầu khăn vải đi tới che bương làm thành ống nước bên cạnh vặn ra cái nắp rất nhanh liền có cốt, cốt nước suối chảy ra dưới mắt khí trời nóng bức tăng thêm lại bổ một đống tủi lửa lâm tiêu lúc này dứt khoát thời sạch thân trên lau một lần trở lại phòng bên trong dư thị ngay tại thiêu thùa may và sống nhìn thấy hắn tiến đến thả ra trong tay sống chỉ chỉ trên bàn một b á t dùng băng gạc đang đắp đồ ăn dư thị dáng vẻ trẻ lại không ít hiện tại nhìn qua nhiều nhất tuổi hơn bốn mươi dáng vẻ tại thân thể ẩn tật bị tiên cô chữa trị về sau lại bởi vì sinh hoạt tán định lại có bảo hộ nhi tử lại hiểu chuyện tâm tính rốt cục bình thản xuống người tự nhiên cũng trẻ lại rất nhiều bất quá dư thị không có ý định tái hôn chỉ muốn đời này nhìn xem lâm tiêu trưởng thành liền vừa lòng thỏa ý truy phong con h o á n g là một loại sơ cấp đê gia yêu thú thịt trên người chứa một tia linh khí bị người tu chân sau khi phục dụng có thể cải thiện thể chất đạt tới tăng lên độ tu luyện kỳ hiệu tấm thợ săn tại chữa diệp thôn bên trong rất n ổ i danh bản thân liền có nhất định tu hành cơ sở dưới mắt đã đem công pháp cơ bản tu luyện tới sáu tầng bất quá bởi vì tuổi tác nguyên nhân hắn không có khả năng tiến vào huyền chân phái nhưng ở trong phạm nhân đã là cừng giả hắn có một đứa con trai gọi tấm một long cùng lâm tiêu cùng tuổi công pháp cơ bản đồng dạng là t ầ n hai bất quá so lâm tiêu kém hơn một chút lâm tiêu là tầng hai đ ỉ n h cấp tấm một long mới tầng hai hậu kỳ bất quá hai người cũng bởi thế là đối thủ cạnh tranh quan hệ trách không được lần này dê thị cần dùng ba khối linh thạch cấp thấp mới có thể đổi lấy truy phong còn hoãng lâm tiêu nghe tới dư thị lời nói lập tức có chút cảm động phải biết dư thị nửa năm trước từ tiên sư tiên cô kia bên trong được đến linh thạch cấp thấp tổng cộng mới m ộ ư ơ i khối dáng vẻ n g h ị không ra vì cho hắn bồi bổ lập tức liền bỏ được xuất ra ba khối đến bình thường thế nhưng là một chút cũng không nỡ dùng còn nói tương lai muốn lưu cho hắn tại thôn bên trong cưới vợ lâm tiêu bưng lên chén kia hầm truy phong con hoang canh thịt đi tới dư thị trước mặt lấy ra một miếng thịt không nói lời gì nhét tiến vào mẫu thân miệng bên trong dư t h ị chỉ đành chịu nuốt vào lâm tiêu lúc này mới đem chọn m u ộ n canh thịt cùng thịt uống hết đêm đó lâm tiêu luyện công hoàn tất về sau tại gian phòng của mình bên trong ngồi xếp bằng đ i ề u thức lúc này đã sắp tiếp cận giờ tí mẫu thân dư t h ị đã nằm ngủ lâm tiêu vận chuyển công pháp tầng thứ hai phi thường thông thuận đi mấy cái đại chu thiên sau đó liền cảm nhận được kia cố bình chướng tồn tại tâm lý thở dài một hơi lâm tiêu dự định rời khỏi tu luyện nhưng mà lúc này t lâm, lâm, lâm tiêu một i ê n xung kích bình chướng một bên lại tại tâm lý phán thẩm bất quá đây cũng là người khác nhỏ lịch duyệt còn không phong phú tu sĩ tu luyện cố nhiên cần nhờ các loại thiên tài địa bạo nhưng không có khổ tu trèo trống cũng sẽ không xuất hiện chất biến chính là lâm tiêu nửa năm qua chăm chỉ không ngừng mới khiến cho hắn vẹn vẹn chỉ là ăn một bát thịt của yêu thu canh liền kích động ra thể nội tiềm lực nếu không hơn phân nửa cũng sẽ không có hiệu quả nhưng cảm giác được trong đầu một trận oanh minh quá khứ lâm tiêu hiện từ chỗ thế giới triệt để thay đổi thính giác vị giác khứu giác thị giác cái này bốn loại giác quan phảng phất đều so trước đó đạt rất nhiều đứng dậy đẩy mở cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài viện cảnh đêm lâm tiêu kinh ngạc hiện mình thế mà ngay cả ngoài t r ă m thức trên cây một con côn trùng đều có thể thấy rõ lâm tiêu nhìn xem hai tay của mình phấn chấn không thôi hôm sau trời vừa sáng lâm tiêu đột phá tới tầng thứ ba tin tức t r u y ề n khắp tất cả thôn xóm cuối cùng kinh động h u y ề n chân phái tiên sư một đạo xa xăm thanh â m nam tử tung hoành cần trên núi bay tới t r u y ề n khắp tất cả thôn xóm giờ k h ắ c này vô số ánh mắt hâm mộ hội tụ tại bốn lá thôn lâm tiêu nhà bên trong lâm cửa nhà dư thị lôi kéo lâm tiêu hướng không trung lễ bái gửi tới lời cảm ơn mẹ con bọn hắn chung quanh mấy trăm thôn dân cũng đồng d ạ n g quỳ xuống hướng phía h u y ề n chân phái phương hướng gây nên lấy kinh ý chương một trăm bảy mươi sáu khảo nghiệm sáng sớm hôm sau lâm tiêu tại mẫu thân dư thị cùng bốn lá thôn hương thân tiễn biển dưới leo lên đường núi hướng phía hoành cần núi đỉnh núi ra hôm qua tiên sư lời nói để lâm tiêu lên núi như vậy nay nhật thiên đen trước hắn nhất định phải đến đỉnh núi lâm tiêu nghĩ nghĩ liền bước nhanh hơn đi không bao lâu hiện phía trước có người đang chờ hắn tập trung nhìn vào vậy mà là tấm thợ săn chi t ử tấm một long tấm một long sinh phải lưng hùn vai gấu thân cao tiếp cận một m tám làn da ngâm đen điển hình thợ săn chi tử lâm tiêu tò mò tại tấm một long thân bên cạnh dừng lại hỏi tấm một long trong mắt lóe lên một vòng đố kỵ nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nói lâm tiêu sau khi nghe cảm thấy xác thực như tấm một long nói hoành c â n núi kỳ thật thôn dân phụ cận không có người nào chân chính hoàn chỉnh bỏ qua một năm trước là tiên sư thi triển pháp thuật mang theo mọi người lên đỉnh núi về sau tiên sư lại bố trí trận pháp dẫn đến các thôn dân căn bản không bỏ lên nổi nhưng nửa năm qua này từ chân núi ngưỡng vọng đỉnh núi lại phát hiện cao vút trong m â y căn bản không biết nó chân chính cao độ thời gian một ngày có thể hay không chính leo đến đỉnh núi thật đúng là ẩn số tấm một long không nói thêm gì liền phía trước vừa đeo đường hắn mặc dù thân hình k h i ngô nhưng động tác lại mười điểm nhanh ẹ mà lại tự thân liền có một hệ công pháp cơ bản tầng hai công pháp cho nên ở trong núi chạy lúc quả thực như viên hầu nhanh nhẹn nhanh chóng lâm tiêu theo sau lưng kỳ sơ rất không thích đứng nhưng là hắn bây giờ lại ba tầng công pháp cho nên bằng vào công pháp uy lực vẫn như cũ có thể theo kịp tấm một long hai người cũng không ngừng nghỉ nhất cổ tác khi ở trên núi phi nước đại ước chừng sau hai canh giờ tấm một long rốt cục cũng ngừng lại có chút thở hồn hển lâm tiêu lúc này cũng tại thở dốc nghĩ không ra leo núi xa xo hắn tưởng tượng bên trong m ệ n mọi nhiều bởi vì đường núi cũng không phải là thẳng tấp bằng thẳng luôn luốn lượn dốc đứng cái này liền để hắn lực thời điểm luôn luôn không thể thông thuận nhất định phải không ngừng điều chỉnh lực phương hướng một lúc sau m ệ nhọc n h liền lên thang được nhanh tấm một long chỉ chỉ phía trước nhìn qua cũng không dị dạng đường núi đối lâm tiêu nói lâm tiêu đánh ra chung quanh nói tấm một long nhẹ gật đầu trả lời lâm tiêu tò mò hỏi tấm một long lắc đầu trả lời lâm tiêu nghe hắn tâm lý có chút tự hào nhưng vẫn là cẩn thận nói tấm một long phong h ò n g nói lâm hiệu cũng lơ đễm hướng tấm một long lên tiếng trào liền hít một hơi thật sâu sau đó tại tấm một long ánh mắt ngưng trọng bên trong hướng phía cấm đi tới q bình bình có có bước, bước ngay tại lâm tiêu cho là mình muốn bị bắn ra thời điểm chung quanh bỗng nhiên một trận hoàng quang đại tác giống như trận, trận sóng nước đang dập dờn sau đó lâm tiêu hiện kia cô bắn ngược lực lượng nhanh chóng biến mất phảng phất toàn bộ pháp trận mở ra một đạo một người cao rộng nửa mét lâm i lại tiến vào trong đi, mười điểm đi núi vào, vào vậy mà trong l dạng. tựa trước nhẹ nhóm, tựa như trước đó đi qua đường núi đồng đó qua tiêu quay đầu lại muốn nhìn một chút tấm một lòng phải t r ă n g còn tại chỗ cũ lại phát hiện sau lưng đã là một mảnh kết giới lại cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào cùng cảnh vợt chỉ có hướng về phía trước lâm tiêu giờ khắc này cảm nhận được một loại khác tâm tình một năm trước hắn cùng mẫu thân ở vào sinh tử d ẫ y ruộa bên giới sau đó gặp tiên sư cùng t i ê n cô xuất thủ cứu rút trong khoảnh khắc đem mẹ con bọn hắn mang rời khỏi bệ khổ một khắc này hắn có thể cảm giác nhận tiên nhân cách mình khoảng cách giống như l ệ trời bây giờ loại cảm giác này đổi thành một loại khác thật giống như mình đi qua một cây cầu từ đây thoát ly p h ạ m n h â n cảnh giới cách tiên sư tiên hãng cô bọn hắn gần một chút xíu bên ngoài kết giới tấm một long nhìn thấy lâm tiêu thành công đi vào sau đó hư không tiêu thất con mắt chừng to lớn liếm liếm có chút môi khô r á o lấy dũng khí không cam l ò n g cũng hướng phía trước đi đến một đạo thanh thúy lực đạo chuyển đến tấm một long chỉ bất quá vừa tiếp xúc đến kết giới bên d ư ớ i liền bị một cố đại lực cho bắn ra ngoài té ngã trên đất từ dưới đất bỏ dậy tấm một long một bên xoa trên thân quảng đau địa phương một bên không cam lòng tự nhủ nói xong liền hùng hùng hổ hổ xuống núi đi kết g i ớ i một chỗ khác lâm tiêu toàn lực chạy thỉnh thoảng nhảy nhảy dựng lên tránh né rơi dưới chân t r ư ớ n g ngại vợt từ đầu tới cuối duy trì lấy thật nhanh độ hắn tính toán thời gian một chút còn có nhiều nhất không đến bốn canh giờ liền muốn trời tối nếu như không thể vào hôm nay đuổi tới đỉnh núi lâm tiêu cảm thấy mình có thể sẽ bị tiên sư coi thường đây là hắn không muốn đạt được kết quả cho nên hắn thể phải tại mặt trời xuống núi trước đuổi tới đỉnh núi đông nhiên một đạo hắc ảnh từ khía cạnh đánh tới lâm tiêu giật nảy mình vội vàng một cái lật nghiêng lăn tránh đi ngẩng đầu nhìn lên hiện vậy mà là một con sơ cấp yếu thú lớn lên dòng báo nhưng hình thể muốn lớn hơn một chút mà lại có hai cái đôi lâm tiêu mặc dù không có đánh qua săn nhưng xưa nay không thiếu thợ săn kêu bên trong h i ể u q u a một chút y ê u thú tỉ như trước mắt cái này hai đôi báo đó là thuộc về sơ cấp đê gia y ê u thú thực lực không tính là rất lợi hại nhưng lấy mình một tân thủ thân phận không biết có thể hay không đánh thắng được hai đôi báo ra một tiếng gầm nhẹ sắc khí lộ ra hai đôi tượng trưng mà run run ra từng chuỗi quái dị tiếng chung cái này tiếng chung có mê hoặc địch nhân tác dụng có thể nhiễu loạn tâm thần bất quá chỉ cần ý chí kiên định bất vi sở động liền có thể không bị quái dày lâm tiêu hít một hơi thật sâu vận chuyển lập tức trận trận điện quang lượn lờ linh lực quấn quanh ở song quyền của hắn cùng cánh tay bộ vị hai đôi báo cảnh giác nhìn xem lâm tiêu sau đó từng bước tiến lên lâm tiêu không sợ hai chút nào chậm rãi r u tẩu hơi có chút khẩn trương chân xuống di động thời điểm không cẩn thận dẫm lên một cây mặt đất sợi đ ằ n g thân thể lập tức một cái lảo đảo nhưng vào lúc này hai đôi báo chờ đúng thời cơ xông lại mở cái miệng rộng chính là hướng phía lâm tiêu cổ cắn tới lâm tiêu mặc dù một nháy mắt có chút chật vật nhưng cũng may thân thủ nhanh nhẹn một tay chống đỡ xuống mặt đất cả người một cái lộn mèo trá một khắc này lâm tiêu cảm thấy báo miệng lớn cách mình gần vô cùng gần vô cùng trái tim của mình đều phảng phất muốn nhảy ra như một tiếng hô lâm tiêu tránh thoát hai đôi báo một kích về sau một cái tay khác ngưng tụ lại tất cả linh lực một quyền đánh vào hai đôi báo hốc mắt phụ cận một trận lôi quang hiện lên hai đôi báo kêu rên một tiếng trực tiếp bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất sau đó thân thể không ngừng theo c u ố n quanh ở nó trên thân điện quang chỗ run run y lâm tiêu n g ầ n người cũng không có tiến lên kết thúc tính mạng của nó đầu kia hai đôi báo đợi đến thân thể tê liệt hiệu quả q u a đi hoảng sợ nhìn lâm tiêu một chút liền trốn đi lâm tiêu cười một cái tự dễ ư sau đó tiếp tục lên đường lâm tiêu sau đó không chỉ có muốn đổi đường còn phải để phòng yêu thú cấp thấp tập kích đi lên đỉnh núi độ khó đột nhiên tăng lớn bất quá hắn hay là cắn răng một đường tiến lên lâm tiêu từng màn lúc này không ngừng phản ứng tại đỉnh núi nơi nào đó gian phòng bên trong người nào đó p h á p bảo bên trên kia là một chiếc gương tên là có thể biết được trong phạm vi ngàn dặm chuyện gì nào đó khắc động tĩnh cũng có thể khóa chặt một người cầm tiếp theo theo dõi hắn bắt mục kính chủ nhân là tên phong tư hiệu điệu thiếu phụ đương nhiên đó là đã làm vợ người lưu tô giờ phút này nàng bụng dưới hở ra đã người mang lục giáp cưới sau lưu tô một mực trôi qua cực kỳ khoái lạc trở lại huyền chân phái về sau tại c h â n mãn thần dẫn đầu dưới mọi người chỉ dùng thời gian nửa năm liền trùng kiến huyền chân phái quy mô so với di vãng lớn không biết bao nhiêu không chỉ có như thế đám người bọn họ còn bởi vậy tiếp nhận hành cần dưới núi mấy vạn nạn dân có bây giờ trên trăm cái làng quy mô dưới mắt đã đến có thể sơ bộ nhưng để hái trái cây thời điểm chiêu thu đệ tử chân chính bắt đầu quang đại tô n g môn một cái mạnh mà hữu lực ôm ấp xuất hiện tại lưu tô sau lưng trần mãn thần càng cao thâm mặt chắc gương mặt hiện hiện ra nhìn một chút lưu tô trong tay bắt mục kính nhẹ gật đầu trần mãn thần yêu thương nuốt ve thê t ử c á i bụng trong mắt hiển thị do ôn nu lưu tô hưởng thụ lấy trượng phu yêu thương nhắm mắt lại nằm tại trần mãn thần trong l ự c tiếp tục nói trần mãn thần cười cười nói lưu tô ôn nu hỏi trần mãn thần lắc đầu trả lời lưu tô không nói thêm gì nữa kỳ thật nàng cũng minh bạch phu quân của mình trần mãn thần mặc dù còn chưa kế nhâm t r ư ờ n g môn nhưng ở toàn bộ h u y n chân phái bên trong hy vọng sớm đã là đệ nhất nhân hai vợ chồng kế tiếp theo xuyên thấu qua bắt m ụ kính quan sát lâm tiêu nhất cử nhất động Tâm lý đều khi thấy quen thuộc huyền chân phái tông môn kiến trúc lúc hắn cơ hồ là nháy mắt sụi lơ trên mặt đất một đạo ánh sáng nhu hòa bao khỏa lên lâm tiêu để thiếu niên một trận giật mình nhưng lập tức nghĩ đến cái gì liền yên lòng cỗ lực lượng này nâng lâm tiêu nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang tại huyền chân phái bên trong phi hành trên đường đi gặp không ít tiên sư lâm tiêu nhìn một chút chỉ có số ít hắn nhận biết rất nhiều người cũng không nhận ra xem ra tại nửa năm này bên trong huyền chân phái thêm ra không ít môn nhân kỳ thật tuyển nhận tiến đến tu sĩ đa số lượt ký trúc cơ tu vi kết đàn tu sĩ rất ít nguyên anh tu sĩ càng là không có dù sao lấy huyền chân phái thân phận bây giờ cùng địa vị còn không cách nào chiêu mộ được quá nhiều thực lực cường đại tu sĩ nhìn thấy lâm tiêu bay đi phương hướng chính là trong tông môn vị kia nhất được người kính ngưỡng đại sư m i n h vị trí không ít môn nhân cùng trưởng lão đều đối thiếu niên ném đi ánh mắt hâm mộ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian lâm tiêu hiện nâng mình cố lực lượng kia dừng ở một chỗ tinh xảo viện từ bên trong sau đó hắn liền đứng trên mặt đất hiện quen thuộc một nam một nữ r a hiện tại hắn trước mặt chính mang theo nụ cười thân thiết nhìn xem hắn lâm tiêu lập tức kịp phản ứng chính là một năm trước cứu mẹ con bọn hắn trần mãn thần vợ chồng lâm tiêu sớm tại ra trước mẫu thân dư thị liền nhắc nhở hắn nếu như nhìn thấy lúc trước hai vị ân nhân nhớ phải cho bọn hắn dập đầu nói lời cảm tạ lúc này lâm tiêu liền dựa theo dư thị nhắc nhở cung kính cho trần mãn thần cùng lưu tô dập đầu mẫu tính lớn đem lâm tiêu từ dưới đất đỡ dậy. sau đó lôi kéo tay của hắn đi tới trong viện dưới một cây đại thụ ngồi xuống hỏi thăm nó nửa năm qua này sinh hoạt một chút trần mãn thần ngồi vào lưu tô bên cạnh đồng dạng đang đánh giá lâm tiêu đơn giản lấy linh lực thăm dò sau đó hiện lâm tiêu thể nội tiềm lực đã dần dần bị mở ra chính bày biện ra một loại sinh cơ bừng bừng tấn m á n h phát triển tình thế xem ra chỉ cần cho hắn cung cấp tốt đẹp tài nguyên tu luyện lại tiến hành thích hợp đốc xúc nương tựa theo hải tử tâm tính cùng cố gắng tương lai thành liền sẽ không quá kém lưu tô cùng lâm tiêu sau khi nói xong rất là hài lòng còn đưa hắn một bình đ a n dược nói là chuyên môn cho dư thị dùng sau khi phục d ụ n g có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh lâm tiêu rất là vui vẻ đem đan dược bảo b ố i cất kỹ hận không thể lập tức chen vào hai cánh bay trở về nhà bên trong cho mẫu thân đưa đi đan dược bất quá hắn cũng minh bạch dưới mắt nhất chuyện trọng yếu là cái gì chỉ thấy lâm tiêu đứng dậy lần nữa quỳ xuống lần này càng thêm cung k í n h trong m i ệ n g nói l ư u tô tự nhiên nguyện ý bất quá nàng còn phải xem trần mãn thân ý tứ thế là quay đầu đi nhìn xem hắn chờ đợi mình phu quân quyết định trần mãn thần nhìn chằm chằm lâm tiêu bất động thanh sắc để lâm tiêu nội tâm mười điểm sợ hãi nghĩ thầm chẳng lẽ mình tư chất ngu dốt không cách nào nhập tiên sư pháp nhãn sao trần mãn thần nhàn nhạt hỏi lâm tiêu nghe xứng sở lập tức lắc đầu nói trần mãn thần mở to hai mắt nhìn hơi kinh ngạc lưu tô cũng là xứng sở một hồi lâu sau đó một tiếng cười ra tiếng còn không ngừng vớt ve mình cái bụng nói bụng bên trong cục cưng sau khi nghe đều cười đau sốc h ồ n g doa đến trần mãn thần c u ố n q u y ế t dùng linh khí giúp lưu tô ổn định thai nhi lâm tiêu nhìn thấy cái này một mặt này có chút lúng thẻ lưỡi nghĩ thầm mình có phải là vừa rồi nên trở về đắp đần một điểm hỏng bét lúc này trần mãn thần cũng là có chút buồn bực nhìn xem lâm tiêu lâm tiêu lúc này hối hận muốn chết sắp khóc ra trần mãn thần thấy lâm tiêu đáng thương bộ dáng có chút không đành lòng tăng thêm lưu tô ở một bên vặn hắn một em liền nói ra nội tâm của mình ý tưởng chân thật lâm tiêu nghe đại h ỉ vội vàng lần nữa dập đầu miệng bên trong lập tức sửa lời nói lâm tiêu trước sau cho trần mãn thần cùng lưu tô dập đầu biểu hiện rất cơ linh bất quá hắn cũng không dám biểu hiện quá mức phân dù sao vừa rồi biểu hiện đều có chút qua thu đầu nghi thức rất đơn giản như thế liền coi như thành đây cũng là trần mãn thần cùng lưu tô không quá chú trọng quy củ kết quả nếu như dựa theo huyền chân tử cách làm đây chính là nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi đến bái sư quá trình mới tính chính thức nhập môn bất quá lấy trần mãn thần hiện tại hy vọng chỉ là thu cái đồ đệ ai cũng sẽ không nói cái gì lâm tiêu nhập môn thân phận chính là nội môn đệ tử hơn nữa còn là trần mãn thần cùng lưu tô thân truyền đệ tử so với bình thường môn nhân thân phận và địa vị càng thêm t ô n quý nghi thức bài sư kết thúc lâm tiêu chính thức nhập môn khi hắn bị lưu tô an bài tại vợ chồng hai người chỗ ở viện từ bên trong về sau lâm tiêu y nguyên cảm thấy đây hết t h ả y lộ ra không đủ chân thực bất quá nhìn xem gian phòng của mình nhìn xem trên tay vừa lĩnh được môn phái quần áo lúc này mới vững tin mình đích thật thành huyền chân phái đệ tử m ậ ban đầu nghĩ rốt cục thành thật lập tức hưng phấn nhảy lên giường lan qua lan lại chúc mừng về sau hắn chợt nhớ tới một sự kiện mình cơm tối giải quyết như thế nào nhưng là lúc này hắn lại không dám đi q u ấ y dày sư phụ cùng sư đ ư ơ n g thế là tại phòng bên trong tìm một trận hiện chỉ có một lớn ấm trả nước cái khác cái gì cũng không có đành phải thở dài cho mình rót một bụng nước sau đó nằm vật xuống nghỉ ngơi dù sao cả ngày hôm nay xuống tới mình nhưng là thật m ệ t m ỏ i quá hôm sau trời vừa sáng lâm tiêu bị trần mãn thần tỉnh lại lập tức thở mạnh cũng không dám theo ở phía sau đi tới viện từ bên trong trần mãn thần thấy lâm tiêu một bộ chim cút bộ dáng cười nói lâm tiêu ngay thẳng trả lời trần mãn thần lắc đầu nghĩ thầm tiểu gia hỏa này còn rất có mình mấy phân phong thái xem ra thật đúng là có duyên trần mãn thần hướng lâm tiêu ném đi một bao đồ vật lâm tiêu tiếp đi tới nhìn một chút hiện vậy mà là nóng hừng hực bánh bao ngay cả cắn mấy cái hiện đều là rau quả n h â n bánh ăn rất ngon trần mãn thần thấy lâm tiêu ăn vui vẻ nói sớm đã đói chết lâm tiêu lúc này miệng bên trong nhồi vào bánh bao nói lời cũng mơ hồ không rõ trần mãn thần cùng lâm tiêu ăn xong điểm tâm lúc này mới hướng phía bầu trời huýt sáo lâm tiêu tò mò ngẩu nhìn lại lập tức nhìn thấy nơi xa không chúng một cái bóng đen nhanh chóng b Cùng phong gào thét, một con hai cánh chiều phong cận gào tiếp thét, hai to dài một mét lâm ớ tiêu, tiêu nhảy g v dựng lên nhẹ nhóm rơi vào huyền trên l ư n g chim học sư phụ trần mãn thần dáng vẻ xếp bằng ở bên cạnh hắn trần mãn thần nhẹ gật đầu chương n vô, vô huyền đ i một trăm bảy mươi tám mời chào đệ tử mấy ngày về sau lâm tiêu lấy huyền chân phái đệ tử thân phận trở lại bốn lá thôn lập tức gây nên càng lớn manh động cái này nhưng là cái thứ nhất tiến vào huyền chân phái thôn dân lâm tiêu thành công để vô số thôn dân nhìn thấy hy vọng bọn hắn càng thêm đốc xúc con của mình cần luyện công pháp huyền chân phái sau đó từ trưởng môn huyền chân tử truyền xuống pháp chỉ đem qua sang năm ba tháng chính thức mở rộng sân môn đại lượng tuyển nhận công pháp cơ bản luyện tới ba tầng không cao hơn mười tám tuổi người trẻ tuổi tin tức này cấp tốc truyền ra đến mức mấy ngàn dặm ngoài đều có một ít tu tiên tiểu gia tộc muốn đem mình con cháu đưa vào huyền chân phái thời gian như thoi đưa trong nháy mắt chính là năm sau ba tháng chính là xuân quang rực rỡ thời tiết ba tháng bắt đầu h thôn thôn đại đại theo c huyền chân phái đệ tử chấp sự phản ứng tham gia lần này tông môn tuyển chọn thiếu niên bên trong bản địa thôn dân bên trong công pháp cơ bản huyện tới ba tầng có hơn năm mươi người kẻ ngoại lai tổng cộng có hai trăm hai mươi người tổng cộng cộng lại có hai trăm bảy mươi người những thiếu niên này mặc dù cũng không phải là tư chất đều hết sức ưu tú nhưng đối với hiện tại huyền chân phái đến nói vẫn như c ũ là vô cùng dê cần thiết hoành cần núi thôn dân phụ cận có thể có như thế nhiều tiềm lực thiếu niên cũng nhờ vào huyền chân phái đối bọn hắn đặc thù chiều cố tại nặng dựng sơn môn sau khi hoàn thành những thôn dân này liền không cách nào lại đến núi vốn cho rằng như vậy cùng tiền sư đoạn mất duyên phân nhưng sau đó huyền chân phái mấy vị t i ề n sư liền đem mấy loại có thể gieo trồng ra linh mễ linh quả phương pháp truyền thụ cho bọn hắn để bọn hắn đời đời truyền lại xuống dưới lại phụ trợ bọn hắn mở tốt linh điển vườn trái cây cùng với liền rau mỗi lần bội thu thời điểm chỉ cần nộp lên trên hai thành thu hoạch nó hơn liền có thể đều về tại chính bọn hắn chi phối linh mễ linh quả tốc độ phát triển rất nhanh các thôn dân thường thường mấy tháng liền có thể thu hoạch một nhóm bởi vậy rất nhiều thôn dân liền ăn được có thể cải thiện thể chất đồ ăn không chỉ có trưởng thành thể chất đạt được nhất định cải thiện h a i tử thể chất càng là lấy được đến kinh người cải biến về sau tiên sư thấy thời cơ chín mùa ồi liền lại truyền thụ dưới sáu loại công pháp cơ bản tại từng cái làng bên trong giáo sư ra một nhóm người mở đường về sau liền để bọn hắn bồi dưỡng có tiềm lực hậu đại Cũng bởi vậy, c ù n gần địa phương khác phàm nhân、so、ra, phương phàm khác nhân hoành c so núi trăm h ô n dân có ấ t nhiều đ ư tên r i trách một r n hiện g xuất mươi tám tuổi nam hải nữ hải sớm liền tại h u y ề n chân phái điều động xuống tới hơn chục tên đệ tử chấp sự cùng trường lao an bài xuống chờ tại chân núi điểm xuất phát bọn hắn xếp thành chỉnh t ề một cái phương trận phía trước nhất một loạt nhân thân trước ba mét chỗ có một cây gai đỏ n g ă n trở đợi chút nữa chỉ cần ra lệnh một tiếng dây lưng đỏ rơi xuống chính là bắt đầu tín hiệu đối với bọn hắn đến nói hôm nay có lẽ chính là cải biến cả đời thời gian chấp sự trưởng lão là một tên lão giả dâu tóc bạc trắng họ vương tên trường hà tự xưng ánh nguyện đạo nhân tu vi tại trúc cơ sơ kỳ là một năm t r ư ớ c gia nhập huyền chân phái vốn là cái nào đó đại tông môn không được coi trọng một viên về sau lúc nghe nặng dựng sơn môn huyền chân phái tại tri âu mộ chấp sự trưởng lão liền tới thử thời vận nghị không ra bị trưởng giáo huyền chân tử coi trọng cho thu nhận dưới mắt vương trưởng hà đã là thân phận trưởng lão có nô buộc p h ụ c t ị liền kém thu mấy người đệ tử mặc dù biết những thiếu niên này bên trong ưu tú nhất những người kia khẳng định sẽ bị trong tông môn mấy lớn có thực lực nhất trưởng lao phân đi, nhưng mình yêu cầu cũng không cao chỉ cần có người có thể kế thừa chính mình y bắt là đủ nghĩ đến nơi này vương trưởng hà có chút kích động nhìn trước mắt cái này hơn ba trăm tên thiếu niên cao giọng nói lời nói này nói đến lập tức nhóm lửa những thiếu niên này nội tâm trở thành tu tiên giả là tất cả mọi người mầm tưởng thiếu một số người càng là khao khát trở thành tiên đạo thế giới bên trong cường giả đỉnh cao tựa như huyền chân phái bây giờ vị đại sư k i a minh tên dương tây lục vương trưởng hà sau khi nói xong liền hướng bên cạnh mấy vị đệ tử chấp sự nhẹ gật đầu thế là theo một tiếng nặng nề tiếng kèn truyền ra cản tại mọi người đai đỏ từ trong cát ra gần ba trăm thiếu niên liền xông ra ngoài thẳng đến đỉnh núi mà đi tấm một long một ngựa đi đầu bây giờ trụ cột của hắn công pháp sớm đã là tầng thứ tư nếu như không phải huyền chân phái tận lực chỉ hoan chiêu thu đệ tử thời cơ có lẽ hắn hiện tại đã là trong đó một phần tử đối với điểm này tấm một long càng thêm a o ước đấu kỵ lâm tiêu nhất là hắn bái tại huyền chân phái đại sư h u n h môn h ạ nay niệm cùng một chỗ công pháp càng là toàn lực thi triển thân hình tốc độ đột nhiên tăng lên lập tức đem người phía sau hất ra một mạng lớn không đến mười phút người phía sau liền nhìn không thấy tấm một long không ít thiếu niên đều vì này kinh ngạc thế là cũng đồng dạng thi triển ra công pháp hướng phía phía trước tiến đến dưới mắt tất cả mọi người tập trung tinh thần đang đi đường còn không có buộc phát bất kỳ xung đột nào đỉnh núi tông môn đại đ i ệ n bên trong huyền c h â n tử trần mãn thần hà thiên lận cổ tiếu h phong một đám hạch tâm trưởng lão còn có cái k h á c chấp sự trưởng lão đều ở chỗ này thông qua một kiện tên là pháp bảo quan sát đã bắt đầu tông môn tuyển chọn lưu tô trưởng lão bởi vì lâm bùn sắp đến cho nên nhưng cũng không có tới này quan sát mà lại an tâm ở nhà dưỡng thai trần mãn thần lúc đầu cũng không muốn tới nhưng huyền trân tử bọn người cảm thấy nếu như hắn không c o i ở đây đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều thiếu niên thất vọng lưu tô cũng khuyên hắn vài câu biểu thị mình hoàn toàn có thể chiếu cố mình chỉ có một ngày cũng không lo ngại trần mãn thần sau khi nghe đành phải đến đến đại điện bất quá hắn tại lưu tô trên thân lưu lại cảm ứng một khi phát giác tình huống không đúng sẽ lập tức trở về tất cả mọi người tại quan sát thời điểm một tên thân phận tương đối cao trưởng lao đứng lên hướng trần mãn thần cung kính hành lễ một cái sau đó chậm trần mãn thần nhìn một chút đối phương là nửa năm trước đi tới tông môn một tên kết đan tu sĩ tên là trang khác biệt tự xưng tiêu giao tử hắn hướng trang khác biệt nhẹ gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó trả lời ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung quá khứ trang khác biệt hơi châm trước dưới liền nói trang khác biệt lời nói này cũng quả thật có chút đạo lý cho nên đạt được không ít trưởng l a o gật đầu phụ họa bọn hắn dưới mắt thiếu nhất chính là đệ tử trong tông môn tu sĩ cấp cao có huyền trân tử cùng trần mãn thần đều là nguyên anh tu sĩ kết đan tu sĩ cũng có gần hai mươi người trúc cơ tu sĩ có hơn ba mươi người tương phản đ ệ từ cấp thấp thì là ít nhất, bao quát cấp là lâm bao t i ê bên u ở t r o n đáng thương không đến g chỉ có ư ờ i Đối so tông môn thực lực huyền c h â n phái tại tu sĩ cấp cao phương diện tương đối cường thế nhất là trần mã thần chi danh thế nhưng là tại tông môn đại chiến bên trong lịch luyện g a bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản không dám cùng h ắ n đối kháng trung giai tu sĩ phương diện hà thiên ẩn trưởng lão cổ tiếu phong trưởng lão cùng sắp chuyển dạ lưu tô trưởng lão đều thực lực cường hãn tăng thêm về sau chiêu mộ năm sáu vị bao quát trang khác biệt mọi người đều có thể nói là nhất lưu hảo thủ cũng không tính ăn t h i t t h i nhưng là tại trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ phương diện huyền chân phái liền mười điểm khan hiếm cái này liền để huyền chân phái ở vào một loại hết sức khó xử hoàn cảnh dù sao huyền chân phái đi không phải bình thường phát triển con đường mà là có chút cùng loại từ không sinh có chế tạo một cái đại tông môn hoặc là siêu cấp tông môn cái này cũng khó trách hôm nay mời chào đệ tử thời gian trang khác biệt bọn người đối trần mãn thần trước đây c h u y ể n đi xuống cảm thấy bất mãn dù sao cái này hơn ba trăm tiếu niên xem như huyền chân phái nhóm đầu tiên hòa trụng nếu như bởi vậy giảm mất đi nhiều chẳng phải là được không bù mất thậm chí sẽ lo lắng ảnh hưởng đến tương lai dù sao không phải tất cả thiếu niên đều trải qua được khảo nghiệm tại p h à m nhân cấp độ sợ hãi lối bước do dự là thường thấy nhất cho dù là tiên đạo thế giới bên trong vẫn là như thế chỉ là không có người thừa nhận thôi huyền trân tử lúc này cũng lên tiếng nói hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong thì không quan trọng bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ trần mãn thần đã nói ra những cái kia điều kiện hạn chế tất lại chính là muốn đào thải một một số người về phần đào thải lý do rất trọng yếu sao trần mãn thần nhẹ gật đầu đứng lên đi đến đại điện ở giữa lưu quang chi trên vách lúc này đã trình diễn tranh đấu trắng cảnh trần h mạnh một chút thiếu không nhất định ự lực c tốc một niên độ ấ Rất đấm t thực tốc thủ tiến trên ta tiếp theo nhanh, cho nên bọn hắn lúc này đối với những cái kia thực lực không bằng bọn hắn, lại tốc độ càng nhanh đối thủ tiến hành trên rất đơn giản, chính là dùng nắm đấm nói chuyện, đánh không lại ta liền lăn đến đằng sau đi, không phục liền kế tiếp theo đánh. cho phục kia sau lúc cái lực lại là lại đối độ đối đi, kế ép. mãn thần tư tốn ó i lập tức gây nên các trưởng lao khác kinh ngạc thấy mọi người không hiểu rõ lắm trần mãn thần tiếp tục nói nói đến đây bên trong trên cơ bản đại điện bên trong tất cả mọi người minh bạch trần mãn thần ý tứ sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui hòa bình thời đại có lẽ đối đời sau yêu cầu sẽ không cao như vậy được chăng hay chớ là đủ nhưng là tại chiến tranh niên đại nếu như đời sau bên trong đều là nhu nhược k i ể u non hạng người sau khi lớn lên không nói tiên đạo thế giới kết quả sẽ như thế nào c h ỉ ít tây lục liên minh thế lực chắc chắn thảm bại thậm chí bị tiêu diệt sạch sẽ trần mãn thần ánh mắt giả quét b ố n phía mọi người nhao nhao đứng dậy không người thi lễ nghe tới cái này âm thanh s ấ p xỉ lời khen tặng trần mãn thần có chút cô đơn bởi vì chính mình bây giờ đứng tại một cái rất cao địa phương cho nên nhiều khi chỉ cần mình biểu hiện ra cường thế một mặt người khác cũng rất ít sẽ dựa vào lý lẽ biện luận cho dù là bây giờ sư phụ cũng là tận lực nghe theo ý kiến của mình trần mãn thần đề cao cảnh giác bắt đầu cảm thấy huyền chân phái nếu như qua phân tin c ạ n h mình cũng bất lợi cho tông môn trưởng thành trần mãn thần trong lòng làm ra quyết định hắn ý đồ để sức ảnh hưởng của mình ở bên trong môn phái hạ xuống nếu không cứ thế mai xuống dưới nội bộ sẽ buộc phát bất mãn chỉ có cùng chân chính có lực ngưng tụ cùng lòng cảm mến sau tiếp theo mấy đ ờ i đệ tử trưởng thành về sau huyền chân phái mới có thể chân chính nên đón thuế biến dưới mắt chỉ là tạm thời thỏa hiệp đồng minh một khi đại nạn tiến đến thử hỏi có mấy người nguyện cùng tông môn cùng tồn vong c h ư ơ n cuối cùng người hợp lệ kêu đau một tiếng qua đi một tên thanh tú thiếu niên ngã trên mặt đất sắc mặt có chút tái nhuận trên mặt tràn ngập không cắm lòng nguyên bản lấy gia tộc của hắn bên trong đặc hữu một loại thân pháp tốc độ của hắn có thể siêu việt rất nhiều người rất có hy vọng trở thành kia mười hạng đầu đ ă n g đ ỉ n h người nhưng là hiện tại đối thủ của hắn là cái thiếu niên thân hình to lớn thần sắc có vẻ hơi lanh k h ố c nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất thiếu niên tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ cảm nhận được đối phương trong ánh mắt khí thế thanh tú thiếu niên d ã rủa một chút chủ động biểu thị từ bỏ lãnh cốc thiếu niên lúc này mới quay người rời đi Hướng phía đỉnh núi bắn vọn, tiếp cận 2 canh giờ, chỉ sợ đã cùng ậ n canh hình người đến đỉnh núi, đoán trừng cũng còn có người chỉ có trước có c phía hại hơn sợ lợi đã đi.、Cùng、lúc đó một chỗ khác rời núi đỉnh tông môn lối vào mấy trăm mét địa phương xa tình hình chiến đấu kịch liệt có bảy tám người ngay tại lẫn nhau ngăn cản đối phương đến điểm cuối trong đó có năm tên thiếu niên hai thiếu nữ bảy người này cơ hồ từng cái công pháp cơ bản đạt tới bốn tầng so với người bình thường lợi hại hơn rất nhiều trong đó kia hai tên nhìn như nhu nhược thiếu nữ thực lực dị thường cường hãn vậy mà lúc này song song liên thủ đem mặt khác ba tên thiếu niên mức cho tại hạ g i mà hai gã khác thiếu niên thì chiến đấu rất kịch liệt song song đều bị thương hai tên thiếu niên bên trong một người tóc dài buộc ở sau tướng mạo anh tuấn thần s ắ c hoài bát cho dù là tại cái này trong lúc mấu chốt y nguyên không quên mở ra trào phúng đứng đối diện thì là một cái được nửa gương mặt thiếu niên từ s ắ c tóc ăn sắc bén con mắt toàn thân mặc một bộ màu đen dắp ra hai tay bị thật d ậ y vỏ cây bao vây cái này hiển nhiên là một tên tu luyện một hệ công pháp thiếu niên xem ra hẳn không phải là huyền chân phái truyền xuống công pháp thiếu niên này hẳn là kẻ ngoại lai nói xong thiếu niên liền hét lớn một tiếng linh lực tụ tập tại lòng bàn tay trái một nói hào quang màu xanh lục vung ra sau đó thiếu niên đối diện dưới chân mặt đất đột nhiên run run một đầu to lớn sợi đ ằ n g chui ra ngưu toan đem hắn thân thể cho cô lấy hoặc bắt thiếu niên hai tay mở ra lập tức toàn thân bị ngọn lửa b á o khỏa trở thành một tên hỏa nhân nguyên lai、like、hắn tu luyện chính là hỏa hệ công pháp chính là huyền chân phái truyền xuống đặt tới bốn tầng công pháp có thể hình thành liệt diễm hộ giáp bảo vệ mình quả nhiên một hệ sợi đẳng gặp được liệt diễm hộ giáp lập tức bị n h a n lửa sau đó bị thiếu niên kêu một trường chém đức vất quá ngay tại hắn đắc ý thời điểm chợt phát hiện đối diện mất đi tung ảnh của đối phương tâm lý nói thầm một tiếng hỏng bét vội vàng hướng trọng điểm nhìn lại quả nhiên tên kia tử sắc tóc quan thiếu niên lúc này vậy mà lợi dụng mình chống đỡ công phu tranh thủ đến thời gian huyền hóa ra một dây leo đầu tại hai bên cao lớn trong rừng cây ghe qua tốc độ cực nhanh hoạt bát thiếu niên đem toàn thân linh lực rót vào hai chân lập tức từ bắp chân hướng xuống bộ phân toàn bộ hóa thành một đoàn liệt diễm nháy mắt người này bắn ra ngoài giờ khác này thân hình của hắn tốc độ đạt tới nhất n h a n cùng trước đó kia tử sắc tóc quan thiếu niên khoảng cách cấp tốc rút ngắn lại nói một bên khác hai thiếu nữ một đỏ một xanh tướng mạo mười điểm gần nhìn qua có chút giống song bào thai c á c nàng một người tu hành chính là thủy hệ công pháp một người tu hành chính là hỏa hệ công pháp thủy hỏa tổ hợp phía dưới uy lực kinh người bị thủy hỏa lực lượng vây quanh ở bên trong ba tên thiếu niên hai người mặc áo trắng một người mặc áo bảo vàng bọn hắn tu luyện đều là một hệ công pháp giờ phút này chỉ có thể n h a u n h a u kết xuất m ộ t thuẫn ra sức ngăn trở cái này hai thiếu nữ thủy hỏa thế công lục y thiếu nữ lên tiếng nói trên tay lại nghiêm túc linh lực không ngừng phong thích đem thủy hệ công pháp liên miên bất tuyệt trong n u có cương đặc chất phát huy phải vô cùng n h u n n h u ễ n nói xong thiếu nữ áo đỏ liền triệt tiêu công pháp đột nhiên đi tới lục y thiếu nữ sau lưng song trưởng chống đỡ tại m ộ i m ộ i phần lưng hỏa hệ linh lực lập tức xuyên tấu qua lục y thiếu nữ phần l ư n g đại huyệt tiến vào lục y thiếu nữ t h ấ p h ừ một tiếng trên tay nhất chuyển liền xuất hiện khiến người cảm thấy kinh ngạc một màn lục y thiếu nữ lúc này tay trái phun ra thủy hệ linh lực tay phải phun ra hỏa hệ linh lực thi triển một cái một đầu dài hai mét u y ễ n long trống rông xuất hiện nhưng là nguyên vốn phải là thủy hệ thủy long thuật lúc này lại phát sinh d i biến vậy mà khi thì hóa thành hỏa long khi thì hóa thành thủy long ba tên thiếu niên bên trong cũng có người hô lên nó hơn hai người nhao nhao đi tới thiếu niên kia phía sau riêng phần mình một t r ư ở n g đánh ra, toàn thân linh lực đều tràn vào đối phương trong tinh mạch đ ạ t được hai tên đồng bạn linh lực tăng phúc thiếu niên kia hô to một tiếng song mi ở giữa một đạo lục quang nở rộ sau đó trước mặt hắn mặt đất tầm vang vỡ ra một con hai tên cao thụ nhân c h u i ra đón đầu kia biến ảo chập trần h u y ễ n long vào tới một tiếng vang thật lớn chuyển ra thụ nhân vậy mà ngăn cản được đôi kia tỷ bội hợp lực công kích ba tên thiếu niên lập tức nhảy cấm hoan hô thiếu nữ áo đỏ yêu kiều một tiếng trong miệm phát ra một tiếng còi âm lục ý thụy i đó thụ hỏa lực lượng hóa thành một cỗ thổ tức rơi vào cây trên thân người cái kia thụ nhân cũng nhịn không được nữa một kêu rên bên trong hóa thành cháy đen một mảnh nháy mắt lại bị lũ lụt cho hướng thành mảnh vỡ ba tên thiếu niên linh lực tổn thất cực kỳ lớn hao tổn sắc mặt trắng bệnh không thể kiên trì được nữa nhao nhao đặt mông ngồi trên mặt đất lục y thiếu nữ mặc dù lúc này sắc mặt cũng tương đối tái nhợt nhưng vẫn là gượng chống xuống dưới kéo thiếu nữ áo đỏ tay thiếu nữ áo đỏ cũng đồng dạng sắc mặt khó coi nhưng có bội bội nhắc nhở liền cũng gượng chống ở hai người dưới chân ngưng tụ lại sau cùng một điểm linh lực hướng phía điểm cuối cùng chạy đi điểm cuối cùng chỗ cũng là huyền chân phái lối vào chỗ tử s á t tóc căn thiếu niên chỉ cách điểm cuối cùng còn có xa mấy chục mét hắn cũng không nhìn thấy nơi nào có cái gì người chẳng lẽ nói mình là đệ nhất nhân sao nghĩ đến cái này bên trong trái tim lập tức không tự chủ kịch liệt bắt đầu nhảy lên phía sau tên thiếu niên kia lúc này tốc độ đã đạt tới cực hạn nhưng là vẫn kém mình một điểm tử s á c tóc quan thiếu niên cảm thấy mình thắng định nhưng mà lúc này đột biến nảy sinh phía trước xa mười mét mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo bất quy tắc ba động một luồng khí tức nguy hiểm cấp tốc c h à n ngập tử s á c tóc quan thiếu niên lập tức kích phát trong cơ thể mình giờ phút này tất cả linh lực huyền hóa ra hai mặt màu xanh m ộ c thuẫn v ờ n quanh tại quanh thân một đạo tiếng phá hủy chuyển đến bụi đất bay dương tử s á c tóc quan thiếu niên y nguyên vẫn là không quan tâm vào tới thứ nhất liền ở bên cạnh hắn làm sao có thể bỏ lỡ một tiếng hừ lạnh chuyển đến sau đó một cố đại lực đánh tới t ử s á c tóc quan thiếu niên liền cảm thấy mình hai mặt m ộ t thuẫn ẩm vang vỡ vụn thân thể lại bay ngang ra ngoài t ử s á c tóc quan thiếu niên thống khổ kêu lên lại chỉ có thể nhường ra thứ nhất bảo tọa tại phía sau hắn hoạt bát thiếu niên thấy cảnh này lập tức nhảy ra đến dừng b ước trên mặt hồ nghi không chừng mê vụ tàn đi tấm một long cao lớn cường tráng thân ả n h xuất hiện tại điểm cuối cùng chỗ thứ nhất không hề nghi ngờ tấm một long tu hành chính là thổ hệ công pháp trong đó có thể thi triển thổ hành thuật bởi vậy mười điểm ẩn nấp vậy mà tránh thoắt ở đây tất cả mọi người phát giác h o ạ bát thiếu niên không dám trì hoãn đã, đối phương đã tới điểm cuối cùng như vậy mình cũng không cần để ý thế là chỉ là đồng tình nhìn kia đã ngất đi từ sắc tóc con thiếu niên lần nữa hóa thành mũi tên phóng tới điểm cuối cùng nhưng là giờ này khắc này bên hai b ô n g nhiên chuyển đến một như tinh linh thiếu nữ thanh âm hoặc bát thiếu niên là người liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt phản phất một vòng gió từ máy chủ bên người vào tới lại nhìn lúc điểm cuối cùng chỗ liền thêm ra một tên thiếu nữ áo lam đang dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn chính mình hoặc bát thiếu niên tức giận bóp mình một đem rốt cục đến điểm cuối sau đó là đôi kia am hiệu thủy hòa hợp kích tỉ muội lập tức liền có năm người đến điểm cuối sau một chốc lại có một tên ngân bảo thiếu niên thi triển một loại thân pháp quỷ dị có chút cùng loại với nhưng hắn mỗi lần c ó lại khoảng cách ngắn chỉ có thể là mấy chục mét dáng vẻ đồng dạng đến điểm cuối bất quá nhìn thấy bên người đã có năm cái so hắn tới trước rất là không hài lòng tựa ở trên một thân cây sau đó lại có hai tên thiếu niên đổi tới trên tay bọn họ đều dẫn theo kiếm ngày thường có chút thanh tú nhìn qua giống danh gia da con cháu cái này về sau lại có một tên mập thở hồng hộp chạy tới thấy mọi người trận mắt hốc mồm bởi vì mập mạp này công pháp chỉ có ba tầng thực lực nên tính là chạy ở phía trước người bên trong kém nhất bất quá hắn lúc này trên tay nắm một sợi dây phía trước thế mà bay lên một con côn trùng loại đồ vật giống như tại kéo lấy mập m ạ t chạy mấy khoảng trăm thước thế mà trong c h ư ớ c mắt liền chỉ còn hơn năm mươi mét mập m ạ t một bên chạy một bên phát ra bực tức trên trán tất cả đều là mồ hôi cổ áo sớm đã rộng mở tóc rối b ờ i hoạt bát thiếu niên nhịn không được mở miệng nói ra lập tức đạt được mọi người đồng ý bất quá trước mắt lại phát sinh một biến mập m ạ t còn kém hơn hai mươi mét thời điểm sau lưng đột nhiên xuất hiện một lánh khốc thiếu niên mặc áo đen chính là trước đây đem người đánh ngã vị kia lúc này hắn l ò n g như lửa đốt nhìn thấy điểm cuối cùng chô đã đứng không ít người lập tức dùng hết bú sữa mẹ khí lực tại bắn v ọ t sau đó liền nhìn thấy phía trước lại có tên mập mạp giống như tản bộ hướng điểm cuối cùng chạy tới lãnh khóc thiếu niên không nói hai lời liền hướng phía mập mạp cái mông đá tới m ộ t ước mọi người ở đây coi là lần này mập mạp chắc là phải bị đạp bay ra ngoài thời điểm mọi người lại kinh ngạc phát hiện đạp người tên kia thiếu niên mặc áo đen thần kỳ bị mập mạp cho bắn ra sau đó mập mạp hì hục hì hục vượt qua điểm cuối cùng lập tức nằm dạp trên mặt đất bị khuất khóc lên tên kia thiếu niên mặc áo đen bị đ bất quá tốt trong nháy mắt khôi phục thần chí một cái bước xa xông qua điểm cuối cùng sau đó trở về mập mạp trước người thiếu niên mặc áo đen hỏi những người khác cũng là một mặt chờ đợi nhìn qua mập mạp mập mạp tạm thời ngừng tiếng khóc nói câu sau đó lại kế tiếp theo khóc lên chúng người không lời mà nhìn xem mập mạp cảm giác có chút bội phục ra hỏa này đây cũng là tự mang kỹ năng sau đó không ngừng có tham dự tuyển chọn thiếu niên cùng thiếu nữ đến điểm cuối cùng mặt trời hoàn toàn hạ xuống một k h ắ c này tuyển chọn chính thức kết thúc gần ba trăm người, người tham dự cuối cùng đến điểm cuối chỉ có một trăm mười lăm người vượt qua một nửa tỷ lệ đào thải chương một trăm tám mươi b á i sư phong ba hơn một trăm h thanh niên nam nữ giờ phút này đều lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi bọn hắn thông qua khảo nghiệm dưới mắt chính là b á i sư thời điểm rất nhanh liền có mấy danh huyền chân phái môn nhân xuất hiện lớn tuổi đã s i n h sao trẻ tuổi cũng có t r ư ừ n g ba mươi tuổi vì một tên đạo nhân chán đột xuất đâu ít tướng mạo trông có vẻ già nhưng một đôi mắt mười điểm có thần bên người những đồng môn khác đều muốn hơi lạc hậu hắn một chút hiển nhiên người này chính là mấy người này sưu minh quả nhiên người này ánh mắt quét một lần mọi người loại kia ánh mắt bén nhọn khiến người rất là khó chịu rất nhanh có chút tầm ý bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ nói xong người này hướng mọi người thi một nghi thức bình thường phía sau hắn đồng mồn cũng lập tức hành lễ ở đây thanh niên nam nữ lập tức sợ hãi hoàn lễ vị này ngô phong sư huynh có thể nói là đại đa số người tương lai muốn trường kỳ mặt đúng cũng không dám đắc t ộ i ngô phong tiếp tục nói mọi người nghe ngô đạo trưởng lời nói về sau nguyên bản một viên thụ thương tâm tốt lên rất nhiều cũng đ ố i trước mắt vị sư huynh này giác quan rất là cải thiện nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau ngô phong mới lại tiếp tục nói mọi người một trận khó có thể tin biểu lộ không nghĩ tới tên dương tây sáu kiếm tôn chân nhân vậy mà điểm xuất phát còn không bằng bọn hắn nhưng là hôm nay lấy được thành tựu lại khiến vô số người tự than thở không bằng thế là lại có nhiều người hơn khôi phục lòng tin dự định lấy kiếm tôn chân nhân làm gương trở thành cái thứ hai cái thứ ba kiếm tôn nô phong thấy những n à y thiếu nam thiếu nữ khôi phục tự tin liền không nói nhảm thêm nữa chuẩn bị lập tức mang mười tên đến nơi trước tiên tuyển chọn người đi bại sư rất nhanh từng cái thân ảnh đứng dậy cao lớn tấm một lòng vĩnh lanh khóc thiếu niên mặc áo đen lục ý hồng ý tỉ muội tướng mạo thanh tú thế ra phong phạm dùng kiếm thiếu niên thần bí khó lường thiếu nữ áo lam mập mạp ngây thơ thiếu niên tử s ắ c quyển thiếu niên cùng hoạt bát thiếu niên nô phong điểm hạ nhân số vừa vặn nhẹ gật đầu sau đó ống tay h á o một g ư ờ n g lập tức một đạo quang mang thoát ra hóa thành một đem to lớn phát trần nô phong một chân giẫm một cái liền bên trên phất trần phía trước hướng mười người kia v ớ y gọi thế là từng cái thiếu niên thiếu nữ nhau nhau thi triển thân pháp hoặc bản lĩnh nhảy lên nô phong phi hành pháp bảo ở trong đó lại lấy cái tên mập mạp kia đi lên phương thức quái dị nhất hắn lấy ra một đôi quái dị dày đế giày rất dày dáng vẻ sau khi mặc vào liền nghe hắn hô một tiếng kia đế dạy liền càng ngày càng dày qua rất nhanh mấy mét về sau sau đó cả người hắn tựa như đi cà kheo dựa vào tăng lên cao độ dễ dàng đứng ở phất trần bên trên sau đó ở phía trên lại nói câu dạy đế dạy liền rất nhanh hóa thành p h ổ thông dán g vẻ nô phong thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái nghĩ thầm cái này tiểu mập mạp chẳng lẽ là xuất thân cái nào đó đại thế g i a làm sao trên thân bảo bối nhiều như vậy mặc dù có chút quái dị nhưng xác thực rất thực dụng người đến đông đủ về sau nô phong không lại chỉ hoãn lòng bàn chân hiện ra linh quang d ó t vào phất trần bên trong rất nhanh dựa theo tâm ý của hán lên không bay đi phía dưới trên mặt đất rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn một màn này nội tâm tràn ngập áo ước cứ việc trước đó ngô đạo trưởng nói là rất cảm động còn cố ý nâng kiếm tôn chân nhân ví dụ nhưng là ai không muốn trở thành kia mười một trong số người dưới mắt thế nhưng là phong quang vô hạn thời điểm lại nói ngô phong một bên phi hành nửa canh giờ liền đến một cái t ú c mục đại điện trước mặt cổng có hai hàng thủ vệ phất trần chậm rãi rơi xuống ngô phong trước n à y xuống sau đó những người khác đi theo nhảy xuống nhìn trước mắt tòa đại điện này nghĩ đến lập tức liền có thể lấy nhìn thấy chư vị tông môn trường lão nhất là kiếm tôn chân nhân tâm tình lập tức khẩn trương lên ngô phong hướng cổng thủ vệ thống lĩnh xin chỉ thị thủ vệ thống lĩnh nhẹ gật đầu đi vào thông truyền rất nhanh liền ra ra hiệu bọn hắn đi vào mọi người đi theo ngô phong cất bước tiến vào đại điện lập tức cảm nhận được hơn mười đạo cường đại linh áp nhất là có ba bốn đạo linh áp đặc biệt cường đại quả thực giống như tinh thần vũ trụ một trận cởi mở tiếng cười chuyên gia chỉ thấy đại đ i ệ n trung ương trên ghế dài một tên áo bảo tím trưởng già đứng dậy hắn giữa trán đầy đạn hai tóc mai mênh mang tay trái không ngừng v hiện thị rõ tiên phong đạo cốt khí chết chỉ thấy vị trưởng giả này mang trên mặt tiêu dung đối bọn hắn dôi ra hai tay nói mọi người tự nhiên biết vị này chính là huyền c h â n phái trưởng giáo huyền c h â n tử pháp lực vô biên nguyên anh tu sĩ càng là kiếm tôn chân nhân sư phụ lập tức nhao nhao không người thi lễ huyền c h â n tử giờ phút này khí thế nhưng thật có cường giả phong phạm mười tên người mới đệ tử nhao nhao một gối quỳ xuống biểu đặt ra lòng trung thành của mình huyền c h â n tử nhẹ gật đầu sau đó ra hiệu mười người có thể bắt đầu lựa chọn muốn bái sư đối tượng nói xong liên tới đến trần mãn thần trước mặt hơi vén lên áo bảo q u gối trần mãn thần trước mặt trong dự liệu phản ứng cho nên trên đại điện mọi người cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý mớn trần mãn thần lông mày giật giật nhìn không ra hỉ nộ chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm tấm một long hỏi tấm một long đối với vấn đề này đã nghĩ hơn một năm thời gian cho nên lúc này trả lời cũng rất nhanh chỉ nghe hắn trả lời t r u n g quanh trưởng lão mặt bên trên đều lộ ra ý cười cảm thấy trước mắt cái này khôi n ô cao lớn tiểu t ử ngốc đ g ố c lại thật đáng yêu trần mãn thần cười cười trả lời tấm một long cảm thấy có chút khó chịu kiếm tôn chân nhân đây là huyện cự tuyển mình lập tức nội tâm bên trong cảm thấy có lẽ là bởi vì mình không bằng lầm tiêu nguyên nhân đi trần mãn thần tạm thời không để ý tới tấm một lòng ngược lại để đã sớm thèm nhỏ g i ả i hà thiên ẩn cùng cổ tiếu phong hai người ma quyền sát trưởng hắn không thể lập tức tiến lên đem tiểu tử này thu nhập tòa hạn người thứ hai đúng lúc là cái kia áo đen lanh k h ố c thiếu niên hắn cũng không nói nhảm trực tiếp đi đến trần mãn thần trước mặt quỳ xuống nói tất cả mọi người ngờ người nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá phách lối đi vậy mà trực tiếp an vị thực cùng kiếm tôn chân nhân sư đồ tên p â n